diệp thân một tìm hiểu xong cấp một cùng cấp hai trận văn sau khi cũng không có dừng lại bao lâu mà là tiếp tục tìm hiểu lên cấp ba trận văn so với cấp một cấp hai trận văn cấp ba trận văn phải cường đại cùng phức tạp vài lần lĩnh nộ g cần thời gian so với giải hơn rất nhiều bởi vì diệp thân rất nhanh sẽ kinh ngạc phát hiện cấp ba trận văn dĩ nhiên là do cấp một cùng cấp hai trận văn dung hợp diễn biến mà thành cấp ba trận văn kỳ thực chính là cấp một cấp hai trận văn hợp lại thể lĩnh nộ g lên có chút vất vả không phải là bởi vì trong đó cấp một cấp hai trận văn mà là đem dung hợp lại cùng nhau một loại huyền bí đây chính là cấp ba trận văn diệp thần có chút thắt phục lại có chút bừng tỉnh rõ ràng trong đó không ít đạo lý những này cấp ba trận văn chính là cấp một cấp hai trận văn thần kỳ hợp lại mà tối làm hắn hiếu kỳ cùng vui sướng chính là cái kêu một luồng dung hợp hai người chính là cái gì lập tức đang không ngừng tìm hiểu dưới diệp thần từ từ hiểu rõ đến một chút bí ẩn những thứ này đều là liên quan với cấp ba trận văn một loại kỳ diệu bí ẩn để hắn giật mình chính là nguyên bản ý nghĩ là sai lầm hắn tìm hiểu xuống mới phát hiện cấp ba trận văn không có mình nghĩ tới đơn giản như vậy cũng không phải do cấp một cấp hai trận văn tổ hợp hà thành mà là thông qua cấp một cấp hai trận văn cơ sở trên kéo dài trở thành một loại cường đại hơn trận văn đây là tương đương với tiến hóa thì ra là như vậy diệp thần lần nữa thán g phục tiếp theo đ ỗ n g nhiên tình ngộ ý nghĩ của chính mình quá mức đơn giản thông qua không ngừng tìm hiểu hắn giải đến càng nhiều cấp ba trận văn huyền bí trực tiếp nhất chính là do cấp một cấp hai trận văn kéo dài tiến hóa quá trình cùng phương pháp、Soạn. một đạo cấp ba trận văn bị l ĩ n h nộ g ra đến c u ố n quanh ở diệp thần m ộ n phía hình thành một cái độc lập cá thể nay một đạo cấp ba trận văn hào quang rực rỡ so với trước lãnh nộ ra đến hết thể trận văn đều cường đại hơn cực kỳ, thần kỳ. theo ầ n kỳ. t h thời gian chuyển rời diệp thần lĩnh ngộ tốc độ càng lúc càng nhanh một đạo hai đạo lĩnh ngộ cuối cùng ở hắn quanh thân tràn ngập vô số lít nha lít nhít cấp ba trận văn những n à y cấp ba trận văn so với trước cấp một cấp hai trận văn cũng còn tốt cường hãn vài lần khí tức mạnh mẽ hào quang rực rỡ diệp thần một lĩnh ngộ hoàn toàn những n à y cấp ba trận văn sau sát mặt một trận thắng phục này trận văn chi đạo để hắn mê thật là thơm ảo một con đường diệp thần nói một câu như vậy cảm giác trận văn chi đạo rất thơm ảo so với chính thống tu luyện còn muốn gian nan cùng thâm thúy điều này làm cho hắn rất là bội phục những k i a sáng tạo đạo này thánh hiển hoàn toàn là từng cái từng cái kinh tài tuyệt diễm khiến người ta kính phục cùng k í n h ngưỡng hắn đối với những này các thánh hiển có thể nói là bội phục vô cùng liền lấy chính hắn tới nói muốn sáng tạo ra những này t h â m ảo đồ vật ngẫm lại vẫn đúng là không thể a thế nhưng diệp thần biết đây là chính mình tích lũy không đủ từng trải cùng thực lực cũng không được tự nhiên vô pháp sáng tạo hắn cũng không thất vọng chỉ cần một bước một cái vết chân tiếp tục đi một ngày nào đó hội trợt tỉnh ngộ lại đây chính mình thành công ta không có thánh hiển đại trí tuệ bốn trận văn giờ khác này tâm tư chìm đắm hạ xuống diệp thần kế tục tìm hiểu lên dưới cấp một trận văn hắn một tìm hiểu lên liền cảm giác một luồng trở ngại lý giải lên phi thường vất vả phảng phất có chút lực bất tòng tâm thật là t h â m ảo cấp bốn trận văn diệp thân thán phục tỉnh lại dù gì nói này cấp bốn trận văn so với cấp ba trận văn muốn phức tạp gấp trăm lần lĩnh ngộ lên cực kỳ gian nan có chút cảm giác ở đi ngược dòng nước c Cả? a cảm giác của hắn không có sai cấp bốn trận văn cực kỳ phức tạp so với t r ư ớ c muốn khó hơn gấp trăm lần rất khủng bố điều này làm cho hắn đối với cấp bốn trở lên trận văn có chút thẹp thủng nay sẽ khó tới trình độ nào cái này liền không rõ ràng lắm đi ngược dòng nước không tiến nát lùi diệp thần nói một câu như vậy sắc mặt rất là kiên định kế tục bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu tìm hiểu lên hắn biết rõ giờ khác này là một cái hiếm thấy đại kỳ ngộ nếu là không nắm chặt có thể sau đó đều không có cơ hội này huống hồ coi như là đi ngược dòng nước hắn cũng phải vượt khó tiến lên bởi vì ngươi không đi làm cái kia cái gì đều sẽ không được thậm chí khả năng thời gian lâu dài trái lại hồi rút lui trở về đây cũng không phải là không thể cấp bốn t r ậ n văn tìm hiểu lên cực kỳ vất vả nhưng dù vậy diệp thần vẫn là gian nan tìm hiểu ra đạo thứ nhất cấp bốn trần văn mà chính là đạo thứ nhất lĩnh ngộ ra đến một ít cảm thấy rất thần bí địa phương lập tức liền rõ ràng có đệ nhất liền nhất định sẽ có thứ hai diệp thần giờ khắp này chính là cái này tình hình cũng không lâu lắm liền tìm hiểu ra đạo thứ hai trận văn tiếp đó có khởi đầu tốt tìm hiểu lên liền thuận lợi hơn nhiều tuy rằng vẫn là rất thơm ảo lại không như vậy gian nan Hồ. hồi lâu diệp thần sắc mặt trắng xám tỉnh lại cười khổ nói tinh thần có chút để hoài vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một chút khôi phục đỉnh cao trạng thái sau lại tiếp tục tìm hiểu như vậy mới không làm lỡ thời gian chính là ma đao không lầm đồn t u ổ i công diệp thần sâu sắc rõ ràng đạo lý này một mình tiến vào tu hành bắt đầu khôi phục lại hắn một thân kiếm khí ở trong người điên cuồng vận chuyển không ngừng cọ r ử a chính mình thân đem t ừ n g k i a m ộ t tạp chất đều nhất nhất nát tan hắn khôi phục rất nhanh chỉ là thời gian một tiếng cả người liền đạt đến lúc trước đỉnh cao mà diệp thần kinh ngạc phát hiện chính mình cái kia linh hồn cùng ý chí chờ đều có cực kỳ hiện r a tăng cao đây chính là một cái tôi luyện người nhất định phải ở tôi luyện bên trong trường thành a diệp thần cảm thán một câu như vậy lập tức bình tĩnh lại tâm thần kế tục tìm hiểu bắt mắt trước thần bí trần văn lần này hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tìm hiểu tốc độ nhanh không ít điều này làm cho hắn rất là vui sướng theo thời gian trôi qua một đạo lại một đạo cấp bốn trận văn bị tìm hiểu ra đến vợn quanh thân thể qua lại lấp lóe diệp thân này một thân lít nha lít nhít trận văn khiến người ta cảm thấy chính hắn bị vô số vong cho bao phủ lên rất kỳ quái đúng đúng sau một hồi cuối cùng một đạo cấp bốn trận văn xuất hiện gây nên hết thể cấp bốn trận văn đều ở sàn quang nay một lồn u g ánh sáng cực kỳ hóng ánh sán l ạ n kim quang khiến cho hắn cấp ba trở xuống trận văn một trận lở mở thất sắc hết t sức, sức mạnh của tâm linh diệp thần đột nhiên nói lên ngơ ngác xuất thần tự hồ chìm đăm ở cái gì ý cảnh bên trong hồi lâu sau hắn mới từ từ tỉnh lại sắc mặt một trận kinh hỷ cùng ngạc nhiên tự hồ gặp phải cực kỳ chuyện khó mà tin nổi sức mạnh của tâm linh dĩ nhiên có thể gia tốc thảo ngộ sự phát hiện này để Diệp t thần, thần diệu diệu hơn nữa hắn còn rất rõ ràng cái này tìm hiểu cũng không phải là hạn chế như thế sự vật mà là mặc kệ hắn ở tìm hiểu cái gì cũng có thể tăng cao tốc độ cho tới đến cùng có thể để cao bao nhiêu tốc độ cái này diệp thần vẫn đúng là không biết cho rằng còn chưa kịp thử nghiệm lần này hắn vơi trước mắt vô số thần bí trận văn càng thêm vào hơn tự tin nhanh chóng trầm xuống tâm bắt đầu tân tìm hiểu Soạn! sâu sức sức sâu trong tâm linh, theo diệp thần Hồ Hoán, đạo mạnh thần bí. Này một nguồn sức mạnh mạnh này, linh, Thần chuyển tiên thần Này nguồn đến từ tâm linh nơi sâu xa nhất, năng lực thần bí mà mạnh mẽ, là diệp Thần tâm linh lực lượng. Này một đạo thần bí tâm linh Giờ Diệp Diệp khắp Hồ mà là tâm tâm tâm tâm một một từ một ra mẽ, lực lực lực xa bí. bí bí ý chí càng thêm kiên cố ầm ầm sau một khắc diệp thần mới vừa tiếp xúc cấp năm trận văn liền bị một luồng hạo đáng tâm linh sức mạnh bị dọa cho phát sợ chỉ thấy những kia nguyên bản lít nha lít nhít cấp năm trận văn mới vừa tiếp xúc trước mắt một đạo một đạo bị giải thích để trong biển ý thức của hắn xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ cấp năm trận văn diệp thần triệt để há hốc mồm mắt thấy vô số cấp năm trận văn nhanh chóng hòa tan bị hắn lấy một cái mánh liệt tốc độ lĩnh nộ ra đến suýt chút nữa bị bị hủ chết hắn còn tưởng rằng là xảy ra vấn đề gì kết quả là chính mình cái kêu một luồng đáng sợ tâm linh sức mạnh ở tác dụng điều này làm cho hắn chấn động thật lâu vô pháp hoàn hồn、Dầm. Một mắt, thâm cảm mình muốn muốn tâm một tâm ngộ động, hết thể trận toàn thần từng tỉnh táo. trận trước thấu triệt rất rất thần thành tựu cái cấp chấn còn chưa được, chính cấp còn chính ngác câu, có cao Diệp lại đối với giải với nhiều, linh Diệp nói nói nhiêu, nhi đảo đến, Đây hoàn so bao bao Hắn lĩnh khủng khủng ra rõ ràng văn ứng văn này ngơ rằng lớn là là bị bố. bố. lý sâu sẽ chính mình cũng không ngờ quá sẽ xuất hiện như thế một cái khủng bố hiện tượng hết thể cấp năm trận văn hắn chỉ dùng một phút thời gian liền hoàn toàn tìm hiểu ra đến rất sâu sắc cái k i a một loại đây chính là tâm linh vĩ đại a diệp thần cảm thán liên tục nội tâm đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi biểu đạt giờ khác này cuối cùng đã rõ ràng rồi một người tâm linh mạnh mẽ đến đâu sau đó hắn bình phục lại bắt đầu rồi một cái khủng bố tìm hiểu lữ trình gọi người vừa thấy sợ hãi cấp sáu trận văn so với cấp năm trận văn lại muốn khó hơn gấp trăm lần nhưng là thơm ảo như vậy khó hiểu cấp sáu trận văn Tại tâm tan thần trận rất linh giải dưới Diệp phóng nhanh chóng tan vào diệp thần Những này cấp 6 trận văn rất cường ấp. cấp vào đáng ạ i từng c i t ừ cái, tiếc ừ từng n g g đạo từng đạo a sai, o i mức độ phức tạp quả thực chính độ Đáng tạp khủng t quả là bố. ở diệp thần b ộ c phát ra tâm linh lực lượng dưới vẫn là rất nhanh sẽ bị hòa tan thành đồ vật của chính mình nếu là có người nào trận văn đại sư ở đây nhất định sẽ bị dọa ra bệnh tìm đến n à y diệp thần quả thực chính là một cái quái vật một cái chuyên môn thôn vệ trận văn quái vật ngoại trừ dùng quái vật để hình dung sẽ không có cái khác từ ngữ có thể hình dung hắn giờ phút này diệp thần đang điên cuồng lĩnh nộ trận văn hoặc là nói ở thôn vệ c à n g chuẩn xác một ít khiến người ta khó có thể tin chương ba trăm mười tám một cụ thi hải diệp thần tâm linh lực lượng ở tôn u r a vô số linh quang t h o á n g hiện đem bốn phía vô số trận văn từng cái hiểu rõ thúc ha ha hắn cái tốc độ này vẫn kéo dài cực kỳ lâu từ cấp sáu trận văn đến cấp bảy trận văn vẹn vẹn cũng chỉ dùng ba khắc chung thời gian sau đó cấp tám trận văn liền độ khó lớn hơn rất nhiều nhưng là có này một luồng thần bí tâm linh lực lượng tồn tại cái gì đều bị mở rộng vô số lần diệp thần chỉ cảm thấy trí tuệ của chính mình cùng thiên phú vào thời khắc này bị tăng cường đặt đến một cái không gì sánh kịp cấp độ khiến cho người cảm thấy khủng bố hết thể cấp tám trận văn ở này một luồng tâm linh lực lượng ảnh hưởng vẹn vẹn chỉ dùng năm khắc chung thời gian nếu là những tia trận văn đại sư ở đây nhất định phải bị hắn khủng bố lĩnh nộ g tốc độ cho hụ chết đây là yêu người ta như vậy lĩnh nộ g tốc độ quá mức kinh sợ quá mức khủng bố cũng chỉ có yêu nhiệt mới có thể hình dung diệp t h â n ở như vậy yêu nhiệt lĩnh nộ g tốc độ xuống toàn bộ biển ý thức đều đang lóe lên vô số linh quang suýt chút nữa để hắn đại não kịp thời Tốc thực bố, của chính mức độ khủng mình quá quả lúc này diệp thần đã bắt đầu lĩnh ngộ lên cấp chín trận văn đây là cái này trận văn bên trong thế giới đẳng cấp cao nhất trận văn hắn đột nhiên phát hiện chính mình tìm hiểu tốc độ rốt cục chậm lại so với trước thật sự chậm vài lần tuy rằng tìm hiểu cấp chín trận văn tốc độ là chậm thế nhưng điều này cũng chỉ là đối lập với cấp tám tới nói cũng chính là hắn lĩnh ngộ cấp chín trận văn như thế không cần nhiều trường thời gian rất nhanh từng đạo từng đạo khủng bố cấp chín trận văn bị l ĩ n h nộ g ra đến tên hí giờ k h ắ c này diệp thần thân thể bốn phía có vạn ngàn trận văn đang cột trào phát sinh tê tê dích ảo những n à y trận văn qua lại xoay tròn ở bốn phía điên cùng giao trước hào quang rực rỡ khiến cho người một trận trói mắt diệp thần nội tâm triệt để bái phục đối với mình l ĩ n h nộ g ra đến cái k i a một luồng tâm linh lực lượng thật sự không lời nào để nói hắn đối với như vậy một luồng thần bí mà sức mạnh kinh khủng rất là giật mình thật hoài nghi mình lúc trước là thế nào lãnh nộ ra đến xem ra ta chiếm được sức mạnh không đơn giản như vậy a Diệp thần có chút có cảm ẩm đột nhiên một luồng chấn động chuyển đến cuối cùng một đạo cấp chín trận văn xuất hiện mà như thế vừa xuất hiện nhất thời làm diệp thần bên người vô số trận văn một trận động đảng sau đó điên cùng giao chức cùng nhau cuối cùng hóa quang tiến vào trong biện ý thức của hán hô lúc này đang ở bên trong cốc diệp thần rốt cục tỉnh táo mặt tái nhợt sắc huệ ả i tinh thần xem ra lần này đ i ề n cuồng hành vi tiêu hao thật sự rất lớn diệp thần cảm giác được chính mình không chỉ tinh thần tiêu hao đãi tận liền ngay cả bản thân linh hồn đều có chút suy yếu hơn nữa cái k i a một luồng thần bí tâm linh lực lượng cũng chống không đây là tâm linh thiếu hụt diệp thần rất rõ ràng nhận biết được tâm linh của chính mình thiếu hụt tâm lực tiểu tụy h dường như rất muốn liền như vậy ngủ say quá khứ thế nhưng hắn vẫn kiên trì khoanh chân tâm thần vận chuyển tâm pháp liền như thế tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện nhanh chóng khôi phục chính mình hắn này vừa tu luyện chính là một ngày một đêm thời gian lúc này mới ở một cái sáng sớm tỉnh lại diệp thân tỉnh lại cảm giác đầu tiên là k h o a n khoái cả người tràn ngập một luồng ung dung thoải mái phản phất thân thể mỗi một cái tế bào đều cực kỳ no đủ lại mạnh mẽ không ít diệp thân sắc mặt có chút kinh hỉ phát hiện mình không chỉ kiếm khí mạnh mẽ không ít liền ngay cả cái khác đều nhất nhất mạnh mẽ lên đây là hắn tiêu hao hết thệ sức mạnh sau khôi phục như c ũ mà được từng tia một cường hóa cực kỳ thần kỳ hắn cảm giác nguyên bản thiếu hụt tâm linh lực lượng hoàn toàn khôi phục còn so với chức mạnh mẽ chỉ ít nửa tầng cũng chớ xem thường n à y nửa tầng đây chính là cực kỳ khó tăng lên một nguồn sức mạnh dẫu ở sâu trong tâm linh có thể tăng trưởng đột đều nhiên n càng chí k diệp thần mới bỗng nhiên phát hiện trước chân xuất hiện một cái không nhỏ đậu khẩu nguyên bản vách núi treo leo không biết vì sao hóa thành này một cái đậu khẩu điều này làm cho hắn có chút giật mình đây chính là trận văn thần k ỳ cùng huyền bí trận văn chi đạo vô cùng minh n g ô n g ta vừa mới mới vừa cất bước r a hắn cảm thắn một câu nói như vậy diệp thần đứng lên đi vào trước mặt cái k i a một cái động khẩu không có bao nhiêu sợ sệt hắn hiện tại tâm trí cùng ý chí đều rất khủng bố đương nhiên sẽ không đối với nho nhỏ này động khẩu trần trở đây chính là tâm tính cùng ý chí thay đổi nếu là lấy trước hắn đi vào trước hội do dự mãi suy nghĩ bên trong khả năng ẩ n giấu nguy cơ thế nhưng hiện tại diệp thần trải qua sức mạnh tâm linh tẩy lễ cùng trưởng thành đã sẽ không đối với mình đường phía trước sản sinh bất kỳ trần t r ở con đường phía trước từ từ có vô số nguy cơ từ phía càng có trải r ộ n g bùi gai có thể nói là khó khăn tầng tầng nhưng những này đều không phải ta trần t r ở cùng từ bỏ lý do diệp thân vừa đi vừa lẩm bẩm này ngữ hắn đối với tương lai tràn ngập t r ờ mong tin tưởng chỉ cần làm đến nơi lên trốn một bước một cái vết chân đi đi nhất định có thể đạt đến chính hắn kỳ vọng mục tiêu nếu là bởi vì sợ sệt khó khăn mà lôi bước sợ sệt nguy hiểm mà từ bỏ vậy hắn đem sẽ không có thành tựu quá lớn cái này sơn động cũng không đặc biệt gì a diệp thần vừa đi liền vừa quan sát có thể phát hiện cái này sơn động cũng không đặc biệt gì cùng cái khác sơn động vẫn là như thế cái kêu động trong miệng vì sao phải bày xuống nhiều như vậy trần văn từ vừa đến cấp chín đều có lít nha lít nhít phảng phất vô cùng vô tận nếu không có hữu tâm linh lực lượng trợ giúp h ắ n khả năng muốn mấy năm mới tham nộ g nộ g ra đến chuyện này quả thật chính là một cái làm khó dễ diệp thần hoài nghi có hay không có người nào trận văn đại sư ở nắm bắt làm người khác lúc này mới bày xuống như thế một cái đồ vật y t đột nhiên diệp thần bước chân ngừng lại sắc mặt ngạc nhiên nghi n g lên hắn nhìn về phía trước động h u y ệ t bên trong có một lồn u g mê vụ ở bước lên mà để hắn giật mình chính là mê trong x ư ơ n g mơ hồ nhìn thấy một bóng người khoanh chân ngồi ở c h ỗ đó có người diệp thần thình lình cả kinh không ngờ cái này động h u y ệ t bên trong dĩ nhiên có người tựa hồ đang tu luyện hắn tâm thần nhấc lên tràn đầy đề phòng từng bước từng bước đi tới rất nhanh sẽ xuyên qua một tầng mê vụ đi tới một cái không gian nho nhỏ bên trong này hắn vừa tiến đến sắc mặt nhất thời ngạc nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt này một bóng người diệp thần cẩn thận quan sát đến phát hiện đây là một bộ thi hài cả người y vật đã sớm rách t ạ tơi kinh ngạc nhất chính là thân thể của hắn chỉ còn lại dưới cốt cách một bộ thi h ả i diệp thân nhữ mày lại có chút thất vọng còn tưởng rằng trận văn bên trong có món đồ gì vừa tiến đến mới biết động huyệt bên trong liền này một bộ mục nát thi h ả i cái khác không có thứ gì hắn quay t r u n g quanh này một bộ tàn tạ thi h ả i tả hữu cẩn thận quan sát rất nhanh sẽ phát hiện cố h ả i cốt này khắp toàn thân có vài c h ỗ phi thường trí mạng vết thương trong đó một đạo toàn bộ đầu cốt đều vỡ vụn mà trái tim cái tiên một chỗ càng là nhìn thấy cốt cách vỡ vụn vết tích đây là trí mạng nhất người này hẳn là trọng thương không rũ mà chết diệp thân khẳng định nói một câu trong lòng suy đoán người này hẳn là bị người trọng thương sau đi tới nơi này mới tử m à động huyệt khẩu trận văn hẳn là chính là hắn bố trí xuống đến cực kỳ hiển nhiên người này tuyệt đối là nhất danh trận văn sư hơn nữa đẳng cấp không thấp tiền bối quay r ồ i rồi diệp thân tiến lên một bước cực kỳ cung kính hành lễ đây là xuất từ nội tâm hắn nghĩ tới chính mình từ động khẩu nơi lĩnh nội nhiều như vậy mạnh mẽ trận văn chính là bởi vì người này duyên cớ đây chính là tạo hóa hắn lại một lần hành lễ nói rằng tiền bối Văn b ẩm có có nhưng, nhưng đột nhiên diệp thân rút kiếm m t c hàm có kiếm khí mãnh liệt mà ra sau đó phịch một tiếng đem mặt đất tạc ra một cái hố to chỉ thấy hắn thỏa mãn đặc thù lúc này mới thu kiếm trở vào bao khi tức khôi phục bình thản phảng phất từ đến chưa từng ra tay quá tiền bối đ á p tội rồi diệp thần tâm tư xoay một cái lại hành lễ cúi đầu sau mới đứng dậy đi tới thi hài trước mặt hắn rất cẩn thận đem này một bộ thi hài nâng lên từng bước từng bước đi tới cái kia một cái hố sâu trước lại cẩn thận cẩn thận đem chỉnh cụ thi hài bỏ vào trong hố sâu tiền bối văn bối này liền để n g à i mồ yên mà đẹp lúc này diệp thần sắc mặt phức tạp nhìn trong hố sâu cái kia một bộ thi hài lời của hắn cũng cực kỳ phức tạp nghĩ đến chính mình nhưng cuối cùng bị một luồng ý chí cho nát tan làm cho cả tâm linh một trận khoác hô diệp thân một tỉnh táo vung tay lên đem một đống bùn đất cố lên đ i ề n ở cái k i a m ộ t cái trong hố sâu một cái nháy mắt liền đem cái hố sâu này triệt để lấp kín sau đó hắn lại thu lấy từng khối từng khối bé nhỏ t h ạ c h đầu ở cái này hố sâu trên đỉnh chất lên một cái gò núi nhỏ hắn làm xong tất cả những thứ này mới hay n à y nói rằng tiền bối vạn bối cũng không biết tiền bối đại danh là lấy cũng chỉ có thể làm được như vậy không thể cho ngài lập bi chính danh、Soạn. diệp thân còn chưa từng nói xong nay một ngôi mộ nhưng lao ra một vệ ánh sáng kinh sợ đến mức hắn bản năng vừa muốn rút kiếm bất quá lại nhìn tới này một vệ ánh sáng diện mục chân thật sau mới ngừng lại có chút giật mình nhìn trước mắt người hào tâm cực kỳ cảm tạ ngươi một câu nói từ cái k i a m ộ t ánh hào quang bên trong t r u y ề n đề ra kinh sợ đến mức diệp thần hàn mau dựng đứng thân thể nhảy một cái trở ra thân kiếm mơ hồ tỏa ra đáng sợ sắc cơ hắn cảnh giác nhìn chằm chằm cái k i a m ộ t chùm sáng mang kiếm ý đang ngưng tụ bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm dễ đi không nên kỳ quái cùng kinh ngạc nay bất quá là ta một đạo còn sót lại ý nghĩ thôi chỉ ghi chép ta tổn lưu lại mấy lời m ạ thôi không chương ó t á gì. ba trăm mười chín thiên cấp trận văn đại sư diệp thần nội tâm đề phòng kiếm ý mơ hồ nghe cái này hài cốt chủ nhân lời nói chương mới nhất phỏng vấn hắn tuy rằng nghe được nói không nguy hiểm gì thế nhưng vẫn là cực kỳ đề phòng chính mình cũng sẽ không chỉ dựa vào mượn hắn một người nói như vậy liền tin tưởng người hảo tâm cực kỳ cảm tạ ngươi đem ta thi hài cho t r ô n xuống chớ kinh ngạc ta là làm sao biết nay một tiếng nói giản mua lại s u ấ t một chút một câu như vậy kinh người diệp thân rất là giật mình nội tâm cảm thấy dùng mình ông lão này đều chết rồi làm sao còn biết chính mình làm hắn nhưng là rất rõ ràng cái này động huyệt bên trong tuyệt đối không có linh hồn ba động chỉ có một đạo nhàn nhạt, nhạt ý niệm vẫn là không trọn vẹn chỉ thấy từ cái k i a một chùm sáng mang bên trong truyền ra một câu nói nói rằng ta ở bên trong thân thể của chính mình khắc họa không ít trận văn phi thường bí ẩn nếu là không có năm đó ta thiên cấp trở lên trận văn đẳng cấp là không thể phát hiện cái gì diệp thân thình lình cả kinh lời này nói để hắn rất là chấn động này một bộ hải cốt dĩ nhiên là một vị thiên cấp trận văn đại sư cái gọi là thiên cấp vậy cũng là một cái cực kỳ cao đẳng cấp liền hiện tại cấp bậc của hắn tới nói bất quá là cái học đồ mà thôi chỉ nghe cái kia thanh â m g i à n mua truyền đến nói rằng nếu là có người loại bỏ bên ngoài trận văn cái kia nhất định sẽ nhìn thấy ta thi hải nếu là ngươi khi ta không để ý cũng không cái gì chỉ chờ tương lai lần thứ hai có người đến mà nếu là ngươi đem ta thi hải phá hủy vậy ta khắc họa trận văn sẽ khởi động đem ta lưu lại đồ vật hủy diệt sạch sẽ ngươi đem cái gì đều sẽ không được này thanh âm giàn mua cực kỳ bình thản diệp thần vẫn đang kinh ngạc lúc này mới than thở lên nói thật không hổ là thiên cấp trận văn đại sư dĩ nhiên có thể ở bên trong thân thể của chính mình khắc họa trận văn thực sự là quá kinh người rồi người hảo tâm cái kêu một tiếng nói giàn mua từ chùm sáng bên trong truyền ra nói rằng thời gian của ta không nhiều chỉ có thể nói tóm tắt cùng ngươi giảng giải một thoáng lai lịch của ta để ngươi biết thân phận của ta còn có một chút bí ẩn tiền bối v người bối n h thần thu hồi mơ hồ e Diệp mơ c hảo tâm ta không biết thực lực của ngươi là đẳng cấp nào ta bố trí xuống đến trận văn vừa đến cấp chín đều chỉ là sơ cấp trận văn mà thôi một cái là muốn cho có người có thể lĩnh ngộ hoàn toàn sau khi là có thể thuận lợi đi vào ông già này cực kỳ bình thản kể rõ lên hắn nói rằng thứ hai nếu là ngươi tu vi mạnh mẽ đem trận văn dùng dấu lực nát tan cũng có thể đi vào thế nhưng này kỳ thực không khác nhau gì cả ta bất quá là mang trong lòng một t i a hy vọng xa vời thôi l ã o nhân này để diệp thần trong lòng hiểu rõ không trách hắn có thể dễ dàng phát hiện cái này trận văn khí tức nguyên lai、like、đều là cố ý mà thôi nếu là không có lĩnh ngộ q u á trận văn tri đạo vậy hắn có thể sẽ không như thế nhanh phát hiện chỉ nghe lão nhân kia nói tiếp nói ta một thân tu vi kỳ thực đều ở trận văn tri đạo chỉ có điều là hy vọng xa vời có thể gặp phải một cái trận văn tiên tài có thể chuyển t h ư ờ một thoáng y bát của ta diệp thần tâm thần hơi động nhìn này một chùm sáng mang trở nên trầm tư một trận suy tư h ắ n nghĩ từ động khẩu những kia sơ cấp trận văn đến xem tựa hồ cũng là làm người l ĩ n h ngộ thiết t r í kỳ thực không cái gì bao lớn tác dụng sau đó cái kia thanh âm g i à n mua lần thứ hai chuyển đến nói rằng ta tên thủy g i ậ đến từ tây châu đại lục bản thân là nhất danh thiên cấp trận văn sư gia tộc của ta là thủy gia đ ờ i đều ờ i đ là chủ tu trận văn chi đạo không biết lúc ngươi tới là niên đại nào ta hậu nhân có hay không còn khỏe mạnh ai một tiếng thăm thảm thở dài sau lão nhân kia nói tiếp lên nói rằng người ă m đó ta t r o n lúc vô t ì n n hào tâm lao nhân kia âm thanh xoay một cải biến rất chăm chú cũng cực kỳ thành khẩn nói rằng ta không biết ngươi là có hay không tìm hiểu trận văn mà đi vào nếu là vậy thì đem ta một đời sở học đều cầm còn có hại ta tao ngộ truy sát cái kia một viên ngọc giám cũng cùng nhau cho ngươi lao chỉ h k nhân kia âm thanh tựa hồ có hơi vui mừng nói rằng người hào tâm ta không muốn ngươi bại sư cũng không muốn ngươi giúp ta báo thủ chỉ hy vọng ngươi sinh thời có thể đi một lần tây châu đại lục nhìn một chút ta thủy ra có hay không còn khỏe mạnh nếu là khỏe mạnh cái kia xin ngươi hỗ trợ đem ta một thân sở học trận văn đều phục chế một phần cho thủy gia cho tới cái kia một phần ta bất ngờ chiếm được cổ lao trận văn ngươi liền không cần cho thủy gia chính mình giữ đi cho rằng là ngươi đem ta thi hại an táng một phần đưa cho ngươi lễ vợ ông già này như vậy nói rằng nếu là cũng không phải là tìm hiểu trận văn mà đi vào hoặc là ngươi cũng không phải là một mình vào đây lao già kia lúc trước liền hết hiệu lực ngươi đem có thể sử dụng đều mang đi liền quên lời của ta nói đi lao nhân kia đột nhiên tiếng nói xoay một cái nói ra một câu như vậy diệp thân nhữ mày lại không nghĩ ra một câu nói này là vì sao lẽ nào nhất định phải học tập trận văn sau mới có thể giúp hắn vẫn là trong này có bí ẩn gì cái này để trong lòng hắn vô cùng không rõ ta nghĩ ngươi nhất định cực kỳ mê hoặc chứ Ông thanh giàn n g ư kia tựa hồ biết diệp thần ở mê hoặc hắn nói rằng nếu không có một mình ngươi đi vào mà là các ngươi một đám người đi vào vậy ta lưu lại đồ vật sẽ trở thành mọi người tranh cướp mục tiêu vì lẽ đó ta nói tới đều là phí lời mà nếu là ngươi dùng man l ự c vào cái kia chứng minh ngươi là một cái nội tâm cực kỳ yêu thích sử dụng vũ lực đi giải quyết người tuy rằng ta nói có chút thiên ba thế nhưng ta vẫn là không muốn ngươi đi tây châu đại lục bởi vì ngươi đi tới nhất định chỉ có thể dùng võ lực đi giải quyết như vậy bất quá là hại ngươi mà thôi lao nhân kia có chút cô đơn kể ra thì ra là như vậy diệp thần chân tâm cúi đầu một trận bỗng nhiên tình ngộ đối với lao nhân này rất là kính nghệ dĩ nhiên có thể nghĩ tới những thứ này chết rồi đều có thể làm người suy nghĩ có thể tưởng tượng lúc còn sống nhất định là một vị đức cao vọng trọng lao nhân tiền bối yên tâm vạn bối sinh thời nhất định đến tiền bối nói tới tây châu đại lục còn tìm tiền bối hậu nhân vì là tiền bối hoàn thành một cái nguyện vọng hắn rất chăm chú nói ra một câu nói như vậy hiện tại thời gian của ta không nhiều lúc này diệp thần giật mình phát hiện cái kia một lao giả âm thanh tựa h ổ càng thêm giả mua rồi có chút xế chiều hắn thần sắc chăm chú cẩn thận nghe lão nhân này sau đó càng nghe liền càng giật mình mãi đến tận cuối cùng một trận há h ố p mồm năm đó ta bị vô số cường giả truy sát dọc theo đường đi dùng trận văn r à o sát không ít c ư ờ n g giả đưa không ít đồ vật nhưng đáng tiếc những thứ đồ này ta đều chưa dùng tới liền cùng nhau đưa cho ngươi rồi lao nhân kia cực kỳ suy yếu t ự như lúc nào cũng muốn tiêu tan hắn tiếp tục nói Ta không biết, ta một một một một trọng thứ ta ta thể đang quan không không không những mình nghe đánh nghe nhưng những những cho hệ nói này người vẫn người bên bên này ngược lại, ta có thể nói cũng đã nói gì lại rồi yếu câu có có đều đều đó là là đám đã ở diệp thần ra mặt một rút ra nội tâm nhưng có một luồng bi hay cảm giác lao nhân này cực kỳ bi thương liền chết rồi lưu lại cũng không biết có hiệu quả hay không còn tưởng rằng là một đám người đến vì bảo vật mà tranh cướp để hắn cảm giác thấy hơi thê lương lai lịch của lão nhân này ở cái kia cái gọi là tây châu đại lục diệp thần là không biết thế nhưng có thể biết đến là cái k i a nhất định là chỗ thật xa một lao già vì chạy trốn truy sát chạy đến nơi đây sau dĩ nhiên chết tha hương tha hương đây chính là một loại bi a i tiền bối ngươi chi nguyện vọng vạn bối tất nhiên sẽ đi tận lực hoàn thành nếu là ngày khác đi đến tây châu đại lục sau không có nhìn thấy tiền bối hậu nhân vậy vạn bối tìm tìm năm đó truy sát người của ngài vì ngươi từng cái thanh trừ diệp thần len ken mạnh mẽ có một luồng s á t cơ mơ hồ đông người linh hồn hắn quyết định ra đến nếu là ngày khác tìm không được ông lão này hậu nhân cái kêu nhất định tìm ra năm đó kẻ thù của hắn từng cái đưa bọn họ đi gặp ông lão này đây là diệp thần quyết định của chính mình hắn rất nội phục này một vị thiên cấp trận văn đại sư hơn nữa còn phải đến nhân g i a nhiều như vậy chỗ tốt không đi làm liền không qua được chính mình nội tâm thảm đáng tiếc thời gian của ta không nhiều vị lao nhân kia phảng phất đang lầm bầm lầu bầu dù gì nói ta cũng không dám đem cái kia một vị thánh hiền mộ huyệt nói cho ngươi đó là hại ngươi mà không phải giúp ngươi mà nếu là một đám người biết rồi tin tức này vậy chính là ta đối với thánh hiền bất kính cùng kinh nhuận ngươi liền đem tin tức này đã quên đi hoặc là các ngươi tranh cướp những bảo vật này sau từng ngươi trở lại nhưng ngày hôm nay ta nói tới tất cả lời nói coi như là ta một kẻ hấp hối sắp chết nói b ậ y lao nhân kia âm thanh càng ngày càng yếu tiểu luân hồi a cái gì là luân hồi lao nhân cuối cùng thảm thiết hô to m ộ t câu cuối cùng cũng không còn tiếng động mà diệp thần ngơ ngác đứng ở chỗ này thật lâu đ ề u vô pháp bừng tỉnh không chỉ là đối với ông lão này b i a i mà càng đối với hắn trước khi chết mà kinh ngạc cái gì là luân hồi diệp thần lần thứ nhất sản sinh nghi vẫn như vậy chính mình từ chết rồi đi tới nơi này cũng có thời gian rất dài người tử hóa luân hồi thế nhưng cái gì là cái gọi là luân hồi hắn hiện tại sản sinh một lồn u mãnh liệt ý nghĩ vậy thì là đi truy tầm lão nhân cuối cùng một câu bi thiết khiến cho diệp thần sản sinh này một ý nghĩ cũng sâu sắc cắm d ễ trong lòng khắc họa ở hồn dấu ấn ở bản thân ý chí bên trong đem vô pháp quên hắn tương lai con đường đều sẽ chịu đến cái ý niệm này ảnh hưởng còn tương lai hội sản sinh cái gì ảnh hưởng vậy thì không phải hắn giờ khắc này có thể đoán trước đến nói chung diệp thần là vô pháp quên cái ý niệm này liền như một lồn u ma niệm như thế một đời tùy tùng hắn để hắn bản năng muốn đi thăm dò cái kia một cái đáp án đúng phía trước chương á á i kia một luồng n sáng nát, thức tỉnh thức trầm t Diệp d Thần. Hán ư mắt v ba trăm hai mươi một khỏa trận văn tri tâm diệp thần vừa thấy được vật này nhất thời thình lình cả kinh phi thường khó mà tin nổi chỉ thấy nguyên bản cái k i a một chùm sáng mang tan hết một viên to lớn trái tim xuất hiện ở trước mắt chương mới nhất phỏng vấn mà n à y một trái tim cực kỳ to lớn so với diệp thần cái kia một viên kiếm tâm còn kinh khủng hơn để hắn cảm thấy d ù n mình đây là mà giờ n khác t i tim ủ a c h í này h m cái tiêu một viên bóng rổ to nhỏ trái tim trôi nổi ở không tỏa ra mông lung ánh sáng diệp thân có thể nhìn thấy trái tim ở bên ngoài khắc họa lít nha lít nhít vô số trận văn những này trận văn có thể so với trước hắn l ĩ n h nộ cũng cao hơn thâm k h í tức thâm trầm mà khủng bố có một loại huyền ảo ý nhị đừng lúc này một tiếp nhận này một viên trái tim diệp thần tâm đều hơi nhảy một cái hắn biết rõ đây là vị lao nhân kia trái tim gánh chịu hắn đối với quê hương kết thân người tưởng niệm còn có một luồng đối với mình y bắt hy vọng xa vời hào quang lóng ánh trái tim đã ngừng nhảy lên chỉ có từng đạo từng đạo thần bí trận văn đang l ó e lên diệp thần sắc mặt cực kỳ nghiêm túc cẩn thận quan sát đến rất nhanh sẽ phát hiện điều này cần lĩnh ngộ ra thần bí như vậy trận văn mới có thể mở ra trái tim bên trong bảo tàng diệp thần cũng không có nhiều trần trở mà là vung tay lên hướng động khẩu bắc đánh ra liên tiếp trận văn hắn đem chính mình sở học đến trận văn toàn bộ khắc họa đi ra đem động huyệt triệt để che giấu lên mới an tâm khoanh chân mà t ỏ a ta cần tìm hiểu những n à y trận văn như vậy mới không còn lãng phí đi hắn nói nói ra một câu nói như vậy diệp thần rất nhanh sẽ kiềm chế tâm thần bắt đầu tìm hiểu lên hắn khát vọng càng nhiều tri thức giờ khác này ở tâm linh của hắn nơi sâu xa một lùm thần bí mà mênh mông năng lượng mánh liệt mà ra Chỉ để đem diệp thần ngộ tính cho tăng cao rất nhiều lần có những ngày thần bí tâm linh lực lượng diệp thần tìm hiểu lên tuy rằng vẫn là cực kỳ gian nan thế nhưng là dễ dàng rất nhiều mà liền ngay cả cái kia một vị thiên cấp trận văn sư cũng không từng muốn đến có người dĩ nhiên có thể nhanh chóng như vậy l ĩ n h nộ g hắn hết t h ể t r ậ n văn nếu là hắn biết rồi có thể hay không mừng rỡ như lên đây diệp thần như vậy yêu nghiệt là ai thấy đều chấn động đáng tiếc cái kia một vị lao nhân mãi mãi cũng không biết thế nhưng chính là bởi vì gặp phải chính là diệp thần vậy cũng là là đối với hắn một loại cáo ý đi vong vong một viên trái tim tỏa ra mông lung vầng sáng có bong bong âm thanh truyền ra khiến cho tứ phương hư không ba văn đắng dạng mà lúc này diệp thần chính sâu sắc trầm mê ở vô biên trận văn bên trong đại dương hoàn toàn vô pháp tự kiềm chế hắn liền như một cái khát vọng tri thức học giả điên cuồng rút lây trận văn chất dinh dưỡng từng đạo từng đạo thẳng đến về sau cũng không biết mình rốt cuộc lĩnh ngộ bao nhiêu diệp thần chỉ biết là chính mình rốt cuộc lĩnh ngộ bao nhiêu cái kia một vị lao nhân đã sớm lưu lại mở ra trận văn phương pháp nhưng đáng tiếc gặp phải chính là diệp thần tên yêu nghiệt này hắn muốn hoàn toàn đem những n à y trận văn toàn bộ tìm hiểu ra đến trở thành đồ vật của chính mình vì là tương lai con đường làm làm nền cái kia một vị lao nhân cũng không nghĩ tới chính mình chờ đến sẽ là một cái tìm hiểu yêu nghiệt cái kia một cái tốc độ khủng khiếp khiến cho người vừa thấy liền sợ hãi thay đổi sắc mặt không có ai có thể đạt đến tốc độ như vậy liền ngay cả cái kia một vị thân là thiên cấp trận văn đại sư lao nhân cũng không thể nắm giữ như vậy yêu nghiệt độ tính có thể là thiên thấy đáng thương Vì là này một sau đó không lâu diệp thần bỗng nhiên tỉnh lại sắc mặt một trận trăng xám hắn tinh thần một trận huyệt vải ý chí rất hao ảm đạm tâm linh lực lượng thiếu hụt cảm giác lực bất phòng tâm thật là c ư ờ n g hãn thật là cao thâm thật huyền ảo trận văn a diệp thần liên tiếp ba cái cảm thán một mặt giật mình cùng kính phục khó có thể tưởng tượng lao nhân kia cái gọi là thiên cấp trận văn đại sư là cỡ nào mạnh mẽ và khủng bố nhưng là chính là cường đại như vậy trận văn sư lại vẫn bị đổi u g i ế t lưu vong cuối cùng mới âm u tiếp nối rời đi những người kia lại là cỡ nào mạnh mẽ bọn họ đến cùng là thế nào tu vi những thứ này đều là diệp thần giờ khắc này tối ngóng trông hắn vốn cho là lúc trước gặp phải cái kia nhất danh địa phủ câu hồn sứ già rất cường đại có thể hiện tại một đôi so với tuy rằng không phải rất rõ ràng nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được đến hai người t r ê n lệch vẫn là rất lớn ta tương lai theo đuổi đem sẽ không ở hạn chế bất luận người nào bất kỳ đẳng cấp ta cần chính là không ngừng đi tiến bộ không ngừng đi điều tra tìm kiếm thuộc về trong lòng ta nói diệp thân sắc mặt trang nghiêm lời nói len k e n hắn giờ khắc này đã vứt bỏ đối với bất kỳ người nào theo đuổi bởi vì núi cao còn có núi cao hơn nói không chắc cái k i a một người chỉ là một cái nho nhỏ đẳng cấp đây diệp thân c ả m thấy ánh mắt của chính mình muốn thả càng dài xa một chút không nên dùng một cái nào đó cá nhân tới làm mục tiêu mà là muốn đối với mình lộ nhận thức sâu sắc diệp thần trở nên trầm tư dù gì nói con đường của ta tuy rằng còn có chút mờ mịt thế nhưng chỉ cần ta một bước một cái vết chân đi đi không nhìn người khác mạnh mẽ hay không chỉ xem chính ta con đường đi chính ta lộ ẩm một luồng nổ vang ở trong ố c tắt lên phảng phất hỗn độn khai thiên nhấc lên vô biên phong lãng diệp thần như thế một cái linh mộ để cho mình do tâm đến hồn đều chiếm được một cái thăng hoa một loại cực kỳ thần kỳ bản thân thăng hoa chỉ thấy trong óc cái kia một vị hai mươi trượng to nhỏ thể linh hồn đang chấn động tỏa ra một luồng thần bí hào quang diệp t h â n một trận kinh ngạc phát hiện nay một vị thể linh hồn dĩ nhiên nhanh chóng bắt đầu bành trướng mãi đến tận hai mươi chín trượng cao to mới miễn cưỡng dừng lại hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình nguyên bản tiêu hao sạch sẽ tất cả sức mạnh đều tại đây khác t r ư ớ p mắt khôi phục mà lại còn so với trước kia mạnh mẽ một tầng cực kỳ kinh người nay tựa hồ là tình ngộ diệp t h â n có chút không xác định cuối cùng nhưng lắc đầu bật cười nói rằng ta quản nó có phải là tình ngộ đối với ta mới có lợi là có thể ngược lại được không ít thu hoạch lần này tìm hiểu đến lâu hơn một chút rồi hắn tâm linh cùng ý chí đều tăng trưởng lần này tìm hiểu thời gian dài rất nhiều mà lại tốc độ cũng có như vậy một tia tăng cao cái này chính là hắn trở nên mạnh mẽ phương thức vừa tìm hiểu trong trái tim trận văn m ệ t m ỏ i nghỉ ngơi khôi phục như vậy vòng đi vòng lại tiến hành khủng bố tìm hiểu diệp thần ngay khi như vậy mất ăn mất ngủ tìm hiểu trận văn vừa chìm đắm đang trầm trầm trở nên mạnh mẽ vui sướng bên trong vẫn như vậy kéo dài đầy đủ bảy ngày tám dạng mà giờ khác này cái k i ê u một viên trái tim bên trong hết thể trận văn đã còn lại cuối cùng hạt nhân còn chưa từng tìm hiểu ra đến cái khác đều bị diệp thần tìm hiểu hoàn toàn giờ k h ắ c này diệp thần thậm chí không biết mình rốt cuộc tìm hiểu ra bao nhiêu trận văn cũng không biết hắn đến cùng đạt đến đẳng cấp nào hắn duy nhất muốn làm chính là tìm hiểu lại tìm hiểu mãi đến tận một cái nào đó cái thời gian tâm thần của hắn bỗng nhiên chưa từng một bên trận văn bên trong đại dương t r á n h thoát xong diệp thần có chút ngơ ngác không nói gì cảm giác làm sao như thế không chân thực tựa hồ đang hoài nghi này liền xong hắn vốn cho là muốn tìm hiểu lòng này tạm trên vô số trận văn cần hoa phí rất nhiều thời gian có thể một tìm hiểu ra mới thình lình kinh giác tìm hiểu xong hắn ngơ ngác nhìn trước mắt to lớn trái tim t r o n một ánh t t hào chút t vô quang lấp lóe như thế sự vật xuất hiện ở diệp thần lòng bàn tay yến tĩnh nằm ở nơi đó mà hắn nhưng là hơi xứng sở bởi vì bản thân nhìn thấy dĩ nhiên là một chiếc nhẫn cực kỳ tinh trí một chiếc nhẫn chữ vật giới chỉ diệp thần kinh ngạc nói một câu sau đó ngón tay giữa hoàn đề ở một bên lại bắt đầu từ cái kia một viên trái tim bên trong lấy ra đồ vật như thế như thế lấy ra cuối cùng để hắn chấn động chính là dĩ nhiên lấy ra đầy đủ chín viên tinh trí chiếc nhẫn những thứ này đều là chữ vật giới chỉ bên trong hẳn là chính là cái kia một vị lao nhân giết chết những cường giả kia được có thể có một viên là cái kia một vị lao nhân chính mình hắn xem này chín viên chiếc nhẫn nói nói một câu như vậy diệp thần cầm lấy một viên tinh chế chiếc nhẫn cẩn thận một kiểm tra mới đưa một đạo ý niệm đưa đi vào sau đó thân thể của hắn khẽ run lên s á t mặt một trận giật mình tựa hồ nhìn thấy gì làm hắn chấn động sự vật rộng như vậy diệp thần s á t mặt giật mình nhìn thấy một cái cực kỳ không gian thật lớn hơn nữa bên trong không gian b ả y ra vô số kỳ quái đồ vật rất nhiều thứ hắn liền nhận thức cũng không nhận ra liền ngay cả vạn vật quyển bên trong đều không có ghi chép là xưa nay chưa từng thấy đồ vật ta nhận thức vẫn là quá nông cạn rồi hắn đem ý niệm lui trở về một trận cười khổ đối với mình nhận thức rất là không nói gì hắn giờ phút này nội tâm có một luồng mãnh liệt cực kỳ khát vọng muốn phải đem chính hắn một ngắn bản cho bù đắp diệp thần cũng không muốn gặp lại tình huống như vậy chỉ có bảo sơn mà không nhìn được cái này thật sự rất khó chịu hắn nhìn trước mắt chín viên tinh trí chiếc nhẫn sắc mặt cực kỳ phức tạp bởi vì hắn biết mình được những thứ đồ này tạm thời là vô pháp vật dụng sau đó hắn từng cái kiểm tra lên những n à y chiếc nhẫn phát hiện đại thể đều là giống nhau mà trong đó có một loại thần kỳ tinh thạch gây nên sự chú ý của hắn bởi vì những tia tinh thạch số lượng rất lớn linh khí ba động cũng rất mãnh liệt những này hẳn là chính là cao cấp hơn linh thạch Diệp thần chương ầ m ba trăm hai mươi mốt thâm linh hoàn mỹ thanh quang long ánh diệp thần phát hiện vị này thiên cấp trận văn đại sư chiếc nhẫn bên trong không gian vô cùng lớn thậm chí so với phía trước chín viên chiếc nhẫn đều phải lớn hơn không ít nhanh nhất t r ư ơ n g mới phỏng vấn hắn cẩn thận kiểm tra lên cái k i a m ộ t vị lão nhân chiếc nhẫn không lâu mới ngạc nhiên phát hiện dĩ nhiên chỉ có một chút đồ vật sự phát hiện này để hắn có chút không rõ một vị thiên cấp trận văn đại sư lẽ nào liền chỉ làm mấy thứ này liền ba món đồ diệp t h ầ n có chút ngạc nhiên trong lúc nhất thời nhưng lại không có n ô n đối mặt một luồng kính y vưu nhưng mà sinh hắn dám khẳng định nay một vị lao nhân tuyệt đối là đang chạy trốn trên đường liền đem chính mình tất cả mọi thứ cho tiêu hao hết toàn mà chính hắn một người một đường lưu vong mà đến cũng chỉ còn lại chỉ là ba món đồ tiến hành dài d ằ n g giặc đường chạy trốn như vậy một đường lưu vong hắn đến cùng làm sao từ tây châu đại lục chạy trốn tới nơi này trong lúc lại trải qua thế nào gian khổ cùng hung hiểm ai diệp thần thở dài một tiếng mới đem bên trong một thứ lấy đi thật lòng nhìn lại chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển mỏng manh thư tịch xem chất liệu hẳn là cực kỳ quý giá đây là hắn cảm giác đầu tiên trận văn cương lĩnh này một quyển sách là một quyển trận văn cương lĩnh để diệp thần sắc mặt hơi động tiếp theo lật xem lên sau đó không lâu Cuối cùng đây ã rõ ràng rồi lại đ đây. đây là c là... giờ kia lao một suốt vị nhân đ k h ắ c này diệp thần có chút kinh ngạc nhìn trước mắt một quyển đồ vật hơi kinh ngạc cùng hiếu kỳ sau khi hắn đem một quyển này đồ vật cho chậm rãi triển khai có hào quan g rực rỡ sau một cái ba lan bao la thế giới b ả y ra ở trước mắt đây là một quyển dấu ấn vô số địa vực vô số thành trì vô số sự vật quyển sách mà diệp thần đã bị trước mắt này một cái ba lan bao la thế giới cho kinh ngạc đến gây người hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình nhìn thấy phi thường khó mà tin nội thế giới này chính là cái này thần bí mà bao la thế giới hồi lâu diệp thần mới từ quyển sách bên trong tỉnh lại nội tâm một trận rời sông lấp biển thật lâu đều vô pháp dẹp loạn hắn nhìn thấy một cái ba lan bao la thế giới đó là lao nhân dùng suốt đời tinh lực đến khắc họa dấu ấn đối với diệp thần tới nói cực kỳ quý giá thông qua này một quyển quyển sách hắn biết rồi thế giới này một góc nhòm ngó đến một phương vô ngần mà mênh mông thế giới vào giờ phút này diệp thần ngực thang bên trong ấp ủ một luồng sức mạnh mạnh mẽ đó là một luồng tâm lực hắn với cái thế giới này tầm mắt rốt cục vào thời khắc này được một cái không gì sánh kịp mở rộng tâm lớn bao nhiêu thành tựu liền cao bao nhiêu hắn không ngừng nói một câu nói như vậy giờ khác này tâm linh bên trong thế giới xuất hiện một cái cực kỳ bao la thế giới mà thế giới này chính lấy một cái cực kỳ tốc độ đáng sợ tăng trưởng tựa hồ chính là trước mắt quyển sách này bên trong thế giới diệp thần thông qua ông giả này dùng suốt đời tâm huyết khắc họa dấu ấn quyển sách bên trong nhóm nó đến thế giới cơ bản đó là một cái để hắn khó có thể tưởng tượng thế giới vào thời khắc này từ tâm linh bên trong thế giới diễn biến mà ra trở thành hắn sau đó suốt đời truy tìm mục tiêu đây chính là hắn tương lai lộ hô sau một hồi diệp thần mới theo như vậy lay động tỉnh lại phun ra một cái ô trọc ký hắn thần sắc trịnh trọng đem này một quyển quyển sách cẩn thận một chút thu vào lĩnh bài bên trong đây là hắn được tất cả mọi thứ bên trong quan trọng nhất khát vọng nhất được đ ổ v ậ mà nay một vị lão nhân hoàn thành hắn điều tâm nguyện này vì hắn tương lai huy hoàng đặt vững một cái không gì sánh kịp cơ sở có thể cái kia một vị lão nhân không biết hắn một cái yêu thích quen thuộc hội tạo nên một người càng thêm tương lai huy hoàng n à y một quyển quyển sách là cái kia một vị lão nhân khi còn sống khắc họa dùng tâm huyết cả đời liền ngay cả đang bị truy sát thời kỳ cũng ở một đường khắc họa này một quyển quyển sách trong đó thì có đi về tây châu đại lục thông đạo cái kia chính là lão nhân năm đó một đường lưu vong một con đường a tiền bối ngài đại ân văn bối diệp thần đem khắc trong tâm khảm chắc chắn hoàn thành di nguyện của ngài diệp thần biểu hiện trang nghiêm p h ả n phất ở kể ra một cái cực kỳ nghiêm túc sự tình khiến cho người cảm giác một luồng nghiêm túc tình hắn đối với ông lão này cảm kích đã không biết nên làm sao đi báo đáp đây là một cái thiên đại ân tình cái kêu một quyển quyển sách đối với diệp thần tới nói mới là quan trọng nhất cùng bức thiết nhất đối với cái này thần bí thế giới có thể hiểu rõ đây là diệp thần cho tới nay tâm bệnh vô pháp được giải đáp cho tới bây giờ càng là động lại đến một cái bạo phát biên giới khi còn sống địa phủ các loại truyền thuyết để hắn cảm thấy sợ sệt cùng sợ hãi cùng nhau đi tới gặp phải vô số mạnh mẽ cùng nhỏ yếu người để hắn với cái thế giới này sản sinh một luồng hoài nghi một luồng không tín nhiệm càng nhiều nhưng là mê mang diệp thần tuy rằng nhìn như mạnh mẽ kỳ thực nội tâm vẫn đã đạt đến tan vỡ biên giới ở một cái xa lạ mà đáng sợ trong thế giới ai cũng vô pháp chân chính nhanh chóng hòa vào bởi vì với cái thế giới này không biết còn có không thể nào hiểu được sợ hãi hiện tại lão nhân một quyển quyển sách coi là thật là xuất hiện cực kỳ đúng lúc bực này liền cứu diệp thần một mạng còn vì hắn mở ra trong tâm linh chăm chú đóng kín cái kia vỗ một cái đại môn đem một luồng mê mang cùng sợ hãi đ ề u ầm ầm mà ra ầm ầm diệp thần hai mắt nhắm nghiển trong tâm linh truyền đến một luồng kinh thiên động địa chấn động mạnh phảng phất có chuyện đáng sợ vật từ nơi sâu xa mãnh liệt mà ra hắn biết đây là cho tới nay chính mình c h ấ n áp tích lũy lên sợ hãi là một luồng khiến người ta sợ sẻ sức mạnh ta tâm một mình các ngươi đã không nên tồn tại diệp thần trong tâm linh đ ỗ n g nhiên vang lên một câu như vậy cao vút mà to rõ lời nói phảng phất đầy dãy một luồng trang nghiêm hắn đã sáng tỏ kỳ tâm cái kia một luồng sợ hãi vô ngần cũng không tiếp tục cần đương nhiên không thể để cho nó kế tục ở lại trong tâm linh của chính mình tâm kiếm có thể chạm sát tất cả cho ta toái h c h e n sức mạnh kinh khủng ở hội tụ hình thành một đạo trùng thiên k i ế m khí trong thời gian ngắn chém ở cái kia một luồng sợ hãi về sức mạnh sau đó ầm ầm chấn động động đáng trong tâm linh nhấc lên một luồng khủng bố bao tác đây là tâm linh phong bạo ẩm ẩm trong tâm linh một luồng sợ sệt bị nát tan sau đó sợ hãi vô ngần cùng h ắ cám từng cái bị nát tan toàn bộ tâm linh thế giới hào quang rực rỡ một luồng thánh khiết quang tử hư không d á n g lâm soi sáng toàn bộ tâm linh thế giới tâm linh của ta rốt cục triệt để hoàn chỉnh rồi diệp thần tự lẩm bẩm tỉnh lại một đôi mắt lập lòe ôn hòa ánh sáng lộng l â y không có trước đây cái kia một loại bức người phong mang đây là một luồng êm dịu ánh sáng hoàn mỹ ánh sáng đây là tâm linh hoàn mỹ cụ thể biểu hiện vào giờ phút này diệp thần cũng không còn lúc trước những kia mê mang có chính là một mảnh vô thượng quan minh hán triệt để chạm thoái trong tâm linh tất cả tác chất đem bản thân tâm linh dùng sức mạnh mạnh mẽ đến tỉnh hóa do đó sản sinh một luồng thăng hoa lao sư cảm tạ ngài lưu lại tạo hóa diệp thần thần sắc cực kỳ cung kính cho lão nhân quỳ xuống cực kỳ thành khẩn khái dưới chín cái đầu đây là hắn tự nguyện cam tâm tình nguyện không hề một tiêu mâu thuẫn cực kỳ thản nhiên một loại hành vi hắn cách làm cũng không có cái gì không thích hợp trái lại thể hiện ra nội tâm hắn chân thực nay một vị lao nhân đáng giá hắn làm như vậy bởi v ì bực này liền hắn tái sinh phụ mẫu như không có này một quyển quyển sách có thể diệp thần tương lai sẽ cực kỳ xa vời diệp thần đứng lên đến thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói rằng lao sư ngài cứ yên tâm đi đây ệ tử thể t hội cho ngài đem mang gì về là diệp thần giờ khắc này sản sinh ý nghĩ bởi vì ân tình là cần báo đáp người không thể quên tội nguồn càng không thể đã quên â n diệp thần làm xong tất cả những thứ này cả người đều ung dung lên một thân khí tức tựa hồ sản sinh một loại biến hóa kỳ diệu hắn rốt cục lộ ra ý cười n h ạ t nhạt đây là một loại thỏa mãn còn có sung sướng ý cười tương lai đã trong sáng diệp thần hơi nói nói rằng ta chỉ cần không ngừng đi nỗ lực từng bước từng bước đi thăm dò truy tìm chân lý mãi đến tận ta bỏ mình hồn d i ệ t một khắc đó đây chính là ta con đường tương lai tâm linh của hắn một hoàn chỉnh cả người đều trong sáng lên đối với tương lai cũng có cái nhìn của chính mình những này hiện tại còn vô pháp thực hiện thế nhưng chỉ cần không ngừng đi nỗ lực một ngày nào đó đó là hội thực hiện nhìn cái k i a đệ tam dạng đồ vật diệp thần theo lấy ra cái k i a đệ tam dạng đồ vật trong lòng đã mơ hồ đoán được đây là một cái món đồ gì sau đó mặt của hắn sắc một trận quả thế vẻ mặt lấy ra chính là cái k i a cổ l á o ngọc giản đây chính là thánh hiền ngọc giản diệp thần thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay một viên khéo léo ngọc giản toàn thân nóng ánh lập lệ một luồng thánh khiết hào quang nay một luồng hào quang để hắn tâm thần xưng sở bởi vì vừa mới tại tâm linh bên trong thế giới tựa hồ cũng nhìn thấy tương tự như vậy ánh sáng bất quá chỉ là hơi hơi sững sờ liền khôi phục như cũ cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ diệp thần cũng không để ý mà là cực kỳ chân nhân bắt đầu kiểm tra lên này một viên ngọc giản nhưng đáng tiếc thấy thế nào đều xem không hiểu、Soạn. đột nhiên diệp thần bản năng thả ra một đạo ý niệm muốn kiểm tra ngọc giản bên trong đồ vật nhưng là như thế mới đụng vào xúc bất ngờ liền phát sinh ầm ầm một luồng khủng bố thánh quang ầm ầm bạo phát đem diệp thần trước mắt đánh bay ra ngoài cả người sâu sắc hãm vách tường bên trong hắn sát mặt thình lình đại biến chỉ cảm thấy một luồng vô lượng thánh quang đang tràn ngập sau đó một luồng hạo đ ạ n g thánh uy hướng hắn chấn áp m à tới xì xì diệp thân sắc mặt một tử manh vun một cái máu đỏ tươi thân thể bị này một luồng hạo đ ạ n g thánh uy cho chấn tổn thương sau đó chỉ biết trong b i ể n thần bí lệnh bài chấn động tựa hồ cực kỳ phẫn nộ ẩm mi tâm r u lên nước ra một đạo kinh người vết rách sau đó một luồng thần bí mà đáng sợ sức mạnh ẩm ẩm lao ra n à y một luồng năng lượng một g á n g lâm mới đem bốn phía tràn ngập thánh quang cho nát tan một đường nghiền ép m ạ qua đem cái kia một viên cổ lão ngọc giản cho c h â n áp lại chương ba trăm hai mươi hai nộ mà rút kiếm diệp thần nội tâm khiếp sợ không ngờ tới một cái ngọc giản dĩ nhiên đáng sợ như thế thúc ha ha hắn còn chưa từng phản ứng lại chuyện gì xảy ra liền bị một luồng thánh quang bắn cho phi còn bị một luồng khủng bố uy thế cho c h â n tổn thương ẩm động huyệt bên trong từ mi tâm lao ra cái kia một luồng sức mạnh thần bí đem cái kia một viên ngọc giản c h â n áp sau đó chớp mắt kéo vào diệp thần mi tâm trong ngóc lúc này diệp thần trong ngóc bộ nhấc lên vô biên bao tác một luồng thánh quang minh ông soi sáng bắt phương thế giới đem toàn bộ biển ý thức hơn nửa đều bao phủ lên có thánh uy hạo đẳng mà biển ý thức ở trung tâm nhất cái k i a một viên thần bí lệnh bài xuất hiện tỏa ra vô lượng thần quang chính là này một luồng thần bí thần quang đem cái k i a một luồng thánh quang cho chống lại rồi hơn nữa còn t ừ n g b ư ớ c từng bước ăn mở lên lúc này diệp thần tâm thần chìm đắm ở trong óc chấn động nhìn trước mắt đáng sợ cảnh tượng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này cổ lão ngọc giản dĩ nhiên đáng sợ như vậy đem hắn biển ý thức đều g i o dối tinh dối mù ỏng long đột nhiên diệp thần phát hiện cái kêu một viên thần bí lệnh bài chấn động cái kêu một luồng chấn động để trong óc t r u y ề n ra một trận thần bí ba văn phúc xạ toàn bộ b i ể n ý thức thế giới đem tất cả phong lãng đều cho vớt lên lẽ nào có lý đó đ ỗ n g nhiên diệp thần nổi giận một luồng vô biên l ử a giận đang tràn ngập hắn cảm giác chính mình dường như bị cái gì mạnh mẽ thần bí tồn tại t r e o chọc như thế một luồng trùng thiên l ử a giận tại tâm linh bên trong bạo phát thái diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng len ken một trận vang lên giòn giã một thanh bảo kiếm xuất hiện ở tay hắn đem chính mình kiếm chiêu tiến vào trong óc giờ khác này kiếm ở tay cả người tràn ngập một luồng lạnh leo phong man sắc cơ lạnh lẽo bước chân hắn đ ạ p xuống quát lên nơi này là ta b i ể n ý thức lúc nào đến phiên các ngươi ở đ â y chơi đ ù a dừng lại cho ta hắn rít gào rung trời động khiến cho toàn bộ b i ể n ý thức đều run dày lên phảng phất muốn muốn nát tan như thế giờ k h ắ c này cái kia một viên thần bí lệnh bài khẽ run lên tựa hồ đang đáp lại diệp thần ý tứ mà cái kia một viên ngọc giản liền không giống hoàn toàn không để ý tới diệp thần tồn tại trái lại tỏa ra mãnh liệt hơn thanh quang uy thế hạo đã ngô biên ầm ầm theo thần bí lệnh bài do dự để cái kia cổ lão ngọc giản nhân cơ hội bạo phát đem nguyên bản thế yếu cứu vãn còn đ ẩm ạ n h b i ể sắt khí ngút trời một đạo kinh thiên kiếm mang từ trong n óc vật lên tỏa ra ngập trời sắc cơ sau đó ẩm ẩm hướng cái kia mạng thiên thánh quang bộ tới nhưng đáng tiếc mới vừa tiếp xúc phí một tiếng kinh khủng kia ánh kiếm nát diệp thần sắc mặt phẫn nộ một luồng càng hung mánh sát ý đang nổi lên hắn là không đánh nát những này chán ghét thánh quang là sẽ không bỏ qua chỉ thấy khí thế của hắn ngưng tụ đến cực hạ kiếm bị một tấc một tấc rút ra s á t cơ c h ú t xuống ẩm hư không run r à y b i ể n ý thức không gian nổ tung ra bị chiêu kiếm này cho bổ ra mà cái kia một luồng khủng bố thánh quang rốt cục ở diệp thần cái kia một luồng sát ý ngập trời dưới bị đánh ra một đạo thật dài vết rách ta tuy rằng nhỏ yếu nhưng tuyệt đối không cho phép có người như vậy ức hiếp cho ta diệp thần tinh khí thần đạt đến đỉnh điểm một luồng kiếm ý phun trào kiếm chỉ bầu trời bên trên cái kia m ê n h mông thánh quang hán làm cho cả b i ể n ý thức cũng vì đó một trận tựa hô bị chủ nhân này một luồng mạnh mẽ ý chí chấn động ta mặc kệ ngươi là thánh vẫn là hiền diệp t h ầ n sắc mặt rất lạnh lùng con mắt kiếm ý c h à n ngập quát lên dù cho ngươi là quỷ thần chỉ cần dám áp bức ta ta liền đưa ngươi triệt để chạm sát sát ý quan chú ta thân đột nhiên một câu rít gào truyền đến diệp thần thân thể ầm ầm bùng nổ ra một luồng khủng bố sát ý này một nguồn sức mạnh cực kỳ đáng sợ có sát khí ngốc trời càng có một luồng hung sắt đang tràn ngập đem trong óc nhấc lên vô biên bao tác ước hiếp ta giả giết. ầm ầm diệp thân sát ý ngưng tụ trước mắt rút kiếm hoành không giết đi ầm ầm một tiếng toàn bộ b i ể n ý thức đều đang run r u dậy mà chính hắn thì lại hóa thân làm cái kia một luồng sắt ý ngập trời hướng mạng thiên thánh quang ầm ầm phóng đi c h e n hư không chấn động đãng một đạo phong mang liệt không mà đến đem mạng thiên thánh quang rào sắt nát tan diệp thân hóa thân một l u ồ n sắt ý đem chính mình cùng bạn thân sát ý triệt để dung hợp một đường đánh nát cái kia vô biên thánh quang、rào. cái kêu một luồng vô lượng thánh quang nhanh chóng bay ngược bị diệp thần như thế kiên quyết khủng bố một c h i ề u kiếm cho rào sát không ít giờ khác này đã lùi tới một mặt khác ta chẳng cần biết ngươi là ai là thánh hiền vẫn là ác ma diệp thần bóng người vừa hiện tay phải đ ắ p kiếm lạnh lùng nói nhưng chỉ cần ngươi ước hiếp ta vậy sẽ phải chịu đựng ta suốt đời đ ạ kích mãi đến tận ngươi nát tan hoặc là ta mất đi kiếm thứ hai tâm kiếm chém diệp thần bỗng nhiên rút kiếm vung ra chính mình kiếm thứ hai tâm kiếm thành hình tâm linh của hắn bên trong thế giới trong nháy mắt nhấc lên một luồng tâm linh phong bạo vừa mới mới vừa hoàn mỹ tâm linh ở một nguồn sức mạnh vô hình d ư ớ i điên cuồng tăng trưởng đã đạt đến một cái khủng bố độ cao giờ k h ắ c này tâm linh phong bạo đồng thời một luồng thần bí mà sức mạnh vĩ đại từ trong tâm linh mãnh liệt mà ra tựa h ồ hóa thành diệp thần một luồng vô biên phẫn nộ nó đang gầm thét ẩm thương thiên động đảng thức hải muốn nát tan ra diệp thần chiêu kiếm này quá mức khủng bố liền ngay cả chính mình b i ể n ý thức đều phải bị nát tan có thể thấy được kỳ uy lực chi đáng sợ khiến cho người sợ hãi tâm linh phong bạo đồng thời kiếm động ra khỏi vỏ giết ra một thân thuộc về mình tôn nghiêm một nguồn sức mạnh vô hình ở bạo phát đem trong hóc hết t h ạ thánh quang toàn bộ chém chết một đường bổ vào cái kia một viên cổ lão ngọc giản trên âm một tiếng cái kia một mảnh hư không nổ nát hóa thành một cỗ khủng bố bạo tác mà lúc này diệp thần nhưng không ngừng chút nào kiếm lại một lần ra khỏi vỏ len ken một tiếng trước mắt bổ vào cái kia một cơn bão tắc bên trong đem cái kia một viên cổ lão ngọc giản bắn cho đi ra người là thánh hiển liền năng lực muốn vì là diệp thần lạnh nôn quát hỏi một câu khiến cho bát phương run run khí thế vô biên trong biển ý thức của hắn tự nhiên do hắn làm chủ làm sao có khả năng khoan dung một viên ngọc giản ở đây ngang ngược len keng hắn một câu nói chưa xong bản thân kiếm đã giết ra sức mạnh của tâm linh đang điên cuồng phun trào như vậy một luồng thần bí mà sức mạnh vĩ đại giờ khác này mới chính thức thể hiện đi ra chém thẳng vào cái kia một viên ngọc giản thánh quang lờ mờ diệp thần điên cuồng để trong n g óc tâm nội cái kia một viên thần bí lệnh bài đang chấn động nó tỏa ra mông lung mà thần bí ánh sáng đem toàn bộ b i ể n ý thức đều bao phủ lên vì là diệp thần chống đỡ lấy muốn, muốn nát tan biện ý thức thế giới mà lúc này cái kia một vị thần bí nữ pho tượng cũng phát sinh ra biến hóa phản phất là một vị chân nhân tồn tại giờ k h ắ c này nàng khuôn mặt vẻ mặt cực kỳ sinh động hồng hào ánh sáng lộng lây đang l ó e lên một đôi mắt thần quang s á n g l ạ n h ì n cái kia một đạo ngạo nghệ bóng người những n à y biến hóa diệp thần cũng không có chú ý tới giờ k h ắ c này chính lòng tràn đầy phẫn nộ rút kiếm lại rút kiếm kiếm của hắn liên tục đánh ra mỗi một lần đều ấp ủ một luồng thần bí mà sức mạnh vĩ đại tâm linh vào thời khắc này bạo phát ầm ầm cái kia một viên cổ lão ngọc giản đang run dày thánh quang từng sợi nhưng lờ mờ tối tam giờ khác này nó nơi nào còn có vừa mới cái kia thần thánh hạo đạn khí thế khủng bố như thế bị diệp thần như thế liên tục chém vào có thể chống đối khủng bố như vậy tâm linh sức mạnh cũng đã cực kỳ đáng sợ liền ngay cả diệp thần chính mình cũng cực kỳ chấn động diệp thần nhưng là rõ ràng nhất bất quá lực lượng tâm linh của bản thân không chỉ thần bí hơn nữa rất cường đại có thể trước mắt này một viên cổ lão ngọc giản thậm chí ngay cả một điểm bị đều không làm bị thương quả thực chính là đại khủng bố ẩm sau đó diệp thần rút ra cuối cùng một chiêu kiếm bóng người liền như thế ngừng lại hắn không có đang ra tay mà là lạnh lùng nhìn trước mắt cổ lão ngọc giản tựa hồ đang xem kỹ Ta cái kêu một h h n viên cổ lão ngọc dạng khẽ run lên tựa hồ đang do dự dường như lại đang suy nghĩ cái gì bất quá nhưng vào lúc này một ánh hào quang l ó a y lên xuất hiện ở diệp thần đỉnh đầu tùy đỉ ý dưới mông lung thần quang diệp thần bị như thế một luồng thần quang bao phủ phản p h ấ t hóa thân một vị cổ lão mà thần bí tồn tại khi thế trong lúc nhất thời ầm ầm bạo phát hắn cũng đều vì đó s ư ớ n g sở không ngờ này thần bí lệnh bài đã vậy còn quá chủ động để hắn có chút kinh ngạc ông n g o n g thần bí lệnh bài vừa xuất hiện nhất thời đâm kích cái kia một viên cổ lão ngọc giản khiến cho tỏa ra mãnh liệt thánh quang bất quá nó cũng lại vô pháp làm đến chấn áp diệp thần thân thể thậm chí là linh hồn ngu xuẩn mất khôn diệp t h ầ n sắc mặt l ạ n h dưới trong tròng mắt sát cơ ông tùm nói rằng coi như ngươi là chân chính thánh hiển nhưng ngươi phải hiểu rõ ngươi đã trở thành quá khứ nếu ngươi không ước hiếp cho ta cố gắng còn mời ngươi mấy phần có thể ngươi dĩ nhiên muốn chấn áp ta ta tâm ý chí tỉnh lại đột nhiên diệp thần một câu gào ghét sau trong lúc đó biện ý thức ở trung tâm nhất cái kêu một vị hai mươi chín trượng cao to thể linh hồn thất tình hắn soạt một thoáng mở một đôi lạnh lùng hai mắt c h ư ớ c mắt đi tới diệp thần phía sau dung hợp diệp thần rất thẳng thắn một tiếng dung hợp chỉ thấy tâm thần biến ảo thân thể hư huyễn hóa thành một đạo linh quang vọt vào thể linh hồn mi tâm như thế một thoáng triệt để trưởng khống này một vị khổng lồ thể linh hồn một luồng cổ lao thê lương khí tức từ thân thể dao đ ộ n g ra ầm ầm giờ k h ắ c này diệp thần mới chính thức cảm nhận được này một vị vẫn cực kỳ thần bí thể linh hồn chi đáng sợ cánh tay hắn rỗi một cái biện ý thức hư không đống nhiên nát tan sau đó năm ngón tay như núi đã nắm ầm diệp thần sắc mặt rất lạnh lùng nắm lấy cái kia một viên cổ lão ngọc giản chăm chú nắm ở lòng bàn tay hắn liền lạnh lùng như vậy nhìn chằm chằm lòng bàn tay cổ lão ngọc giản tựa hồ đang xem kỹ dường như lại đang hỏi dò nó ao ngong trong lòng bàn tay cái kia một viên ngọc giản có chút run r u y nhưng đáng tiếc làm sao dễ rủa đều vô pháp lúc đ í c h nó tựa hồ có hơi sợ sệt không ngờ tới người này không chỉ sức mạnh quỷ dị có thể mang nó chân linh cho kích thương còn ẩn giấu nhiều như vậy chuyện đáng sợ vật thánh hiền đồ vật tự nhiên nhiễm thánh hiền thời cổ khí t ứ c trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua hóa ra chân linh mà nay một viên cổ lao ngọc giản đúng là như thế đã hóa ra thuộc về mình chân linh còn ta nhiễm không ít cổ lao thánh hiền khí t ứ c lúc này mới uy lực đáng sợ đáng tiếc nó trung u y là tự đại không ngờ lát nữa gặp phải nhiều như vậy quỷ dị đáng sợ đồ vật chương ba trăm hai mươi ba thánh hiền tri lộ diệp thần tỉnh lại thể linh hồn triệt để trưởng khống này một vị đáng sợ thân thể một tay nắm cái k i a một viên cổ lão ngọc giản chương mới nhất phỏng vấn hắn cảm giác bên trong thân thể của mình sức mạnh mãnh liệt phảng phất có thể một tay phá thiên rời sông lấp biển không gì không làm được bất quá nay bất quá là mạnh mẽ quá đáng mà sản sinh n à o giác nội tâm hắn vô cùng tỉnh táo diệp thần biết thân thể này đến cực kỳ quỷ dị liền bởi vì không biết mới đáng sợ nhất sức mạnh tuy rằng rất khủng bố thế nhưng là để hắn vô cùng kiên kỵ phát s i nó h một trận ngọng. n ao hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bất quá là muốn đem cái này nhỏ yếu sinh linh đánh văng ra không muốn làm bẩn chính mình thánh khiết thân thể nhưng là cái này nhỏ yếu sinh linh cực kỳ quỷ dị dĩ nhiên có nhiều như vậy thần bí mà sức mạnh kinh khủng nhìn hắn giờ khắc này thân thể hai mươi chín trượng cao to ở nó xem ra vẫn là cực kỳ nhỏ bé thế nhưng ẩn hàm khí tức lại làm cho nó có chút run dày đáng sợ nhất vẫn là đỉnh đầu cái kia một viên thần bí lệnh bài để nó vừa thấy liền như nhìn thấy kẻ thù như thế hơn nữa nó còn cảm ứng được này sinh linh trong óc tâm c một đạo ý niệm truyền ra để diệp thần nguyên bản muốn muốn bạo phát tâm linh sức mạnh nhưng vì vậy mà ngừng lại hắn nghe được này một viên cổ lão ngọc giản xin tha tựa hồ đang cầu hắn buông tha nó cái k i a một tia chân linh cực kỳ sợ sệt ngươi cũng biết sợ sệt diệp thần cười lạnh một tiếng nói rằng có thể ngươi để làm gì ta đưa ngươi xóa bỏ sau vẫn là như thế có thể được bên trong cổ lao trận văn sự tồn tại của ngươi sẽ chỉ làm ta cực kỳ không yên lòng ông long giờ k h ắ c này cái k i a một viên thần bí lệnh bài khẽ chấn động tung xuống một luồng càng lóng ánh thần quang đem diệp thần khí thế nhắc tới đỉnh điểm rất khủng bố mà nó như thế hơi động liền làm lòng bàn tay cổ lão ngọc giản triệt để tan vỡ không còn chút nào phản kháng chỉ có một đạo yếu ớt ý niệm truyền ra chủ nhân van cầu ngươi tha thứ ta vô tri một câu kỳ h ảo lời nói chuyển đến có một luồng thánh khiết ý nhị để diệp thần thần sắc xững sờ hắn cẩn thận kiểm tra lòng bàn tay cổ lão ngọc giản phát hiện nó bản thể tựa hồ chịu đến quá thương tích trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ hẳn là thương tích không được lúc này mới để hắn cho c h â n áp ngươi để làm gì diệp thần nhữ mày lại hỏi ra một câu như vậy đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất nếu l à n à y cổ lão ngọc giản bên trong một tia chân linh không có tác dụng gì vậy hắn vẫn đúng là không dự định lưu lại đây chính là để hắn cực kỳ không yên lòng、Soạn. Tự、hồ c ả m nhận được d i ệ p t h ầ này tâm tư, n một viên cổ lão n với giám n n k h dĩ o như ra một đạo ý niệm. c chủ chủ nói, nói có thể giúp hắn lên cấp thánh hiền tri lộ cái này làm sao cảm giác là một chuyện cười n g ư ơ i dám l ử a cả t a diệp thân sắc mặt lạnh lẽo cả giận nói cổ lão thánh h i ể n người nào không phải có đại trí tuệ đại nghị lực đại khủng bố một mình ngươi nho nhỏ chân linh dĩ nhiên nói với ta có thể giúp ta lên cấp thánh h i ể n ngươi khi ta kẻ ngu si sao vụ chủ nhân là thật sự cái kêu một viên cổ lão ngọc giản sốt u ruột chuyên ra một đạo kỳ hảo nói rằng chủ nhân ta có thể dẫn dắt ngươi đi như thế nào trên thánh h i ể n tri lộ thế nhưng hết thệ đều muốn dựa vào ngươi đại nghị lực còn muốn không ngừng tăng lên trí tuệ của ngươi đặt đến thánh hiền trình độ như vậy một con đường là thượng cổ công nhận thánh h i ể n tri lộ chủ nhân hết thạy đều cần xem chính ngươi tạo hóa n h a diệp thần tâm thần chấn động đãng không lớt một trận hiểu rõ hỏi hắn ngươi thật sự có thể dẫn dắt ta đi tới thánh h i ể n tri lộ đó là một cái con đường ra sao còn có ngươi còn biết cái gì thượng cổ bí ẩn chủ nhân ta chân linh bị hao tổn vô số năm qua vẫn luôn không phục hồi như cũ vừa chủ nhân cái kia một luồng thần bí sức mạnh bí đại lại để cho ta thương thế bị trọng thương hiện tại liền muốn kế tục ngủ say cái kia một đạo kỳ hảo âm thanh càng ngày càng yếu cuối cùng biến mất không còn tăm hơi ngu say diệp thần sắc mặt biến đổi cẩn thận một cảm ứng vẫn đúng là không phát hiện nữa ngọc giản bên trong cái k i a m ộ t đạo chân linh khí tức hắn trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ có phải là này một viên cổ lão ngọc giản đang lừa gạt chính mình thật khôi phục thường thế của chính mình mặc kệ ngươi nói chính là thật hay là giả ta liền tạm thời lưu lại ngươi như chờ ngươi tỉnh lại không thể cho ta thỏa mãn đáp án vậy ngươi thật sự không cần thiết tồn tại rồi diệp thần lãnh đạm một câu nói có sát ý mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi diệp thần cầm lấy này một viên cổ lão ngọc giản cẩn thận suy nghĩ tới đến phát hiện này một viên ngọc giản tự nhiên mà thành phảng phất là trời sinh như vậy mà không phải cho rằng khắc họa thánh hiền c h i lộ diệp thần cúi đầu trở nên trầm tư này một viên cổ lão ngọc giản để hắn sản sinh một luồng ngọc trông bất quá này một con đường nhất định cực kỳ gian nan ẩn dấu hung hiểm khẳng định rất khủng bố chính mình bây giờ điểm ấy sức mạnh nhìn như rất mạnh kỳ thực rất nhỏ yếu hắn trầm tư một hồi mới đưa này một luồng tâm tư đặt ở sâu trong tâm linh sâu xác cần dấu đi diệp thần biết những thứ đồ này tốt nhất đừng tiết lộ đi ra ngoài bằng không hắn đem đối mặt ngập đầu thai hương cộng sự vừa n ã y cảm tạ ngươi rồi lúc này diệp thần mới đúng đỉnh đầu trôi nổi thần bí lệnh bài nói một câu cực kỳ chân thành cảm t ạ hắn xác thực cực kỳ cảm kích nếu không có này một viên thần bí lệnh bài tồn tại hắn làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền đem cổ lão ngọc giản cho c h â n áp vụ này một viên thần bí lệnh bài vừa nghe diệp thần cảm t ạ vụ nhẹ nhàng chấn động phát sinh một luồng sung sướng no đối với này một viên lệnh bài cực kỳ quý trọng cũng rất coi trọng cho tới nay đều là này một viên thần bí lệnh bài đang trợ giúp hắn dọc theo đường đi vì hắn hóa giải rất nhiều nguy hiểm càng là vì là diệp thần cung cấp trở nên mạnh mẽ cơ sở đây chính là diệp thần đối với lệnh bài kia trăm phần trăm không hơn không kém tín nhiệm diệp thần lúc trước là cực kỳ không tín nhiệm lệnh bài kia thế nhưng theo thời gian chuyển rời hắn từ từ tiếp nhận rồi chính là thiên trường địa cựu có thể chiếu thấy lòng người tín nhiệm cũng phải cần thời gian đi tích lũy cộng sự vừa nãy tiêu hao không ít người đi về nghỉ ngơi trước đi diệp thần quân lệnh bài nâng ở lòng bàn tay nói một câu nói như vậy mới nghĩ đến cái kia thần bí lệnh bài tựa hồ tiêu hao không tốt lúc này mới nói ra một câu như vậy để này thần bí lệnh bài đi nghỉ ngơi hắn đã sớm biết lệnh bài kia có chính mình chân linh ao ngong nay một viên thần bí lệnh bài o ngong chấn động tựa hồ đang sung sướng làm n ũ n g sau đó mới vèo một tiếng trở lại thể linh hồn trong mi tâm ẩn giấu đi lúc này diệp thần mới cảm thán chính mình này một bộ thể linh hồn thật là mạnh mẽ cái kia một luồng sức mạnh mãnh liệt liền ngay cả hắn đều vô pháp điều động nay cụ lai lịch quỷ dị thân thể cảm giác mạnh mẽ quá đáng hoàn toàn vô pháp chân chính vận dụng xem ra ta vẫn là quá nhỏ yếu nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được diệp thân một trận cảm thắn nói một câu、Soạn. chỉ thấy bóng người loay lên đi tới biển ý thức ở trung tâm nhất diệp thân khoanh chân ngồi s o n g s o n g mới từ này một vị thể linh hồn bên trong đi ra hắn nhíu lại lông mày có chút kỳ quái đánh giá một chút đối diện cái k i a q u ỷ dị nữ p h o tượng luôn cảm giác dường như có biến hóa gì đó thực sự là kỳ quái diệp thân đánh giá hồi lâu cũng không phát hiện biến hóa ở nơi nào cuối cùng không thể không từ bỏ một cái xoay người bóng người nhanh chóng nhặt đi cuối cùng biến mất ở nơi này trở lại bên trong thân thể của chính mình mà lúc này ở hắn đi rồi cái kia một vị quỷ dị nữ pho tượng phảng phất sống lại gương mặt kia trên vẻ mặt từ từ sinh động lên tựa hồ đúng là một người sống khiến người ta khiếp sợ mà ở động huyệt bên trong diệp thần vừa về tới bên trong thân thể nhất thời cảm giác một luồng kỳ quái sức mạnh ở bên trong thân thể phun trào hắn có chút giật mình cẩn thận một kiểm tra mới bỗng nhiên phát hiện đây là cái kia một luồng thánh quang sức mạnh thánh quang diệp thần t ì n h lình kinh hãi đối với cái này ánh sáng nhưng là cực kỳ kiên kỵ chính mình chính là bị này cỗ thánh quang cho chấn thương bất quá ở cẩn thận cảm ứng sau mới giật mình phát hiện chính mình thị thân tựa hồ hoàn toàn được rồi còn so với t r ư ớ c mạnh mẽ từng k i a m ộ t hơn nữa hắn còn phát hiện bên trong thân thể cái k i a m ộ t luồng thánh quang chính chầm chậm dung hợp tiến vào thị thân t các nơi sự phát hiện này để diệp thần có chút khiếp sợ sau đó mới hiểu được hẳn là cái k i a m ộ t viên cổ lão ngọc giảng â y nên ngươi vẫn còn có chút mạnh mẽ diệp thần lầu bầu nói một câu nụ cười nhạt lòa lên tựa hồ rất vui vẻ hắn xác thực rất vui vẻ nay một luồng thánh quang dung hợp làm cho thị thân t phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu tựa hồ so với t r ư ớ c càng thêm hoà n mỹ h ã n biết n à y một luồng thánh quang rất cường đại cũng cực kỳ thần bí trong đó ẩn h à m năng lượng đối với mình nhất định có lợi ích khổng lồ giờ khác này có thể tiến hóa hoàn mỹ chính mình thị thân cái kia chính là một cái không sai tác dụng vu trong óc cái kia một viên cổ lão ngọc giản hơi chấn động một cái tựa hồ nghe đến diệp thần một câu nói như vậy nó cả người tỏa ra m ô n g lung hà o quang một luồng thánh khiết đang tỏa ra phản phất có một loại an ổn khí tức đang tràn ngập diệp thần cũng không biết cổ lão ngọc giản biến hóa hắn nghĩ là thời điểm khắc họa chính mình lĩnh nội trận văn đi vào để cho mình kiếm khí càng mạnh mẽ hơn cũng làm cho kiếm khí bên trong một tia yếu ớt ý thức có thể càng nhanh hơn trưởng thành những thứ đó tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng Vẫn là quỷ u kiếm t h ộ chương về c ba trăm hai mươi bốn khắc ấn đã không mà đi diệp thân ngồi khoanh chân quỷ kiếm ném đi len ken một tiếng liền ra khỏi vỏ chương mới nhất phỏng vấn kiếm cùng vỏ kiếm ở trôi nổi từng người tỏa ra một luồng mông lung ánh sáng tựa hồ đang chờ đợi diệp thần làm soạn chỉ thấy diệp thần tay phải vạch một cái cũng ở trên hư không nhanh chóng khắc họa cái gì một tia ánh sáng lấp lóe mà ra trong nháy mắt hình thành một đạo kỳ lạ hoa văn chính là hắn lĩnh ngộ ra đến trận văn diệp thần tay phảng phất hóa ra vô số tàn ảnh ở trên hư không trên có khắc vẽ ra sau đó hết thể tàn ảnh phảng phất đều biến mất mà làm người kinh ngạc chính là tay của hắn đồng thời cũng biến mất rồi chỉ có hư không không ngừng thoáng hiện mà ra trận văn từng đạo từng đạo trận văn lấp lóe bị diệp thần nhanh chóng khắc họa mà ra ở trên hư không xoay quanh bay lượn chỉ thấy trong thân thể của hắn tuân ra một luồng sức mạnh thần bí ngưng tụ ở tay theo trận văn khắc họa hội tụ thành từng đạo từng đạo c à n g thần bí trận văn diệp t h â n đây là dùng bản thân cái k i a m ộ t luồng thần bí mà đặc biệt tâm linh lực lượng dùng này một nguồn sức mạnh đến khắc họa trận văn mới phát hiện dĩ nhiên làm cho trận văn sản sinh một loại thần bí biến ả o c h ê n g đột nhiên một đạo trận văn loại lên len ken một tiếng dấu ấn ở trôi nổi t h â n kiếm cùng vỏ kiếm bên trên diệp thần sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm trôi nổi kiếm đem từng đạo từng đạo thần bí trận văn dấu ấn bên trên hắn cực kỳ lo lắng Kiếm m của vụ hồi lâu vỏ kiếm đột nhiên vụ chấn động để diệp thần đánh vào đi cuối cùng một đạo trận văn lấp lóe hai lần cuối cùng ca một tiếng xuyên trên mặt đất sau đó diệp thần mới kế tục bắt đầu dấu ấn đem có thể khắc họa đi ra trận văn toàn bộ dấu ấn ở quỷ kiếm bên trong cũng không có cố ý đi tổ hợp những n à y trận văn diệp thần ý tứ là để quỷ kiếm một tia yếu ớt chân linh đi trưởng thành để chính nó đi giao chức dung hợp những n à y trận văn đây mới là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ căn bản hắn cho rằng một cái sinh linh muốn trưởng thành lên nhất định phải chính mình tự nhiên trưởng thành nếu là người vì là đi thôi hóa vậy thì là cái được không đủ bù đắp cái mất ngâm hồi lâu sau diệp thần rốt cục đem chính mình hết thể lĩnh nộ ra đến trận văn khắc họa đi ra cũng toàn bộ dấu ấn ở trong đó chỉ thấy quỷ kiếm bỗng nhiên tỏa ra một luồng vô lượng ánh sáng có kinh thiên kiếm ngâm truyền ra chấn động b ắ t phương cheng động huyệt bên trong ánh sáng l ó e lên cái kêu một thanh quỷ kiếm tự động trở vào bao bị diệp thần n ắ m ở trong tay hắn sát mặt một trận thỏa mãn kiếm của mình khí có nhiều như vậy t r ậ n văn có thể chậm rãi bản thân trưởng thành sau đó lại làm chút linh vật đến nuôi nấng là có thể nên về rồi diệp thần ra động huyệt nhìn cao v ó c hạp cốc một trận nói quyết định phải đi về hắn đi ra cũng đã không ít thời gian là thời điểm trở lại dù sao cũng không biết thần phi h u y n muội cùng tiểu hương ba người thế nào trong lòng hắn mơ hồ có chút buồn b ự c tựa hồ có cái gì không rõ sự tình phát sinh để hắn không thể không quyết định trở lại diệp thần suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra có thể có chuyện gì cuối cùng liền không ở suy nghĩ nhiều、Soạn. hắn bóng người lóe lên liền biến mất ở động v i ế t trước mà khi bóng người lại xuất hiện thì dĩ nhiên đến mấy trăm mét ở ngoài hắn quỷ bộ vẫn ở tiến bộ hiện tại theo một thân thực lực tăng cường cũng kéo quỷ bộ tiến hóa cái kia phong vô ngân bộ pháp rất nhanh hơn nữa dĩ nhiên có thể đạp không mà đi diệp thần nhữ lên lông mày suy tư lúc trước nhìn thấy cái kia nhất danh gọi phong vô ngân thanh niên cái k i a thân pháp thật sự rất khủng bố mà nhất làm cho diệp thần kinh hỷ chính là từ hắn đạp không mà đi thời điểm chính mình bắt l ấ y từng k i a một linh quang chính c h ấ n áp ở bên trong tâm nơi sâu xa lúc này nay một đạo linh quang bị hắn nói ra trước mắt dung hợp vào tâm thần bên trong cùng lúc đó trong tâm linh vọt lên một luồng sức mạnh thần bí cũng gia nhập vào tâm thần bên trong để diệp thần đem cái k i a một đạo linh quang cho vững vàng nắm giữ đó là phong sức mạnh diệp thần sắc mặt khiếp sợ thông qua này một đạo linh quang bên trong rốt cục lĩnh mộ được cái tia phong vô ngân bộ pháp huyền diệu bộ pháp của hắn dĩ nhiên dung hợp phong sức mạnh đây mới là hắn có thể đạp không mà đi nguyên nhân bằng không coi như là hắn có thể dựa vào quỷ anh cảnh giới phi hành vậy cũng vô pháp làm được đạp không mà đi cảnh giới thì ra là như vậy hồi lâu diệp thần cuối cùng từ cái kêu một đạo linh quang tìm hiểu bên trong tỉnh táo cả người tràn ngập một luồng vui sướng bởi vì hắn quỷ bộ rốt c ụ c có thể lần thứ hai lên lẹ mẹo có thể có thể dựa vào lần này l ĩ n h n g ộ đạt đến cái gọi là đạp không mà đi cảnh giới lúc trước vẫn không có thân thể thời điểm diệp thần liền đã từng phi thiên bay lượt quá nhưng đáng tiếc cái kêu bất quá là linh hồn bản thân vẫn không có bị địa phủ pháp tắc cho ảnh hưởng mà thôi giờ khác này đi tới nơi này sau lại có thi thân tự nhiên sẽ bị địa phủ pháp tắc cho hạn chế hơn nữa nhất định phải đạt đến nhất định tu vi cảnh giới sau mới có thể kế tục phi hành này chính là chính thống quỷ tộc、Soạn. đột nhiên diệp thân bước chân đặt xuống bóng người trước mắt xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài nhưng hắn lông mày nhưng t ố t lên dường như gặp phải vấn đề nan giải gì như thế sau đó trong tâm linh sức mạnh lại một lần mãnh liệt mà ra để hắn tìm hiểu được khủng bố tăng lên、Soạn. Soạn. Diệp thần Diệp lóe lên, lóe lên, trong trong kỳ kỳ lúc này một cái bóng t h ợ t lóe lên trước mắt liền biến mất ở mê trong sương này một cái bóng rất nhanh tốc độ nhanh như tia chớp phản phất hóa thân làm một con đũ linh chỉ có một đường lăn lộn mê vụ mới có thể chứng minh hắn từng tồn tại diệp t h â n ở trong rừng rậm không ngừng luyện tập quỷ bộ vừa tìm hiểu liền vừa thử nghiệm rốt cục để hắn tìm tới một tia linh cảm mà chính là như thế từng tia một linh cảm làm cho hắn kinh khủng tia tìm hiểu tốc độ chớp mắt nắm cũng đem thôn phệ tiêu hóa Xoạn. xuất trong ngoài nhiên,、diệp、thân bước chân chậm bước ra, bóng người ngáy biến mất. Sau đó, xuất hiện lần nữa ở ngoài trăm thực, nhưng là làm người kinh ng Đột đó, mắt mất. trăm thược, chậm diệp rãi bước bước làm ra, Sau là ở sắc mặt nhưng có chút vui sướng hắn rốt cuộc tìm được quỷ bộ đạp không phương pháp đây là một cái làm người phân chấn tin tức nội tâm vui sướng làm sao đều không giấu được chỉ thấy diệp thần lần thứ hai bước ra một bước bóng người quỷ dị biến mất sau đó xuất hiện ở ngoài trăm thước hư không thân thể hắn chân chính trôi nổi ở nửa mét cao không có bất kỳ dựa vào chính là chân đạp hư không ẩm đông nhiên một luồng chấn động chuyển đến chỉ thấy diệp thần một bước bước ra đạp ở trên hư không phát sinh một trận văng trầm lòng bàn chân của hắn dưới có một luồng ba văn đáng dạng hình như ba lãng bình thường phúc xạ mà mờ khiến cho người ngạc nhiên không thôi、Soạn. diệp thần như thế một bước bước ra bóng người lại một lần biến mất rồi mà xuất hiện lần nữa chính là ở cao mười m hư không trên mặt của hắn sắc cực kỳ kinh hỉ bước chân liên tục bước ra bóng người nhanh chóng đạp không mà đi vừa mới bắt đầu diệp thần bộ pháp còn cực kỳ trúc chắc có thể theo thời gian trôi qua bóng người của hắn càng lúc càng nhanh càng ngày càng hào hiệp cả người hắn đều tràn ngập một luồng phiêu giật khí thức đạp bước hư không mà đi đây là một cái tiến bộ rất lớn ta vẫn chưa thể phi thế nhưng ta nhưng trước tiên có thể đạp bước hư không mà đi diệp thân bóng người ngạo lực hư không nói một câu nói như vậy nhưng là ở chứng minh năng lực của chính mình hắn tu vi bây giờ là không thể phi hành nhưng quỷ bộ thần kỳ lại một lần nữa được thể hiện trải qua hắn như thế một đường lĩnh ngộ rốt cuộc hoàn mỹ thực hiện đạp không mà đi mục đích đặt đến hắn kỳ vọng diệp thân không hề dừng lại từng bước từng bước đạp không mà đi bóng người từ từ tăng lên trên biết vượt qua trong rừng rậm đại thụ che trời hô trên vùng rừng rậm không một cơn gió lớn gào thét mà đến thổi vô phương mây mù quay của một hồi mà lúc này một đạo bé nhỏ cái bóng từ rừng rậm dưới một đường đạp không mà lên đón lạnh leo gió lạnh đạp bước đi tới trong tầng mây diệp thân hai tay vánh vác bước chân liền như thế không nhanh không chậm bước qua một phái phiêu giật hào hiệp bóng người một cái mới tinh đấu đồng ở c u ồ n g phong bên trong phần phật mà động cho thấy một luồng cao nhân phong thái hắn sát mặt rất trầm tĩnh ở triệt để lĩnh nộ ra đến sau cả người tâm n g ư c lại một lần chống trải không ít cảm giác này để diệp thân rất là hưởng thụ đây chính là phi thiên giấc mơ dường như bản năng như thế bay lượn bầu trời tuy rằng hắn giờ phút này còn chưa từng đạt đến phi thiên đ ộ địa không gì không làm được mức độ thế nhưng là có thể hưởng thụ đến đạp không phong thái hắn diệp thần tuy rằng thực lực không ra sao nhưng so với người khác trước tiên một bước đạt đến cái này hoàn cảnh nên về rồi a diệp thần nói một câu như vậy phảng phất nhìn thấy ly thành cái bóng nội tâm luôn có một lồn u g bức thiết cảm cảm giác của hắn tự nói với mình không thể gợi thêm tựa hồ thật sự có cái gì không rõ sự tình phát sinh Soạn! Nội tâm của hắn có chút nóng nảy, bóng người hóa thành tâm chút của có hóa hư vô, đều cực kỳ tin tưởng trực giác của chính mình vì lẽ đó giờ khác này nội tâm sốt ruột cũng là cực kỳ bình thường hư không trên một bóng người nhanh chóng bước qua bóng người liên tục lấp lõe không ngừng hướng về rừng rậm đồng lộc tốc biến mất v ẹ o cũng không đến bao lâu mê vụ rừng rậm ở ngoài một bóng người nhanh chóng lấp lõe mà ra hắn chốc lát đều không có dừng lại bóng người lại biến mất ở đây phản phất từ đến đều chưa từng từng xuất hiện như thế cực kỳ kinh người diệp t h ầ n tốc độ rất nhanh một đường hướng về ly thành phương hướng chạy đi càng la tiếp cận nhịp tim đập của hắn liền càng nhanh vào giờ phút này mặt của hắn sắc từ từ c h ầ m xuống một luồng khí tức lạnh như băng đang tràn ngập tựa hồ có sát cơ mơ hồ nếu là thật xảy ra điều gì bất ngờ vậy các ngươi sẽ chờ ta điên cuồng đà kích diệp thần bóng người vừa nhanh chóng chạy đi vừa nói một câu như vậy lời nói lạnh lẽo ở trong gió thật lâu không tiêu tan nội tâm của hắn có một luồng sát ý đang nổi lên tựa hồ đang báo trước một luồng máu tanh báo tắp đang muốn đến rất nhanh diệp thần chỉ bằng mượn tốc độ của chính mình đi tới ly thành trước mà hắn chút nào đều không ngừng lại liền như thế đạp không mạ qua bóng người lấp loe tiến vào ly thành bên trong chương ba trăm hai mươi năm l ử a g i ậ n ngập trời d i ệ p thần mới vừa tiến vào đến trong thành trì cũng cảm giác được một luồng không giống bình thường để hắn tâm thần cả kinh chương mới nhất phỏng vấn hắn cảm giác được trong không khí tràn ngập một luồng khói thuốc súng mùi vị tựa hồ nơi này trải qua một hồi đại chiến như thế hắn vừa n ã y vào sốt ruột cũng không có phát hiện thành môn ở ngoài đâu đâu cũng có vết máu lăn lộ cũng không có thiếu gây vỡ binh khí mà giờ khác này trôi nổi hư không trên nhìn thấy phía dưới tình cảnh để hắn sắc mặt có chút khó coi trong thành trì nguyên bản phồn hoa một mảnh giờ khác này nhưng tàn tạ khắp nơi phảng phất trải qua một hồi chiến tranh nguyên bản cao v ấ t phẳng ố c từng mảng từng mảng sụp đổ không ít người chính sắc mặt bi thương âm u thu thập quê hương của chính mình chuyện gì xảy ra diệp thân sắc mặt biến đổi nhìn trước mắt tất cả p h ả n phất không tin con mắt của mình hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng này cái ý niệm đầu tiên chính là chiến tranh bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể làm cho nguyên bản phồn hoa thành thị biến thành dáng d ấ p này thế nhưng tới nơi này lâu như vậy rồi cũng chưa từng nghe nói có chiến tranh đã xảy ra a hắn trong lúc nhất thời trong lòng quýnh lên nhanh chóng hướng thần phi vị trí trạch viện đạp không mà đi đạo mắt liền biến mất ở nơi này diệp thần tiến vào thành trì thời điểm không chút nào chú ý tới toàn bộ thành trì trận văn đều mở ra có thể làm người kinh ngạc chính là hắn dĩ nhiên không hề tiếng động liền bước vào trong thành trì này không thể không nói là một cái cực kỳ chuyện khó mà tin nổi mà quỷ dị hơn chính là thành trì bầu trời trận văn phòng hộ dĩ nhiên không hề cảm ứng không có một người biết có một người tiếu không một tiếng động xông vào trận văn liền ngay cả trong thành mấy gia tộc lớn cao thủ còn có thành chủ các cao thủ đều không có một tia phát hiện phản phất cái này thành trì trận văn đối với diệp thần không hề tác dụng kỳ thực Đó là diệp thần bóng người xuất hiện ở một cái hẻm nhỏ phân khối có thể sắc mặt nhưng trong nháy mắt âm chầm xuống bởi vì trước mắt một tòa to lớn chạch viện đã tàn tạ không thể tả là ai diệp thần nhanh chóng rơi xuống trong sân liền nghe đến một tiếng phẫn nộ hét lớn chuyển đến một bóng người theo lao ra đây là nhất danh thanh niên khắp toàn thân vết máu lẫn lộ tay phải nắm chặt một cây chiến mâu có huyết dịch tàn tích tồn tại sắt cơ u n g tùm có thể khiến cho diệp thần sắc mặt phẫn nộ chính là này nhất danh thanh niên một cánh tay không gặp cái kêu huyết dịch còn chưa từng hoàn toàn ngừng lại từng kêu một từng sợi từng sợi sầm thấu mà xuống đỏ tươi mà trói mắt người là ai thần phi tỏ rõ vẻ sự phẫn nộ một tay nắm thương xa xa chỉ vào diệp thần bóng người cái kêu một luồng phẫn nộ liền ngay cả diệp thần đều có thể cảm ứng đi ra để hắn trong lòng một cơn lựa giận ở bốc lên thần phi diệp thần đem đấu đ ồ n kéo xuống hô một câu như vậy để đối diện thần phi trong nháy mắt xứng sở sau đó một luồng bi vẫn muốn tuyệt tâm tình ở l a n tràn lang ẩm thần phi ném một cái trong tay mang huyết chiến mâu một mặt thống khổ quỳ xuống phình một tiếng tung tóe lên một chỗ b ù i mù hắn vừa thấy được diệp thần trở về nhất thời một trận vui sướng mà càng nhiều chính là một luồng bi vẫn muốn tuyệt tâm tình ở l a n tràn thiếu ra thần phi một cái nằm trên mặt đất bi vẫn kêu dây lên nói thần phi vô năng à không có bảo vệ tốt mọi mọi cùng tiểu hướng tỷ là thần phi đáng chết t lên diệp thần đem hắn lôi lên sắc mặt có chút â m trầm nói rằng mặc nhiều lời ngươi nói với ta đến cùng là chuyện ra sao tiểu hương làm sao thần hy đây làm sao không gặp hai người bọn họ thiếu ra thần phi sắc mặt trắng bệnh nói rằng mỗi mỗi giờ khắc này chính trọng thương hôn mê đã ba ngày khí tức càng ngày càng yếu khả năng đỉnh bất quá hôm nay rồi mà tiểu hương tỷ nàng mất tích rồi cái gì diệp thần sắc mặt thình lình đại biến lúc này mới cảm ứng được bên trong gian phòng đang có một đạo suy yếu khí tức mà nay một đạo khí tức chính là thần hy giờ khắc này đang từ từ tiêu tan sau một khắc liền muốn hương tiêu ngọc vẫn đi diệp thần lôi kéo thần phi bóng người loay lên trước mắt liền đến đến bên trong gian phòng giờ khác này hắn đứng ở một tấm giường trước sắc mặt cực kỳ âm trầm giường trên đang nằm một đạo bóng dáng bé nhỏ chính là thần hy mà giờ khác này thần hy tình huống rất k h ô n g ổn khuôn mặt nhỏ bé không hề huyết sắc ngực khẩu một đạo vết thương thật lớn tuy rằng đã băng bó cẩn thận thế nhưng huyết dịch vẫn là chảy ròng ròng mà ra n h u ộ m đỏ toàn bộ quần áo hô diệp thần không nói hai lời đánh ra một l u ồ n huyết sắc chất lỏng vọt vào thần hy bên trong thân thể mà một bên thần phi thấy này Mặt tái nhật sau ắ c cục rốt thở phào nhẹ nhóm, s đó rồi lại bi thống muốn tuyệt lên. thống tuyệt muốn diệp ầ m Một tràn thần hy bên trong thân thể, luồng máu, sền sện dòng bên cực c kỳ vào hy đem cái kia kiểu tiểu nhu nhược thân thể gói lại. i Sau thể nhu thân nhược đó, d thần lại lấy ra một đại cỗ hương đ ù n g chất lỏng một mạch quán chú đi vào này chính là trăm năm phong tương Này hai cỗ chất lỏng tồn tại, đang điên cùng tu thần đơn thân ngay như thần nhìn mà Mà hy gầy yếu thấy hai chất thể, chỉ khôi phục th tại, cái Diệp cỗ bạc tức cũ. tu một mắt lập bổ đảo anh đột nhiên giường trên thần hy một tiếng linh anh khuôn mặt nhỏ bé hơi một túc một đôi vô thần mắt to chậm rãi mở lúc này nàng có chút mở mịt cùng không xoa sau đó lại nhìn tới diệp thần bóng người cùng thần phi bóng người sau mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại thiếu ra ô ô thần hy la lên một tiếng nhất thời bi thương khóc lên phảng phất chịu đến rất lớn loan ứ. c nàng thương tâm giáng dấp để diệp thần có chút đau lòng nhẹ nhàng vô vô nàng vai đẹp ôn hỏa an ủi lên được rồi không khóc rồi diệp thần an ủi hai câu sau thần hy mới hoán lại đây sắc mặt trong nháy mắt nhất mạnh nói rằng thiếu gia tiểu hương tỷ tỷ tiểu hương tỷ tỷ nàng nàng đã thần phi ngươi tới nói diệp thần khe vớt c ằ m sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo để một bên thần phi một trận xấu hổ hắn không do dự rõ ràng mười mươi giảng giải diệp thần sau khi rời đi phát sinh tất cả để người sau càng nghe càng n ộ sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo thiếu gia ngươi trở về trước mấy ngày đó một đám minh lười á c sát đọa lạc giả hốt tiến vào trong thành trì ở địa hạ giao dịch thị trường tiến hành tàn nhẫn cướp đốt dứt hiếp đem toàn bộ thành thị đều g i o dối tinh dối mù thần phi sắc mặt phẫn hận nói đến hắn nói rằng lúc đó thành chủ cùng tứ đại gia tộc tất cả cao thủ dồn dập đi tới c h ấ n áp nhưng lại nhưng vào lúc này thành m ô n bên ngoài đột nhiên g i ế t ra một đám lại một đám khủng bố đọa lạc giả từ thành m ô n vẫn g i ế t đi vào gặp người liền liền rết thấy đồ vật l i ề n c ư ớ p nói chung toàn bộ thành trì đều loạn cái kia sau đó thì sao diệp t h ầ n sắc mặt rất lạnh mặc dù coi như rất bình tĩnh thế nhưng nội tâm nhưng ấp thủ một luồng khủng bố căm g i ậ n ngút trời hắn lần này thật sự nổi giận lặp đi lặp lại nhiều lần có người đến làm tức giận hắn này đã là không cách nào để cho hắn chịu đự sau đó thần phi sắc mặt dữ tợn g ọ n căm hận nói sau đó bởi vì bên trong ở ngoài kết hợp toàn bộ ly thành đều loạn xong tất cả mọi người đều tự chủ chép lại vũ khí cùng những đoạn lạc giả đó sẽ dứt lên có thể ở đâu là những đoạn lạc giả đó đối thủ có một tiểu đội đoạn lạc giả liền đến đến này một cái ngõ gặp người liền liền giết nhập thất cướp đoạn đem toàn bộ trong đường hẻm người đều s á t quang mà đi tới chúng ta sân thời điểm ba người chúng ta mới chịu đi ra ngoài hắn nói nói sắc mặt một trận bi thương cùng thống khổ đáng tiếc đã chậm thần phi có chút bi thống nói rằng lúc đó chúng ta ở đâu là những đoạn lạc giả đó đối thủ ta mắt thấy mọi mọi liền muốn chết phóng đi chống đối một thoáng lại bị chém xuống một cánh tay mà tiểu hương tỷ cũng đối mặt nguy cơ tử vong đang lúc này tiểu hương tỷ không biết vì sao ngực trước đột nhiên thả ra một luồng vô lượng ánh sáng sau đó khi ta lần thứ hai nhìn lại thời điểm phát hiện tiểu hương tỷ hoàn toàn thay đổi thần phi sắc mặt có chút khiếp sợ cùng sợ h ã i nói rằng cái kia sau đó thì sao diệp thần có chút vội vàng hỏi đi ra thần phi tỉnh ngộ lại nói rằng sau đó tiểu hương tỷ đột nhiên phát huy tương lai hơn mười tên đoạ lạc giả toàn bộ giết chết có thể chính là bởi vì cái kia một luồng ánh sáng đem đang cùng thần à này, n chiến con dẫn Nói h chủ thủ chỗ h các cao thủ đại chiến một con ác một tới t đại đây. lại quỷ phi một mặt xấu hổ, như ó i tiểu rằng, ơ n g tỉ vậy ì bảo vệ c nói ra một câu nói như vậy ác quỷ ủy diệp thần cắn ra như thế hai chữ một luồng nhàn nhạt hơi lạnh đang tràn ngập khiến cho bên người thần phi một trận run cầm cập sắc mặt càng thêm trắng b ệ c lên ngồi xong ta vì ngươi chưa thương diệp thân một câu nói ở thần phi khoanh chân ngồi xong sau mới dội ra một bàn tay khoát lên hắn thiên linh sau đó một luồng sền sệt cực kỳ h u y ế t sắt chất lỏng mánh liệt mà ra từ thần phi thiên linh vọt vào thân thể sau đó nhanh chóng tu bổ thương thế của hắn lúc này thần hy khuôn mặt nhỏ bé đột nhiên cả kinh miệng trương đại đại dường như liền muốn gọi ra nàng một cái che miệng mình cực kỳ chấn động nhìn trước mắt thần phi nàng phát hiện mình ca ca cánh tay chính đang ngọc ra này. Không chỉ là nàng, liền ngay cả thân là chỉ cả thần â thân n bản là t h phi cũng chấn đã ộ n hoàn toàn bị tỉnh cánh kinh g cho há trước mắt bị mình cả vô pháp biểu đạn tâm tình của chính mình giờ khắc này cảm thụ bắt tay trên cánh tay chuyển đến một luồng ngứa ngáy cùng đau đớn thế nhưng những này cũng không thể để hắn lưu ý hắn lưu ý chính là cánh tay dĩ nhiên có thể mọc ra đến thế nhưng diệp thần nhưng không có cảm giác như vậy dưới cái nhìn của hắn trưởng cái cánh tay cực kỳ bình thường ngắm lại lúc trước hắn thị thân là làm sao đến còn không là mọc r a thân thể đều có thể mọc r a t h ú ố hổ là một cái cánh tay kỳ thực diệp thân lại làm sao biết bình thường quỷ tộc thân thể không trọn vẹn sau là vô pháp tái sinh trường nhưng hắn nhưng là một cái khác loại t ừ lệnh bài nội đánh ra một luồng mạnh mẽ h ô n dịch vì là thần phi tu đ ổ i bắt tay cánh tay không trọn vẹn nếu là hắn bản lãnh này để người bên ngoài biết rồi nhất định sẽ điên cuồng lên bởi vì chưa từng thấy có quỷ tộc có thể sinh trưởng ra tay cánh tay trừ phi hắn tu vi cảnh giới đạt đến quỷ anh cảnh giới mới có thể dựa vào sức mạnh mạnh mẽ lần thứ hai sinh trưởng xuất thân thể một phần bằng không đó là một cái thiên phương giả đàm chương ba trăm hai mươi sáu phá thoái ngọc bội diệp thần vì là thần phi một tu bổ cánh tay để bên trong gian phòng huynh n ộ i hai người có chút há h ố c mồm từng cái từng cái ngơ ngác chương mới thật nhanh cánh tay của ta khôi phục thần phi ngơ ngác nửa ngày mới tỉnh ngộ lại vung vẩy cánh tay của chính mình hắn cảm giác ngoại trừ không có trước đây như vậy thông thuận cùng mạnh mẽ ở ngoài cái khác đều không khác nhau gì cả hắn biết đây là cực kỳ bình thường thiếu ra thần phi nhìn trước mắt diệp thần nội tâm vừa cảm động vừa thẹn chính mình trung quy vẫn là vô dụng á hiện tại tiểu hương còn không biết thế nào rồi người cũng không gặp trở về để hắn cảm giác có thể đã xong được rồi tất cả chờ ta trở lại lại nói diệp thần vung vung tay nói rằng các ngươi ở nhà chờ nơi nào cũng không muốn x ẻ ra đi ta hội bố trí xuống trần văn chỉ muốn các ngươi không đi ra ngoài vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm vâng thiếu ra thần phi cùng thần hy hai người rất ngoan ngoãn biết hiện tại không phải nhiều lời thời điểm diệp thần đây là muốn đi ra ngoài tìm kiếm tiểu hương hai người tuy rằng cực kỳ nghĩ hoặc hắn nói tới trận văn vì sao chính mình thiếu ra hội bố trí trận văn đây diệp thần mang theo hai người đi tới tàn tạ lạc viện nội chỉ thấy hắn vung tay lên ở trong hư không nhanh chóng khắc h ò a lên ở phía sau thần phi cùng thần hi ha to mồm hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần dĩ nhiên thật sự hội khắc h ò a trận văn hơn nữa thần phi còn mơ hồ cảm giác được diệp thần khắc h ò a trận văn tựa hồ so với thành trì trên trận văn còn muốn thần bí cùng mạnh mẽ sự phát hiện này để trong lòng hắn một trận vui sướng chính mình thiếu ra tựa hồ cực kỳ thần bí a veo veo diệp thần bóng người đột nhiên liên tục lấp lóe ở toàn bộ bên trong trạch viện in dấu lên vô số trận văn lít nha lít nhít xem ra làm người một trận trong lòng phát lệnh các ngươi liền ở nhà chờ ta trở lại diệp thần giao đại xong một câu như vậy bóng người soạt một thoáng biến mất rồi lại xuất hiện đã đến hư không hắn nhìn xuống phía dưới một mảnh tàn tạo phong ốc cũng không có nhiều chỉ hoãn mà là nhanh chóng đạp không mà đi hô một bóng người xuyên qua trận văn hô một tiếng biến mất ở phương xa liền dường như lúc đi vào như thế diệp thần lại tiếu không một tiếng động xuyên qua m ạ n thiên trận văn phòng hộ ra khỏi thành đi tới tốc độ của hắn rất nhanh một đường đạp không mà đi dọc theo tiểu hương tàn dư hạ xuống t ừ n g kia một khí tức cảm ứng hướng về một phương hướng nhanh chóng phóng đi diệp thần tự nhiên nhớ tới tiểu hương khí tức vì lẽ đó cũng không c o i truy sai dọc theo đường đi thông qua cảm ứng đạp lên hư không nhanh chóng s ẹ t qua phía trước cao vót ngọn núi phía trước dường như khí tức rất đậm diệp thần đứng nạo n g h ẽ hư không cảm ứng được phía trước tàn dư khí tức rất nồng n ặ n g tựa hồ đang nơi đó dừng lại rất lâu hắn chưa từng do dự bóng người soạt loại lên hướng cái kia một phương hướng rơi xuống là nơi này lúc này diệp thần sắc mặt cực kỳ khẳng định đảo qua bốn phía tất cả hắn phát hiện nơi này có tranh đấu quá vết tích trong không khí còn tàn dư tiểu hương khí tức rất mãnh liệt hắn còn phát hiện bốn phía nham thạch cùng cây cối đều bị sức mạnh nào bắn cho bình hoàn toàn đem phạm vi ngàn mét bên trong tất cả quét vì là bình địa cực kỳ đáng sợ ở bên kia diệp thân sắc mặt có chút nóng nảy bóng người nhanh chóng phong đi dọc theo này một luồng khí tức đổi tới dọc theo đường đi hắn đều phát hiện rất nhiều tranh đấu vết tích nhất định là tiểu hương trên người phát sinh biến hóa gì đó được một luồng sức mạnh mạnh mẽ mới như vậy cùng cái kia ác quỷ một đường đánh tới nơi này hô đột nhiên một bóng người chớp mắt xuất hiện đứng ở một tòa ngọn núi cao vút trên diệp thân sắc mặt một trận âm trầm bởi vì khí tức tới đây liền biến mất rồi hơn nữa toàn bộ ngọn núi đều bị nổ nát một đại tiết nghĩ đến nơi này là cuối cùng chiến trường tiểu hương đây diệp thân sắc mặt tức giận mơ hồ một luồng sát cơ đang tràn ngập hắn không có nhìn thấy tiểu hương bóng người hơn nữa nơi này ngoại trừ một mảnh tàn tạ chiến trường ở ngoài cái khác không có thứ gì cũng không có cái kia ác quỷ thi thể huyết dịch đột nhiên diệp thân sắc mặt thình lình biến đổi bóng người vèo đi tới vách núi một bên nhìn chằm chằm tàn dư hạ xuống từng k i a một vết máu ngón tay hắn một nghiệp đặt ở m ũ i trước vừa nghe sắc mặt nhất thời thay đổi đây là tiểu hương dòng máu tiểu hương dòng máu diệp thần sắc mặt âm chầm xuống nhìn chằm chằm đảo qua b ố n phía thế nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì nội tâm hắn một trận b u ồ n bực bất an tựa hồ cái kia một luồng không rõ dấu hiệu thật sự phát sinh tiểu hương khả năng bị bất chắc ẩm một luồng vô biên khí thế từ bên trong thân thể của hắn hạo đ ã mà ra chấn động tứ phương cuốn lên m ạ n thiên bụi mù diệp thần giờ khác này đã đạt đến giận g ữ b i ê n giới một luồng sát cơ ở trong lòng n g p ủ liền muốn dâng trào ra. Các hắn ế tiếng, t thần mặt trời rít một phất muốn muốn thiêu đốt kiểu thiên, một luồng sát cơ bức thượng thanh thiên. à? gào Diệp cái kia giận kiểu phán h ngửa lên muốn muốn luồng lửa cơ bức thật sự cực kỳ phẫn nộ mình mới ra môn rèn luyện một phen sau khi trở lại dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy để hắn rất là hối hận hạ đột nhiên diệp thần sắc mặt ngưng lại nhìn c h ầ m c h ầ m vách núi bên dưới hắn vừa nãy cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc ba động tựa hồ từ bên dưới vách núi truyền lên hắn chưa từng chút nào dừng lại một cái nhảy lên liền lao xuống vách núi dọc theo cái kia một luồng quen thuộc ba động một đường rơi xuống một cái bên trong s ơ n cốc đây là một cái sơn cốc nhỏ bốn phía hương khí tràn ngập tiên hoa đoạn đoạn ở đây tranh tương lại còn đoàn diễm có thể diệp thần nhưng vô tâm đi để ý tới mà là truy tìm cái kia một luồng khí tức đi tới thung lũng ở trung tâm nhất đây là giờ k h ắ c này diệp thần mặt đều đen ở trước mắt của hắn là một cái ngàn mét to lớn hố sâu mà cái hố sâu này vừa thấy liền biết là người vì là đánh văng ra ngoài có thể làm hắn không thể nào tiếp thu được chính là hố sâu dưới đáy lưu lại như thế sự vật、Soạn. diệp thần bóng người hơi động đi tới hố sâu để hai tay có chút run r ậ y r ố i ra đem hai mảnh phá toái sự vật nhật lên hắn sắc mặt biến ảo chập trờn nhìn trong lòng bàn tay cái t i a hai mảnh tản tạ ngọc mảnh chính là tiểu hương tiếp thân mang theo ngọc bội nát vào giờ phút này diệp thân nhìn trong lòng bàn tay phá toái ngọc bội trái tim của hắn cũng theo nát hắn nguyên bản còn tưởng rằng có này một viên thần bí ngọc bội ở tiểu hương mặc dù có nguy hiểm vậy cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng nhưng hôm nay h ảo tưởng phá toái hống diệp thân sắc mặt run run cả người run dậy phát sinh một luồng như là dã thú chầm thấp dít ảo một luồng khủng bố hung sắt đang tràn ngập đem bốn phía bụi mù nhấc lên sức mạnh vô hình kéo chu vi nham thạch bay lên quanh người hắn tràn ngập một luồng đỏ tươi vũ khí đây là một luồng nồng nặc đến cực điểm hung sắt khí là diệp thần lần này rèn luyện được thành quả một trong nhưng là hắn hôm nay nhiều hy vọng chính mình không có những thứ đồ này mà là nhiều khát vọng có thể sử dụng những thứ đồ này đem tiểu hương cho đổi lại nhưng đáng tiếc đây là hy vọng xa vời thôi a diệp thần đầu vừa n h ấ t ngựa mặt lên trời rít gào lên thanh lãng cuột cuộn chấn động toàn bộ thung lũng hắn giờ khắp này nội tâm một luồng bi thống tâm tình ở lan tràn đây là một luồng thống mất đi người thân thống mất đi nội tâm lo lắng một loại thống khổ ầm ầm đột nhiên một khí thế bàng bạc bao phủ b ắ t phương diệp thần chớp mắt rút kiếm vừa bổ ầm ầm một tiếng phía trước cái kia một t o à ngọn núi cao vút bị đánh mở ra bốn phía phong lãng bao phủ mạng t i ê n bụi bằng ngập trời phá t á i nham thạch tứ tán bay xuống đem toàn bộ thung lũng đều cho b a o phủ lên tại sao diệp thần quát hỏi bầu trời tựa hồ đang hỏi vì sao phải cướp đi tính mạng của nàng đáng tiếc cái kia hạo đã ngâm thanh nhưng chỉ có thể ở trên hư không đồng hóa dưới từ từ lờ、mở. cuối cùng theo gió tiêu tan nhớ lúc đầu công tử nô t h gọi tiểu hương các ngươi không cho thương tổn hắn một đạo kiều tiểu bóng người dũng cảm đứng ra che ở một đám thanh niên trước mặt cái k i a bóng dáng bé nhỏ trắng bậy khuôn mặt một đôi trong đôi mắt to có chút sợ sệt rồi lại có một luồng lớn lao dũng khí đại trưởng lão không phải như vậy hình ảnh loại lên một đạo bóng dáng bé nhỏ dũng cảm đứng ra che ở tần ra vô số người trước mặt nàng dũng cảm quyết tâm của nàng để phía sau cái tia nhất danh thanh niên cảm động từng có lúc hội có một vị nữ dám vì hắn chống đối nguy cơ công tử ngươi thật sự nguyện mang tiểu hương đi sao hình ảnh loay lên ở tần gia trong đại viện một đạo t i ể u tiểu có thể người thiên ảnh hỏi nhất danh tuổi trẻ tuấn lang thanh niên công tử chúng ta muốn đi nơi nào dưới trời chiều hai bóng người từ tần gia đi ra lôi ra hai đạo cái bóng thật dài công tử cơm nước l u ộ c được rồi một vị t i ể u tiểu có thể người nữ hải có chút chờ mong nhìn trước mắt thanh niên chờ đợi hắn khích lệ tự hồ ở nội tâm của nàng trong thế giới cũng chỉ có này nhất danh thanh niên cái khác đều vô pháp tiến vào nội tâm của nàng thế giới công tử là tên phạm hương phạm hương giờ k h ắ c này ở quần quận b ù i mù bên trong diệp thần một thân một mình đứng ở chỗ này nhớ tới lúc trước tất cả hắn nghĩ tới cái kia một cái dám vì hắn đứng ra tiểu cô nương cái kia một cái kỳ thực cực kỳ sợ sệt nhưng vẫn là dũng cảm đứng ở hắn trước người tiểu cô nương đó là một cái để hắn cảm động người đó là một cái để hắn thương tiếc người đó là hắn từ tần ra tự tay mang ra đến người a tên của nàng liền cứ gọi phạm hương phạm hương diệp thần ngơ ngác nói nội tâm một luồng tự trách cùng hối hận trách cứ chính mình không có bảo vệ tốt nàng một luồng sâu sắc hối hận biết vậy chẳn làm chính mình cố ý phải đem nàng mang ra đến c h i t để lật đổ nàng nguyên bản sinh hoạt quy tích giờ khắc này vừa thấy được trước mắt phá toái ngọc bội diệp thần tan nát c õ i lòng hắn không biết giờ khắc này là cái gì tâm tình một luồng cực kỳ phức tạp tâm tình đang cuộn trào máy liệt để trái tim của hắn ở cũng khó có thể bình tĩnh n g ư ờ i đã chết rồi sao diệp thần nói một câu như vậy n g ơ ngác nhìn lòng bàn tay phá toái ngọc bội dường như nhớ tới một cái bị ẩn sâu ý nghĩ nay một ý nghĩ phảng phất được vô biên năng lượng tại tâm linh nơi sâu xa điên cùng t r ở thành đặt đến một cái trình độ khủng bố cái gì là luân hồi hắn sát mặt cô đơn tự lẩm bẩm nói thế giới này có luân hồi sao cái kia cái gì mới là luân hồi t ử vong là luân hồi sao hoặc là tử vong chỉ là một loại tân sinh tiểu hương người đã hóa thân luân hồi sao diệp thần nội tâm vô số ý nghĩ không ngừng loẽ lên đến cái này tiếp theo cái kia làm sao đ ề u vô pháp chấn áp những ý niệm này tại tâm linh bên trong sinh sôi mà ra điên cuồng trưởng thành để hắn giờ khắc này lại khó mà cấm chỉ hắn giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ chính là phải tìm được cái gọi là luân hồi làm rõ ràng tiểu hương đến cùng chết rồi vẫn là không chết mặc dù là thật sự chết rồi hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy bằng không này một đời đều khó mà an tâm là sai lầm của ta diệp thần tự l ầ m bẩm lại nghĩ tới lúc trước chính mình sai tạo nên vô số thủ hạ huynh đệ biến mất mãi đến tận hiện tại hắn đều không biết những huynh đệ kia đến cùng chết rồi vẫn là thế nào để hắn giờ khắc này lần thứ hai nhớ tới chương ba trăm hai mươi bảy thiếu gia thay đổi diệp thần truy tìm tiểu hương khí thức lại tìm đến một viên phá t o á i ngọc bội để hắn một trận bi thống cùng tự trách ở đây bên trong sơ cốc hắn ngơ ngác đứng lặng hồi lâu một thân khí tức không tên biến hóa tràn ngập một luồng cô đơn đau thương lúc trước ta không nên đưa ngươi mang ra đến a diệp thần nhìn kỹ bắt tay tâm nội phá toái ngọc bội ánh mắt có chút cô đơn chính mình trung quy là hại tiểu hương lúc trước còn hăng hái nói chỉ cần hắn không chết thì sẽ không làm cho nàng bị thương tổn nhưng hôm nay đây tiểu hương không chỉ bị thương tổn hơn nữa vẫn là một cái không thể chịu đựng thương tích trước mắt này một viên phá toái ngọc bội chứng minh nàng đã hương tiêu ngọc vẫn để diệp thần có loại hận muốn cùng cảm giác hắn giờ k h ắ c này nội tâm cực kỳ ngột ngạt một cơn lửa giận đang cuộn trào m ã n liệt có sát cơ ấp ủ trong đó diệp thần tâm đều nát chính mình một tay đưa nàng mang ra đến nhưng mang theo nàng vào tử vong đ ự c sâu ta sai lầm rồi sao diệp thần không khỏi môn tự vấn lỏng chính mình lúc trước làm đều sai rồi nội tâm hắn thừa nhận chính mình sai rồi thế nhưng sai lầm này đã tạo thành cũng lại vô pháp cứu vãn cái gì đứng lặng hồi lâu hắn xoay người đi rồi mang theo một thân tiếc lối hô bao cắt tràn ngập thổi bay mạn thiên bụi mù nhưng đáng tiếc nhưng thổi không đi cái kia một tia hóa không ra y ê u thương diệp thần mang theo sâu sắc tiếc lối trở lại ly thành bên trong một đường hờ hữu trở lại bên trong gian phòng của mình kk thiếu ra hắn lúc này ở lạc viện nội thần hy sắc mặt bi thông nói rồi một câu như vậy nhưng là làm thế nào cũng không nói ra được tựa hồ dự liệu được một cái cực kỳ khó có thể tiếp thu sự thực thiếu ra hắn thay đổi thần phi một mặt thất lạc chính mình không những không có thể giúp trợ d i ệ p thần hơn nữa còn để tiểu hương tỷ liền như thế chết rồi trái tim của hắn rất khó chịu cảm giác một luồng rất nặng nề rất nặng nề áp lực ép hắn khó có thể thở dốc tiểu hương tỷ tỷ thần hy hai mắt mông lung lệ hoa loẹ lọẹ sau đó tí tách lướt xuống nàng cả người đều muốn tan vỡ nghĩ tới tiểu hương đối với nàng tốt một hồi muốn cùng nhau từng t í từng t í nàng tan nát c õ i lòng ca ca tiểu hương tỷ tỷ chết rồi ô、oh, ô、oh. thần hy một cái nào vào thần phi trong l ò n g ngực thương tâm khóc lên đột nhiên cảm giác mình thật sự thật vô dụng không những không có có thể giúp đỡ trái lại trở thành một trói buộc để tiểu hương tỷ tỷ liền như vậy chết rồi ai thần phi không nói gì chỉ là thở dài một tiếng nhưng lại không có ngôn n ố i mặt hắn giờ khắc này nội tâm có một luồng vô biên hòa diễm vậy thì là trở nên mạnh mẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ nhất định phải biến cực kỳ mạnh mẽ hắn cũng không tiếp tục muốn gặp phải chuyện như vậy khi đó một loại cực kỳ cảm giác vô lực đó là một loại bởi vì nhỏ yếu x ỉ đ ủ lúc này diệp thần vừa về tới bên trong gian phòng liền một thân một mình ngơ ngác ngồi hắn nhìn lòng bàn tay phá toái ngọc b ộ i xuất thần đã có hồi lâu đều không nhúc nhích một thoáng tựa hồ rơi vào hồi ức hắn cả người khí tức đều thay đổi không có gì vang cái kia một luồng hờ hưng cùng trầm tĩnh có chỉ là một luồng mánh liệt phong man g cùng um t ù n hơi lạnh giờ khác này diệp thần tâm bị hắn bản thân phong ấn tựa hồ còn chìm đắm ở vô biên tự trách bên trong ác ủy diệp thần nói một câu một đôi vô thần con mắt từ từ tỏa ánh sáng nhưng là một luồng lạnh leo ánh sáng muốn đông lại linh hồn hắn ở mê vụ trong rừng rậm liền gặp phải như vậy một con ác quỷ còn có một đám đọa lạc giả tiểu hương chính là chết ở những thứ đồ này trong tay đều không thể nào tưởng tượng được trước khi chết đụng phải bao lớn thống khổ điều này làm cho hắn lần thứ nhất đối với những n à y ác quỷ sản sinh một luồng sâu s ắ c sự thù hận các ngươi chờ đó cho ta một cái cũng đừng nghĩ chạy đột nhiên diệp thần trầm thấp nói ra một câu nói như vậy có sát cơ mơ hồ trái tim của hắn đã động sát cơ chờ xử lý xong chuyện nơi đây sau chính là hắn vì là tiểu hương đòi lại một cái công đạo đúng lúc này diệp thần đem ở mê vụ trong rừng dậm được mấy viên chức n h ậ n lấy ra bắt đầu cẩn thận chọn hắn hiện tại không muốn nhiều hơn nữa đ ợ i trước tiên tìm tìm một quyển tâm pháp cho thần hy tu luyện để tránh khỏi lại xảy ra chuyện như vậy hắn ở tám viên chức n h ậ n bên trong từng cái tra tìm đem ở trong đó hết thể tâm pháp cùng mạnh mẽ pháp thuật đều lấy ra cẩn thận kiểm tra có hay không thích hợp thần hy tu luyện đáng tiếc hắn dự định thất bại những này tâm pháp rất nhiều cũng rất cao cấp thậm chí đều xuất hiện mấy quyển thiên cấp tâm pháp có thể đều là nam tử tu luyện a không có diệp t h ầ n sắc mặt thật không tốt vốn cho là những cao thủ có thể chạy xuống cái gì tốt tâm pháp cũng chưa từng muốn nhưng thất vọng rồi từ cái k i a tám cái chiếc nhẫn bên trong hắn chỉ tìm tới hơn ba mươi bản tâm pháp hơn m ộ ư ơ i bản pháp thuật nhưng đáng tiếc nhưng không một bản thích hợp thần hy tu luyện tìm một chút hắn sắc mặt chìm xuống kế tục tìm kiếm cái k i a tám viên chiếc nhẫn nhưng là rất lâu sau vẫn là không phát hiện gì bất quá đúng là từ một đống hàng hóa bên trong tìm tới một quyển t ả n tạ quyển sách dường như ghi chép một phần tâm pháp diệp thân cẩn thận kiểm tra lên sau đó sắc mặt từ từ ngạc nhiên hắn nhìn thấy này một quyển quyển sách trên ghi chép một phần tiễn nói phương pháp tu luyện cũng chính là tiến thuật mà để hắn kinh ngạc chính là trang này tiến thuật tựa hồ với hắn quỷ kiếm thuật có chút tương tự cũng có thể tu luyện ra một loại cực kỳ đặc biệt nguyên khí đây là cái gì tiến thuật diệp thần thật tò mò vì sao trang này tiến thuật không có tên hơn nữa còn có chút không trọn vẹn bất quá này cũng không lo lắng chỉ cần hắn phiền phức một thoáng cái kia thần bí lệnh bài hẳn là có thể tu bổ một thoáng hiện tại hắn xem như là rõ ràng không phải chủ động đi tìm nó trừ phi là rất đáng giá đồ vật đối với diệp thần thứ hữ dụng nó mới sẽ chủ động hỗ trợ tu bổ nó lúc này diệp thần trực tiếp truyền một đạo ý niệm tiến vào biển ý thức tựa hồ đang dặn dò cái kia một viên lệnh bài mà người sau cũng là không có để hắn thất vọng một ánh hào quang từ trong mi tâm lao ra đem một quyển quyển sách bao phủ lên sau đó ánh sáng tối lui biến mất ở trong mi tâm diệp thần an tâm bắt đầu chờ đợi mãi đến tận trong óc chuyển đến một luồng chấn động hắn mới bắt đầu tiếp thu lệnh bài kia chuyển tới được đồ vật đây là một phần hoàn trình tiễn thuật hơn nữa diệp thần mơ hồ cảm thấy tựa hồ so với trước nguyên bản còn cường đại hơn không ít còn mạnh mẽ đến đâu này liền không phải hắn hiện tại có thể biết đến quyển sách trên cũng không có ghi chép tin tức tương quan tiên thuật tựa hồ cực kỳ thích hợp thần hy diệp thần cẩn thận kiểm tra trang này tiên thuật sau khi mới nói lên phát hiện vẫn đúng là thích hợp thần hy tu luyện sau đó hắn suy nghĩ một chút đem một không chiếc nhẫn bên trong lúc này mới giữ lại cái này không chiếc nhẫn trước tiên cho thần phi cùng thần hy rèn đúc một thân phòng hộ đồ vật diệp thần rất chăm chú suy tư lên rốt cục nên vì hai người rèn đúc một thân hồn khí không muốn gặp lại chuyện như vậy hắn nghĩ tới tiểu hương nội tâm liền mơ hồ làm đau cảm giác rất là tự trách chính mình xưa nay đều chưa từng quan tâm tới nàng a những k i a chiếc nhẫn bên trong có không ít tài liệu quý hiếm hay dùng những thứ đó đến rèn đúc hắn nhìn mấy viên chiếc nhẫn nói một câu nói như vậy đến mà sau khi thời gian diệp t h ầ n vẫn ở cẩn thận tìm kiếm có thể nhận thức vật liệu từ những k i a vô số quý giá vật liệu bên trong chọn lựa ra từng cái bày ra tốt làm hết thể c ầ n vật liệu đều làm được rồi sau khi hắn lại thật lòng lần thứ hai kiểm tra một lần cuối cùng rốt cục bắt đầu rèn đúc vũ khí chiến giáp đầu tiên hắn rất dễ dàng liền đem đại điệu bên dưới một luồng khủng bố h ỏ a diễm dẫn ra sau khi liền bắt đầu tiến hành rèn đúc công tự ở một đạo một đạo công tự đều sau khi hoàn thành còn chưa hoàn thành cuối cùng còn cần hắn khắc họa vô số trận văn đi vào ngay khi diệp thần rèn đúc vũ khí chiến giáp thời điểm trong sân thần phi cùng thần h i hai người sắc mặt sốt ruột cùng lo lắng thần phi càng là đi tới đi lui có vẻ rất là lo lắng nhưng là vừa không dám đi quấy dối diệp thần ca ca thiếu ra đều ba ngày ba đêm không ra làm sao bây giờ thần hy đều sắp gấp khóc thần phi nhìn diệp thần gian phòng đại môn do dự mấy lần sau nhưng cuối cùng từ bỏ hắn bất đắc dĩ thở dài nói rằng m u ộ i m u ộ i ngươi cũng biết thiếu gia hiện tại tâm tình nhất định rất tồi tệ chúng ta hiện tại đi quay dối hắn thật không tốt thần hy sắc mặt có chút cấp thiết nói rằng nhưng là thiếu gia vẫn nuốt ở trong phòng cũng không phải cái biện pháp à ai thần phi bất đắc dĩ thở dài nói rằng m u ộ i m u ộ i ngươi cho rằng ta không lo lắng à ta cũng là cực kỳ lo lắng nhưng là này thì có biện pháp gì đây thiếu gia không nghĩ ra đến ai cũng kéo không n ú c ních trừ phi là tiểu hương tỷ trở về tiểu hương tỷ thông ầ thầm n nghe, sắc mặt nhất thời một trận âm u, trong lòng lại nghĩ tới tiểu hương đến. Trong lòng nàng rất là tự trách, âm thầm hận chính mình Hy thời trách, vừa v sắc mặt một âm âm tới tiểu rất tự lại u, là ă n không thực、lực. hiện tại, nàng mới rõ ràng thực nàng ràng đáng có lực, lực một mới tia tại, rõ qua ý Thông q u lần này sự tình sau thần hy trong lòng sản sinh một luồng rất mãnh liệt khát vọng đó là khát vọng đối với sức mạnh nàng giờ khắc này khát vọng đối với sức mạnh thậm chí vượt qua ca c a hắn không có ai biết tiểu cô nương này tâm t ì n h vào giờ khắc này thời gian từng điểm từng điểm quá khứ mà diệp thần vẫn là một chút động tĩnh đều không có này nhưng làm thần phi hai thằng nhóc này cho gấp k ó c bọn họ cũng không muốn mới không có tiểu hương lại muốn mất đi diệp thần cái này thiếu ra à như vậy nhưng là xong đời làm sao bây giờ làm sao bây giờ thần h i đúng là gấp xoay quanh hung hăng nói một đôi trong đôi mắt t ỏ tràn đầy hồng sắc hiển nhiên nàng mấy ngày nay đã khóc không ít trở về liền con mắt đều khóc xứng lên ta đi gọi thiếu ra lúc này thần phi ngồi không yên cắn răng nói ra một câu nói như vậy sau đó hắn hướng diệp thần gian phòng đi đến có thể vừa đến môn trước hắn liền do dự ca ca người đúng là gõ nha thần hy vừa thấy như thế sắc mặt nhất thời cũng lên nói rằng ngươi không gõ ta đến gõ thực sự là cũng không biết thiếu ra ở bên trong thế nào rồi ngươi còn do dự nàng vừa sốt rồi nói vừa nhanh chóng đi tới đem thần phi lui lại sau đó giơ tay chính là muốn gõ môn nhưng lại ở giữa không chung ngừng lại sắc mặt có chút biến nào thần phi ở một bên xem khinh thường liên thiên còn nói hẳn đây ngay cả mình không cũng là một cái dạng ngay khi hai người tâm tư do dự cùng phức tạp thời điểm bên trong gian phòng truyền đến diệp thần âm thanh để cho hai người triệt để yên tâm hai người các ngươi đi vào một câu lãnh đạo từ trong phòng truyền ra có chút lạnh lùng nhưng nghe vào thần phi cùng thần hy hai người bên thay nhưng thật tấm áp huynh n ộ i hai liếc lẫn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt từng k i a một kinh hỉ sau đó mới đẩy ra môn cùng đi vào mà bên trong gian phòng diệp thần cũng nhìn đi tới hai người cũng không nói thêm gì chương ba trăm hai mươi tám các ngươi đi rèn luyện đi diệp thần nhìn thần phi hai người đi tới từng cái từng cái đều cúi đầu p h ả n phất làm sai chuyện như thế nhanh nhất t r ư ơ n g mới phỏng vấn nhìn hai người dáng r ấ p kia nội tâm hắn có một dòng nước cấm chậm rãi chạy qua để hắn cô đơn tâm đắc đến từng tia một than ủi đều lại đây ngồi xuống Ta có c hai u người muốn dặn dò. Lời của hắn đi tới trước mặt ngồi khoanh chân liền như thế ngồi ở diệp thần đối diện nhưng lại túi đầu không dám nhìn ánh mắt của hắn bởi vì hắn giờ khắc này ánh mắt so với dĩ vang đến còn lạnh lùng hơn nhiều lắm để cho hai người cực kỳ không thoải mái thần h i diệp thần cái thứ nhất dặn dò thần hy nói rằng thần a i tại liền ngươi ệ n chuyển một dạy cho p m ạ n hy mẽ tâm pháp, h vọng ngươi có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, có thể trở mùi ạ n chính mình.、Ta、không hy vọng lần thứ hai sẽ ra chuyện như vậy, ngươi biết không?、Ừ. Thần h thể hy thứ hai hy mẽ, Ừm. m có tốt Ta biết bảo vệ vậy, ra đ a u x ó t một đôi trong đôi mắt to tràn đầy lệ hoa điểm điểm nàng cảm giác được diệp thần nội tâm không có biến mặc dù coi như rất lạnh lùng nhiều thế nhưng là có thể cảm giác được rõ rệt đối với mình quan tâm điểm này không thay đổi như vậy đủ rồi、Soạn. diệp thần song chỉ một điểm cấp tốc điểm ở thần hy mi tâm một tia ánh sáng mơ hồ thấu lộ t r ớ c mắt liền không tiến vào mi tâm của nàng bên trong hắn đem cái kia một phần tu bổ hoàn chỉnh sau tiễn thuật chuyển cho thần hy hy vọng nàng tương lai có thể rực rỡ hào quang ít nhất cũng có thể bảo vệ tốt chính mình này như vậy đủ rồi còn có ta hai ngày nay đặc biệt vì ngươi rèn đúc một bộ vũ khí cùng áo giáp ngươi sau khi cầm về mặc thêm vào sau đó chúng nó chính là ngươi trung thực bằng hữu rồi diệp thần vừa nói vừa lấy ra một bộ chiến giáp còn có một cái tinh mị trên cùng bên cạnh có ba chi sắc bén mũi tên này ba món đồ vừa xuất hiện để thần hy nước mắt dầm nhỏ xuống nội tâm tràn đầy hạnh phúc cảm giác thiếu gia vẫn không có biến thiếu gia thần h i một mặt lê hoa mang vũ đánh khóc không ra tiếng thiếu ra ta sẽ rất nỗ lực tu luyện luôn cảm giác chính mình cực kỳ vô dụng không hề có một chút thực lực vô pháp trợ giúp thiếu ra được rồi khóc cái gì diệp thần xem thường an ủi một câu rốt cục n ở nụ cười nói rằng cố gắng tu luyện trở nên mạnh mẽ sau ngươi là có thể bảo vệ tốt chính mình ta đây liền thỏa mãn hắn rồi ừ n thần h i mạnh mẽ gật đầu thần s ắ c kiên quyết không rời phản g phất nội tâm có một luồng rừng rực hỏa diễm đang thiêu đốt nội tâm của nàng đã bị cái kia một loại vô lực cho triệt để điêu luyện giờ khắc này còn lại tràn đầy một luồng khát vọng trở nên mạnh mẽ khát vọng diệp thần khẽ vất cảm lúc này mới quay đầu nhìn vừa vẫn rất trầm mặc thần phi cái này chỉ có mười bảy mười tám thiếu niên theo diệp thần chính là một cái đệ đệ lúc trước bất quá là một câu cổ vũ hắn hiện tại phản đến trở thành trái tim của hắn ma là ta sơ sẩy rồi diệp thần nội tâm một trận tự trách lúc trước nếu là không nói câu nói kia phải bảo vệ thật này thần hy cùng tiểu hương có thể hắn thì sẽ không ở trong lòng reo xuống một viên ma trùng đây chính là hắn tự trách nguyên nhân lần này nhìn thấy trước mắt cái này nguyên bản kiên cường cương nghị hoặc bắt dương quang thiếu niên nhưng trầm mặc thần phi diệp thần một câu hô h á n để thần phi trong nháy mắt ngầm đầu thế nhưng là không nói gì mà là rất trầm mặc nhìn hắn điều này làm cho diệp thần trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu sau này mình làm chuyện gì nói nói cái gì đều phải nghĩ lại sau đó làm hắn hơi trầm âm mới nói nói ta truyền cho ngươi một ít tu luyện tâm đắc hy vọng nhiều ngươi sau đó có trợ giúp tương lai ta còn cần ngươi ở bên cạnh ta trợ giúp ta vâng thiếu ra thần phi sắc mặt r u n lên nội tâm có chút an ủi cực kỳ cảm động hắn cảm thấy diệp thần cũng không có trách cứ hắn thế nhưng càng như vậy liền càng cảm giác rất khó vượt qua hắn tình nguyện diệp thần c ỡ trách hắn thậm chí là trách phạt hắn đều không có quan hệ như vậy vừa đến nội tâm cũng hội dễ chịu một ít kỳ thực diệp thần làm sao thường không hiểu chỉ cần mình c ỡ trách hắn vài câu hoặc l à h o anh hắn một thoáng sẽ làm hắn càng nhanh hơn đi ra trong lòng ấ m ảnh thế nhưng hắn nhưng không thể làm như thế thần phi cùng thần hy hai người lại như chính mình đệ đệ muội như thế bọn họ như vậy trung thành cùng tín nhiệm chính mình càng không thể như vậy làm、Soạn. diệp thần đem chính mình đối với tu luyện một vài thứ truyền cho hắn còn đem tìm tới một phần mạnh mẽ thương thuật cùng nhau chuyển giao quá khứ đây chính là hắn duy nhất có thể làm còn thần phi sau đó có thể không trưởng thành có thể không đạt đến yêu cầu của hắn vậy sẽ phải xem bản thân hắn nỗ lực cùng tạo hóa bộ chiến giáp này ngươi cầm hắn nói đem một cái đen kịt chiến giáp đưa tới này một cái hát sắc chiến giáp là diệp thần dùng quý giá vật liệu rèn đúc mà ra không chỉ toàn thân cưng rắn mà lại còn khắc họa có vô số p h ò n ngự trật văn đa tạ thiếu ra thần phi một mặt cảm kích hắn một nhận lấy liền biết bộ chiến giáp này rất bất p h à m nhất định là cực kỳ vật quý giá hắn cực kỳ quý trọng tiếp tới liền như thế đặt ở trên đầu gối của chính mình yên tĩnh chờ đợi diệp thần thần hy mà diệp thần thì lại quay đầu quay về vừa tiếng gọi mới nói nói ta cố ý cho ngươi rèn đúc ba mũi tên nhọn mà này ba mũi tên ngươi không phải vạn bất đắc dĩ không tới sinh mệnh chịu đến uy hiếp thì không thể dùng thiếu ra thần hy nhớ k ỹ rồi thần hy rất chăm chú trả lời diệp thần khẽ gật đầu cầm lấy một nhánh huyết xác t ê ê n dài nói rằng này một mũi tên tên giết tiễn ẩn một luồng khủng bố xác ý sau đó lại thấy diệp thần cầm lấy một nhánh ngọc quang lấp loại tiễn nói rằng này một mũi tên tên tâm tiễn ẩn một luồng thần bí tâm linh sức mạnh có thể trọng thương quỷ anh cảnh giới cừng giả thế nhưng ta cũng không thể xác định vì lẽ đó phải cẩn thận thần phi sắc mặt một trận đỏ chót bị một câu nói này bị dọa cho phát sợ hoàn toàn không còn gì để nói hắn nhìn cái kia một nhánh ngọc quang lấp loe tiểu tiễn rất khó tưởng tượng cái kia dĩ nhiên ẩn khủng bố như vậy sức mạnh có thể trọng thương quỷ anh cường giả diệp thân lại lấy ra đệ tam chi trắng như tuyết tiểu tiễn nói rằng này một mũi tên là ta thử nghiệm gen đúc không ngờ vẫn đúng là thành công ta tên nó thánh quang chi tiễn có thể có thể thuấn s á t quỷ anh cảnh giới cường giả ngươi phải cẩn thận sử dụng lời của hắn có chút không xác định bởi vì này một mũi tên là hắn nảy sinh ý nghĩ bất trợt dùng cái kia một luồng thánh quang đến dung hợp gen đúc mà thành n à y một luồng thánh quang chính là đến từ cái kia một viên cổ lão ngư giám là diệp thần rèn đúc đi ra đệ tam mũi tên uy lực không biết có thể có thể thuấn s á t quỷ anh cảnh giới c ứ n g giả ùng ục thần hy đang yêu nuốt một cái hương tân cẩn thận tiếp nhận này ba chi khéo l é o tiễn cực kỳ cẩn thận liếp mắt nhìn mới l ò n g tràn đầy vui mừng nhìn diệp thần nàng giờ khắc này nội tâm rất thỏa mãn không có cái gì so với cái này càng tốt hơn lễ vật đây là nàng thu được tốt nhất một phần lễ vật còn có này một chiếc nhẫn ngươi cầm đây là chữ vật giới chỉ cũng là chiến cung thủ dùng vừa vặn thích hợp ngươi sử dụng sau đó diệp thần lại lấy ra một viên tinh mỹ chiếc nhẫn này một chiếc nhẫn với hắn được cái khác đều có chút bất đồng ở cẩn thận kiểm tra sau mới phát hiện đây là một viên chuyên môn vì là chiến cung thủ mà chuẩn bị chiếc nhẫn cực kỳ thuận tiện cũng cực kỳ quý giá đa tạ thiếu ra thần hy một mặt nụ cười thỏa mãn tiếp nhận cái kia một viên tinh mỹ chiếc nhẫn nàng cực kỳ yêu thích này một chiếc nhẫn giờ khác này nội tâm đã bị một luồng vô biên hạnh phúc cho lớp kín cảm giác mình thật sự cực kỳ may mắn có thể gặp phải diệp thần cái này thiếu ra nên cho các ngươi đều cho liệu có thể tắt thành tương lai liền xem các ngươi chính mình nỗ lực cùng tạo hóa ta chỉ có thể giúp các ngươi đến cái trình độ này diệp thần rất lạnh nhạc tựa hồ có một luồng muốn cản người mùi vị sau đó trong lòng hắn hung ác lạnh lùng nói các ngươi nghe rõ sau khi trở về mặc trình tề sau đó đi mê vụ trong rừng rầm rèn luyện ba tháng không có ba tháng không được trở về vâng thiếu ra thần phi cùng thần hy hai người vừa nghe tuy rằng rất là giật mình thế nhưng là không có một chút nào do dự hai người rất thẳng thắn đồng ý một cái là nội tâm một luồng trở nên mạnh mẽ khát vọng một cái là không muốn để cho diệp thần thất vọng còn có diệp thần sắc mặt lạnh lẽo hờ hưng nói nếu là các ngươi này vừa đi cũng lại vô pháp trở về ta hội đi tới mê vụ rừng rậm sát quang nơi đó hết thẻ sinh linh sau đó ở lạc viện nội cho các ngươi lập xuống hai tòa biên mộ hy vọng các ngươi đừng làm cho ta làm như vậy vâng thiếu ra thần phi hai người vừa nghe lời này nhất thời sắc mặt đại biến tâm thần nghiêm túc cùng nhau nghiêm túc trả lời một câu bọn họ ở diệp thần gật đầu sau khi gật đầu rốt cục đứng dậy trở lại mang theo một luồng phức tạp tâm tư trở về phòng đi tới không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu rồng diệp thần nhìn hai người rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm nói ra một câu như vậy nhẫn tâm để hai huynh n ộ i này đi mê vụ rừng rậm rèn luyện hắn làm như thế kỳ thực cũng là bức bất đắc dĩ thực sự không muốn gặp lại được xảy ra chuyện như vậy hắn sau đó con đường hội càng thêm vô hiểm nếu như không có một tia thực lực cái tia đem vô pháp tùy tùng chính mình diệp thần rất rõ ràng hiện tại thừa dịp còn không muộn nhẫn tâm hạ xuống bằng không tương lai liền khó hơn nữa thay đổi cái gì tất cả đều xem các ngươi vận mệnh của chính mình rồi hắn nói một câu nói như vậy lúc này mới thở dài lên tựa hồ tâm tình cũng cực kỳ phức tạp mới đi ra ngoài rèn luyện một lần trở về liền xảy ra chuyện như vậy được thiên vận may lớn đều không có tâm tình đi hưởng thụ nguyên bản hắn còn muốn vì là tiểu hương rèn đúc một cái thích hợp vũ khí của hắn hoặc là chiến ý cái gì đáng tiếc sắp tới liền gặp phải như vậy đâm nhói đà kích để cả người hắn tâm tình đều hạ lên bây giờ đều còn chưa từng khôi phục như cũ nhân sinh có quá nhiều bất ngờ diệp thần là một tên tu sĩ tự nhiên rất rõ ràng đạo lý này hơn nữa ở trên cái thế giới này hắn tin tưởng bất ngờ hội càng nhiều sẽ làm hắn khó có thể tiếp thu sẽ làm hắn thương tích khắp người có thể này nhưng là á t không thể thiếu tôi luyện a tương lai hung hiểm ta ngoại trừ phải cẩn thận cẩn thận ở ngoài còn muốn hiểu được bảo vệ cẩn thận người ở bên cạnh như vậy mới có thể không biến thành một cái l ẻ loi hữu của người diệp thần đối với mình nói một câu nói như vậy diệp thần mỗi thời mỗi khắc đều đang tỉnh lại chính mình mặc dù có chút tiếc nuối vô pháp bù đắp thế nhưng nhưng có thể tránh khỏi lần thứ hai phát sinh như vậy tiếc nuối vì lẽ đó hắn rất sâu sắc tỉnh lại kiểm điểm chính mình làm chuyện gì đều phải nghĩ lại sau đó làm tương lai, hắn muốn làm hết sức đem có thể tránh khỏi bất ngờ toàn bộ xóa đi để không cần thiết tiếp nối không tái phát sinh đây chính là diệp thần giờ khắp này nội tâm Trường tàn tạ Thần trở một một trong tư nhất trường trước tất nhất nhất tượng, thông tư, một chút xót phát thân người người như nơi. mình ngồi ở trong phòng, đang tư chính mình qua lại. Nhanh nhất phỏng vấn. Hắn mình không ngừng còn hấn, hắn hiện mình bản thân không đủ. Chỉ có như vậy, hắn giáo làm lại. khắp khi hai chẩm hồi chẩm Chỉ Diệp mới đối với mới mới ở ở sau qua qua đau đều về, vậy, đây để đủ. cả có có Quan trọng hơn chính là một viên cường giả tâm, đây là một tâm, giả là đội â y là m t c á át k h ô nhiên g t ể t h ế Thiếu u ta từ Đột chúng h rồi. i ra, cáo n đại môn truyền ra ngoài đến thần phi cùng thần hy hai người lời nói đây là ở cùng diệp thần cáo biệt đại môn ở ngoài thần phi một thân hát sắt chiến l í n giáp tay cầm một cây đen tui h chiến m u một thân khí tức có vẻ rất khô luyện mà ở một bên thần hy biến hóa to lớn nhất một thân trắng bạc sắt chiến l í n giáp một cái ánh bạc nhấp nháy trên cùng gánh vác một cái tinh mỹ túi đựng tên một thân khí tức cực kỳ h o a h ù n g tiểu, tiểu thân thể nhưng cho thấy một đời cân quắc khí chất gọi người một trận vui t a i vui mắt đi thôi sinh tử do mệnh đại môn bên trong truyền đến diệp thần một câu nhàn nhạt lời nói tựa hồ đang cảnh cáo hai người mà thần phi huynh mội vừa nghe ánh mắt hơi ướt át cuối cùng thi lễ một cái mới r ứ t khoát xoay người hướng đại môn đi ra ngoài huynh mội thân ảnh của hai người ở k i ề u diễm tử dưng dưới lôi ra hai đạo thật dài bóng người có một luồng gió vi vu hề dịch thủy hàn ai hồi lâu bên trong gian phòng diệp thần phát sinh một tiếng thăm thẳm thở dài đối với hai người sinh tử cực kỳ lo lắng thế nhưng hắn biết đây là hai người nhất định phải quá một nấc thang bằng không tương lai thành tựu có hạn không nói khả năng còn có thể phát sinh tương tự như vậy sự tình người mỗi người có mệnh do bọn họ đi thôi diệp thần hờ hưng nói một câu sau đó lấy ra một cái đen thui chiến giáp m ặ c vào đưa qua lên bộ chiến giáp này là chuyên môn vì hắn chính mình d e n đúc giờ khác này một xuyên liền cảm giác một trận thư thích cảm truyền đến khiến cho hắn một lòng thỏa mãn dầm vừa thấy hắt sắc đấu đ ồ n g dầm phụ thêm diệp thần đứng dậy đi ra khỏi phòng đại môn hắn ngước nhìn hư không tựa hồ nhìn thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ đối diện hắn mỉm cười t i ề u hương diệp thần nói một câu như vậy t hư không trên cái k i ê u một bóng người xinh đẹp tiêu tan hóa thành mây đen đẩy trời theo gió mà đi hắn không nghĩ nhiều nữa xoay người rời đi ra đại viện dọc theo ngõ thẳng đường đi tới hắn muốn nhìn một chút cái này thành chỉ bây giờ rằng rớp trong đường hẻm hai bên phần lớn phòng ốc đều sụp đổ chỉ có một số ít mới đắc ý bảo tồn hoàn hảo diệp thần thậm chí còn ở một ít phế tích bên trong nhìn thấy không ít tàn tạ thi thể huyết dịch đã đ ọ n g lại hiển nhiên đã chết đi đã lâu ô ô phía trước trong một vùng phế tích chuyến đến một trận bi thương gào khóc diệp thần vừa nhìn mới phát hiện là nhất danh phụ nữ chính ông nhất danh bé trai thi thể cái kia một đứa bé trai xem ra liền năm sáu tuổi nhưng đáng tiếc đã chết rồi những này g i ế t ngàn đau ác mà a một tiếng thê thảm la lên chuyển đến chỉ thấy nhất danh tóc trắng xám lao nhân chính ông một vị đầu đ ầ y thương hạc lao phụ người mà này lao phụ người một không có sự sống k h í tức h i ệ n nhiên cũng chết đi đã lâu những k i a chết tiệt đoạn lạc giả không chết tử tế được a phía trước có một người trung niên bi thương quỳ gối một tòa sụp xuống hơn nửa p h ò n g ốc trước g ầ m hét lên những tia chết tiệt đoạn l ạ giả nhất định không chết tử tế được nhất định sẽ dưới địa ngục dưới địa ngục sao diệp thần sắc mặt lãnh đạo nói một câu nói như vậy nhưng là nghĩ đến bên trong thế giới này địa ngục là làm sao một cái răng rớp hắn cực kỳ nói khẳng định nơi này nhất định tồn tại một nơi như vậy cái gọi là địa ngục đến cùng ở đâu cũng không phải hắn hôm nay có thể hiểu rõ hắn một đường ra hẻm nhỏ đi tới thành trì trên đại đạo mới phát hiện nơi này khắp nơi là sổ xuống kiến trúc giờ k h ắ c này diệp thần mới kinh ngạc phát hiện lên tựa hồ thành trì trận văn đã mở ra vậy hắn lúc tiến vào hóa ra là như vậy diệp thân một trận chầm tư sau hiểu được dù gì nói lúc đó ta vội vã chạy về chưa từng chú ý tới trận văn tồn tại thế nhưng ta bản thân liền trở thành một tên trận văn sư tự nhiên sẽ có một loại bản năng phá t r ậ n lúc này mới làm cho không có xúc động trận văn hắn nghĩ rõ ràng chuyện này sau liền không ở quan tâm kỹ càng những kia trận văn một chút liền có thể nhìn ra bất quá là cực kỳ sơ cấp cực kỳ phổ thông trận văn mà thôi nếu để cho hắn đến bố trí khắc họa nhất định so với những n à y trận văn mạnh mẽ gấp mấy chục lần nhưng đáng tiếc hắn nhưng không thể làm như thế như vậy hội đưa tới phiền p h i rất lớn địa hạ giao dịch thị trường lúc này, diệp thần đi tới địa hạ giao dịch thị trường vào miệng lối vào trước nhìn vừa mới bị thanh lý xong xuôi lối vào đi vào hắn muốn nhìn một chút tình huống bên trong làm sao tựa hồ chịu đến không ít xung kích tổn thất nặng nề a a diệp thần vừa bước vào trong đó nhất thời cảm giác được vài cỗ khí tức khóa c h ặ n để hắn một trận khó chịu d ư ơ n g mắt nhìn lại mới phát hiện là một đám khôi giáp sáng do thủ vệ từng cái từng cái nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt người áo đen người là người nào nhất danh thủ vệ đội trưởng quát hỏi một câu âm thanh cực kỳ vang dội tràn ngập một luồng cương nghị mùi vị hắn một đôi lông mày dẫm mắt to mặt chữ quốc có vẻ cực kỳ chính trực từ ánh mắt bên trong nhìn ra nghĩ đến hắn làm người cũng là một cái chính trực người ta tìm đến thân nhân của ta diệp thân ngữ khí một trận bi thương nghĩ đến lúc trước chính mình từ tần ra mang theo tiểu hương đi ra tình cảnh trong lúc nhất thời càng trầm mặc hắn này một thân khí tức bi thương để đối diện cái k i a m ộ t đám thủ vệ có chút xúc động những người này cũng có người thân ở vụ tai nạn này bên trong bị chết vì lẽ đó cực kỳ đồng tình trước mắt người áo đen vậy ngươi đi đi hy vọng ngươi có thể tìm tới thân nhân của chính mình người đội trưởng kia nói rồi một câu như vậy kế tục dẫn người tuần tra đi tới c h o tới vì s a o k h ô n g hỏi i d ệ p t h ầ n hình dạng, người đội t r ư ở n g không i lại a k đốc, tự n h i ê n có t h Hơn Thần ể cảm ứng được cơ. một ứng luồng nguy cơ. Hơn nữa, t Diệp r ê n n g ư ờ i cái kia một luồng tinh khiết đến cực điểm chính thống quỷ tộc khí tức còn có một luồng khí tức thanh khiết để trong lòng hắn một thoáng liền quên tàn tạ khắp nơi a diệp thần cùng nhau đi tới phát hiện nguyên bản phồn hoa địa hạ giao dịch t r à n g giờ khác này chính là tàn tạ khắp nơi hai bên vô số cửa hàng đều sụp xuống không ít càng nhiều chính là đầy đất vết máu đã đọng lại đã lâu hơn nữa ở bốn phía trong không khí tràn ngập một luồng bánh liệt mùi máu canh diệp thần có thể thấy được lúc đó nơi này thắng cảnh nhất định là vô số người bị hung tàn đánh giết khả năng không ít người còn bị tại chỗ thôn p h ệ diệp thần cùng một con ác quỷ đánh qua một hồi cũng giết chết một đám mạnh mẽ đoạn lạc giả tự nhiên rất rõ ràng những này đoạn lạc giả tạ ác giờ k h ắ c này nội tâm của hắn đột nhiên trở nên nặng nề liền ngay cả một cái to lớn thành trị đều không an toàn như thế cần trải qua chiến loạn cùng khủng hoảng hỏi thế gian nơi nào là thiên đường diệp thần tự lẩm bẩm một câu nói như vậy tựa hồ đối với cái kia cái gọi là thiên đường cực kỳ hoài nghi thế gian nơi nào còn có cái gì thiên đường bất quá ý nghĩ này ở đầu g ó c l ó a lên liền bị hắn chém một cái nát tan đây là một cái không chân thật ý nghĩ hắn vừa mới vừa bước vào cái này mênh mông mà thần bí thế giới như thế nào khả năng biết có không thiên đường này không biết liền không thể đi hổ loạn đi kết luận diệp thần còn cần thời gian rất dài đi thăm dò phát hiện thế giới này hiểu rõ thế giới này những thứ này đều là cần thời gian đặc biệt cần thực lực mạnh mẽ bằng không ở cái này thế giới đem nửa bước khó đi tương lai còn rất dài hắn nói thầm một câu như vậy mới kế tục đi về phía trước xuyên qua từng mảng từng mảng tàn tạo phế tích c ũ n g không có thiếu chưa kịp thu thập tàn tạ thi thể những thứ này đều là lúc đó bị giết người có thể tưởng tượng đó là thế nào thảm kịch diệp thần đi tới không lâu liền lần thứ hai đi tới tần ra cái kia một cái vũ khí phương trước kinh ngạc phát hiện cái kia vũ khí phường còn có chút hoàn chỉnh tối thiểu đại môn còn hoàn chỉnh nay có thể thấy được những đại gia tộc kia thực lực vẫn là rất cường đại những đoạn lạc giả đó thực sự là phát điên a phía trước nhất danh lão hán hai mắt rưng rưng có chút đau lòng ôm một cái tiểu nữ hải cái này tiểu nữ hải chỉ có bảy tám tuổi dáng vẻ tròn tròn khuôn mặt nhỏ bé nhưng đáng tiếc giờ khắc này nhưng tràn đầy trắng xám mà để diệp thần kinh ngạc chính là cái này tiểu nữ h à i còn chưa có chết đi chỉ là bị thương rất nghiêm trọng cả người đều có chút biến hình、Soạn. diệp thần nhìn cái này tràn đầy thống khổ tiểu cô nương chưa từng do dự một đạo huyết sắc năng lượng đánh vào nàng thân thể nho nhỏ rất nhanh cái kia một người lao hán liền giật mình phát hiện chính mình tôn nữ chính lấy một cái thịt mắt tốc độ rõ rệt khôi phục như cũ ra ra cái kia một cái tiểu cô nương vừa tỉnh lại hô như thế một tiếng mới cực kỳ gian nan xem qua bên này nàng vừa mới nghe được một cái g ọ n ôn hòa nói cho nàng phải kiên cường kỳ tích sẽ xuất hiện nàng nghe xong âm thanh này kết quả kỳ tích thật sự xuất hiện đại ca ca tiểu cô nương nói một câu lui mơ mà ngủ thiếp đi chỉ có cái k i a một đạo có chút mơ hồ b ó n g lưng sâu sắc dấu ấn ở nàng nhỏ yếu trong tâm linh khó có thể quên diệp thần cứu tiểu cô nương này hoàn toàn là dễ như ăn cháo cũng không có để ở trong lòng hắn thẳng đường đi tới nhìn thấy đều là tàn tạ khắp nơi một vùng phế tích có người thống khổ kêu gen có người phẫn nộ dích đạo càng có người hơn quỳ gối phế tích trước không được gào khóc một đường nhìn thấy để diệp thần đối với những ác quỷ đó sự thù hận đặt đến một cái cực hạn đỉnh điểm đã vô pháp khoan dung những n à y ác quỷ tồn tại n à y không đơn thuần là những n à y thê thảm cảnh tượng quan trọng hơn chính là nội tâm cái k i a một đạo trọng yếu tiến h ả n h chính là t r ô n thây ở những ác quỷ đ ó tay hắn làm sao có thể không giận ta cửa hàng a phía trước có một luồng thê thảm rít gào chuyển đến diệp thần chỉ thấy nhất danh phì mập người trung niên chính tỏ rõ vẻ thịt đau nhìn trước mắt một cái cửa hàng mà n à y một cái cửa hàng từ lâu sụp xuống hoàn toàn bên trong hàng hóa toàn bộ không thấy điều này làm cho cái này phì mập người trung niên một trận thống khổ kêu dây lên diệp thân lắc đầu một cái không đi qua nhiều để ý tới mà là không tên đi tới một chỗ hắn trước đây đã tới nơi này một lần cái kia chính là lúc trước đến cái kia một cái lâm thị thương hành không biết vì sao đi tới nơi này lâm thị thương hành lâm mỹ tiên diệp thân đứng ở một góc bên trong nhìn phía trước cái kia một cái cao vót kiến trúc còn rất hoàn hảo hắn có thể khẳng định cửa hàng bên trong cao thủ nhất định rất nhiều đây mới là cửa hàng hoàn chỉnh nguyên nhân hắn chỉ nhìn một hồi liền xoay người rời đi cũng chưa qua đi mà giờ khác này ở cửa hàng bên trong một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ một đôi mày ngài đột nhiên một túc tựa h ồ có từng k i a một cảm ứng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cửa hàng bên ngoài vừa n ã y hơi thở kia lâm mỹ tiên mặt cười cực kỳ m ê hoặc một mình ở đây trầm tư có thể tổng không nhớ ra được là cái gì nàng làm sao biết lúc trước cái kia từ chối nàng người đi tới nơi này rất xa nhìn như thế một chút nếu là diệp thần biết chính mình rất xa một chút còn bị cái kia nữ người cảm ứng được có thể hay không tránh né cái này nữ người rất xa đây chương ba trăm ba mươi lệnh treo giải thưởng diệp thần một thân một mình đi ra địa hạ giao dịch thị trường trong lúc không ít tuần tra thủ vệ tuy rằng cực kỳ nghĩ hoặc chứng mới thật nhanh thế nhưng cũng không có người nào lại đây kiểm tra để hắn thuận lợi ra giao dịch trảng đi tới trên đường cái đi mau thành chủ theo ra lệnh treo giải thưởng rồi lúc này trên đường cái lục tục xuất hiện một ít vóc người hắn từ khôi ngô từng cái từng cái sắc mặt phẫn nộ cùng kích động bước nhanh đi qua từ trong lời nói của bọn họ có thể nghe ra tựa hồ ly thành thành chủ có cái gì động tác theo diệp thần cực kỳ bình thường nếu là thành chỉ bị c ấ p sạch người thành chủ kia còn thờ ơ không động lòng vậy thì thật sự kỳ quái hắn suy nghĩ một chút v ẫ nhất là t e o đoàn người hướng h p í r ư ớ c đi đến, v miếng miếng. danh hán tử vung vẩy mạnh tay vũ khí cả giận nói những k i a tà ác đồ vật phải dùng huyết đánh đổi mới có thể cọ rửa chúng ta mất đi người thân thống khổ ta muốn tham gia vây quét đội ngũ giết hắn chó chết nhất danh nam tử phẫn hận h ô ta cũng muốn đi một người trung niên sắc mặt dữ thợn sắc cơ lấm lấm nói rằng nhà ta một nhà bốn chiếc đều đều bị những kia hung tàn đoạ lạc giả giết chết ta nhất định phải báo thủ báo thủ sát q u ă n g những đoạ lạc giả đó trong lúc nhất thời quần tình m á y liệt một luồng báo thủ l ử a giận đang t r ă n ngập đảo mắt liền phúc xạ toàn bộ thành trì những kia chính đang phế tích nội thương tâm muốn tuyệt người vừa nghe đến như thế một luồng gáo thét từng cái từng cái rồn rập đứng lên sao ra vũ khí tỏa ra lệnh leo sắc cơ báo thủ như thế một cái tín n i ệ m ở toàn bộ hành trình tràn ngập bao phủ toàn bộ thành trì làm cho tất cả mọi người l ử a g i ậ n trong nháy mắt bị điềm bạo những người này dồn dập từ vô số phế tích bên trong lao ra tỏa ra khí tức mạnh mẽ hội tụ ở t ừ n g bảy t ừ n g bảy trong dòng người đi tới một quảng trường khổng lồ bên trên chúng ta muốn báo thủ chúng ta muốn báo thủ giờ k h ắ c này to lớn bên trong quảng trường đã bị manh liệt đám người cho t r ậ n đích bọn họ người người dơ lên cao vũ khí phong mang ung t ù m sắc cơ lạnh lẽo cái tia rít gào kinh thiên một lãng cao hơn một lãng khiến cho thành trì đều lạnh r u n run dậy toàn bộ thành trì đều đang tràn ngập một luồng báo thù lựa dận hư không trên tầng mây bị này một lồn u phẫn nộ rít gào nát tan cái kia m ạ n thiên khí thế xông lên tận chín tầng trời để đang ở trong đám người diệp thần cũng vì đó khiếp sợ lòng người có thể tụ đây mới là đáng sợ nhất diệp thần nói một câu như vậy nhìn bốn phía lít nha lít nhít đám người từng cái từng cái sắc mặt dữ tợn lập lòe báo thù l ử a giận bọn họ giờ khắc này đã hóa bi phân vì là l ử a giận nếu là không thể tìm kiếm một cái phát tiết chỗ đột phá cái kia toàn bộ thành trì đều phải tao hương hắn nghĩ cái này thành trì thành t r ù hẳn là đã sớm dự liệu được điều ấy cho nên mới thả ra một cái cái gì lệnh treo giải thưởng mục đích gì rõ ràng nhất bất quá chính là hội tụ lòng người nhen lửa vô số người trong lòng cựu hận l ử a giận như vậy mới năng lực hắn sử dụng người thành chủ này tựa hồ cực kỳ có thủ đoạn a diệp thần đang ở trong đám người đối với cái kia một vị thành chủ đang suy đoán từ cái này có thể thấy được thủ đoạn không thấp dưới cái nhìn của hắn có thể làm người đứng đầu một thành bản thân trí tuệ cùng thủ đoạn nhất định từng có người chỗ bằng không khó có thể trưởng khống một thành trí tất cả xem lệnh treo giải thưởng đột nhiên có người chỉ vào hư không sắc mặt kích động hô to lên Hán, gây nên sự chú ý của chúng nhân từng cái từng cái dồn dập ngẩng đầu nhìn tới nhất thời một trận vui sướng này lệnh treo giải thưởng vừa ra chứng minh thành chủ có quyết tâm muốn lấy máu trả máu ẩm diệp thân sắc mặt cả kinh chỉ thấy hư không trên một ánh hào quang ngút trời mà đến ở đỉnh đầu của mọi người tỏa ra sau đó hắn giật mình phát hiện cái k i a dĩ nhiên là một tấm to lớn bảng danh sách mặt trên viết lít nha lít nhít văn tự lệnh treo giải thưởng diệp thân sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hư không trên cái tia một tấm to lớn bảng danh sách chính là lệnh treo giải thưởng mà mặt trên nội dung để diệp thần nhìn thấy một cái thủ đoạn cứng rắn tâm tư thâm trầm thành chủ lệnh treo giải thưởng điều thứ nhất phàm chạm sát nhất danh quỷ khí cảnh giới đọa lặc giả thưởng thượng phẩm tinh thạch mười vạn nhất danh nam tử ở bên người lớn tiếng hô lên một câu như vậy sắc mặt cực kỳ kích động tựa hồ bị cái này treo giải thưởng cho đâm kích đến với hắn như thế vô số người đang điên cuồng hô to lên khuôn mặt kích động đỏ chót khí tức kịch liệt sôi t r à o điều thứ hai phàm chạm sát nhất danh quỷ nguyên cảnh giới đọa lặc giả thưởng thượng phẩm tinh thạch một triệu dao này điều thứ hai vừa ra điều thứ ba vừa ra tất cả mọi người sôi sùng sục từng cái từng cái nội tâm báo thù khát vọng bị điềm bạo nguyên bản phần lớn người nội tâm đều tràn ngập cựu hận mà như thế một cái lệnh treo giải thưởng đi ra dẫn ra tất cả mọi người khát vọng cùng lựa giận dung hợp thành một luồng sức mạnh kinh khủng đây chính là báo thủ cùng dẫn dụ sức mạnh diệp thân sắc mặt cực kỳ bình thản nói một câu nói như vậy nhưng là có chút cảm thán cái kia ly thành thành chủ thủ đoạn c a o minh mới một cái lệnh treo giải thưởng mà thôi liền đem trái tim tất cả mọi người đều ngưng tụ cùng nhau liền cái diện cũng không cần lộ liền đem những người này tâm toàn thu rồi thủ đoạn như vậy quả thật có tư cách ngồi trên thành chủ bảo tọa không trách có thể ép được tứ đại gia tộc diệp thân nhìn ra người thành chủ này không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nhất định còn có đáng sợ hơn hậu chiêu bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn chỉ cần không phải kẻ thù của hắn đối với hắn mà nói đều là giống nhau thế nhưng như trở thành kẻ thù của hắn vậy thì mặc kệ hắn khủng bố cỡ nào đều muốn chịu được diệp thần l ừ a d i ậ n diệp thần chỉ là nhìn vừa nhìn liền không nữa quan tâm hắn có ý nghĩ của chính mình cũng sẽ không nắm những đoạn lạc giả đó đi l ĩ n h thưởng hắn được những kia chấp nhận bên trong nhưng là còn có vô số càng cao cấp hơn tinh thạch nơi nào sẽ lưu ý những này hắn là không thèm để ý thế nhưng trong thành chỉ vô số người lưu ý à vì lẽ đó cái kia một cái thành trụ thành công hắn đem toàn thành nguyên bản sợ hai cùng tan g ã tâm cho làm lại ngưng tụ dùng một cơn lửa giận cùng dẫn dụ đến ngưng tụ s á t thực rất cao minh diệp thân một thân một mình trở lại nơi ở yên t ĩ n h đả tọa nghỉ ngơi khôi phục từ bản thân một ít tinh lực mà hắn lúc này cũng không biết ở trong phủ thành chủ đang có một đám nhân vật mạnh mẽ hội tụ một đường thảo luận chuyện kế tiếp ta kiến nghị sát quăng những kia t à ác đoạn là giả phủ thành chủ trên một cái rộng rãi phòng nghị sự bên trong chính tụ tập một đám khí tức người khủng bố giờ k h ắ c này nhất danh vóc người khôi n g â người trung niên ngồi cao chủ vị một bộ uy nghiêm đại khí gọi người vừa thấy liền không dám bất kính mà phòng khách hai bên Thành thành m bên cạnh một người trung niên không đồng ý nói rằng trần hổ ngươi mất ở chỗ này khoác lác chúng ta ai cũng rõ ràng ác quỷ lính đáng sợ ngươi dĩ nhiên nói lời như vậy cũng không chê e lệ lý thừa phong n g ư ơ i cái khâu tiếp t r ầ n hồ liên tiếp gan heo sắc tức giận rừng rực rít gào lên tựa hồ đối với cái kia lý thừa phong cực kỳ phẫn nộ hắn thân là chủ nhà họ trần tuy nhiên không phải ngươi có thể xỉ nhục đi ít nhất cũng không cho được rồi lúc này vừa nhất danh khí tức khủng đố người trung niên lên tiếng nói rằng trần lao đệ ngươi trước tiên đợi một chút đừng s ấ t ruột chúng ta tứ ra là lao thảo luận không phải lao cãi nhau thiên sơn h i n h ngươi đến vân xử thử cái kia lý thừa phong nói thực sự quá đáng ghét rồi chân hồ một mặt sự phẫn nộ ồ n ào một câu như vậy t ầ người i gia, gia chủ tần phong khẽ lắc đầu, nói a phong rằng, g chủ khẽ tần đầu, muốn n lắt ơ ngươi dừng lại, ngươi i lại, nhiều chuyện đây. hiện tại là thảo luận làm sao tìm được hồi cái bãi, nói dừng vẫn như chuyện luận này làm là làm là l được tìm sao sao thảo thế phí đều đây, Ngươi, chân h ồ nộ vừa muốn nói cái gì lại bị vừa thiên gia gia chủ một cái ánh mắt chừng trở lại chỉ có thể phẫn hận ngồi ở chỗ này cái kia tần phong thì lại liếc mắt nhìn cái kia thiên gia gia chủ thiên sơn người sau khẽ gật đầu xem như là chào hỏi thiên sơn hơi trầm âm mới nói nói bây giờ chúng ta ly thành gặp lớn như vậy thương tích có thể nói là tổn thất nặng nề người ta tứ gia nhất định phải đồng tâm hiệp lực đem này một món nợ máu cho đòi lại thiên sơn lão huynh nói rất đúng t r ầ n hồ cái thứ nhất tán thành rất là kính phục nói rằng thiên sơn lão huynh chính là trí tuệ cao tuyệt chúng ta t h ú c ngựa cũng không đổi kịp à, các vị các ngươi nói đúng không đúng đấy hán để mọi người không còn gì để nói làm sao có như thế một cái c ự c phẩm tồn tại vẫn là chủ nhân một gia đình đây tần phong sắc mặt rất quái dị nhìn cái này t r ầ n hồ không biết còn tưởng rằng là ở hại thiên sơn biết đến thì có chút không nói gì tất cả mọi người từng cái từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tựa hồ không nghe thấy một câu nói như vậy trong lòng đều đang nghĩ kẻ ngu này chẳng lẽ không biết thành chủ còn ở trước mắt sao như thế tán thưởng thiên sơn cái kia không phải ở đánh thành chủ mặt mũi giờ k h ắ c này thiên sơn trong lòng vậy thì một cái phiền muộn làm sao kết bạn như thế một cái kẻ ngu si đây hắn trong lòng một trận phẫn nộ a ngay ở trước mặt thành chủ nói hắn trí tuệ cao tuyệt đưa ta chờ thuốc ngựa cũng theo không kịp này không phải đánh thành chủ mặt mũi sao mà lúc này ngồi cao chủ vị thành chủ cách tiên h hơi rất đứng dậy đảo qua dưới đáy mọi người một chút bình tĩnh không ba sắc mặt cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì các vị cách thiên ngữ khí rất chầm ổn nói rằng ly thành gặp khổng lồ như thế tổn thất mỗi thù này chúng ta không thể không báo v ằ n g không liền có lỗi với ly thành vô số vô tội cư dân trong chúng ta tâm cũng sẽ không an ổn thành chủ anh minh dưới đ ấ y tứ đ ạ i gia tộc gia chủ dồn dập hành lễ từng cái từng cái thần sắc rất chăm chú phảng phất nói ra khỏi miệng đều là lời nói thật lòng kỳ thực cái kia cách thiên tâm bên trong lượng cùng gương sáng tự đối với những n à y tinh minh giá hỏa nói lời này tự nhiên là làm chuyện cười hắn biết rõ những n à y gia tộc gia chủ mỗi một người đều là người tinh muốn giao động bọn họ có thể được nghĩ vẫn là lấy ra điểm thực tế đồ vật đến như vậy còn hữu hiệu một ít vì lẽ đó cách thiên nội tâm rơi xuống một cái quyết định hán tiếp đó nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều kinh h ã i thất sắc chương ba trăm ba mươi mốt mục tiêu ác quỷ lĩnh thành chủ ly thiên một câu nói ra để dưới đ â y những tia tứ đại gia tộc người tinh gia chủ từng cái từng cái cực kỳ tán thành bọn họ vỗ ngông ngửa cái tia một người tên là thản nhiên chương mới thật nhanh các vị ly thiên khẽ b ư ớ cảm c nói rằng chúng ta ly thành bị tổn thất nhất định phải dùng huyết đến cọ rửa hơn nữa Ta n không sai ly thiên h cực kỳ khẳng định nói rằng cái kêu ác quỷ lính vẫn nằm ngang ở hát nham cùng ta ly thành trong lúc đó s á t lục qua lại thương lữ cướp giật các nơi thành trấn là một cái không chọn không chủ thú ác tính nhất định phải triệt để diện trừ sạch sẽ, sẽ mặt của hắn sắc đ n g nhiên lạnh dưới nói rằng bổn thành chủ quyết định không tiếc bất cứ giá nào cùng hát nham thành hai mặt giác công nhất định phải đem cái ưu ác tính này cho giết chết sạch sẽ, sẽ và không chúng ta ly thành kinh tế liền khó có thể khôi phục lại đúng nhất định phải giết chết sạch sẽ t r ầ n hồ một trận dữ tợn nói rằng ta trần ra vào lần này cướp sạch bên trong hầu như hết thẻ cửa hàng cùng hàng hóa toàn bộ bị cướp sạch hết sạch liền ngay cả nhân viên đều thường vòng qua bán g h tởm hơn chính là rất nhiều thị nữ đều bị cướp đi rồi mỗi thủ này nhất định phải báo không sai một bên lý thừa phong trên mặt sát cơ mơ hồ cả giận nói ta lý ra cũng tổn thất nặng nề liền ngay cả bản bộ đều chịu đến công kích phong ốc sụp đổ hơn một nửa mối thù này nếu là không báo vậy ta đem khó có thể nuốt xuống cơn giận này ta thiên ra quyết định điều động tất cả cao thủ tham dự lần này vây quét ác quỷ lĩnh nhất định phải nổ cái ưu ác tính này thiên sơn sát khi dạy đ ặ c nói ra một câu như vậy một bên tần phong khẳng định gật đầu nói rằng ta tần ra tất không lạc hậu lần này tổn thất to lớn nhất định phải giết chết ác quỷ lĩnh những này sa đọa ưu ác tính và không chúng ta đem khó có thể khôi phục như cũ rất tốt ly thiên rất hài lòng nói rằng b ụ n thành chủ quyết định tự mình xuất lĩnh bản thành một nửa quân đội nhất định phải giết chết ác quỷ lĩnh cai ưu ác tính này còn thiên hạ một cái thái bình cho tử thương dân chúng vô tội một cái thỏa mãn giao đại người đến ly thiên hét lớn một tiếng nhất danh thị vệ đi tới nghe hắn nói chuyên mệnh lệnh của ta bản thành tự nguyện tham chiến nhân viên hoặc là thế lực đều có thể tạo thành một nhánh đội ngũ không bị ta ly thành q u ả n hạt có thể tự do săn giết phải cái kia thị vệ lạnh lùng tối lui còn lại tứ đại gia chủ từng cái từng cái thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ t ự a hồ không n g ờ tới thành chủ sẽ làm như vậy bọn họ vốn cho là thành chủ hội nằm trong thành những người kia làm con cờ thì đến không hề nghĩ rằng dĩ nhiên không để ý tới các ngươi cho rằng b ụ n thành chủ hội nằm trong thành dũng sĩ làm bia lỡ đạn ly thiên nhàn nhạt hỏi ra một câu như vậy không dám tứ đại gia chủ dồn dập liên tục nói không dám mà ly thiên thì lại khẽ lắc đầu cười nói b ụ n thành chủ nhưng không làm cái kia một người người căm ghét thành chủ dùng trong thành dũng sĩ làm bia lỡ đạn đó là một cái hành động tìm chết các ngươi có thể đ ư n g luận đến phải tứ đại gia chủ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc tựa hồ lần thứ nhất nhận thức người thành chủ này kỳ thực ly thiên làm sao không muốn lợi dụng những người kia làm bia đỡ đạn nhưng đáng tiếc hắn cha già đã đã cảnh cáo hắn từ trong phủ t h à n h chủ chuyển ra một tin tức khiến cho toàn thành một trận kích phấn t h à n h chủ đại nhân muốn đích thân xuất lĩnh quân đội vây quét á c quỷ lĩnh này một tin tức điểm bạo vô số người kích động tình từng cái từng cái rốt cuộc tìm được nội tâm nhập tựa đẩy lên một luồng mạnh mẽ báo thù l ử a giận hết thẻ dũng sĩ có thể tự do tạo thành đội ngũ tự do san giết tin tức này lại một lần để vô số người ngạc nhiên sau đó Bọn bị họ đều tự i hội khiến người n này cho kích đến. Bọn họ nguyên bản cũng cho rằng, thành chủ hội đem bọn họ thu nạp, sau đó đánh trận đầu, cũng không định đến sẽ là như vậy, thật khiến cho người ta phân chân tức thu thật ta t cho kích cho chủ cho là vậy, họ họ đâm đem đó đầu, sau sẽ do s ă n giết một người trung niên hán tử hưng phân rít gào lên mặt của hắn sắc đỏ chót hiển nhiên là kích động tới đầu mà với hắn như thế còn có vô số người những người này đều là không muốn tiếp thu quán thúc có thể đến chính là dựa vào trong lòng cái kia một luồng báo thù l ử a giận giờ khác này những người này vừa nghe đến dĩ nhiên có thể tự do tổ hợp đội ngũ tự do san giết cái này có thể nói là cực kỳ làm người kích động một tin tức phần lớn người đều cực kỳ vui mừng bởi vì vẫn đúng là không bao nhiêu người nguyện ý làm bia đỡ đạn a quá trả lại nhất danh thanh niên tỏ rõ vẻ hưng phấn đồ nào lên nói lần này chúng ta muốn tạo thành một cái săn g i ế t tiểu tổ muốn giết nhiều một ít đoạn l ạ c giả như vậy là có thể được cực kỳ phong phú tiền thưởng rồi đúng tạo thành tiểu đội săn g i ế t một tên thanh niên khác theo tán thành nói rằng mục tiêu của chúng ta là săn g i ế t á c quỷ lĩnh ngoại vi đoạn lặc giả thế nhưng tuyệt đối không thế tiến vào bên trong phạm vi cái kia không phải chúng ta có thể đi mục tiêu ác quỷ lĩnh có người hăng hái hô lên một câu như vậy tựa hồ quên mất đi người thân thống khổ chỉ nhớ rõ cái kia kết ụ ù treo giải thưởng rất nhiều người đều là dáng rất này khiến cho đang ở trong đám người diệp thần có chút thất vọng càng nhiều nhưng là với cái thế giới này một chút nhận thức cường giả vi tôn thế giới sẽ cho người rất nhanh quên thống khổ diệp thần một thân đấu đồng bao phủ nhìn lít nha lít nhít đám người ngày hôm nay là cố ý đi ra hắn biết thế giới này không ngừng không nghỉ người chết càng lạ như chuyện thường như cơm nữa có thể người nơi này đã quen ác quỷ lĩnh hắn nói một câu như vậy một thân khí tức cực kỳ lạnh lẽo để chu vi không ít người dùng mình một cái mỗi một người đều có chút e ngại rời xa hắn phạm vi đối với cái này một thân hơi lạnh người áo đen kính nể không n ứ t diệp thần xoay người đi rồi hắn đã hỏi thăm được c á c quỷ lĩnh vị trí đương nhiên sẽ không lại dừng lại ở đây hắn cũng sẽ không tùy tùng những người này đồng thời một thân một mình càng tốt hơn vì lẽ đó hắn trước tiên liền xuất phát toàn bộ ly thành đều s ô i t r à o diệp thần cùng nhau đi tới nhìn thấy to to nhỏ nhỏ đội ngũ bọn họ đa số ở mua đan dược chờ chữa thương dùng cũng không có thiếu người mua vũ khí mua c h i ể n luyến giáp từng cái từng cái nguyên bản không nỡ lòng bỏ đều mua tình huống này để diệp thần có chút hiểu rõ dù gì nói người thành chủ này cùng tứ đại gia tộc tựa hồ đang dùng toàn thành người đến khôi phục nguyên k h i a dùng một tấm lệnh treo giải thưởng đâm kích tất cả mọi người nhiệt tình lại đang trong thành cửa hàng bên trong thả ra vô số vật tư một lần đạt được nhiều hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi người thành chủ này cùng tứ đại gia tộc người nhất định là cuối cùng mới đi như vậy vừa đến những người này vẫn là thành từng b ầ y từng b ầ y vì bọn họ đánh trận đầu đ i a đỡ đạn đội ngũ bất quá là tự nguyện mà thôi diệp thân lắc đầu một cái không tiếp tục để ý những thứ đồ này đối với hắn mà nói vì là tiểu hương báo thủ mới là quan trọng nhất hắn cũng không có đi tần ra cũng không có nói cho tần nguyện tỷ bội tiểu hương sự t ì n h bởi vì hắn hiện tại ai cũng không muốn gặp tiểu hương ta sẽ vì ngươi giết một cái máu chạy thành sông thanh môn khẩu diệp thần nói một câu nói như vậy tựa hồ đang đối với hư không tự lẩm bẩm hắn này một thân đấu đồng gây nên không ít người chú ý nhưng đáng tiếc cái k i a một thân hơi lạnh khiến người ta không dám tới gần mảy may vậy là ai mãi đến tận diệp thần đi ra thành môn sau mới có người nhỏ giọng khe k h ẽ tư ngữ thảo luận lai lịch của hắn đáng tiếc chính là không có ai biết sự tồn tại của người này lại không thể nhìn thấy chân thực r á n g vẻ tự nhiên không thể nào biết được người kia khí tức rất lạnh a để ta cả người run cầm cập có nhất danh thanh niên sắc mặt sợ hãi nói một câu nhìn cái kia đi xa người áo đen vẫn còn có chút nghĩ mà sợ lời của hắn rất được mọi người tán thành bất quá không có một người dám đi hỏi g i bao quát những kia thành môn thủ vệ đầu chúng ta có muốn hay không bẩm báo t h à n h chủ nhất danh tuổi trẻ thủ vệ hỏi ra một câu như vậy ngươi như muốn chết vậy ngươi chính mình đi thôi ta làm như không nhìn thấy mà cái kia một người trung niên đội trưởng nhưng nói như thế một câu để cái kia tuổi trẻ thủ vệ có chút ngạc nhiên cùng không rõ tựa hồ không nghĩ rõ ràng con này là làm sao lẽ nào không sợ hắn là ác quỷ g i ả trang thanh niên thủ vệ hỏi như thế nói ngươi làm sao như thế đần người đội trưởng kia sắc mặt p h ẫ n hận nói rằng ánh mắt ngươi trưng bày cái mông trên rồi chưa thấy vừa nãy vị kia một thân lạnh bớt sát khí sao ngươi còn đi nói có chứng cứ sao nếu như không có ngươi sẽ chờ nhân ra gọt đi đầu của ngươi đi n h a thanh niên kia thủ vệ cái cổ co g ụ c lại có chút sợ sệt gật g ủ không nói thêm gì nữa hắn nhìn phương s a một đạo mơ hồ bóng đen mạng thiên báo cắt bên trong, cắt tiêu hơi điểu. báo có vẻ diệp thần đột đ ư ờ nhiên g cũng cất n có thở dài xoay người soặt một thoáng liền biến mất rồi biến mất ở này một rừng cây hắn vừa đến nơi này Cái kia p lại lại, hơn l nữa diệp thần còn rõ ràng ác quỷ lĩnh bên trong ác quỷ hoành hành, hành đoạ lạc giả càng là đếm không xuệ những ngày đoạ lạc giả thường thường đi ra cướp sạch loại nhỏ thành trấn nguyên bản rất nhiều phồn hoa thành thị phủ bị nhiều năm liên tục cướp sạch cho làm thành một mảnh hoang vu tất cả mọi người đối với ác quỷ lĩnh đó là t h â m ác cảm rất đau nhưng đáng tiếc nhiều lần vây quét đều vô pháp thành công bởi vì nơi đó là một mảnh liên miên sân mạch không chỉ địa thế hiểm yếu chủ yếu hơn chính là ác quỷ đáng sợ cũng không ai biết nơi đó đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu mạnh mẽ ác quỷ nói chung lâu dần ác quỷ lĩnh liền thành một cái đ o ạ n lạc giả tụ tập thiên đường nhiều năm qua nơi đó trở thành một danh xứng với thực tội ác thiên đường vô số đ o ạ n lạc giả ủng hộ rất nhiều ác quỷ chiếm núi làm vua làm một ít tà ác hoạt động để vô số người đối với ác quỷ lĩnh đều đàm luận chi sắp biến chương ba trăm ba mươi hai hơn n tràn ngập. Ác quỷ lĩnh, tọa lạc ở ly thành、Tây、Nam bốn g sát Ác tọa Tây lạc quỷ nguyên ly phía ở dặm, hiểm liên -ha -ha. nữa nơi này ngọn núi san sát cổ mộc tham thiên cả năm bị bao phủ một luồng nhàn nhạt hát sắc vũ khí đáng sợ nhất chính là nơi này ẩn giấu đi vô số cùng hung cực các đoạn lạc giả càng có rất nhiều cường đại đến khủng bố ác quỷ nơi này có thể nói là đoạn lạc giả thiên đường là ác quỷ tụ tập là một cái tràn ngập tà ác cùng khủng bố địa phương rất ít người đồng ý tiến vào nơi này mà tiến vào phần lớn đều chết rồi bị vô số đoạn lạc giả sẽ thành nát tan hôm nay khủng bố như vậy ác quỷ lĩnh nhưng nên đón một vị s á t tinh người này một thân hát s ắ t đấu đồng chỉ người đang kiếm đi vào liên miên bên trong dây núi khiến người ta không thể không thức ậ n lại phải có một người t r ô n vùi ở đây phía trước sơn mạch lối vào một bóng người lóe lên mà hiện liền như thế xuất hiện ở sơn mạch lối vào nơi người đến chính là chạy tới nơi này diệp thần hắn chính cẩn thận quan sát nơi này tất cả rất nhanh sẽ khiếp sợ phát hiện nơi này có một luồng cực kỳ khủng bố hung s á t đang tràn ngập thật là khủng khiếp hung sát diệp thần sắc mặt rất giật mình thế mới biết chính mình coi thường cái này ác quỷ lĩnh không nói cái khác bên trong vô số mạnh mẽ đoạn lạc giả cũng đã đủ h ắ n uống một bình h ú hồ còn có đến không xuể ác quỷ tồn tại phía trước sân mạch một luồng hắc khí đang tràn ngập đầy dây từng k i a một huyết sắc đây là hùng sát khí diệp t h â n sắc mặt rất giật mình không ngờ quá nơi này dĩ nhiên có như thế nhiều hùng sát này làm hắn nội tâm vô cùng chấn động những n à y hùng sát dĩ nhiên nồng nặc đến hóa thành vũ khí bao phủ ở liên miên bên trong dây núi thưởng thọ không tiêu tan xem ra nơi này cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy a diệp thần nhìn phía trước lăn lộn hắc khí nói một câu như vậy bất quá những này đối với ta sát ý tới nói nhưng là tốt nhất đổ b ổ hắn cười gần nói ra một câu như vậy、Soạn. chưa từng do dự diệp thần lóe lên một cái liền vọt vào bên trong dây núi hắn bóng người liên tục đặc không đảo mắt liền biến mất ở mênh mông hát sắc sương ngủ bên trong thả người hoài nghi vừa rồi có phải hay không là có người tiến vào quá nơi này hô vừa tiến vào đến bên trong dây núi bộ nhất thời một luồng hung s á t đập vào mặt kéo tới để diệp thần phi thường k i n h hỉ hắn bỗng nhiên hút một cái thân thể kêu bên trong lẩn giấu một luồng sắt ý ngo nghe muốn động phản phất gặp phải cái gì vô thượng mỹ vị như thế đến đây đi liền ở ngay đây giết cái sảng khoái diệp thân lẩm bẩm một câu một luồng sát khí lan tràn ra cùng chu vi mạng thiên hung sát vừa tiếp xúc nhất thời hấp dẫn vô số nồng nặc hung sát đến đem hắn quanh thân đều bao phủ lên hình đồng nhất chỉ tà ác các quỷ yêu h o á t đột nhiên phía trước truyền đến một trận bừa bãi tàn phá âm thanh chỉ thấy một đám vóc người khôi ngô gương mặt hung hoành đại h á n đi tới những người này cả người tràn ngập nồng nặc sát khí trong t r ò n g mắt hung q u a n g từng trận những người này vừa nhìn liền biết là đoạn l ạ giả mới tới vội vàng đem ngươi hết thệ tài vụ đều dao đi ra bằng không để nguyên đếm trong h hại. ử ta lợi、hại. Cái h ấ t d nội h tâm một luồng họa diễm hừng hực phun trào mà ra muốn, muốn thiêu đốt kiểu tiên sắt khí hạo đáng mà khủng bố ta đến chính là vì diệp thần lãnh đạo nói ra một câu như vậy tay hơi động kiếm đã ra khỏi vỏ chỉ thấy len ken một tiếng có ánh kiếm cắt ra phía trước khói đen xì một tiếng mặt trước cái tia đại hán thân thể cứng n ắ c tràn đầy khó mà tin nổi x o ấ t huyết dịch vun một cái đầu lâu từ trên cổ lướt xuống chở mình trên đất lăn tựa hồ còn chưa tin chính mình chết rồi mà phía sau hắn cái tia một đ á m bảy tám cái đọa lạc giả từ trong khiếp sợ tỉnh táo từng cái từng cái phẫn nộ mà dữ tợn t r ừ n g mắt diệp thần chết tiệt nhất danh đại hán mặt dữ tợn cả giận nói hắn giết đội trưởng chúng ta trên đem hắn xé thành natan ẩm Tám c ánh i đoạ g là người bình thường, nhất định sẽ bị sẽ kiếm n h sợ t nói Đáng tiếc, diệp thần không chút nào động, tiếc, chút Diệp chỉ lên cái kia vọt tới bảy tám tên i đoạn lạc giả thân thể một trận cứng ngắc sau đó đùng một thoáng đầu lâu dồn dập lăn xuống trên đất huyết dịch trực phun ba thước những n à y đoạn lạc giả bản thân thực lực có thể có quỷ khí năm tầng trở lên hơn nữa một thân hung hoành sắc khí tự nhiên so với bình thường người phải cường đại hơn nhiều đáng tiếc đối với diệp thần cũng là một chiêu kiếm mà thôi hùng sát khí cũng không tệ lắm diệp thần con mắt sáng ngời từ những người này trên người rút lấy đến một luồng rất nồng nặc hùng sát so với ở trong không khí rút lấy còn nhiều hơn hắn thậm chí có thể dự kiến chính mình đem không lâu sau lại có thể lại một lần nữa thăng cấp sát ý không biết sẽ đạt tới cái gì trình độ ta hiện tại những sức mạnh này đều không có một cái tiêu chuẩn cực kỳ khó đi cân nhắc những sức mạnh này trình độ diệp thần nói một câu như vậy cảm giác cực kỳ không thoải mái hắn cảm thấy chính mình cái k i a một luồng sát ý hẳn là thuộc về ý chí loại sức mạnh nhất định có một cái cân nhắc tiêu chuẩn chỉ có điều hắn bây giờ còn không biết mà thôi sau đó nhất định có thể biết mình cụ thể cấp độ diệp thần không có quá nhiều dừng lại mà là hướng về phía trước một cái lối nhỏ đi đến vừa nãy hắn chính là nhìn thấy những người này từ này tiểu đạo bên trong đi ra hắn suy đoán đây là đi về một chỗ nào đó tiểu đạo nơi đó nên nhìn thấy không ít đoạn lạc giả mà không có đi ra khỏi bao xa hắn liền kinh ngạc phía trước một tiểu đội chín cái khôi ngô đoạn lạc giả hướng bên này đi tới tựa hồ muốn từ này điệu trên đường nhỏ đi ra ngoài mà để diệp thần kinh ngạc chính là những này đoạn lạc giả khí tức trên người cực kỳ rõ ràng so với trước cái kia một đội phải cường đại nhiều lắm này cút cho ta đi sang một bên đột nhiên phía trước truyền đến một câu gào thét tựa hồ đang hô quát diệp thần cút sang một bên mà hắn nhưng là sắc mặt lạnh lẽo những người này trên người tràn ngập hung sát vừa nhìn liền biết là thành tính đồ vật không có gì để nói nhiều vụ diệp thần bước chân không nhanh không chậm đi đến không chút nào để ý tới cái kia muốn nổi giận hơn đại hán liền như thế đi tới bọn họ trước mặt mà giờ khác này cái kia nhất danh đại hán mắt lộ hung quáng cười gắn g ơ lên to lớn chiến ao cái kia phong mang um tùm kinh sợ lòng người không mở mắt đồ vật dám chặn con đường của ta vậy ngươi sẽ chết đi cái kia đại hán nói xong chiến đao u n g tùm h u n g tàn hướng diệp thần chém bổ xuống đầu cái kia tiếng do rít ảo áp lực trầm trọng làm người hô hấp k h ổ s ở nhưng đ á n g t i ế c diệp thần nhưng thật không có cảm giác tựa hồ không nhìn thấy như thế c h e n kiếm ra khỏi vỏ phong mang lạnh lẽo một luồng sát cơ chút xuống mà đi âm một tiếng cái kia một cái to lớn chiến đao trong nháy mắt bay ngang sau đó ở cái kia đại hán ngạc nhiên thần sắt dưới tắt qua cổ của hắn xuất huyết dịch phun một cái cái kia đại hắn sợ h ã i phát hiện cổ của chính mình đứt đ o ạ n mất mà phía sau hắn vài tên nam tử phản ứng lại từng cái từng cái hung tàn xông lại muốn muốn giết chết diệp thần giết hắn xé nát hắn một đám tám người giữ tận b à tới từng cái từng cái hung khí quần quận cái kia một thân hung s á t có thể làm đứa nhỏ cấm đề mà diệp thần nhưng không có cảm giác như vậy trái lại cảm thấy những n à y hung s á t đều bất quá là chính mình chất dinh dưỡng chỉ có thể bị c h i kỷ thôn p h ệ c h e n hắn chớp mắt rút kiếm xuất kiếm làm liền một mạch len ken một tiếng có tinh hỏa điểm, điểm tung tóe chỉ thấy phía trước cái thứ nhất vọt tới giữ t ậ n nam tử ngạc nhiên trong tay to lớn vũ khí từng tấc từng tấc nát tan、Soạn. diệp t h â n nhưng không có dừng lại một chiêu kiếm ra bước chân chút nào đều không ngừng lại liền từ bên cạnh hắn đi qua sau đó phía sau mới t r u y ề n đến một trận ngã xuống đất tiếng cái kia nhất danh nam tử thân thể nứt thành hai nửa huyết dịch đỏ tươi mà trói mắt giết cái kia một đám giữ t ậ n đ o a lạc giả nhất thời phẫn nộ rồi từng cái từng cái bị hung sát cho ăn mòn lý trí hung t à n cực kỳ hướng hắn đánh tới diệp thần nhìn trước mắt đánh tới một đám đ ọ ạ c giả sắp mặt lạnh tới cực điểm một luồng sát c ơ phun trào mà ra ẩm hắn chớp mắt vừa rút kiếm vung lên chạm ầm một tiếng phía trước hết thể đoạ lạc giả thân thể toàn bộ nổ nát cái kêu mạn thiên toái thịt đang b a y múa hướng tứ phương tung toái mà đi chỉ còn lại dưới một đạo hát sắc bóng người xuyên qua tựa hồ chưa từng lưu ý diệp thần càng giết liền càng phẫn nộ nhớ tới chính mình sẽ không còn được gặp lại tiểu hương liền cái thi thể đều không có còn lại cái này làm hắn lựa giận trong lòng cũng lại vô pháp áp chế từ tâm thần bên trong giường như núi lửa bình thường hung manh phun trào、giết. diệp thần bóng người nhanh chóng vác qua ở phía trước vừa thấy được có đoạn lạc giả phun một cái một cái giết tự liền thấy phía trước những đoạn lạc giả đó đều còn chưa từng phản ứng cũng đã bị chém thành một đống b á y thịt ẩm chết tiệt như thế một cái động tĩnh tự nhiên gây nên phụ cận không ít đoạn lạc giả chú ý từng cái từng cái rồn d ậ p chạy tới mà vừa đến đã nhìn thấy một người mặc h ắ c bào ra hỏa chính đang tàn sát một đám đoạn lạc giả bốn phía giải rác vô số vụn vặt thi thể giết hắn nhất danh đầu lĩnh sắc mặt dữ tợn những người này có thể đều là dưới tay hắn a dĩ nhiên có người dám to gan giết hắn không ít thủ h ạ hắn không nói hai lời trước tiên r ơ i lên chiến ao bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất hướng diệp thần t ầ m ầm đánh tới mà lúc này bốn phía tới rồi đoạn lạc giả càng ngày càng nhiều ít nhất có ba bốn trăm người từng cái từng cái hung thần đắc sát rất là khủng bố mà bọn họ vừa thấy tình cảnh này cũng là phẫn nộ xông lại đều muốn giết chết cái này hắc bảo ra hỏa mới có thể cam tâm bốn phía sát khí bao phủ để diệp thần chú ý tới hắn g ư ờ i lạnh một tiếng cái gì cũng không nói một câu chỉ thấy bóng người liên tục lấp lóe sau khi cái t i ê một đám đoạn lạc giả từng cái từng cái đầu lâu bay lên có huyết dịch phun trường thiên giết chết cái này h ố n đản cái kia nhất danh đầu lĩnh triệt để điên cuồng mình mới xuất lĩnh thủ hạ lại đây rồi lại bị trong nháy mắt giết chết mười mấy người lựa giận của hắn đã mai táng cuối cùng lý trí không giết diệp thần là sẽ không bỏ qua đáng tiếc số mệnh của hắn đã sớm nhất định ngâm một đám đọa lạc giả mãnh liệt mà đến mà ở ở trung tâm nhất nhưng chuyển đến một trận kiếm âm sau đó một vệ ánh sáng lao ra đó là một đạo đáng sợ kiếm khí cuối cùng vô số cực đoan khủng bố kiếm khí từ trung tâm bộc phát ra ẩm ẩm kiếm khí từ trung tâm một tạc đem phạm vi ngàn mét bên trong hết thể đều cắt chém nát tan hết thể vọt tới đoạn lạc giả bao quát cái kia nhất danh đầu lính cũng không có một may mắn thoát khỏi bọn họ đều bị này một luồng đột nhiên bạo phát kiếm khí cho tại chỗ tuân h sát còn lại chỉ có mạng thiên huyết sắc m ạ n h vụn những thứ này đều là những đoạn lạc giả đó để lại thăng cấp lúc này diệp thần mới trùng mạng thiên l ử a giận bên trong tỉnh lại phát hiện mình dĩ nhiên thăng cấp hãn nguyên bản tu vi là quỷ khí hai tầng giờ khác này một bạo phát nhưng là thăng cấp đến ba tầng cảnh giới một thân kiếm khí càng hùng hậu hơn cùng đáng sợ chương ba trăm ba mươi ba đoạn lạc tiểu thôn diệp thần hơi kinh ngạc chính mình vừa đến đã thăng cấp có chút không phản ứng kịp nhanh nhất t r ư ơ n g mới phỏng vấn bất quá vừa nghĩ tới nguyên bản cũng đã ở mê vụ trong rừng rậm chuẩn bị thăng cấp giờ khác này giết chết những này đoạ n lạc giả tự nhiên cực kỳ thuận lợi thăng cấp giờ khác này cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt kiếm khí diệp thần sắc mặt một trận thỏa mãn hắn phát hiện chính mình vẫn luôn quên bản thân tu luyện sức mạnh cái k i ê u một thân kiếm khí tựa hồ uy lực rất cường đại nhưng đáng tiếc vẫn bị mai một ta không thể chỉ cố cái khác sức mạnh mà quên căn bản diệp thần thật lòng suy nghĩ lên dù gì nói bản thân tu vi rất trọng yếu Ta n hắn ấ t tại quen thuộc tương trở chút định hiện quen vận dụng những sức mạnh này, bằng không tương lai trở nên mạnh mẽ sau, lại nghĩ vận dụng nhưng là có chút phiền phải phức h lai lại rồi. sau, sức có mẽ là hồi tưởng từ khi tu luyện ra kiếm khí sau liền vẫn luôn không thế nào sử dụng hắn không phải mài dũa cơ sở chính là ngưng tụ sắc ý hoặc là cái k i a m ộ t luồng kiếm ý còn có một cái thần bí tâm linh sức mạnh diệp thân cảm giác chính mình tựa hồ thật sự lãng quên bản thân kiếm khí tồn tại này không nói không tốt thế nhưng lãng quên lâu tương lai sử dụng nữa lên sẽ trúc chắc không có một loại quen thuộc có thể không tốt sau này ta chủ yếu nhất sức mạnh vẫn là kiếm khí tu vi cái khác sức mạnh đối ề u là ữ với diệp thần tới nói hắn giết những ngày tạ ác đoạn lạc giả không hề áp lực mặc dù là chính thống quỷ tộc chỉ cần đối địch với hắn đều sẽ bị hắn chảm sát hắn chỉ thợ phụng một câu nói chỉ có chết đi kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch vẻo một bóng người tầng trời thấp x e qua bước chân đạp ở hư không bóng người liên tục lấp loé mà đi rất là kinh người diệp t h â n dọc theo tiểu đạo một đường nhanh chóng lao đi cũng không có lại nhìn tới có đoạn lạc giả tồn tại điều này làm cho hắn vô cùng n g h i hoặc kỳ quái vì sao không nhìn thấy những đoạn lạc giả đó diệp t h â n đứng ở trên một cây đại thụ n h ữ n l ạ i lông mày suy nghĩ lên tựa hồ cùng nhau đi tới trước hết trước gặp phải hai bảy đoạn lạc giả cái khác đều không có nhìn thấy phía bên kia có không ít khí tức tồn tại đột nhiên tỉ mỉ cảm ứng diệp thần sắc mặt hơi động nhìn chằm chằm một phương hướng nhìn lại nơi đó Là tiểu đạo p hắn â n cuối, hát ngập một luồng sắc cơ. Hắn bóng người nhanh chóng phóng đi một cái đ ả o mắt liền lao ra tiểu đạo từ này trong một khu rừng rậm rạp lao ra sau đó hắn sát mặt khiếp sợ nhìn phía trước nơi đó có một tòa không nhỏ thôn trang tồn tại khiến cho hắn rất là giật mình dĩ nhiên có thôn trang diệp thân rất là kinh ngạc sau đó nghĩ tới những thứ này đoạn lạc giả cũng là do chính thống quỷ tộc đoạn lạc mà đến dĩ nhiên là không lại kinh ngạc dưới cái nhìn của hắn những này cái gọi là đoạn lạc giả bất quá là phong túng bản tâm rơi vào vô biên t à ác bên trong mới có như thế một cái tên gọi hắn bóng người loại lên rất nhanh sẽ đi tới thôn trước mặt hiếu kỳ đánh giá thôn này chỉ thấy thôn bốn phía dùng cứng rắn to lớn gỗ vi lên hình thành một cái phòng hộ quyển đại môn cũng là có gỗ làm thành cực kỳ to lớn đoạn lạc thôn diệp thân nhữ mày lại nhìn đại môn ngay chính giữa mang theo một khối bảng hiệu to tướng mà trên tấm bảng dĩ nhiên khắc họa mấy cái đại tự chính là đoạn lạc thôn cái này để hắn có chút nghĩ hoặc lẽ nào thôn này trước đây không phải đoạn lạc giả nhưng toàn bộ thôn đều đoạn lạc Những này hắn giờ khác này cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng, nhưng vẫn là đi vào thôn、đại、môn, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì thôn. khác thế chút giờ gì là vào là đây lắm, đi đại cái cuộc rõ rốt một ồ đột nhiên một cái ngạc nhiên nghi ngờ chuyển đến để diệp thần đưa mắt nhìn sang chỉ thấy nhất danh vóc người khôi ngô đại hán sắc mặt kinh ngạc chính trên dưới đánh giá diệp thần tựa hồ rất kỳ quái người áo đen này đến mới tới ngươi không hiểu quy củ sao cái kia khôi ngô đại hán đột nhiên cười gần lên nói rằng đi tới nơi này chứng minh trái tim của ngươi lấy hoàn toàn đ o ạ lạc trước tiên hoan n ê n ngươi gia nhập chúng ta đ o ạ là thôn thế nhưng có chút quy củ ta nhất định phải nói rõ với ngươi nha cái gì quy củ diệp thần kinh ngạc trả lời một câu nhìn trước mắt cái này cười gần đại hán tựa hồ đang chờ đợi hắn nói ra cái gọi là quy củ nội tâm hắn có chút ngạc nhiên thôn này xem ra không nhỏ ít nhất có thể chứa đựng khoảng một nghìn người tà hữu ha ha cái kêu đại hán ra mặt run lên kha kha cười gần nói tiểu tử thôn của chúng ta cái thứ nhất quy củ chính là ngươi hoặc là chào một cái nữ lại đây hoặc là đưa ngươi chính mình nữ người cho cống hiến đi ra để chúng ta đoàn người nếm thử tiên còn nữa không diệp thần vừa nghe lời này sắc mặt nhất thời lạnh xuống lãnh đ ạ m hỏi ra một câu như vậy nội tâm hắn đã đối với cái này đọa lạc giả sản sinh sắc cơ như vậy t à ác đồ vật nhìn liền cảm giác buồn nôn kha kha cái kia đại hán một liếm đầu lưỡi đỏ thám mắt mạo tạ quang nói rằng thứ hai q u ý c ụ vậy thì là đưa ngươi tất cả vật đáng tiền giao đi ra sau đó ở bản trong thôn đi lính ba năm ba năm sau ngươi muốn làm gì liền làm gì nha diệp thần cười gật lên nói cái kia nếu là ta không đồng ý đây không đồng ý ha ha ha cái kia đại hán xứng sở nhưng dữ tợn cười lớn lên vung tay lên phần phật một đám hán t ử khô i n g ô lao ra những người này ít nhất có hơn trăm người từng cái từng cái không có ý tốt vây n ố t diệp thần nụ cười trên mặt cực kỳ dữ tợn cái k i a đại hán sắc mặt dữ tợn nói rằng tiểu tử ngươi nếu không đồng ý vậy chúng ta liền đem ngươi phân thây sau đó đêm nay là có thể dám một cái bắt tô luộc rồi ăn ngươi nói xem các ngươi đều đoạn lạc rồi diệp thần lẩm bẩm nói ra một câu như vậy để bốn phía những tia dữ tợn bọn đại hán xứng sở sau đó cản rỡ cười to lên bọn họ từng cái từng cái cười rất khủng bố phản phất nhìn thấy gì chuyện cười lớn trước mắt cái này người mặc hắc b à o tiểu tử rất ngu a ha ha ha ha cái kia đại hán cười gằn nói rằng tiểu tử người tốt nhất hiện tại đi đưa n g ư ơ i nữ người mang tới hoặc là chảo mấy cái nữ người đến nếu không thì ngươi liền chuẩn bị trở thành lương thực của chúng ta đi các ngươi đã đã không cứu vậy các ngươi liền đi luân hồi đi d i ệ p thần hờ hững nói ra một câu như vậy hắn chuyển động tay run lên bảo kiếm len ken ra khỏi vỏ chỉ thấy phía trước có kiếm khí vạch một cái xì một tiếng cái kia nhất danh đại hán phản ứng không kịp nữa đầu lâu liền cao cao bay lên、Ấm. diệp thần không hề dừng lại một thân kiếm khí ầm ầm phun trào nương theo trong tay kiếm sẹt qua hư không chém ra từng đạo từng đạo sán lạn mà l ạ n h leo ánh sáng cái kêu một đám chừng trăm người đoạn lạc giả lúc này mới trợ tỉnh n g ộ nhưng đáng tiếc đã chậm từng đạo từng đạo kiếm khí hướng bắt phương phóng đi một đường đem bốn phía đoạn lạc giả chém thành hai tiết c a có người trước khi chết kêu t h ả m một tiếng gây nên toàn bộ thôn chấn động những kia gỗ trong nhà từng đạo từng đạo hung sát bóng người sao vũ khí v ậ ra hơn nữa diệp thần còn nhìn thấy không ít hung manh hát phụ sao to lớn ra bầu hướng hắn hung tàn bộ tới tựa hồ muốn phải đem hắn cho chặt thành thịt bún não ngâm kiếm khí vạch một cái quá x i một tiếng cái kia nhất danh h u n g han phụ người bị đánh thành hai nửa diệp thân sắc mặt rất lạnh nhìn những n à y nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều biến thành dáng g ấ c này xem cái kia máu tanh h u n g sắt dáng vẻ nội tâm sát cơ l ấ m lẫm một đám thành tính đọa lạc giả không cứu diệp thân lạnh lùng nói ra một câu như vậy kiếm chấp mắt ra khỏi vỏ mang theo một mảnh đỏ tươi yêu diễm dòng máu có đầu lâu một viên lại một viên bay ngang cao tiên bóng người của hắn liên tiếp lấp lóe hóa ra vô số tàn ảnh chém ra từng đạo từng đạo đáng sợ kiếm khí đem bốn phía đánh tới vô số đoạn lạc giả từng cái chảm sát a ta giết người nhất danh cả người máu tanh tràn ngập lão nhân xanh ngược hai mắt cái kia vẻ mặt dữ thợn xem diệp thần một trận t h ở dài trái tim của hắn có chút lạnh đầy dây một lồn u g nhàn nhạt bi hay ông lão này dĩ nhiên cũng đoạn lạc dưới cái nhìn của hắn lão nhân chính là một nhà t r ư ở n g giả một vị giáo dục t ử tôn dẫn dắt toàn g i a đi tới đường ngay chừng giả nhưng là bây giờ bản thân nhìn thấy dĩ nhiên là bộ dáng này để diệp thần nội tâm có chút bi a y lẽ nào đọa lạc liền thật sự tốt như vậy sao diệp thân nói một câu như vậy kiếm ra khỏi vỏ ánh sáng hóa hồng bay qua sau đó phát một tiếng cái tiêu nhất danh khắp nơi giữ t ậ n lao nhân thân thể một trận cứng ngắc sắc mặt biến ảo tựa hồ rất thống khổ a ta có tội a n à y một vị lao nhân đột nhiên thống khổ rít gào lên một đôi mắt dĩ nhiên chạy xuống hai hàng huyết lệ diệp thân giật mình nhìn thấy nguyên bản xanh mượt con mắt giờ khác này như kỳ tích khôi phục v ậ n đục cùng thanh minh cầu cầu ngươi giết sát quang chúng ta cái kia một vị lão nhân dùng hết suốt đời khí lực nói ra một câu nói như vậy sau thân thể phịch một tiếng nổ tung hán để diệp thần hoàn toàn không nghĩ tới ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia một luồng bay tung toé đỏ tươi cái gì là đoạ lạc giả diệp thần lẩm bẩm một câu như vậy mà b ụ t phía cái kia một đám m á n h liệt thôn dân điên cuồng hơn một đám nam nam nữ nữ trên mặt dữ tợn trong t r ò n g mắt lập lòe cực kỳ kinh người h n g quang muốn phải đem diệp thần cắn nuốt mất rồi xì、sì, anh kiếm rất lạnh mà một trái tim càng lạnh hơn lạnh muốn muốn đông lại linh hồn giờ khắc này diệp thần nội tâm rất lạnh rất lạnh cảm giác mình nhìn thấy một cái khó có thể tiếp thu sự thực những thôn dân này tựa hầu nguyên bản không phải như vậy mà là bị cái gì cho ảnh hưởng là cái kia một l u ồ n g hung sát đông nhiên diệp thần tỉnh n ộ lại là trong rừng rậm tràn ngập cái kia một l u ồ n g mạnh mẽ hung sát bản thân hắn là không chịu đến ảnh hưởng vì lẽ đó cũng không có để ý nhiều nhưng là người bình thường vừa tìm đến tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng ở đây hút vào những n à y hung sát mặc dù an toàn trở lại cũng sẽ có tàn dư ở trong thân thể lâu dần những kia đã tới ác quỷ lĩnh người đều bắt đầu sản sinh biến hóa tâm tính đại biến từ từ bắt đầu đoạ lạc lên đây chính là đoạ lạc căn nguyên diệp t h â n nhìn bốn phía lăn lộn hát sát sương mù nhìn lại một chút những kia mãnh liệt vô tri thốt n dân mỗi một người đều đã mất đi bản ngã còn lại bất quá là nội tâm bị phóng to vô số lần hung tàn cùng tạ tà ác vậy thì chết diệp t h â n sát cơ phun một cái kiếm ra khỏi vỏ đem nhất danh vọt tới trước mặt đứa nhỏ chém thành một phấn hắn chiêu kiếm này khiến cho nội tâm của chính mình một trận đông nói đây là một loại bi a y một loại đối với đoạ lạc bi a y t â m như tồn một tia thiệt n i ệ m làm sao sợ vạn ngàn đắc n i ệ m diệp thần quát lạnh một câu như vậy Yên tâm bên trong tâm chương u ố i cùng c một ú t tay. do dự, vung Những n g ờ ba trăm ba mươi bốn ác linh diệp thần g i ế t sạch rồi toàn bộ đoạn lạc thôn to to nhỏ nhỏ đều không có sống sót nội tâm không có một chút thương hại có chỉ là một luồng bi thương hắn phát hiện thế giới này mức độ phức tạp so với hắn nghĩ tới khủng bố hơn nhiều lắm tương lai còn có thể gặp phải tình huống như vậy thậm chí diệp thần còn khẳng định so với những này còn muốn tà ác đáng sợ đều tồn tại vậy hắn kiếm liệu sẽ có thương hại đây đoạn l ạ ca diệp t h â n lẩm bẩm một câu xoay người ảnh rời đi cái này bị hắn sát quang thôn còn lại là đầy đất thi thể có khôi ngô nam tử có giàn mua l ã o nhân càng có một ít phụ nữ tồn tại liền ngay cả đứa nhỏ đều có không ít đáng tiếc những người này mục trên toàn bộ đều là tà ác dữ tợn người người hung tản chết không hết tội diệp t h â n bóng người ở phía trước bay lượn tâm tình cực kỳ phức tạp đối với cái kia người của một thôn cực kỳ phức tạp thế nhưng nếu đã đoạn lạc vậy thì không thể thương hại bởi vì những thôn dân kia đều mất đi bản tâm có thể luân hồi đối với những người kia tới nói là một loại giải thoát soát đột nhiên diệp thần bóng người một trận ngừng lại hắn nhữ may lại có chút đ ề phòng nhìn chằm chằm m ố t phía vừa nãy cảm ứng được một k i a âm s â m khí tức tựa hồ có món đồ gì ẩn giấu ở phụ cận ô một luồng âm phong kéo tới khiến cho diệp thần toàn thân hàn mao dựng đứng tâm thần thình lình cả kinh hắn cảm g i á c được có một luồng cực kỳ t à ác khí tức đang đến gần sau đó một đạo âm ảnh b ỗ n nhiên lao ra g ư ơ n g anh múa vớt hướng hắn đập tới cheng nhất đạo kiếm quang sẽ qua xì、si、một tiếng Cái tiêu một đạo âm đạo ả n hắn trong nháy m t bị đ á h thành hai nữa. một à d i ệ h n cái mặt lỏng, xoay người rút kiếm len ken một tiếng giết ra một đạo kiếm khí chỉ thấy tê rồi một tiếng một đạo âm ảnh bị kiếm khí sẽ rách sau đó khiến cho diệp thần chấn động tình huống phát sinh chỉ thấy cái k i a một đạo âm ảnh trong nháy mắt khép lại hóa thành một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng người bóng người này thân thể hư huyễn cả người tràn ngập nồng nặc hung sát bộ mặt càng làm ơ hồ thấy không rõ lắm phảng phất chính là một con cô hồn cô hồn diệp thân sắc mặt giật mình nhìn chằm chằm trước mắt khép lại một bóng người sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên hắn phát hiện đây quả thật là là một đạo cô hồn thế nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông cô hồn ác linh đột nhiên diệp thân sắc mặt t ì n h lình cả kinh trước mắt này một bóng người cũng không phải là phổ thông cô hồn mà là do cô hồn hấp thu vô biên hung s á t mà hình thành một cái tiến hóa hình ác linh đây là một con ác linh bản thân nắm giữ cô hồn rất tính không có bản thân ý thức chỉ có một đạo tàn dư h u n g nghiệm hơn nữa trải qua hung s á t tẩy lễ ác linh có một loại đáng sợ năng lực khiến người ta đàm luận chi xa biến c h e n diệp thần vừa thấy ác linh ập tới không nói hai lời chính là một chiêu kiếm rút ra len ken một tiếng có kiếm khí hoành không chỉ thấy cái kia một đạo kiếm khí phong mang hung tủm đem cái kia một con ác linh chém thành hai nửa nhưng đáng tiếc diệp thần nhưng không cao hứng nổi ô â m phong gào thét có vô biên hung sát hội tụ đến cái kêu một con ác linh lại trong nháy mắt khôi phục hơn nữa diệp thần còn khiếp sợ phát hiện này một con ác linh khí tức dĩ nhiên so với trước mạnh mẽ một nửa này cực kỳ khó mà tin nổi giết không chết diệp thần sắc mặt rốt cục thay đổi tay khe động thân kiếm len ken rút ra hướng phía trước bổ ra từng đạo từng đạo đáng sợ kiếm khí cái kêu một con ác linh rất thẳng thắn bị chém thành một đống mạnh vỡ có thể làm người chấn động chính là ác linh nát tan thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt khép lại hơn nữa diệp thần rõ ràng lại cảm thấy đến này một con ác linh so với t r ư ớ c càng thêm mạnh mẽ mặt của hắn s ắ c chấm xuống rất là nghiêm nghị cảm giác này ác linh cực kỳ vớng ư tay chân a nguyên bản hắn cho rằng ác linh cùng cô hồn không kém là bao nhiêu nhưng đáng tiếc hiện tại mới rõ ràng chính mình sai có bao nhiêu thai quá này một con ác linh xuất hiện cho hắn phủ đầu đồng uống triệt để đánh thức hắn thế giới này cái gì đều rất khủng bố ta không thể khinh thường càng không thể coi khinh bất cứ sự vật gì a hắn ở bên trong tâm không được tự nói với mình thời khắc cảnh giác ô ác linh khí tức cường hắn hơn cả người tràn ngập hung sắt đáng sợ hơn gầm thét lên hướng diệp thần đập tới nó cái kêu một thân h ư g khí liền ngay cả diệp thần thấy đều rất giật mình muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều rút kiếm nổ ra c h e n ánh kiếm lạnh giá t ê một tiếng cái kêu ác linh thân thể bị nứt ra một đạo vết kiếm lại làm cho diệp thần lòng trầm xuống hắn vừa mới một chiêu kiếm liền có thể chạm toái này ác linh nhưng hôm nay mới một cái đỏ mắt dĩ nhiên chỉ có thể lưu lại một đạo vết kiếm Giết. diệp thần tuy rằng rất giật mình thế nhưng chưa từng do dự mảy may kiếm u y vũ liên tục bổ ra từng đạo từng đạo đáng sợ kiếm khí cái kêu mạn thiên kiếm khí ấm ấm bao phủ đem cái kia một con ác linh cho một trận r à o sát ẩm vỡ thành mạng tiên một phấn hô một trận càng hung mạnh sức hút chuyển đến tứ phương tràn ngập vô số hung s á t bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt hội tụ ở cái kia mạng tiên b ộ t phấn bên trong giờ k h ắ c này diệp thần chấn động phát hiện cái kia hóa thành bột phấn ác linh dĩ nhiên lại đang vô biên hung s á t bên trong bị sống lại hào ác linh hung hào một con móng vớt sắc bén hướng diệp thần manh tham mà tới đó là một con to lớn móng vớt u quang âm trầm khí tức âm lạnh khủng bố khiến cho người một trận mao cốt sợ hãi、Chen. diệp thần cực kỳ mãnh liệt một chiêu kiếm len ken một tiếng nhưng bắn ra một luồng tinh h ỏ a kiếm của hắn đánh vào cái kia một cái móng vuốt trên nhưng không có đem cho chẳng thoái liền ngay cả một k i a vết thương đều không có rất là khủng bố làm sao hội hắn sát mặt cực kỳ không tin trong lòng kinh sợ một hồi đối với này một con ác linh sản sinh một luồng nguy cơ diệp thần rất rõ ràng kiếm của mình không chỉ cứng rắn mà lại càng là vô cùng sắp bén không thể không chém nổi chỉ là một cái móng vuốt gào thét móng vuốt gào thét mà đến để diệp thần thình lình thất tỉnh kiếm hạ dẫn động sắt cơ chút xuống mà ra âm một tiếng một luồng đáng sợ khí lãng ầm ầm bao phủ tới đem diệp thần thân thể đánh bay mười mét xa rất khủng bố làm sao có khả năng diệp thần sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cái kia một con bay lượn ác linh khó có thể tin tưởng được dĩ nhiên một chút chuyện đều không có hắn vừa mới nhưng là sử dụng ra bản thân tu vi mạnh mẽ nhất kiếm khi mãnh liệt chính là một ngọn núi nhỏ cũng có thể chém ra đến, đến rồi thế nhưng để hắn cực kỳ chấn động chính là cái kia một con ác linh dĩ nhiên một chút chuyện đều không có tình huống như vậy vẫn đúng là xưa nay đều chưa từng có để không phải hiểu rất rõ hắn có chút nghiêm nghị hào ác linh kêu g ạ o thanh lãng khủng bố phản phất trực thấu linh hồn mà công kích may mà chính là diệp thần bản thân ý chí mạnh mẽ nếu không thì lần này phỏng trường phải bị thương tích linh hồn thương tích ta không tin giết không chết ngươi diệp thần có chút nổi giận bóng người hơi đ ộ n g đón nhận cái k i a một con đáng sợ ác linh ở nửa đường một luồng khí tức kinh khủng đang nổi lên thân kiếm lạnh run run sau đó đống nhiên rút r a nổ ra một chiêu kiếm ẩm hư không run lên bốn phía cây cối rồn rập sụp đổ có nham thạch nát tan hóa thành một đống bụi bậm mà diệp thần chính mình nhưng là một cái vươn mình vững vàng rơi xuống đất cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước cái kêu mạn thiên bụi mù bên trong không không chết đột nhiên một cái bóng xuất hiện ở trước mắt để diệp thần tâm thần r u lên dĩ nhiên không chết này một con ác linh dĩ nhiên không chết chỉ là trên thân thể có một đạo vết rách to lớn nhưng là này một vết nước chính nhanh chóng tu bổ lên này một con ác linh kiếm t r ả n g bất tử cũng giết bất động vết thương dĩ nhiên có thể nhanh chóng khép lại hơn nữa kinh khủng hơn chính là bị chém thành bột phấn còn có thể s ố n lại còn so với chức càng thêm mạnh mẽ khủng bố hào ác linh hung hào một tiếng khiến cho đối diện diệp thần rất là nghiêm nghị một thân kiếm khí tê tê zit gào lên hắn đem chính mình toàn thân sức mạnh đều triệu tập tại thân thể ngoại hình thành một cái kiếm khí phòng hộ đem chính mình bảo vệ lại đến diệp thần như thế làm là có đạo lý cũng không muốn đột nhiên lại g i ế t ra một con ác linh đến liền phiền phức liền trước mắt này một con vẫn không có thể giải quyết đi như trở lại một con vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi Ô ô, âm phong gào thét một luồng khí tức lạnh như băng bao phủ tới đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó diệp thần cả người một trận lạnh lẽo sắc mặt một trận biến ảo đảo qua bụt phía mới phát hiện dĩ nhiên thêm ra chín con ác linh này chín con ác linh tựa hồ cực kỳ e ngại cái kia lúc trước một con ác linh quay t r u n g quanh cái kia một con ác linh lạnh run run để diệp thần xem tâm thần chìm xuống n à y đủ để chứng minh lúc trước chính mình g i ế t không chết cái kia một con ác linh s á t thực tiến hóa trở thành những n à y ác linh đầu m ụ điều này làm cho hắn vô cùng k i ế p sợ hào cái kia một con ác linh đều gào một tiếng cực kỳ hung tàn hướng diệp thần đập tới vên người tùy tùng chín con ác linh trong lúc nhất thời t m phong gào t é t cuốn phong bừa bãi tàn phá thổi diệp thần một thân đấu đồng phần p ậ t mà đậu diệp thần quát lạnh một tiếng bóng người kiên quyết đón nhận một đường thủ thế chờ đợi sau đó đ ỗ n g nhiên vung vẩy một chiêu kiếm âm một tiếng kiếm khí t u ô n ra hướng tứ phương phúc xạ mà đi quét gãy không ít cây t ố i chờ bụi mù tàn đi lúc này mới phát hiện cái kia chín con mới ra hiện ác linh bị chém thành một phấn bất quá diệp thần sắc mặt lại đột nhiên thay đổi bởi vì cái kia chín con ác linh cũng không chết trái lại chính đang nhanh chóng khôi phục mà cái kia một con khá là mạnh mẽ ác linh thì lại chỉ là thân thể bị chặn thương t r ớ c mắt liền khôi phục như cũ như vậy đáng sợ tình cảnh để diệp thần vừa giật mình lại hưng phấn bởi vì hắn nghĩ tới một cái luyện kiếm biện pháp tốt những này ác linh giết không chết không học hỏi thật thích hợp ta tôi luyện kiếm đạo sao hắn ý nghĩ này rất lớn mật cũng cực kỳ đặc biệt đây là muốn n ắ m đáng sợ ác linh đến rèn luyện kiếm thuật ta ở diệp thần nghĩ đến cùng với thuấn sắt những kia nhỏ yếu sinh linh còn không bằng cùng những này giết không chết ác linh đến luyện kiếm liền bắt các ngươi đến rèn luyện kiếm thuật diệp thần sắc mặt quyết định bóng người lấp loe phóng đi sau đó rút kiếm chính là một đòn len ken một tiếng có tinh hoả tung tóe cái kêu một con mạnh mẹ ác linh dùng móng vuốt hắn cũng không có vì vậy mà n h ụ c trí trái lại một trận vui mừng tay trong nháy mắt rút kiếm trong lúc nhất thời ánh kiếm soàn soạn, soạn khí thế phi thường m n h liệt càng có một luồng sát cơ u g tùm len k e n len k e n diệp thần càng đánh liền càng hưng phấn bởi vì theo cái k i a chín con ác linh bị chính mình chẳng thoái khôi phục như cũ sau lại trở nên mạnh mẽ cứ như vậy cùng phía trước cái k i a một con ác linh như thế cường hãn mười con đáng sợ ác linh ở vây rết khiến cho diệp thần cảm giác được áp lực thế nhưng hắn không những không có kinh hoàng trái lại cực kỳ mừng rỡ có áp lực mới hội có động lực đây là diệp thần đối với mình yêu cầu cho tới nay đều là từ nguy cơ cùng áp bức bên trong trường thành vì lẽ đó chỉ có như vậy mới có thể bước ra chính hắn tiềm năng diệp thần ở dùng m ộ ư ơ i con tiến hóa hai lần ác linh đến rèn luyện kiếm thuật nếu là bị người biết rồi còn không bị hắn điên cuồng bị dọa t r o phát sợ cùng mười con bay lượn ác linh ở tranh tài kiếm ra hư không động phong mang lạnh lẽo sắc cơ l ấ m liệt diệp t h ầ n càng đánh liền càng g i ậ n mình cảm giác càng ngày càng vất vả tựa hồ này mười con ác linh đang thong thả trưởng thành a sự phát hiện này để tâm thần của hắn hơi r u lên có như vậy trong nháy mắt dừng lại lại bị một con móng vuốt sắc bén xẹt qua khí móng vuốt lạnh giá t ê một tiếng xẹt qua lưng hắn bộ diệp t h ầ n sắc mặt biến đổi chỉ cảm thấy một trận đau đớn chuyển đến sau đó một luồng lạnh leo khí tức bao phủ toàn thân thậm chí dĩ nhiên ở ăn mòn linh hồn của hắn ngâm trong óc một luồng kiếm ý phun trào phi một tiếng đem ăn mòn linh hồn cái k i a m ộ t đạo lạnh leo khí tức nát tan diệp thần lúc này mới yên tâm lại sắc mặt có chút khó coi tựa hồ chính mình vẫn là bất c ẩ n a bất quá trước mắt đã không phải lúc nghĩ những thứ này nếu muốn làm vậy sẽ phải làm triệt đ ể diệp thần bóng người hơi đ ộ n g hóa ra vô số tàn ảnh cùng trước mắt mười con đáng sợ ác linh quân đấu lên len k e n len k e n diệp thần kiếm phảng phất là xuất phát từ bản năng cực kỳ tùy ý, nhưng cực kỳ đáng sợ mà bên trong thân thể cái t i ê một luồng vẫn luôn không có vận dụng kiếm khí bị điều động lên tại thân thể mánh liệt gầm thét lên tựa hồ đang hưng phấn kiếm khí mánh liệt giết tứ phương động đạn không ngớt khiến cho cây cối rồn rập sụp đổ nát tan bụi mù bờ b ã i tàn phá bao phủ toàn bộ chiến trường chỉ có ác linh rít gào chuyển đến chấn động bát phương phắt đột nhiên một đạo móng vớt điên cùng xẹt qua xì một tiếng khiến cho diệp thần vai có máu me tung tóe hắn bị một trào cho trào tổn thương vết thương trên tràn ngập từng sợi từng sợi âm lạnh khí tức để vết thương khó có thể khép lại diệp thần sắc mặt ngưng lại cảm giác được trên vết thương âm hơi lạnh tức kiếm khí mánh liệt đem này một luồng khí tức qu lúc này mới làm cho vết thương nhanh chóng khép lại thật là khó quân ác linh hắn sát mặt cực kỳ nghiêm nghị tựa hồ chính mình muốn bắt chúng nó rèn luyện ý nghĩ có chút khó à cái này đâu chỉ là khó quả thực chính là vọng tưởng theo người khác gặp phải ác linh vẫn là mau mau thoát thần nào có hắn như vậy dùng ác linh đến rèn luyện chính mình còn một lần chính là mười con nhiều như vậy ác linh mặc dù như thế diệp thần vẫn không có từ bỏ trái lại kiên định hơn hạ xuống càng khó khăn hắn liền càng thêm kiên định có một luồng không đạt mục đích thể không bỏ qua tín h i ệ m đây mới là hắn có thể nhanh chóng trưởng thành nguyên nhân len k e n diệp thân bứt bỏ tất cả t ặ p niệm hoàn toàn dựa vào một luồng bản năng ở chống đỡ không ngừng rút kiếm giết ra kiếm thuật của hắn hóa thành bản năng ở mười con ác linh vây giết dưới từng điểm từng điểm tiến bộ tuy rằng cực kỳ trầm t r ư m thế nhưng là chân chính ở tiến bộ hắn bây giờ kiếm thuật đạt đến cấp bậc t ô n g sư nhưng vẫn luôn không có có thể trưởng thành bây giờ có thể có tiến bộ liền để hắn cực kỳ hưng phấn diệp thân phảng phất nhìn thấy tiến bộ hy vọng một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm rút ra muốn, muốn giết ra thuộc về mình ngày mai hào ác linh hung tàn gầm t h t lên lâu như vậy rồi còn vô pháp xé nát này một con sinh linh có chút t á bạo m ư ờ i con ác linh một táo bạo ra tay càng h u n g á c khiến cho diệp thần cảm giác được rất lớn áp lực c h e n một chiêu kiếm đánh vào một cái móng nuốt trên hỏa hoa tung tóe h nhưng đáng tiếc nhưng thật giống như bị dính chặt như thế diệp thần tựa hồ không có nhìn thấy chỉ là thủ đoạn khẽ r u lên cái kia bị dính chặt mũi kiếm đột nhiên phun ra một đạo phong mang ký kiếm mang vừa ra ba thước phong hàn tê một tiếng văng giòn cái kia một cái móng nuốt bị chặt đứt mà lúc này diệp thần bóng người hóa tàn ảnh tránh thoát hai cái móng nuốt tấp kích xuất hiện ở mặt khác một con ác linh phía sau ngâm một luồng hào quang rực rỡ có kiếm ngâm từng trận kinh động từ phương chỉ thấy diệp thần thủ đoạn vạch một cái phát một cái văng trầm cái kia một con ác linh thân thể bị cắt thành hai nửa cảm giác này diệp thần đột nhiên thần s ắ c s ữ n g sở từ cái kia một loại bản năng ý cảnh bên trong tỉnh táo tựa hồ đang hồi ức vừa mới cái kia một đạo thần diệu cảm giác hắn cảm thấy cũng không phải là những n à y ác linh vô pháp chạm sát mà là không tìm đối với chạm sát kỹ xảo ẩm một luồng hung manh sức mạnh từ phần lưng truyền đến để trầm tư diệp thần bay ngang đi ra ngoài cả người trượt ra trăm mét mới dừng hắn cảm g i á được phần lưng truyền đến một trận đau g á c trong cơ thể quay c u ầ n một hồi như t r i ề u thủy khiến cho hắn hết sức khó chịu phắt một ngụm máu phun ra lúc này mới làm cho diệp thần cảm giác một trận thoải mái hơn nhiều sắc mặt có chút t ứ c giận hắn nhìn c h ầ m c h ầ m xoay quanh gào thét mà đến n ác linh một luồng sát cơ mơ hồ bóng người hơi động lại d ế t đi tới chuyện hắn quyết định là sẽ không thay đổi mãi đến tận hắn được vật mình m u ố n giờ k h ắ c này diệp thần duy nhất muốn chính là rèn luyện bản thân mình không chỉ là kiếm thuật liền ngay cả một thân kiếm khí đều cần rèn luyện len k e n diệp thần ở gian nan rèn luyện thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương m trước i ế mắt n tan tức những khí ở áp lực vô hình lưới người tông sư này cấp cơ sở kiếm thuật chính đang trầm trầm trưởng thành lên từng đ i ể m t ừ nhiên g tông điểm vượt sư. t qua cấp bậc tông sư. Kỳ ự c d ệ p thần cũng không biết tông không cũng b sư bên trên n là c ả hát giới gì, thế nhưng là cực kỳ khẳng định có cảnh giới càng cao hơn. Giờ thế định cảnh hơn. h là cực có cao kỳ k c này i n chính bộ là một sát ố t nhất, để trái tim thêm hắn càng thêm hừng để của sương ngủ bên trong có một bóng người bay ngang mà ra, tung ra một đạo máu đỏ tươi diệp thần sắc mặt có chút khó coi mình mới vừa phải có l i n h mộ liền bị đánh bay cái kia một tia linh quang bị cắt đứt chết tiệt diệp thần thân thể ở trên hư không một phản c h u y ể n lại một lần đón nhận đánh tới mười con ác linh nhất định phải tìm được cái kia từng tia một linh cảm mới sẽ bỏ qua quyết định của hắn cùng điên cuồng để hắn lần thứ hai được nhưng đáng tiếc cái kia một tia linh cảm mới chịu nắm liền bị cắt đứt cảm giác như vậy để diệp thần rất là căng t ứ c càng đánh liền càng một mực mà chính là bởi vì một mực để nguyên bản bình tĩnh tâm nổi lên ba lan Thân thể liên tục đuốt thường, trợn tỉnh hoa đây. liên móng cùng ngộ lại cuối mới bị diệp thần thân thể trốn một chút nhưng đang t i ế c vẫn bị hoa tổn thương máu me tung tóe đỏ tươi t r ó i mắt trái tim của hắn bắt đầu từ từ bình tĩnh cái kêu một luồng buồn bực không lại bị bản thân ý chí nát tan sạch sẽ cả người đều khôi phục d ị vãng trầm tĩnh mà như thế một thiên tĩnh bốn phía ngoại trừ này mười con ác linh ở ngoài không còn món đồ gì biết đánh nhau quá y nhiêu đến hắn diệp thần liền như vậy ở mười con ác linh vây giết dưới trong đầu linh quang lấp lóe thỉnh thoảng bổ ra một đạo mạnh mẽ anh kiếm mà này nhất đạo kiến quang cực kỳ kỳ lạ dĩ nhiên là vô hình không nhìn thấy mò không được chỉ có ba văn đãng dạng mà ra nay một loại kiếm vô hình quang đối với những kia ác linh thương tổn rất lớn dĩ nhiên có thể sẽ rách thân thể của bọn họ hơn nữa nếu là diệp thần giờ khắc này tỉnh lại nhất định có thể nhìn thấy cái kia ác linh vết thương khôi phục cực kỳ c h ậ m c h ậ m vết thương này cuối cùng vẫn là khôi phục so với t r ư ớ c muốn c h ậ m chậm c h ứ n g gấp đôi đây là một cái tiến bộ rất lớn tâm kiếm có thể chảm linh nhưng ta cần chính là rèn luyện diệp thần không ngừng ở tâm thần bên trong hồi tượng cả người phảng phất chìm đắm ở một cái không tên ý cảnh bên trong tựa hồ bắt lấy từng tia một linh quang mà chính là này từng tia một linh quang mới để diệp thần có thể rõ ràng kiếm thuật của chính mình cùng kiếm khí trong lúc đó chặt chẽ liên hệ kiếm thuật thông thần diệp thần đột nhiên nói một câu như vậy cực kỳ không hiểu ra sao một câu nói để nguyên bản bình thản không có gì l ạ kiếm thuật thả ra vô lượng thần quang n à y một vệ thần quang cực kỳ óng ánh nhưng cũng chớp mắt g i ả m đạm xuống phảng phất chưa từng xuất hiện như thế hào nhưng là trong đó một con ác linh nhưng thê thảm kêu dây lên trên thân thể xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm mà nay một đạo vết kiếm để nó phi thường thống khổ cái kia từng sợi từng sợi cứng cỏi ánh sáng quấn quanh ở vết thương khiến cho nó vô pháp khôi phục như cũ diệp thân bất chấp để tâm linh lực lượng tăng cường chính mình ngộ tính lần này liền bắt lấy cái kia một tia linh quang mới có như thế hóng ánh một c h i ề u kiếm dễ ra bất quá hắn nhưng cảm giác cực kỳ không đúng bởi vì vừa mới cái kia một c h i ề u kiếm rõ ràng là bản năng lẫn lộn từng k i a một sức mạnh của tâm linh nếu không có như vậy vậy cũng không thể đem cái k i a ác linh chém thành dáng rất này đây là tâm linh vĩ đại sức mạnh nhưng diệp thân rất không vừa ý đây cũng không phải là hắn mớn vì lẽ đó còn muốn kế tục tìm hiểu kiếm thuật chân chính lấy kiếm thuật đến đánh rết này mới con ác linh kiếm thuật thông thần đột nhiên diệp thần trong đầu lại hiện lên một câu nói như vậy khiến cho hắn không tự chủ nói đi ra sau đó hắn rút kiếm cực kỳ c h ậ m chậm thịt mắt đến xem đều là rất chậm rất chậm một chiêu kiếm ngâm có thể chính là này c h ậ m chậm một chiêu kiếm dĩ nhiên từ trong hư không dẫn ra từng đạo từng đạo thần mang những này thần mang vừa ra liền bám vào t h â n kiếm để diệp thần trong nháy mắt xẹt qua một con ác linh thân thể ký cái kêu một con ác linh thân thể run lên thê thảm gào thét lên sau dầm vỡ thành m ạ n thiên quan điểm những điểm sáng này ở trên hư không tùy ý không còn lần nữa khôi phục lại đây mà là triệt để tiêu tan nguyên lai、like, bất kỳ tài nghệ tu luyện tới trình độ nhất định cũng có thể đạt đến thông thần hoàn cảnh diệp thân một người ở tự lẩm bẩm trong óc có vô biên phong lãng ở ba phủ tựa hồ đang chúc mừng hắn lên cấp mà hắn giờ khắp này trong nội tâm đầy dẫy một luồng thỏa mãn còn có một loại lên cấp vui sướng kiếm thuật thông thần hắn nói một câu vô ý thức một chiêu kiếm vung ra tê rồi một tiếng nguyên bản cực kỳ đáng sợ ác linh nhưng phảng phất hòa tan giống như vậy n h ạ t nhạt biến mất ở hư không diệp t h â n cuối cùng từ này một trận lên cấp kỳ diệu bên trong tỉnh táo một chiêu kiếm ra tứ phương còn lại tám con đáng sợ ác linh thân thể một trận cứng ngắc sau đó dầm tiêu tan thành hư vô không có di lưu lại bất kỳ một chút dấu vết sau một hồi những n à y ác linh không còn sống lại là chân chính tiêu tan diệp t h â n sắc mặt một trận vui sướng cùng thỏa mãn chính mình suy đoán tôn g sư bên trên nhất định còn có cảnh giới càng cao hơn quả nhiên là đúng chương ba trăm ba mươi sáu tái ngộ phong vông ân diệp thần rốt cục ở kiếm thuật trên lại một lần đột phá xúc động hư không một luồng sức mạnh thần bí đem cái kia mười con ác linh triệt để chăm s á t nhanh nhất t r ư ơ n g mới phỏng vấn đáng tiếc hắn không biết chính mình bây giờ kiếm thuật đến cùng là cảnh giới gì hắn đối với những thứ đồ này vẫn là rất mơ hồ chỉ có một k i a cảm giác thật kỳ diệu cảm thấy đây mới thực sự là kiếm thuật ta c h i thức vẫn là quá ít rồi diệp thân đứng lặng hồi lâu mới cảm thắn một câu như vậy có chút bất đắc dĩ hắn xác thực rất bất đắc dĩ bởi vì chính mình c h i thức thực sự quá ít với cái thế giới này rất nhiều thứ đều không biết mà lúc trước được tần nguyện đưa cái kia một quyển quý thư cũng bất quá là một ít cơ sở đồ vật càng nhiều nhưng là một ít suy đoán hoặc là tần g i a tiền bối cảm ngộ cùng nhận thức tần g i a tuy rằng ở ly thành là số một số hai gia tộc lớn thế nhưng đối với cái này rộng lớn vô ngần thế giới tới nói đúng là bé nhỏ không đáng kể bọn họ có thể hiểu rõ đến bao nhiêu đồ vật có thể chân chính đi qua bao nhiêu địa phương t ừ n g trải qua bao nhiêu cường giả những này diệp thần biểu thị cực kỳ hoài nghi hắn nhưng là từ cái kia quyển sách trục trên nhìn thấy một phương vô ngần mênh mông thế giới đây mới thực sự là đại thế giới là hắn tương lai sân khấu lớn vì lẽ đó mới như vậy bức thiết muốn càng nhiều tri thức từ từ đi ta không thể gấp thiết diệp thần nói một câu như vậy nhìn một chút trên thân thể một thân đấu đ ồ n g rách tạp hơi còn có cái kia một cái tam phẩm hồn khí chiến lính giáp cũng là tàn tạ không ít hắn không nói gì lắc đầu một cái dường như cảm giác tam phẩm hồn khí cũng không có tác dụng gì dĩ nhiên vô pháp chống đối những kia ác linh mắm bớt thật sự rất thất vọng dầm hắn một cái rút khỏi rách nát đấu đ ồ n g ném xuống sẽ mặc như thế một thân chiến lính giáp tuy rằng tàn tạ nhưng vẫn là có thể xuyên diệp thần cảm thấy nơi này cũng không ai biết hắn không cần lại khoác một cái đấu bồng thật là khó coi、Vẹo. d i ệ p thần không có nhiều dừng lại mà là nhanh chóng s ẹ t qua chân đạp hư không mà đi tốc độ của hắn rất nhanh từ khu rừng rậm rạp bên trong nhanh chóng loay qua rất nhanh sẽ biến mất không còn t ă m hơi ác quỷ lĩnh bên trong hưởng thọ tràn ngập một luồng thảm người hung sát rất ít người dám đến nơi này đến bất quá mấy ngày nay vẫn đúng là chính là một cái bất ngờ không ngừng có người tiến vào đến người này gặp người sợ địa phương quỷ quái ẩm phía trước c h u y ê n đến một luồng chấn động nhất danh đầy mặt hung hoành đọa lạc giả bị đập bay đi ra ngoài hắn n g ư thang trên ao lên một đám lớn trong tròng mắt không hề tiếng động hiển nhiên là bị này đập một cái cho đập chết giết giết hắn một câu phẫn nộ g i ế t gào chuyển đến khiến cho diệp thần bóng người rộng mở dừng lại hơi kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy phía trước có một mảnh trống trải địa phương đang có một đám mấy chục tên hung hãn hán tử chính vây giết nhất danh thanh niên là hắn diệp thần thần sắc cực kỳ kinh ngạc phía trước có nhất danh thanh niên anh tuấn bóng người mờ ảo không còn hình bóng tranh lẽ bốn phía đánh tới vũ khí mà hắn tay cầm một cây thanh sắt chiến thương vũ tứ phương động đ ả n không nớt này nhất danh thanh niên hắn nhận thức phong vô ngân h sắc mặt hồi cái kia n rất, rất dễ dàng một thương quét ngang tiếng gió rít gào mã qua phình một tiếng đem hai tên đoạn lạc giả tạp thành thịt bún não sau đó một cái xoay người chính là một thương động xuyên t có huyết dịch phun nhất danh đoạn lạc giả mi tâm bị động xuyên triệt để chết rồi chỉ thấy mới thời gian một hơi thở không tới mấy chục tên đoạn lạc giả liền bị hắn giết sạch rồi mà phong vô ngân lại có chút bất mãn tựa hồ đối với chính mình rất không vừa ý lại dường như là đối với những này đoạn lạc giả rất không vừa ý ai đột nhiên hắn một cái xoay người nhìn chằm chằm này một phương hướng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc phong vô ngân có chút giật mình dĩ nhiên có người ẩ n giấu ở phụ cận lâu như vậy hắn đến hiện tại mới cảm giác được một tia không thích hợp rất là giật mình người đang nói ta diệp thần cực kỳ thản nhiên đi ra ngoài một thân đen kịt chiến giáp tóc đen từng tia từng tia bay lựa hắn một tay nằm kiếm bước chân rất chầm ổn rất rút vóc người liền như một thanh bảo kiếm bình thường làm cho người kinh hãi người là ai phong vô ngân nhữ mày lại cảm giác trước mắt người thanh niên này rất quen thuộc a chính là không nhớ ra được ở nơi nào gặp hắn rất chăm chú cẩn thận quan sát đến sau đó khi thấy diệp thần trên tay cái k i a một thanh kiếm sau s ắ c mặt rốt cục thay đổi là ngươi hắn có chút giật mình nói rằng làm sao có khả năng ngươi không thể là cái k i a một cái hắc bảo kiếm khách ngươi là hắn đồ đệ a diệp thần nợ nụ cười này phong vô ngân dĩ nhiên nói mình là chính mình đồ đệ Cái này làm sao cảm giác lắc cái, cũng khác Chờ quái người người đi đến, tựa hồ không muốn để ý tới người này hắn nhưng không này, hướng đến, không muốn này. làm à mà là xoay lưu một một mặt sao tựa gì rất đầu hồ để đã. ý ý phong vô ngân cái kia một cái khi a vấn đề của chính mình không trả lời coi như dĩ nhiên không nói tiếng nào liền đi người thanh niên này thật là không có lễ phép a không sư phụ hắn như vậy là một cái để hắn kính nể kiếm khách người còn có việc diệp t h ầ n kinh ngạc quay đầu hỏi phong vô ngân nhất thời yên lặng đột nhiên tâm tư xoay một cái hỏi sư phụ của ngươi có phải là một cái người mặc đấu đồng mạnh mẽ kiếm khách ha ha ha diệp thần vừa nghe câu nói này nhất thời ha ha cười to lên một cái xoay người liền đi sau đó một câu khàn giọng chuyển đến nói rằng người trẻ tuổi ngươi ký tính thật kém cỏi lại quên lão phu tồn tại phắt phong vô ngân vừa nghe lời này còn có này quen thuộc khàn giọng âm thanh nhất thời bị sợ hai đến suýt nữa phun máu trong lòng hắn cái kia một cái hận a cái kia hắc bảo kiếm khách thực sự là đáng ghét dĩ nhiên lừa gạt mình không thể tha thư a đáng ghét hắc bảo kiếm khách ta không để yên cho ngươi phong vô ngân rít gào một câu bóng người nhanh chóng vượt qua đuổi theo diệp thần phương hướng bay đi hắn trong lòng nổi nóng à vẫn luôn cực kỳ kính phục cái kia một cái hắc bảo kiếm khách tới nghĩ như thế nào mới mấy ngày mà thôi liền biết dĩ nhiên là giả hắn không chút nào nhớ tới diệp thần tuy rằng khoác một thân đấu đồng thế nhưng cái kia một thân thực lực có thể làm không được giả cũng không biết hắn như thế một đuổi theo có thể hay không sắc mặt cực kỳ tinh thải đây ngươi đứng lại đó cho ta phía sau một câu rít gạo quần quận mà đến chấn động tứ phương cây tối diệp thần nhữ mày lại xoay người nhìn lại mới phát hiện cái kia phong vô ngân đổi lại đây một cái nháy mắt liền đến, đến trước mặt n g ư ơ i phong vô ngân vừa mới muốn nói gì nhưng s ắ c mặt thình lình biến đổi bởi vì diệp thần rút kiếm len ken một tiếng một cây chiến thương nằm ngang ở trước mặt đem như thế đột nhiên một chiêu kiếm cho chống lại rồi phong vô ngân trong lòng l ấ m liệt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt một thanh kiếm thân kiếm đen thui mũi kiếm phun ra nuốt vào một tia phong mang hắn lúc này mới tỉnh lộ người này tựa hồ thực lực rất cường đại đặc biệt cái kia một thân kiếm vào vỏ hỏi ngươi theo ta làm cái gì nếu không có xem ngươi tâm tính không xấu ta sớm coi ngươi là đọa lạc giả như thế đối xử một chiêu kiếm chém hô phong vô ngân n g cũng không thèm để ý khinh thổ một hơi hắn biết diệp thần là một trò đùa huống hồ, hồ chính hắn bản lĩnh ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây hắn khẽ mỉm cười nói rằng hiện tại chính thức nhận thức một thoáng ta tên phong vô ngân n g ngươi đây đừng tiếp tục nói với ta cái kia cái gì kiếm ma à, đừng làm ta sợ ha ha diệp thần nợ nụ cười gật g ủ nói rằng ta tên diệp thần ngươi có thể cho rằng ta là nhất danh kiếm khách cũng có thể cho rằng ta không phải ngược lại ta vừa bắt đầu tu luyện chính là kiếm thuật không biết có tính hay không kiếm khách toán quá quên đi phong vô ngân mắt trợn trắng lên lời này nói kiếm thuật của ngươi đều cấp độ t ô n g sư vẫn không tính là kiếm khách hắn làm sao cảm giác người này biến đổi thành một người thanh niên làm sao không trước đây cao thâm như vậy khó lường cơ chứ hắn cười cận nói rằng ta nói diệp thần chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết ngươi sẽ không chú ý ban đầu ta cướp ngươi quả mà không giao ta người bạn này chứ hả diệp thần nhữ mày lại nhìn trước mắt cực kỳ chân thành phong vô ngân tựa hồ đang trong lòng làm lại cho hắn định vị người thanh niên này lai lịch bí ẩn một thân thực lực nhìn như quỷ anh cảnh giới kỳ thực vừa mới hắn đã cảm giác được không phải hắn suy nghĩ một chút hỏi ta bây giờ ở quỷ khí ba tầng cảnh giới ngươi là cảnh giới gì để ta trước đây cho rằng ngươi là nhất danh quỷ anh cảnh giới cừng giả phong vô ngân có chút ngạc nhiên không ngờ tới diệp thần vẫn đúng là thật trực tiếp này đều hỏi ra rồi bất quá vừa nghe hắn chỉ có quỷ khí ba tầng cảnh giới phảng phất gặp quỷ giống như vậy trên dưới đánh giá hắn rất là không tin ngươi thật sự chỉ có quỷ khí ba tầng hay là lựa phình ta chứ vẻ mặt của hắn vô cùng không tin diệp thần hơi b u ồ n c ư ờ i khí tức một thả nói rằng lựa ngươi có cơm ăn a ta xác thực quỷ khí ba tầng ngươi đây nói một chút đến cùng người nào cảnh giới ta không phải rất rõ ràng đúng là a phong vô ngân có chút trứng mắt nói rằng ngươi thật là một quái vật a vẹn vẹn dựa vào quỷ khí ba tầng rồi cùng ta cái này quỷ nguyên cảnh giới đại viên mãn người đánh hòa nhau quỷ nguyên cảnh giới đại viên mãn diệp thần nhữ mày lại nghĩ đến rất nhiều thế nhưng nhưng phát hiện phong vô ngân so với thiên phong chờ người còn cường đại hơn có thể thấy được thiên phong cùng tần nguyện chờ người cũng chính là quỷ nguyên cảnh giới sơ cấp mà thôi như vậy gia tộc của bọn họ thực lực có thể đoán ra được ngươi đến đây làm cái gì hắn ngẩng đầu hỏi một câu như vậy phong vô ngân một trận kỳ quái hỏi ta tới nơi này tự nhiên làm ư ợ n nồng n ạ c hung sát tôi luyện ý chí ngươi không phải tới nơi này tôi luyện ý chí sao không phải diệp thần nhàn nhạt lắc đầu xoay người rời đi bóng người có chút tiêu điều mà phía sau phong vô ngân lại là s ư n g sờ làm sao cảm giác người thanh niên này có chút quái gì à hơi thở kia làm sao như vậy thương cảm chứ diệp thần phong vô ngân thân thể run lên giật mình chừng mắt trước mắt diệp thần cái kêu một luồng lạnh leo sắc cơ khiến cho hắn cảm giác được đau lòng như vậy một người thanh niên đến cùng giết bao nhiêu sinh linh mới chương ó t ể có n h thế đ ba trăm ba mươi bảy bản tâm bất động tình ngộ diệp thần thẳng tắp đi đến mà phía sau theo nhất danh tay cầm thanh sắc chiến thương thanh niên hắn chính là phong vô ngân càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn giờ khác này phong vô ngân trong lòng có chút một mực trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên là với hắn đánh qua một hồi hắc bảo kiếm khách hơn nữa còn chỉ là một cái quỷ khí ba tầng tu vi. lúc trước làm sao một tia khí tức tầng khí khí là làm một một tu tia vi, quỷ ba sao đột ề u quanh thu hung không không khí thần, phát hiện, người quanh thân chính hấp đến người trong giác có cảm làm Diệp sát. đây. đ ta sao nhiên phong vô ngân rất giật mình hỏi ra một câu như vậy đối với diệp thần cái này hiện tượng có chút chấn động hắn làm sao cũng nghĩ không thông người này làm sao đang hấp thu nơi này hung sát lẽ nào hắn không sợ tâm tính bị ảnh hưởng ngươi không phải muốn rèn luyện sao diệp thần rất kỳ quái trả lời một câu nói rằng ta chính là hấp thu những n à y hung sát dùng chúng nó đến rèn luyện ta bản thân ý chí đây chính là ta tới nơi này cái nguyên nhân thứ hai cái gì phong vô ngân sắc mặt ngạc nhiên lời này cũng quá kinh người để hắn cực kỳ không tin hắn rõ ràng nhất những này hung sát khủng bố nếu là hấp thu hơn nhiều tuyệt đối sẽ ảnh hưởng bản tâm thậm chí linh hồn đều sẽ từ từ v ặ n mẹo sau đó bắt đầu đoạ n lạc hắn tỏ rõ vẻ không tin nói rằng ngươi không muốn nói l i ề n thôi nói thế nào cái này đến lựa phình ta ngươi cho rằng ta không biết hung sát khủng bố hấp thu tiến thân trong cơ thể vậy thì là bằng bản thân đoạ lạc rồi ngươi không tin ta cũng không có cách nào diệm thần nhún vai một cái một trận bất đắc di nói cũ mới kế tục đi về phía trước mà phía sau phong vô ngân lường một cái thầm hận cái tên này dĩ nhiên g i a o động chính mình hắn nhưng là rất rõ ràng trong đó hung hiểm cùng đáng sợ ngươi nhìn đột nhiên diệp thần sau này nói rồi một câu như vậy để phong vô ngân còn không biết cái gì ý tứ nhiên sau một khắc hắn liền triệt để chấn động chỉ thấy diệp thần ngoác miệng ra một luồng khổng lồ sức hút chuyên liền ra ẩm ẩm bốn phía hát s á t s á t khí quay cùng một hồi ở phong vô ngân ánh mắt khiếp sở dưới một mạch tràn vào diệp thần miệm bên trong cái này hiện tượng để miệng hắn mở lớn thật lâu vô pháp hoàn hồn chỉ ngơ ngác theo diệp thần đi đến quái vật này quái vật này phong vô ngân theo sau lưng hung hăng nói một câu như vậy trong lòng suýt nữa không ngất đi hắn nhìn chằm chằm trước mắt diệp thần trên giới nhìn thật sự cực kỳ hoài nghi cái tên này đến cùng là ác quỷ vẫn là chính thống quỷ tộc diệp thần ngươi làm thế nào đến hồi lâu phong vô ngân mới hỏi ra như thế một cái nghi hoặc thật sự rất muốn biết cái tên này là làm thế nào đến chính hắn là không dám làm như vậy con kia sẽ làm những này hung sát ô nhiễm chính mình bận tâm ăn mòn linh hồn của chính mình quen thuộc là tốt rồi diệp thần nhàn nhạt trả lời một câu suýt nữa bị đem phía sau phong vô ngân cho lôi tử l ờ i này nói dường như là đang dùng cơm như thế hắn mắt trợn trắng lên thật sự có loại muốn bóp chết hắn kích động sức lực năm chính mình làm cho cười không nói liền không nói phong vô ngân có chút thất vọng nói thầm một câu nguyên bản còn muốn thử một chút hắn cái phương pháp này kết quả vẫn là làm người thất vọng diệp thần tự nhiên biết cái tên này muốn cái gì bất quá chính hắn tình huống chính mình rõ ràng then chốt vẫn là cái kia một luồng sắt ý ý chí như kiên định tự nhiên có thể ở những này vạt ác hung sắt bên trong bản thân phá kén sống lại đặt đến một cái càng cao hơn trình độ ngươi chẳng lẽ không rõ ràng cái đạo lý này sao diệp thần cực kỳ bình thản nói ra một câu nói như vậy ý chí kiên định phong vô ngân sắc mặt ngạc nhiên tiếp theo một trận trầm tư bản thân hắn liền cực kỳ thông tuệ tự nhiên rõ ràng cái này dễ hiểu đạo lý nhưng then chốt là cái tên này là làm thế nào đến lẽ nào thật sự không có cái gì đặc thù biện pháp thực sự là trực tiếp dùng để rèn luyện ý chí ngươi sợ sệt những n à y hung sát diệp thần nợ nụ cười nói rằng ngươi liền một ít kỳ quái không khí đều sợ hãi vậy tương lai làm sao thành tựu càng cao hơn vậy chỉ có thể chứng minh ý chí của ngươi còn chưa đủ kiên định ý chí của ta cứng như sắt thép giống như vậy vạn vật đều không thể lay động chân ngã bất động bản tâm bất động ta tự vui mừng bất động diệp thần lẫn lộn một luồng sức mạnh của tâm linh để phía sau phong vô ngân nội tâm chấn động đảng không ngớt mặt của hắn s ắ c một trận biến ảo mấy câu nói này vẫn ở tâm thần bên trong qua lại c h u y ể n giao đảng tựa hồ có một loại cực kỳ thần bí ma lực để hắn một trận trầm bê chân ngã bất động bản tâm bất động ta tự vui mừng bất động phong vô ngân hai mắt vô thần chỉ là ngơ ngác nói một câu nói như vậy phản phất là ở tỉnh lộ vừa tự a hồ là ở khảo sát chính mình hắn hỏi mình tâm có hay không sợ sệt liệu sẽ có biến có hay không có thể làm được bất động như núi hô đột nhiên bốn phía không khí cuốn lên một luồng nhàn nhạt, nhạt thanh phong tự a hồ bịa đặt như thế cực kỳ kinh ngạc diệp thần đều có chút kinh ngạc nhìn trước mắt phong vông ngân không ngờ tới liền một câu nói dĩ nhiên thật sự tỉnh ngộ cái tên này lai lịch bí ẩn hơn nữa ngộ tính còn cực kỳ cao a hẳn là một cái ghê g ớ m thiên tài diệp thần trong lòng kinh ngạc nghĩ như thế một vấn đề ha ha ha giờ khác này phong vông â n đột nhiên bắt đầu cười ha hả có vẻ rất là vui sướng hắn tràn đầy cảm kích tri sắc không ngờ mới vừa thấy được cái này hắc b à o kiếm khách dĩ nhiên để cho mình tỉnh ngộ một lần đúng là một cái vận may lớn a đa tạ phong vô ngân rất nghiêm túc nói tạ đây là bằng diệp thần điểm hóa hắn để hắn có cơ hội có thể tỉnh ngộ thế nhưng diệp thần nhưng tiếp hận lắc đầu một cái nói một câu để hắn suýt nữa hôn mê thật sự cực kỳ làm người tức giận đáng tiếc a chỉ thấy diệp thần lắc đầu tiếp hận nói rằng ngươi không có chuyện gì hưng phấn như vậy cái gì không bảo trì bạn tâm mới tiến vào ba cái hô hấp tỉnh ngộ ngươi có thể lĩnh ngộ ra cái cái gì đến đúng là đáng tiếc ta phong vô ngân suýt nữa bị nghệ tử sắc mặt một trận đỏ chót tức giận chừng mắt trước mắt diệp thần thật muốn một thương đâm chết hắn cái này gọi là nói cái gì a cái gì mới ba cái hô hấp tỉnh ngộ ngươi cho rằng tỉnh ngộ là dễ dàng như vậy gặp phải còn muốn duy trì liền duy trì a n g ư ơ i đây là đố kỵ n g ư ơ i đố kỵ ta phong vô ngân cười hát hát nói cái tên nhà ngươi một thân phong mang tất lộ vừa nhìn liền biết không có tỉnh n ộ quá thật không rõ ngươi là làm sao tu luyện được điểm ấy tri thức cũng không hiểu ta diệp thần tâm thần xứng sở rơi vào trong hồi ức dù gì nói ban đầu ta bất quá là nhất danh thấp hèn khoáng nô một lòng chỉ muốn làm sao giết ra một cái tự do con đường sau đó khi ta phát hiện hết t h ể đều là một cái âm mưu ta lại lần nữa mê mang lại muốn muốn sức mạnh càng thêm cường đại cước đoạt thuộc về ta chân chính tự do ta chính là từ nhất danh thấp hèn khoáng nô tu luyện mà đến một đường đi qua vẫn không người chỉ điểm biết rồi ta bất quá là một con thấp hèn giá quỷ mới biết thế giới này thật rất lớn vô số cường giả tồn tại ép ta không t h ở nổi ta chính là như thế tu luyện qua đến diệp thân ngữ khí cực kỳ bình thản phảng phất là ở kể ra một cái cực kỳ bình thường việc nhỏ nhưng ở phong vô ngân trong hai như dường như sấm sét nổ t u n g chấn động tâm thần n g ư ơ i phong vô ngân một trận giật mình cùng chấn động càng nhiều chính là có chút khó mà tin nổi cực kỳ không tin hắn không ngờ quá nhất danh kiếm đạo tông sư dĩ nhiên là nhất danh thấp hèn khoan nô vẫn là một con dã quỷ không thể hắn một thoáng liền nổi giận quát lên ngươi tùy ý biên một cái cố sự đến lừa dối ta ngươi cả người khí tức thuần khiết không thể lại t h u ầ n khiết rõ ràng chính là chính thống quỷ trong tộc cao quý huyết thống ngươi đây là đang lừa gạt ta sao hả diệp thần thân thể vừa dừng lại kinh ngạc xoay người nhìn lại tựa hồ đang nghi hoặc câu nói đó hắn nghĩ chính mình khi nào trở thành một tên thuần khiết chính thống quỷ tộc vẫn là cái gì cao quý huyết thống ta bản thân liền là một con giã quỷ còn chưa kịp tiến vào quỷ t r ì nội tẩy lễ lúc nào trở thành chính thống quỷ tộc ta xem là ngươi ở lửa p h ỉ n h ta mới đúng diệp thần mắt trận trắng lên trực tiếp xoay người đi rồi quỷ trì tẩy lễ phong vô ngân sắc mặt rất quái dị vừa nhanh chóng đổi tới sau đó hỏi ngươi nghe ai nói cũng chỉ có quỷ trị mới có thể tẩy lễ trở thành chính thống quỷ tộc một cái gia tộc thiên tài nói diệp t h â n nói một câu nhớ tới tần nguyệt nói b ậ y phong vô ngân s ắ c mặt xem thường nói rằng trở thành chính thống quỷ tộc biện pháp rất nhiều cũng không phải là dựa vào quỷ trì tẩy lễ mới có thể cái kia bất quá là một cái đơn giản nhất biện pháp mà thôi nha diệp t h â n bước chân dừng lại cực kỳ kinh h ỉ hỏi ngươi nói cho ta nghe một chút còn có biện pháp gì trở thành quỷ tộc biện pháp có thêm phong vô ngân một trận buồn cười nói rằng biện pháp thứ nhất khó nhất chính là dùng mạnh mẽ ý chí còn có sức mạnh mạnh mẽ cứng rắn lấy ra hư không quy tắc vì chính mình in g ấ u lên chính mình quỷ văn hắn còn nói ra như thế một cái kinh người biện pháp ngàn năm trở lên linh vật diệp thần tâm thần hơi động có chút chấn động nghĩ đến chính mình lúc trước tựa hồ được một cái thần bí bộ dễ hắn nghĩ cái kia đồ vật hẳn là so với thiên nhiên linh vật quý giá hay là mình đã trở thành chính thống quỷ tộc ngươi mới vừa nói ta là chính thống quỷ tộc vậy ngươi là làm sao biết đừng nói khí tức cảm ứng cái gì hắn có chút không xác định hỏi này rất đơn giản a phong vô ngân có chút không nói gì nói rằng ngoại trừ khí tức ở ngoài chính là từ ngươi mi tâm cái kia một đạo dấu vết m ờ m ờ trên nhìn ra cái kia không phải là ngươi quỷ văn sao ta quỷ văn diệp t h ầ n sắc mặt khiếp sợ vung tay lên một luồng kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ ở trước đem chính mình dáng vẻ cho chiếu đi ra hắn vừa thấy mình mi tâm vẫn đúng là có một đạo dấu vết m ờ m ờ tựa hồ thấu lộ ra từng tia một thần bí khí tức đây chính là ta quỷ văn a hắn có chút xứng sở xuất thần tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới nay liền trở thành chính thống quỷ tộc hắn nguyên bản còn muốn thế nào cướp đoạt một cái tiêu chuẩn bây giờ nhìn lại tựa hồ không cái này cần phải chớ ngu nhìn ngươi lại nhìn cũng không ta đẹp trai phong vô ngân thực sự không chịu được nói thầm một câu như vậy ha ha diệp thần cũng không thèm để ý một thân một mình nợ nụ cười tựa hồ tâm tình lập tức sung sướng rất nhiều cả ngươi đều ung dung không ít một cái tối thân phận của đại nan để giải quyết nội tâm có chút ung dung là cực kỳ tự nhiên hắn cười cận nói rằng đa tạ ngươi nhắc nhở bằng không ta còn ngốc thoáng qua chạy đi muốn tìm quỷ trì tẩy lễ đây hiện tại trả lại để ta thả xuống một cái tâm sự còn tẩy lễ đây phong vô ngân có chút xem thường thầm nói thật không biết cái tên nhà ngươi nói thật hay giả nếu ngươi trước đây thực sự là một con giã quỷ vậy ngươi lại là thế nào trở thành chính thống quỷ tộc đây hắn vừa nghi hoặc nghĩ vừa theo diệp thần đi đến cũng chẳng biết vì sao muốn theo hắn đi liền ngay cả chính mình đến mục đích đều hoàn toàn quên chương ba trăm ba mươi tám địa phủ chi lộ đối với phong vô ngân n g h i hoặc diệp thần cũng không hề để ý mà là suy nghĩ chuyện của chính mình thúc ha ha bây giờ hắn đã trở thành chính thống quỷ tộc vậy sau này liền thiếu một chuyện thêm ra một ít thời gian đến sắp xếp hắn muốn đem tu vi của chính mình mau chóng tăng lên như vậy mới phải đối mặt tương lai hung hiểm đúng rồi diệp thần ngươi năm nay tham gia địa phủ sát hạch sao đột nhiên phong vông ngân hỏi ra như thế một vấn đề để diệp thần tâm thần chấn động mạnh hắn rộng mở xoay người nhìn chằm chằm trước mắt có chút ngạc nhiên không nói gì phong vông ngân tựa hồ đang xác nhận lời của hắn diệp thần rất chăm chú hỏi ngươi vừa nói cái gì địa phủ sát hạch cái gì sát hạch suýt chút n ư ớ quên ngươi phong vô ngân có chút không nói gì vỗ c h á n một cái nói rằng cái gọi là địa phủ sát hạch chính là địa phủ lựa chọn đệ tử duy nhất một cái con đường cũng là lệnh vô số thiên tài cũng vì đó điên c n g một cái sát hạch cho ta cụ thể nói một chút ta còn thực sự không biết những này ngươi biết ta cũng không biết diệp thân rất gấp nói rằng được rồi phong vô ngân có chút bất đắc dĩ lắc đầu c ư ờ i khổ nói rằng địa phủ sát hạch phân ba năm một lần mà mỗi một lần đều phi thường kích liệt các lộ thiên tài đều sẽ dồn dập xuất thế mỗi một người đều chạy đến cạnh tranh muốn đi vào địa phủ nhất định phải trải qua này một cái sát hạch nếu là bất quá vậy sẽ phải đợi thêm ba năm đó là làm sao cái sát hạch pháp có hay không một đám người cùng nhau tranh đấu tranh cướp diệp thần cực kỳ khát vọng hỏi ra một vấn đề không phải phong vô ngân lắc đầu một cái một kháng chiến thương mới nói nói địa phủ sát hạch rất đơn giản cũng cực kỳ khó khăn nói đơn giản đó là bởi vì căn bản cũng không cần đi theo cái khác thiên tài đối chiến mà nói khó khăn đó là bởi vì sát hạch chỉ có một cái vậy thì là thông qua địa phủ khai thông cái kia một cái địa phủ chi lộ vậy thì có thể rồi địa phủ chi lộ diệp thần tự lẩm bẩm nói tựa hồ đang suy tư đó là một cái ra sao con đường nội tâm nhưng bay lên một luồng bánh liệt khát vọng hắn cho tới nay liền cực kỳ khát vọng nhìn thấy cái gọi là địa phủ chân chính cảm thụ thế giới này tất cả mà hắn biết địa phủ chính là đại diện cho chính thống quản lý toàn bộ thế giới diệp thần đối với những truyền thuyết kia cực kỳ ngóng trông này vừa nghe đến có cơ hội như vậy càng thêm sẽ không bỏ qua lúc trước ở hoa nguyên n g nội nhìn thấy cái kia nhất danh mạnh mẽ câu hồn x ứ giả càng thêm đâm kích hắn muốn đi thăm dò diệp thần giờ khắp này nội tâm kích động khó có thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạn âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải gia nhập địa phủ phong vô ngân chờ diệp thần phục hồi tinh thần lại mới tiếp tục nói chính là địa phủ chi lộ ngươi đ ừ n g tưởng rằng vậy rất đơn giản cái tiêu một con đường trên không biết mai táng bao nhiêu mạnh mẽ thiên tài bao nhiêu người nuốt hận ở trong đó cái này cũng là ta vì sao đi ra rèn luyện nguyên nhân cũng là bởi vì muốn sớm thể chuẩn bị sẵn sàng bằng không đến thời điểm nhưng là thật sự sẽ bị mai táng ở địa phủ trên đường phong vô ngân thật tình như thế nói ra thì ra là như vậy diệp thần khẽ vất cảm lại đột nhiên hỏi không dấu vết ngươi gặp địa phủ câu hồn sứ ra sao Ý. phong vô ngân thân thể run run một cái không nói gì nói cái tên nhà ngươi không có chuyện gì đừng loạn làm ta sợ rớt địa phủ câu hồn sứ giả đó là như vậy dễ dàng nhìn thấy n h a diệp thân khẽ vớt cảm thản nhiên nói ban đầu ta liền gặp một vị địa phủ câu hồn sứ giả để ta đối với địa phủ rất mong chờ vì lẽ đó lần này địa phủ sát hoạch ta nhất định phải tham gia cái gì phong vô ngân coi chính mình nghe lầm lắc lắc đầu nói rằng ngươi nói ngươi gặp câu hồn sứ giả ta xem ngươi là nằm mộng ban ngày vẫn là n g ấ m lại làm sao tăng cao sức mạnh thật đối mặt địa phủ sát hạch đi hắn làm sao cũng không tin diệp thần một câu nói này vì lẽ đó chỉ cho là hắn một trò đùa cũng không có coi là thật mà ngươi s a o diệp thần nhưng có chút một người mình quả thật nhìn thấy vẫn cùng một con hung linh đánh một hồi đúng rồi diệp thần dường như nhớ tới cái gì hỏi cái kia địa phủ c h i lộ khi nào mở ra ở nơi nào có thể tiến vào cái này a phong vô ngân hơi trầm ngâm mới nói nói khoảng cách lần này mở ra thời gian còn có nửa năm bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng địa phủ tri lộ mở ra thời điểm chỉ cần ngươi không ra địa phủ phạm vi quản hạt vậy thì có thể bất cứ lúc nào tiến vào lợi hại như vậy diệp thần sắc mặt đại biến cả kinh nói địa phủ quản hạt đó là cỡ nào vô ngần bao la cái kia chẳng phải là vô số người tham gia cái kia nhiều lắm kích liệt mới được hắn vừa nghĩ tới cái này tâm thần thì có chút run không phải sợ sệt mà là quá mức k i n h sợ diệp thần có thể tưởng tượng được chỉ bằng vào mượn này một tay liền đủ để chứng minh địa phủ cường hãn cùng khủng bố người cả nghĩ quá rồi phong vô ngân có chút không nói gì thực sự là đối với diệp thần vô tri cảm thấy cực kỳ vô lực làm sao vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết đây hắn nghĩ đi nghĩ lại liền chợt tỉnh ngộ lại đây cái tên này là từ cấp thấp nhất bắt đầu một người tu luyện mà đến căn bản là không hiểu những thứ đ ồ này cái này cũng thật là kinh người a một người từ cấp thấp nhất khoáng nô bắt đầu một đường một mình mỏ tác đi tới đ ạ t đến bây giờ mức độ như vậy tựa hồ trước mắt diệp thần có chút đáng sợ a hắn tỉnh ngộ cái này tựa hồ có chút làm người sợ hãi phong vô ngân bình phục một thoáng nội tâm mới nói nói, chúng ta hiện tại là ở đ ô n g vương đại lục pha vi mà là thuộc về trong đại lục năm đại châu một trong đông cực châu pha vi một cái châu liền thiết đính địa phủ một cái phân điện chúng ta tiến vào chính là đông cực phân điện mà thôi đông cực châu vẫn là rất nhiều người a như vậy nhưng là rất nhiều màu sắc rồi diệp thần giật mình nói lên là rất nhiều màu sắc phong vô ngân có chút chờ mong nói rằng diệp thần đến thời điểm nếu như có thể ở bên trong gặp phải ngươi có thể đừng quên ngươi ta từng có cộng đồng chiến đấu quá giao tình có thể đừng giúp đỡ người khác tới đánh ta a diệp thần mắt trợn trắng lên t r a o phú nói ta xem không hẳn đi có thể là ngươi thấy kiếm thuật của ta tuyệt vời sau đó tìm một đám người đem ta quần đầu một lần như vậy nhưng là không nói rồi Thích. phong vô ngân rất là xem thường nói rằng ta phong vô ngân xưa nay xem thường tìm người quần đầu ngươi quá khinh thường ta ta sau đó muốn dùng cơ bản nhất thương thuật đưa ngươi triệt để đánh bại ngươi chờ xem được rồi ha ha diệp thân buồn cười lắc đầu một cái lại nói ta có thể không tâm tình đánh với ngươi vạn nhất kiếm của ta p h á c h sai lệch đưa ngươi trên người một món linh kiện cho đánh xuống vậy ta nhưng là có chút bất đắc dĩ rồi được rồi được rồi phong vô ngân một trận đầu hàng nói rằng nói không lại ngươi ngươi yêu sao nói liền sao nói ngược lại ta là muốn đánh bại ngươi ngươi có thể đừng lạc hậu quá nhiều miễn cho người khác nói ta bắt nạt ngươi diệp thân bước chân tăng nhanh một trận lấp l ó e mà đi còn lại một mặt đắc ý phong vô ngân bước chân hắn sinh phong phản phất hóa thân làm một tia nhẹ nhàng gió nhẹ từ trong rừng cây phiêu đã mà qua bóng người phiêu giật mà hào hiệp chúng ta đây là đi làm à trên đường phong vô ngân nghi hoặc hỏi ra một câu như vậy tựa hồ cực kỳ không hiểu đây là muốn đi làm à hắn nghĩ muốn g i ế t đoạn lạc giả không ở phía trước a hẳn là đi một con đường khác mới đúng ta cảm ứng được cái tiêm một phương hướng có rất nhiều đoạn lạc giả khí thức vừa vặn một l ấ ậ n riết vậy dĩ nhiên là chọn nhiều địa phương diệp thần rất bình tĩnh nói ra một câu ngươi có thể cảm ứng được phong vô ngân có chút kinh ngạc làm sao lẽ nào ngươi không có cảm ứng được lấy tu vi của ngươi hẳn là có thể cảm ứng được à? diệp thần có chút nghi hoặc hỏi lên nói vậy phong vô ngân mắt trận trắng lên nói rằng này ác quỷ lĩnh bên trong cực kỳ đặc biệt những này tràn ngập hung sắt càng là quỷ dị căn bản là vô pháp cảm ứng được nơi nào có sinh linh lại càng không nói là những đoạn lạc giả đó nhà diệp thân một trận suy tư tựa hồ là chính mình thôn vệ quá rất nhiều hung sắt sau mới không phát hiện có cái này q u ỷ dị hạn chế bất quá này càng phù hợp ý nghĩ của hắn tới nơi này nếu là mất đi cảm ứng vậy thì có chút phiền phước kha kha lúc này phong vô ngân đột nhiên cười hắt hắt lên nói rằng cái tên nhà ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chịu đến ảnh hưởng xem ra ta theo ngươi là đúng có thể khỏe mạnh g i ế t cái đã nghiền liền rồi diệp thân nhìn hắn hình dáng này cũng không nói nhiều cái gì bước chân tăng nhanh như, như bay lấp loẽ mà đi cái kêu phong vô ngân tốc độ rất nhanh không có chút nào so với diệp thần kém tự nhiên không hề áp lực theo rất dễ dàng ngươi xem chính là phía trước cái kia một ngọn núi rồi lúc này phía trước diệp thần đột nhiên dừng lại chỉ vào một tòa cao v ó c núi lớn nói ra một câu hán để phong vô ngân rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm phương xa một tòa núi lớn tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì hoàn toàn cũng là đen kịt một màu vũ khí diệp thần hơi trầm â m nói rằng ta cảm giác được ở cái kia trên một ngọn núi tụ tập rất nhiều đoạn lạc giả hơn nữa còn so với bên ngoài mạnh mẽ nhiều lắm số lượng liền không rõ ràng lắm hẳn là vẫn tính đủ g i ế t đi vẫn tính đủ g i ế t phong vô ngân rất là khinh bỉ nói rằng ngươi lời này nói quá cẩn thận chém do to quá gáy lưỡi vẫn tính đủ g i ế t ngươi muốn g i ế t sạch nơi này đoạ lạc giả có gì không thể diệp thần nhưng cực kỳ tự nhiên nói rằng nếu là có thể ta hội sát quang nơi này đoạ lạc giả những này đoạ lạc giả đã không cứu giết bọn họ chính là cứu bọn họ hơn nữa còn có thể cứu càng nhiều người đây là một cái đại công đức còn đại công đức phong vô ngân ra mặt r u lên đối với diệp thần thực sự là không nói gì vô cùng công đức là dễ nắm như thế sao hắn tuy rằng cũng rất nghĩ đáng tiếc à cái này ác quỷ lĩnh có thể không đơn giản như vậy nơi nào có thể giết xong ngươi vẫn là tẩy giả sạch đi ngủ đi phong vô ngân bỏ lại một câu kháng chính mình chiến thương đi về phía trước tựa hồ không muốn nghe diệp thần khoác lác mà ngươi sau diệp thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái hắn chỉ nói là khả năng lại không nói mình có thể giết xong a nơi này tựa hồ ẩn giấu đi một cái đại khủng bố diệp thần vừa đi liền vừa suy tư từ bốn phía tràn ngập hung sắt đến xem nhất định ẩn giấu đi một cái đại khủng bố nội tâm hắn đối với cái này rất là cảnh giác bất quá cũng không hay đi nghĩ chỉ cần không tiến vào ở trung tâm nhất khu vực thì sẽ không có chuyện hắn chỉ muốn chảo một con ác quỷ đến bước hỏi ra đến cùng có ai xuất lĩnh đoạn lạc giả cướp sạch ly thành đây mới là hắn tới đây quan trọng nhất mục đích diệp thần nhưng là đến báo thù tìm kiếm những ác quỷ đó tìm tới cái k i a m ộ t cái rết tiểu hương ác quỷ đem hoạt lột mới có thể một trong lòng đại hợn hai người mang tâm sự riêng hướng phía trước đi tới không chút nào biết một đôi tà ác ánh mắt đã nhìn chằm chằm bọn họ chương ba trăm ba mươi chín một tòa đoạn lạc sân trại. ác ánh mắt đã nhìn chằm chằm bọn họ người thường căn bản khó có thể leo lên đi càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn lúc này ở một tòa ngọn núi cao vút dưới chân hai bóng người chính đứng vững ở đây hai người này một mặt kinh ngạc đánh giá trước mắt một n g ọ núi n tựa hồ có hơi kinh ngạc bọn họ chính là diệp thần cùng phong vô ngân ta nói diệp thần ngươi chân thật định mặt trên có rất nhiều đoạn lạc giả tồn tại phong vô ngân hơi kinh ngạc hỏi ra một câu như vậy nhìn trước mắt ngọn núi c h ó t vót s u n núi người thường muốn đi tới quả thực chính là khó như lên trời a hẳn có chút hoài nghi trên ngọn núi thật sự có rất nhiều đoạn lạc giả vậy bọn họ đi tới làm gì đi lẽ nào đều là đến xem phong cảnh đi sao ngươi thật không cảm giác được diệp thần nhữ mày lại nói rằng ta có thể rõ ràng cảm ứng được trên ngọn núi có rất nhiều đoạn lạc giả hơn nữa khi tức còn rất cường đại muốn so với ta đã thấy cũng mạnh hơn không ít nha phong vô ngân lông mày theo nhữ lên trầm ngâm nói nếu ngươi nói chính là thật sự vậy chúng ta khả năng gặp phải một cái đoạn lạc giả thế lực hẳn là liền an ra ở trên ngọn núi có thế lực không càng tốt hơn diệp thần cười lạnh một tiếng dù gì nói ta còn phát sầu đi đâu tìm tìm ác ủy lần này có thể bớt lo hơn nhiều chúng ta đi tới chọn này một ngọn núi trại bên trong đoạn l ặ c giả hai người chúng ta chọn một cái sân trại phong vô ngân nói một câu sau phát hiện diệp thần dĩ nhiên nhảy lên đi tới lần này không nghĩ nhiều nữa bóng người hơi động cũng theo chốt vót sân núi một đường mà lên nhanh chóng đuổi tới phía trước diệp thần hai người cũng không có bay lượn bao lâu liền đến đến một cái rộng rãi bình địa trước trước mắt tránh né ở một cái nham thạch khe hở sau bọn họ sắc mặt đều có chút giật mình đánh ra trước mắt xuất hiện một tòa hùng vĩ kiến trúc cái kia chính là sân trại vẫn đúng là nói với ngươi đúng rồi nơi này thật sự có một ngọn núi trại phong vô ngân giật mình nói một câu diệp thân sắc mặt từ từ lạnh hạ xuống nhìn chằm chằm phía trước cái kia cao vót sơn trại chỉ có một con đường đi về đại môn mà bốn phía đều là vượt sâu văn trượng vốn là một cái dễ thủ khó công địa phương tốt nơi này cực kỳ khó đánh a phong vô ngân cũng nhìn ra rồi cái này sơn trại thành lập quá tốt rồi ba mặt vượt sâu một mặt xuất nhập cảng quả thực chính là một cái thiên nhiên phòng thủ cứ điểm Chứ phi là những cường giả kia đến và không bình thường người đến bao nhiêu đều vô pháp tấn công vào cái này sơn trại điều này làm cho trong lòng hắn có chút hưng phấn dưới cái nhìn của hắn như vậy khó khiêu chiến mới thú vị nếu là quá dễ dàng trái lại có vẻ cực kỳ mất mặt phong vô ngân tâm tư phía trước diệp thần là không hiểu hắn nhưng là đang suy tư trong sơn trại có vài tên ác quỷ diệp thần chúng ta muốn làm sao tấn công vào cái này sơn trại lúc này phong vô ngân lặng yên hỏi ra như thế một vấn đề hắn có chút chờ mong có thể dựa vào hai người sức mạnh đặt xuống cái này sơn trại ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn lựa gạt mở nó diệp thần trả lời rất đơn giản ngắn gọn để phong vô ngân có chút ngạc nhiên cứ làm như thế pháp hắn có chút không nói gì nghĩ phía trước sơn trại môn khẩu đoạn lạc giả có không đ ốc làm sao có khả năng để bọn họ lừa gạt mở đại môn diệp thần nhưng không có nhiều lời mà là cẩn thận quan sát phía trước sơn trại phát hiện cái kia cao vấp đại môn trước dĩ nhiên có một đạo rộng lớn hồng câu nếu không có hắn nhãn l ự c hơn người vẫn đúng là khó có thể phát hiện cái kia một đạo hồng câu tồn tại nhưng là để hắn nghi hoặc chính là cái kia một đạo hồng câu tuy rằng rất rộng rãi nhưng cũng vô pháp ngăn cản một số cao thủ nhảy lên a hắn nhìn cái kia một đạo hồng câu tựa hồ đang suy tư đến cùng có ích lợi gì lẽ nào thật sự chính là chống đối kẻ địch、Ồ. đột nhiên phong vô ngân ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng l ạ n g yên nói rằng diệp thần ngươi xem đại môn mở ra tựa hồ có người muốn đi ra diệp thần kỳ thực cũng phát hiện chính khẩn nhìn chằm chằm cái kia từ từ mở ra đại môn rốt cục nhìn thấy một đám khí tức mạnh mẽ đoạn lạc giả từ đại môn bên trong đi ra nay một đám đoạn lạc giả chỉ có hơn mười người có thể người người sắc mặt dữ thợn cả người tràn ngập một luồng nồng nặc h u n g sát khiến cho người vừa thấy liền đau lòng hai người bóng người tránh né ở khe nham thạch khích sau lạc yên quan sát đi ra hơn mười người mà diệp thần thì lại sắc mặt kinh ngặt lên chỉ thấy Cái kia m ộ thú đám đoạ đại đó đạo môn, một lạc giả vừa ra đại môn, sẽ ở ồ n g câu trước c h lưu chốc lát, lên câu cầu chốc cái chậm phát hiện hồng nhiên nhỏ hẹp cầu đối. Thú một một tòa mới kia dãi đối. bay đạo dĩ vị diệp thân sắc mặt cười gần nói thầm một câu như vậy cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia một đạo hồng câu tác dụng hắn cẩn thận quan sát sau mới phát hiện sơn trại đại môn bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi không ít to lớn cung nỏ cái kia to lớn mũi tên lập lòe un tùm ánh sáng đầu cái kia phủ cận sơn những tên kia thực sự là muốn ăn đòn lại dám chọc chúng bắt sân người quả thực chính là đang tìm cái chết ta lúc này cái kia hơn mười tên đoạn lạc giả bên trong có nhất danh khôi ngô đại hán ồn ào một câu như vậy tựa hồ cực kỳ xem thường lời của hắn gây nên diệp thần chú ý cẩn thận nghe tiếp đó cái kia nhất danh đầu lĩnh đội trưởng cũng cực kỳ tán thành hắn tỏ rõ vẻ hung hảnh sắp mặt một trận dữ thợ nói rằng đó là đương nhiên chỉ bằng bọn họ những người kia làm sao có khả năng là đối thủ của chúng ta lần này có thể đánh bại bọn họ đó là chuyện đương nhiên đúng lạ i nhất danh đại hán cười gần lên nói rằng bọn họ không phải nói ngày hôm nay phái người đến xin hàng sao người kia làm sao còn chưa tới lẽ nào là sợ chết không dám tới ha ha ha này hơn mười tên đoạn lạc giả càn d ỡ cười to lên tựa hồ rất là hưng phấn mỗi một người đều mắt mạo ánh sáng xanh lục vẻ mặt của bọn họ tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì chuyện tốt mới có thể làm cho những người này như vậy hưng phấn ta nghe nói cái kia phụ cận sân người nên vì chúng ta chảo một trăm tên mỹ lệ nữ lại đây à không biết có hay không chúng ta phần nếu là có cái kia đúng là quá tốt rồi nhất danh đoạn lạc giả tà ác cười nói cái kia nhất danh đoạn lạc tiểu đội trưởng cười gần lên cười khẩy nói ta cũng nghe được như thế một cái tin nói là chúng ta đại trại chủ bí vũ thét ra lệnh những kia tên đáng thương đi bắt mấy trăm mỹ nữ trở về hiệu kính cuối cùng khóc tử gọi tử mới lệnh đại trại chủ đáng thương để bọn họ chảo một trăm tên mỹ nữ lại đây kha kha chúng ta lần này khả năng phân đến một cái lạc có đoạn lạc một ngọn đầu lưỡi đỏ thám cười gắn đáng sợ đi một chút chúng ta nhanh hạ sơn tuần tra sau khi hoàn thành trở về nên được một cái mỹ nữ hưởng thụ một chút cái kia đoạn lạc giả đội trưởng cười gắn dẫn người hạ sơn đi tới chào nữ người diệp thân nhữ mày lại nhìn chằm chằm đã hạ sơn cái kia một nhánh đội ngũ nhỏ trong lòng nhưng bay lên một lồn u g l ử a giận vô danh hắn hận nhất chính là như vậy vừa nghe bọn họ những câu nói kia liền không khó tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu nữ bị mạnh mẽ cướp giật mà đến những này đoạn lạc giả cực kỳ đáng chết phong vô ngân sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị h ứ nói chờ chút ta nhất định phải s á t quăng những này đoạn lạc bại hoại thực sự là một đám không cứu đoạn lạc giả ta ác để ta buồn ôn giết khẳng định là muốn giết diệp thân nói khẳng định ra một câu nhưng trầm ngâm nói ta lo lắng duy nhất là trong sơn trại bộ đến cùng bao nhiêu đoạn lạc giả có vài tên ác quỷ tồn tại mạnh mẽ nhất ác quỷ lại là cấm ấy Ta c ân g l diệp thân khẽ vất c ằ m nói rằng là có những khả năng này bất quá vậy thì như thế nào dù vậy ta cũng sẽ dết đi vào này không vừa vặn là một lần hiếm thấy tôi luyện sao xác thực như vậy phong vô ngân tỏ rõ vẻ hưng vấn dường như nghĩ đến một hồi liền có thể rết cái sảng khoái vậy thì thật là quá vui vẻ hắn dùng thương để chiến đấu bản thân liền là chuyên môn làm người nhiều mà thiết kế đây chính là vừa vặn phù hợp ý của hắn chờ chút để cho các ngươi đếm thử ta phong lôi thương thuật lợi hại hắn nhìn chằm chằm phía trước sân trại nói thầm một câu như vậy người ở chỗ này chờ ta đi lừa gạt mở đại môn thuận tiện giải quyết những tiên môn khẩu thủ vệ diệp thân dặn dò một câu như vậy bóng người lóe lên liền đi ra ngoài còn lại phong vô ngân có chút ngạc nhiên không ngờ tới hắn nói làm liền làm nhanh như vậy à Khóa chặt hắn. các ũ n g k vị đại ca ta là phụ cận sơn vì chúng ta đại trại chủ đến đây truyền lời là đến xin hàng diệp thần âm thanh nhất định biến hóa tựa hồ có hơi run rẩy ý nhị để tránh né ở nham thạch sau phong vô ngân có chút trứng mắt hắn không nghĩ tới diệp thần sẽ nói như vậy vẫn đúng là dùng vừa nãy những người kia nói tin tức l ừ a gạt mở đại môn cái tên này đến cùng l à ác quỷ vẫn là chính thống quỷ tộc giờ k h ắ c này phong vô ngân có chút giật mình chừng lớn hai mắt nhìn phía trước cái kia một bóng người cái kia cả người tràn ngập n ồ n g nặc đến cực điểm hung sát khí để hắn một lần hoài nghi cái tên này có hay không là một con ác quỷ phu cận sơn trong sân trại một cái quả thế âm thanh truyền đến nói rằng ngươi là đến xin hàng đi vậy ngươi mau nhanh đi vào ta đều chờ không vội rồi ẩm ẩm lời kia âm vừa rơi xuống oanh truyền đến một luồng chấn động chỉ h t ấ k k k k kia to lớn sơn trại môn chậm rãi mở ra từ bên trong đi tới nhất danh vóc người cực kỳ khôi ngô đại hán một mặt cười gằn nhìn trước mắt diệp thần hắn tự hồ nhìn thấy gì chờ mong đồ vật Để đều Diệp thần đều có chút bồnôn, cảm giác có phải là cái ó chút cảm bồn nôn, g i c có p h ả là c kia ê nữ n đây. Các khôi ngô c ố n hiến n đại Cái kia đ hắn g một trận há hấp một làm sao bị đánh bại người vẫn như thế hung hăng đúng là lẽ nào có lý đó hắn một mặt hung hoành xoay người đuổi theo muốn đem cái này nhỏ gầy rác rưởi hai tay cho kéo xuống đến mới có thể một giải mối hận trong lòng này là có thể xa xa phong vô ngân sắc mặt ngạc nhiên không nói gì còn tưởng rằng muốn như thế nào gian nan không ngờ tới diệp thần liền dễ dàng như vậy tiến vào sơn trại đại môn bên trong để hắn kinh ngạc hồi lâu chương ba trăm bốn mươi chúng ta đến tiêu d i ệ t sơn trại diệp thần vừa tiến vào đại môn liền nhìn thấy hai bên trái phải mỗi người có mười tên khí tức cường đại đoạn lặc giả bên phải một tòa cao v ấ t cảnh giới tháp đang có hai tên canh gác đoạn giả chương mới nhất phỏng vấn ngươi đứng lại đó cho ta lúc này phía sau truyền đến một tiếng phẫn nộ r í t h à o cái kia khôi ngô đại hán tỏ rõ vẻ d ữ tận vọt tới h á n rất là phẫn nộ tiểu tử này lại dám bắt n ạ t không nhìn hắn bị đánh bại vẫn như thế càng h ằ n g rỡ quả thực chính là lẽ nào có lý đó cheng thế nhưng đáp lại hắn chính là một đạo lệnh leo anh kiếm diệp thần xoay người rút kiếm len ken một tiếng cái kia nhất danh đuổi theo đại hán ngạc nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên trên không trung xoay chuyển s、si. c diệp thần bóng người liên thiểm hai bên trái phải mười tên đọa lạc giả còn chưa từng phản ứng đầu lâu liền trong nháy mắt bay ngang mà đi có huyết dịch mánh phun cao bà t h ấ tiên hắn l é lên một cái liền nhảy lên đại môn phía trên rốt cục nhìn thấy những kia khống chế to lớn cung nô đoạn lạc giả liền chút nào đều không ngừng lại dầm một trận kiếm khí quét ngang hết thảy đoạn lạc giả còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra cũng đã bị quét thành một đống thịt bùn não đang đăng đột n g đ nhiên cái kia trên tháp quan sát đoạn lạc giả phản ứng lại đ ỗ n g nhiên kéo hưởng cái kia một cái cảnh báo cái kia điếc hai muốn lung cảnh báo chuyển đến để diệp thần sắc, mà đổi, mà ở bên ngoài ngân thần sắc cả kinh dù muốn hay không liền từ nham thạch bên trong lao ra hô một bóng người hóa phong bay lượn mạ qua hô một tiếng liền đến đến sơn trại đại môn bên trong hắn vừa đến diệp thân bên người liền giật mình chừng mắt phía trước dường như thấy cái gì khiếp sợ sự tỉnh quá nhiều chứ lúc này phong vô ngân có chút giật mình hắn nhìn thấy trong sơn trại bộ có một cái rộng rãi bình đ ị a cái này bình đ ị a diện tích rất rộng ít nhất có thể chứa được mấy ngàn người tụ tập mà giờ khác này từ hai bên trong phòng lao ra từng b ầ y từng b ầ y cường hãn đoạn lạc giả phân p h ậ t t r u n g báo vừa vang lên toàn bộ sơn trại đều chấn động lên từng bảy từng bảy cường hãn đoạn lạc giả từ trong phòng phong đi bọn họ từng cái từng cái sắc mặt dữ tợn đáng sợ một thân hung sắt tràn ngập có sát khí sông thẳng tầng mây lớn mật cùn g đồ dám quấy n h u làm rối loạn sơn trại đột nhiên một câu rồng to chuyển đến chấn động tứ phương khiến cho sơn trại đại môn lạnh run run diệp thân sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nhanh chóng v ọ t tới một đạo khôi ngô bóng người cái kia một thân hung s á t khí tức để hắn có chút trầm trọng đến rồi c h ỉ ác quỷ phong vô ngân sắc mặt vi ngưng nhìn chằm chằm cái kia một bóng người nói rằng đây là cấp một á c quỷ hẳn là hay cùng tu vi của ta ở một cái đẳng cấp ngươi để giải quyết vẫn là ta đến ta đến đây đi diệp thân hơi trầm ngầm nói rằng ngươi dùng chiến thương liền giải quyết đi những này đoạn lạc giả những ác quỷ đó liền để để ta giải quyết trừ phi ngươi so với ta trước hết giết sạch nơi này đoạn lạc giả lớn mật một tiếng quát lớn có khí thế cường hãn bao phủ tới uy thế hạo đã ngô biên cái kia nhất danh ác quỷ vừa đến đã nổi giận tràn đầy hung hoành mặt đang run dày trên đất chết đi đoạn lạc giả đâm kích hắn thần kinh ác quỷ giận dữ quắt các ngươi là người nào vì sao đến ta b ắ c sơn trại ngang ngược chẳng lẽ không biết ta bắt sơn trại lợi hại các ngươi muốn chết sao chúng ta đến rào sát sơn trại diệm thần lãnh đạm nói ra một câu như vậy mà hậu thân ảnh l ó ạ i lên lao thẳng tới cái kia một con sắc mặt ngạc nhiên ác quỷ hắn như thế hơi động khiến cho cái kia một con ác quỷ chớp mắt thức tỉnh một mặt hung hoành hướng hắn chính là một đao đánh tới đi chết cái kia ác quỷ hung h à n h chiến đao phong mang hung t ù n g lượn lơ một luồng màu đỏ tươi hung sát khiến cho tâm thần người bị k i n h sợ đáng tiếc đối với diệp thần tới nói những này hung sát cơ bản đối với hắn vô dụng chỉ có thể coi là chất dinh dưỡng c h e n diệp thần chỉ điểm một chiêu kiếm len ken một tiếng có tinh hoả điểm đàng bàn tung mà một luồng khí lạng ầm ầm bạo phát đem bốn phía không kịp tránh né đoạn lạc giả t r ù n g phi cách ly ra một cái trăm mét p h ạ m vi giết lúc này một thân quát lớn từ phía sau chuyển đến phong vô ngân chuyển động hơi động tứ phương kinh quanh người hắn khí tức s ô i trào một luồng sấm gió lực lượng ở v ầ n quanh phát sinh tê tê đáng sợ tiếng vang xem ta sấm gió động ẩm ẩm phong vô ngân toàn thân phong lôi bạo trướng trong tay chiến thương hội tụ một luồng vô biên sấm gió lực lượng điện quang lấp lóe có cuồng phong gào thét m ạ qua chỉ thấy thương vừa quét qua ẩm ẩm một tiếng t ứ phương mấy chục tên đoạn lạc giả rất thẳng thắn bị quét thành một đống bột phấn hắn phong lôi thương thuật rất cường đại một cây phong lôi thương vũ cùng phong gào thét bóng người hơi động cuốn lên mạn thiên bao các hướng phía trước lít nha lít nhít đoạn lạc giả giết đi giết giết hắn có nhất danh đại đội trưởng sắc mặt dữ tợn hung hoành gầm thét lên vung vẫy to lớn chiến đao liền vào tới hơn nữa tứ phương vô số đoạn lạc giả phần phật hướng phong vông ngân mãnh liệt mà đến trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem hắn bao phủ lại lôi đình gào thét phích lịch đột nhiên bị vô số đoạn lạc giả nhấn chìm phong vông ngân rít gào một câu thân thể một luồng lực lượng sấm xét nổ tung t r ớ c mắt hội tụ ở hắn chiến thương bên trên. Sau đó, một thương quét ngang b ắ t phương ầm một tiếng đại đ ị a cũng vì đó r u n dậy có phích lịch bừa bãi tàn phá tư phương đem cái kia lít nha lít nhít đọa lạc giả quét ngang hết sạch đáng chết ta cái kia ác quỷ vừa thấy tình cảnh này nhất thời giữ t ậ n rít gào lên muốn tới g i ế t đi đi tên tiểu tử này nhưng đáng tiếc diệp thần làm sao có khả năng thả hắn lại đây c h e n một đạo khủng bố á n h kiếm đánh tới khiến cho cái kia ác quỷ không thể không nâng đao vừa bổ len ken một tiếng ngăn trở như thế một c h i ê u kiếm nhưng là nguyên nhân chính là như vậy hắn đón lấy liền muốn chịu đựng diệp thần không ngừng không nghị đạ kích len ken diệp thần bóng người bước trên liên tục rút kiếm giết ra từng đạo từng đạo đáng sợ kiếm khí mà những n à y kiếm khí rất cường đại bước cái kia một con ác quỷ không thể không cứng đối cứng với hắn đối chiến trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ kiếm thuật thông thần đột nhiên diệp thần trầm thấp h é t một tiếng kiếm một tấc một tấc ra khỏi vỏ sau đó một luồng thần quang hội tụ đến thần bí mà hùng vĩ khiến cho đối diện ác quỷ một trận tim đập có nguy cơ chuyển đến ác quỷ dích đạo cái kia một con ác quỷ có chút sợ hai ố n g đi ra cái kia thanh lang quần quận muốn phải đem diệp thần linh hồn cho nát tan đáng tiếc chính là diệp thần chiêu kiếm này đã đánh ra từ hư không vẽ ra một đạo dấu vết mờ mờ c cái kia một con ác quỷ rít gào đình chỉ thân thể cứng ngắc cái kia to lớn chiến đao bị chặt đứt sau đó huyết dịch phun tư phương cả người lẫn đao đều bị đánh thành hai nửa nhất danh mạnh mẽ ác quỷ mới vừa xuất hiện cùng diệp thần đối chiến không có mấy cái hiệp liền bị hắn này một cường hãn một chiêu kiếm cho tại chỗ tuân h sát kiếm thuật của ta dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều lần a diệp thần chính mình cũng kinh ngạc không ngờ tới đã vậy còn quá mạnh mẽ một chiêu kiếm liền thuân sát một con cấp m ộ tác quỷ hắn vốn cho là có thể gây tổn thương cho hắn một điểm là tốt lắm rồi nhưng là kết cục nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn rất cường đại tên kia đó là cái gì kiếm thuật giờ khắc này phong vô ngân n g đánh không xem ra suýt nữa bị n g ấ t đi diệp thần chiêu kiếm này cũng quá mức đáng sợ liền ngay cả hắn đều cảm giác được một luồng uy hiếp tựa hồ có thể một chiêu kiếm thuấn sát hắn như vậy Đúng. phong lôi bạo phong vô ngân n g cũng không cam lòng lạc hậu một thương dơ lên cao thân thể nhảy một cái trên hư không đột nhiên tỏa ra một luồng sáng sủa ánh sáng thân thể của hắn có sâm gió quần quận gào t é t ở cái tên h ư ơ n g b này thương thuật rất mạnh a có cơ hội để hắn dạy dỗ thần phi tiểu tử kia diệp thân sắc mặt cực kỳ kinh ngạc đối với phong vô ngân thương thuật rất giật mình nghĩ làm sao để hắn chỉ điểm một chút thần phi tiểu tử kia bốn phía một đám đoạn lạc giả tuy rằng chấn động chính mình đương ra bị giết thế nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đánh tới c h e n diệp thần ngay cả xem cũng không nhìn rút kiếm vung lên có kiếm khí đập tới ở m ộ t tiếng cái kia một đám đoạn lạc giả bị đánh thành một đống m ả n h vỡ bản thân hắn liền rất cường đại lần này tùy ý một đạo kiếm khí cũng đã đem những ngày đoạn lạc giả thuần sát hô lúc này cái kia mạn thiên lôi đ ỉ n h tàn đi bụi mù sau khi biến mất r ú t cục lộ ra một cái to lớn hô sâu đây là một toa cực kỳ cứng rắn ngọn núi a nham thạch cứng rắn như sắt thép còn l ạ bị nổ ra một cái hơn trăm mét hô to rất khủng bố. d i ệ phong t ầ n ta p h lôi thương thuật thế nào? Phong nào? vô ngân đối đến với Diệp rồi thần mắt ộ bộ một t Rất tốt. thần thở thương thuật tạo tiến ít là có thể đạt câu của cực, có cấp bậc cao ngân nói như nói, người đăng phong đến hơn. Phong Diệp hơi dài lại vậy. vô là đã m trận trắng lên lời này nói cũng không nhìn một chút hắn phong lôi t h ư ơ n g có bao nhiêu khó tu luyện tìm hiểu hắn từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu học tập ba tuổi luyện t h ư ơ n g bảy tuổi liền bắt đầu tu luyện phong lôi thương thuật cho tới bây giờ đã có thời gian mười mấy năm lớn mật người phương nào muốn chết đột nhiên hai đạo phẫn nộ rít gạo từ sơn trại sau chuyển đến sau liền nhìn thấy hai bóng người ngút trời m à đến cái kế hạo đáng khí thế khủng bố h u n g sát khiến cho diệp thần cũng vì đó cả kinh thật mạnh mẽ h u n g sát phong vô ngân sắc mặt giật mình trứng mắt bay tới hai bóng người từ khí tức phân biệt ra được tựa hồ có hơi mạnh mẽ nội tâm hắn mơ hồ suy đ o ó n lên tựa hồ này hai bóng người đều là cấp hai trở lên ác quỷ à, có chút v ư ớ n g tay chân diệp thần cẩn thận này hai con đều là cấp hai trở lên ác quỷ có thể mạnh hơn quỷ anh già phong vô ngân rất thẳng thắn nói với diệp thần ra một câu như vậy nha diệp thân sắc mặt giật mình nhìn chằm chằm đi tới trước mặt hai bóng người dù gì nói cấp hai á c quỷ tại sao ta cảm giác trên người bọn họ có một tia tia hơi thở quen thuộc các ngươi là ai nhất danh á c quỷ g i ữ tợn rít gào lên quắp thật là to gan dĩ nhiên giết tới ta bắc sơn trại đến, đến rồi còn có một cái quỷ tộc tiểu tử các ngươi đều đang chết ta thích nhất ăn sống quỷ tộc lần trước ở ly thành gặp phải cái tia tiểu nương bị không s à n g khoái đủ đây tên tiểu tử này thì cực kỳ tươi mới có thể luộc đến ăn một bữa một gã khác gã quỷ cười gần nói ra một câu nói như vậy đến ẩm nay ác quỷ liền dường như một đạo xét đánh ngang thai giống như vậy hung ác b ổ vào diệp thần tâm thần tặc một trận rời sông lấp biển phảng phất thế giới tận thế bình thường rất là khủng bố diệp thần rộng mở ngầm đầu hai con mắt lộ ra một luồng khủng bố sắc cơ một thân sát ý sôi trào từ bên trong thân thể dường như núi lượn như thế buộc phát ra ầm ầm một luồng sát ý t r ù n g tiên h sợ hai đến vừa phong vô ngân mau mau lùi về sau có chút chấn động t r ừ n g mắt phía trước diệp thần hắn làm sao cũng nghĩ không thông khỏe mạnh vì sao tuân ra khủng bố như vậy sát ý hơn nữa tiểu tử này dĩ nhiên lãnh ngộ ý chí ý chí. Phong vô ngân vô s ắ chương mặt cũng biến, lần này đúng là bị sợ dồi, xưa nay bị rồi, là sợ xưa k ô n n g g ờ i dám l ba trăm bốn mươi mốt cuồng bạo giờ k h ắ c này trong sơn trại tràn ngập một lồn u g mãnh liệt sắc ý diệp thần nội tâm l ử a giận không thể chỉ huy bạo phát chương mới nhất phỏng vấn hắn vừa nghe đến cái kia một con ác quỷ nhất thời bị đâm kích đến mẫn cảm tâm linh nghĩ đến tiểu hương chết thảm diệp thần nơi nào còn có thể khống chế trụ chính mình trong lòng cái kia một lồn động lại hồi lâu lựa giận trong nháy mắt bạo phát chấn động sóng do bốn phương t á m hướng a diệp t h â n ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một đôi mắt sát ý trùng tiên h bóng người loay lên soạt liền xuất hiện ở cái kia nhất danh ác quỷ trước mặt sau đó phong vô ngân chấn động phát hiện hắn dĩ nhiên hai tay bắt cái kia một con ác quỷ là người giết nàng diệp t h â n âm thanh chấm thấp giống như một con hung tàn m á n h thú một luồng bạo ngược tâm tình ở làn tràn hắn n ộ mà xé một cái tê một tiếng cái kia một con ác quỷ cánh tay trong nháy mắt ở riêng có huyết dịch phun tư phương a cái kia một con ác quỷ mới bỗng nhiên phản ứng nhưng đáng tiếc đã chậm cánh tay bị diệp thần cho x é xác hắn bạo phát bên trong thân thể sức mạnh muốn tránh thoát diệp thần k h ô n g chế nhưng đáng tiếc cái kia một đôi tay liền như thần kim như thế vững vàng kiểm trụ hắn là ngươi giết nàng diệp thần phảng phất một con bị thương hung tàn m á n h thú cánh tay hơi dùng sức tê rồi một tiếng lại một cánh tay bị xé ra cái kia huyết dịch phun ra tung tóe màu đỏ tươi mà trói mắt hắn như thế hung tàn một thoáng khiến cho bên người cái kia mặt khác một con ác quỷ thân thể có chút run cầm cập tựa hồ bị diệp thần hung tàn bị dọa cho phát sợ chết đi cho ta bất quá thân lại ác quỷ hắn làm sao có khả năng bị dọa đến đây là bị tức giận. hắn t hung â n sơn nhiên người ngay hắn, chính mình, vẫn tương là là lực tài, trại trại trước mặt sát thủ một đại hạ cái đắc chủ, có của dĩ ở xé y ệ t đối k h ô tàn h tha thứ. Chết đi cho、ta. Hắn hung ể ta. t đi một đao đánh tới cuốn lên mạn thiên hung sát muốn phải đem diệp thần cho chém thành mảnh vỡ mà cái k i a phong vô ngân cũng là lấy làm kinh hãi vừa định xung lại nhưng trong nháy mắt lại đình chỉ bởi vì diệp thần động diệp thần tuy rằng ở giận dữ bên trong thế nhưng thân thể vẫn là bản năng l o i lên tránh thoát khỏi này một khủng bố sát chiêu sau đó hắn cũng lại không cách nào nhịn được nội tâm lựa giận h ê n g tàn xé một cái tê rồi huyết dịch phun trời cao cái k i a một con mạnh mẽ ác quỷ lại bị diệp thần miễn cưỡng xé thành một đống m ả n h vỡ nhìn hắn đầy người dòng máu một đôi sát ý trùng tiên con mắt một thân hung sát lựa l ở nhanh nhẹn chính là một cái ác ma ngươi cũng nên tử diệp thần cắn ra một câu như vậy âm thanh trầm thấp mà tràn ngập sát ý khiến cho trong lòng người sợ hãi chỉ thấy hắn tay trái ruỗi một cái một thanh đen thui bảo kiếm ở tay tay phải k h á t lên trên chỗ kiếm len k e n một luồng kinh khủng hơn sát ý theo hắn rút kiếm một mạch chút xuống mà ra âm âm một tiếng bát phương vì đó chấn động có đáng sợ hung s á t từ bốn phương tám hướng hội tụ đến tràn vào trong thân thể của h ắ n giết diệp thần dơ lên cao quỷ kiếm hung ác vừa bổ một đạo huyết sắc kiếm khí phóng lên trời sau đó chém đánh mà xuống cái k i a một luồng ngưng tụ đến đỉnh điểm sát ý bạo phát nương theo khủng bố kiếm khí bổ xuống quét ngang bát phương tất cả ẩm ẩm động đất đảng toàn bộ ngọn núi đều ở lạnh rung run trong sơn trại vô số đọa lạc giả còn chưa từng phản ứng liền bị một luồng đáng sợ sát ý quét thành bụi phấn mà cái kêu một con mạnh mẽ nhất đã quỷ lại bị này một đạo khủng bố kiếm khí cho chém thành bụi phấn cường đại như hắn đại đều bị một chiều kiếm thuân sát. À. Một tiếng h n sát. Một t khủng bố rít gào quần quận mà đến chấn động bắt phương khiến cho đã phi lao ra sơn trại phong vô ngân có chút sợ hãi hắn hoài nghi diệp thần có phải là nhập ma đây chính là một cái tương đối đáng sợ hiện tượng a lẽ nào tiểu tử kia nhập ma lúc này phong vô ngân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phương xa sơn trại nguyên bản cao vóc sơn trại đã bị di vì là bình địa những k i a lít nha lít nhít phong úc cũng bị chém thành một phấn vô số đọa lạc giả tùy tùng những ác quỷ đó cũng không gặp hắn biết cũng đã chết rồi tại sao diệp thần đỏ đậm một đôi mắt bát phương hội tụ đến vô số hung sát đang điên cuồng tràn vào thân thể bao quát những ác quỷ đó cùng đ o ạ n lạc giả sau khi chết còn lại hung sát đều nhất nhất tràn vào trong thân thể của hắn ta muốn giết sạch các ngươi đột nhiên diệp thần t r ừ n g mắt một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm phương xa mấy ngọn núi bóng người soặt trong nháy mắt biến mất rồi hắn nhanh chóng đạp không mà đi trước mắt liền biến mất ở nơi này chỉ còn lại dưới phong vô ngân hai mắt n g ư ỡ n g ác tên kia không phải quỷ khí cảnh giới sao phong vô ngân ha hốc mộm dù gì nói ta vừa nhìn thấy hắn đạp không mà đi đột khí nhiên g h i t phong vô ngân bỗng nhiên tỉnh lại cả kinh nói tên kia nhập mà ta đến mau mau tìm tới hắn nếu không để hắn như vậy điên cuồng xuống nhất định sẽ đem một ít đáng sợ đồ vật dẫn ra ngoài vèo hắn vừa nghĩ xong trực tiếp nhảy lên trời mà lên nhanh chóng hướng diệp thần phương hướng phóng đi hắn vừa nãy nhìn thấy cái kia diệp thần tựa hồ là hướng một cái ngọn núi bay đi nghĩ đến nhất định là đi đi tới thật sự muốn thành ma ngâm một luồng kinh thiên kiếm ngâm chuyển đến sợ h ạ i đến phong vô ngân thân thể run lên suýt nữa từ hư không rơi xuống trong lòng cảm thấy rùng mình thân thể của hắn một trận run cầm cập trứng mắt phương xa trên ngọn núi cái kia một đạo trùng thiên kiếm ý lại khó mà bình tĩnh ta ta ta kiếm ý a phong vô ngân một trận nói vô thần nhìn cái kia một luồng trùng tiên kiếm đạo ý chí cực kỳ thuần khiết kiếm đạo ý chí nhưng là cái kia rõ ràng là diệp thần khí tức ca, điều này nói rõ quái vật này lại càng thêm quái vật rõ ràng đều lĩnh ngộ ý chí tại sao lại trả lại một cái kiếm đạo ý chí ngươi còn có để cho người sống hay không phong vô ngân ra mặt m á n h đánh cảm giác cái này dường như đang nằm mơ cực kỳ không chân thực hắn nhìn phương xa cái kia trùng tiên kiếm ý trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngơ ngác không nói gì hắn đã bị diệp thần quái vật kia biểu hiện sợ rồi một người làm sao có thể lĩnh ngộ hai loại ý chí hắn phong vô ngân thân là một đời thanh niên thiên tài cũng mới lĩnh ngộ được phong tâm ý cảnh đây mới là hắn có thể đạp không dựa dẫm ẩm ẩm đột nhiên phía trước ngọn núi truyền đến một trận chấn động sau đó liền nhìn thấy cái kia một tòa ngọn núi cao vút đ ố n g nhiên sụp đổ lần này liền ngay cả đang ở nơi này phong vô ngân đều có thể cảm nhận được một luồng lớn lao xung kích cực kỳ đáng sợ v ẹ o hồi lâu làm phong vô ngân chạy tới nơi này thời điểm nhìn thấy chính là tàn tạ khắp nơi toàn bộ ngọn núi đều bị đánh thành phân vụn đặc biệt cái kia một luồng tràn ngập không tiêu tan khủng bố kiếm ý khiến cho hắn tâm thần run dậy ta đều còn không lĩnh ngộ thương nói ý chí đây phong vô ngân có chút chua sót cảm thụ tứ phương tràn ngập kiếm ý trong lòng đột nhiên lóe qua một đạo linh quang tựa hồ sản sinh một loại kỳ lạ cộng hưởng hắn sát mặt n g ơ n g ác không cảm giác chút nào liền như thế khoanh chân ở phế tích bên trong dường như ở tìm hiểu bốn phía tràn ngập kiếm ý lúc này hắn còn không biết diệp thần từ lúc mấy dặm ở ngoài trên một ngọn núi cả người hắn tỏa ra một luồng hung sát hung lệ ngập trời nồng nặc kia đến làm người sợ hãi hung sát liền ngay cả những đoạn lạc giả đó nhìn thấy đều cả người run diệp thần giờ khác này Bị m ộ t luồng nồng nặng đến cực diệp m hung thân bao g g n lạnh lẽo phun ra một câu cái tiết giơ lên cao quỷ kiếm trên ngưng tụ ra một luồng khủng bố đến cực điểm năng lượng sau đó ẩm một tiếng liền bủ vào trước mắt trên ngọn núi sản sinh một luồng to lớn động đảng người nào lớn mật giờ khắc này trên ngọn núi có một cái to lớn trại bốn bóng người chính xông đến như bay đáng tiếc vừa thấy được diệp thần giáng r ấ p kia nhất thời sợ hãi đến cả người run cầm cập dường như nhìn thấy gì chuyện đáng sợ vật lớn đại nhân tha mạng nhất danh ác quỷ nguyên bản giữ tận mặt hóa thành một cỗ sợ hãi tựa hồ vừa nhìn thấy diệp thần liền sợ sệt mà bên người có ba tên ác quỷ cũng là cả người run dậy sợ hãi nhìn cái kia một đạo ma vương bình thường bóng đen ầm ầm đáng tiếc chính là nên tiếp bọn họ chính là một đạo đáng sợ kiếm khí cái kia huyết sắc cùng hát sắc giao chức mà thành khủng bố kiếm khí nay một đạo kiếm khí đánh xuống để cái kia bốn tên ác quỷ sắc mặt trong nháy mắt giữ tợn lên từng người gầm thét lên bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là phí công giờ khác này diệp thần một thân thực lực không biết bị những kia hung sát cho tăng phó bao nhiêu chỉ biết là này một đạo khủng bố kiếm khí vừa bổ dưới liền đem cái kia bốn tên ác quỷ công kích cho nát tan sau đó liên quan thân thể của bọn họ đều bị chém thành một phấn dầm ngọn núi ở sụp đổ bị một đạo kiếm khí chém thành hai khúc mặt trên to lớn sơn trại trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày mà những đoạn lạc giả đó trên căn bản không hề còn sống khả năng có thể có một số ít có thể sống sót thế nhưng diệp thần đã sớm đi rồi hắn giờ khắc này lại hủy diệt một cái sân trại cả người hung s á t càng nồng nặc mấy phần phảng phất đều muốn hóa thành chất lỏng như thế hắn cái kêu một thân bay lượn hung s á t nồng nặc đến liền muốn hóa lỏng bản thân tâm thần cùng linh hồn đều đang bị ăn mòn bất quá những n à y hung s á t dù như thế nào đều vô pháp tiến vào hắn b i ể n ý thức tiến vào bao nhiêu liền bị thôn vệ bao nhiêu những n à y hung s á t hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng diệp thần b i ể n ý thức cũng là chính hắn lựa giận vô pháp chỉ huy lúc này mới để những n à y hung sắt nhân cơ hội xâm nhập tâm thần hắn giờ phút này đây đâu đều là tiểu hương chết thảm gián dấp đã đạt đến ma hóa biên giới nếu là lấy diệp thần thân thể này thực lực này tiến vào ma hóa này sẽ trở thành một cực kỳ khủng bố đại ma đầu hắn nhất định sẽ bị địa phủ truy sát liền như cái kia một con hung linh như thế bị nhất danh mạnh mẽ câu hồn sứ giả một đường truy sát mấy năm nếu thật sự ma hóa cái kia diệp thần tương lai lộ thì càng thêm khó đi bởi vì tức tiện ý thức tỉnh lại vậy hắn vẫn là trở thành một tôn ma vợt giết giết giết giờ khác này diệp thần đã đánh mất đối với mình tâm thần không chế bị chương á i kia một hung ba trăm bốn mươi hai ma hóa biên giới hùng sắt lăn lộn có một luồng vô biên hung khí đang tràn ngập đã kinh động ác quỷ lĩnh bên trong một ít mạnh mẽ ác quỷ chất n tiện hỗ trướng vấn. một đạo lại một đạo đáng sợ hung ảnh vọt lên từng cái từng cái phẫn nộ đáng sợ cái tiêu ngập trời hung sát khí ở bão phủ toàn bộ ác quỷ lĩnh đều phải bị chấn động lên những này ác quỷ rất cường đại so với diệp thần trước gặp phải đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm giết chết hắn xé nát hắn từng tiếng đáng sợ rít gào truyền đến khiến cho tứ phương hư không run run một hồi đáng sợ hung khí đang tràn ngập những ác quỷ đó bị diệp thần như thế hung ác hành vi cho kích nổi giận dồn dập hướng hắn ầm ầm đánh tới trong lúc nhất thời ác quỷ phi thiên hung uy hạo đẳng giờ khắc này diệp thần không chút nào biết chính mình cuồng bạo sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy bản thân hắn chính rơi vào một cái khó có thể khống chế cục diện ác quỷ lĩnh bên trong vô biên hung sát phòng ngự bị một nguồn sức mạnh vô hình đưa tới mạnh liệt vọt vào diệp thần thân thể ầm ầm diệp thần bóng người hoàn toàn mất đi tung tích chỉ có một luồng hạo đáng hung s á t đang l a n lộn nồng nặc đến cực điểm đều muốn hóa thành một luồng chất lỏng rất là khủng bố bản thân hắn bị này một luồng hạo đáng hung s á t ăn mòn tâm thần khó có thể nắm giữ may mà có b i ể n ý thức còn đang chống đỡ bằng không khoảnh khắc sẽ hóa ma mà ra hống một câu rít gào kinh thiên hung khí cuốn c u ộ n một luồng hung lệ ở bà phủ diệp t h ầ n cái kia một đôi mắt triệt để ma, hóa, tỏa ra một luồng đen kịt ma quang phảng phất muốn muốn thôn phệ tất cả sự vật hơn nữa ở trên trán của hắng đang có hai cái bất ngờ nổi lên b a bao phảng phất có chuyện gì vật ở gian nan dưới đất trũi lên cực kỳ k i n h người nếu là phong vô ngân ở đây nhất định sẽ hô to biến thái khả năng đều sẽ xoay người liền chạy diệp thân bộ dáng này thực sự là quá khủng bố đây rõ ràng chính là muốn hóa thân ma quỷ vậy cũng là so với ác quỷ còn kinh khủng hơn nhiều đồ vật a diệp thân sắc mặt dữ tợn cái chán cái kia một đôi nô da phản phất có một đôi ác ma khúc mặt muốn phá ra cả người hắn có vẻ rất thống khổ điên cuồng rít gào lên chỉ nhớ rõ một chuyện vậy thì là rết sát quăng có thể nhìn thấy tất cả vật còn sống ầm ầm đột nhiên từ bốn phương tám hướng gọn tới vô số đáng sợ khí tức từng đạo từng đạo tà ác mà khủng bố những k h í tức này đều rất cường đại vừa thấy chính là cái kia cường đại hơn ác quỷ những ác quỷ đó rốt cục chạy tới xé ra cái này hôn trướng có chỉ ác quỷ hung tàn rít gào lên một thân hung khí k i n h người không chút do dự liền hướng diệp thần đánh tới mà hắn mới hơi động liền gây nên hết t h ả y đến mạnh mẽ ác quỷ theo chuyển động từng cái từng cái khủng bố hướng diệp thần đánh tới s á t cơ mạng thiên ẩm một luồng chấn động để chìm đắm ở trong thống khổ diệp thần bỗng nhiên ngần đầu xả ra hai đạo tà ác ma quang cái k i a một đôi đen kịt m à sâu thẳm con mắt lưu lộ ra một luồng thảm người sắc cơ hắn vừa thấy được những n à y ác quỷ tâm tình trong nháy mắt mất k h ô n g chế giết diệp thần mang theo một thân khủng bố hung sát rít gào một câu bóng người ầm ầm đón nhận đánh tới một đám ác quỷ âm âm một tiếng h ư không run run một hồi có sát khí nát tan cây cối rồn rập sụp đổ liền ngay cả đại địa đều ở lạnh run run dày như thế b a chạm khiến cho diệp thần nội tâm hung lệ càng mạnh hơn một quyền đánh tới h ư không run run một hồi âm một tiếng có một con ác quỷ thân thể bị đập bay có thể lại có một con ác quỷ kiên quyết đánh tới ầm ầm ầm diệp thân phản phất quên chính mình thân là kiếm khách cái kia một thanh quỷ kiếm nhưng lại không biết phi chạy đi đâu chỉ có một đôi n ắ m đấm đánh tới càng đánh liền càng hung t à n hắn cái kia một đôi n ắ m đấm lượn lơ một luồng màu đỏ tươi sắc khí từ từ mọc ra từng cây từng cây sắc bén ma thứ ánh sáng t h a m thẳm khí tức thẳng người giết hắn một con ác quỷ sắc mặt đại biến quắp cái tên này muốn hóa ma tuyệt đối không thể để cho hắn làm như thế bằng không hắn thành tựu ma quỷ người ta tất cả mọi người đều phải bị hắn thôn phệ sạch sẽ một tiếng lại một tiếng khủng bố rít gào chuyển đến một đám ác quỷ thân thể đ ố n g nhiên bành trướng từng cái từng cái thôn thiên vệ địa nuốt hấp mạn thiên h u n g sát khí thế liên tục tăng lên hống diệp thần cảm giác cực kỳ buồn bực rít gào một tiếng tựa hồ đang phát tiết chính mình nội tâm buồn bực đáng tiếc bên trong thân thể của hắn đâu đâu cũng có khủng bố h u n g sát cũng sắp hóa lòng mà ra liền ngay cả một thân kiếm khí đều bị ăn mòn sạch sẽ giờ khác này ở bên trong thân thể của hắn bộ chạy xuôi là một lùm sển sệt đến cực điểm bán hóa lỏng năng lượng huyết sắc cùng hát sắc giao trước tỏa ra nồng nặc hung khí rất khủng bố hắn nguyên bản kiếm khí bị ăn mòn sạch sẽ giờ khác này liền ngay cả cái kia một viên kiên định kiếm tâm đều bị ăn mòn hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể muốn hóa ra một viên ma tâm chỉ cần ma tâm nhất thành hắn liền lập tức hóa thân ma quỷ vậy tuyệt đối là một con đáng sợ ma quỷ diệp thần đói bụng trên c h á n cái kia một đôi ma r á c như ẩn như hiện liền muốn từ cái c h á n phá đi ra tỏa ra một luồng nồng nặc ma khí ầm ầm một đám mạnh mẽ ác quỷ điên cùng đánh tới cái kia từng cái từng cái khủng bố thân thể mặt mũi dữ tợn một thân hung khí ngập trời đáng sợ chỉ thấy ầm ầm một tiếng diệp thần thân thể bị đập vào đại đ i ệ bên trong c một, một, một con ma thư ung tùng tay xuyên qua hắn lồng ngực chính nắm một viên đen kịt trái tim này một viên trái tim chính là cái kia ác quỷ đoạn lạc tri tâm hát xác lập lòe sám trắng trái tim này đã hoàn toàn đoạn lạc ẩm này một con ác quỷ thậm chí không kịp đeo t h ắ m g thiết liền bị một quyển đánh thành phấn vụn duy nhất lưu lại chính là cái kia một viên đoạn lạc trái tim diệp thân sắc mặt tà ác lấp lóe cái kia hàm răng lộ ra sắc bén phong mang cái chán một đôi ma r ắ c rốt cục g i ò ra từng tiêu một h ứ n g diệp thân đột nhiên ngửa mặt lên t r ờ i dích đạo lòng bàn tay sờ một cái bột một tiếng cái kia một viên đoạn lạc tâm bị bóp nát sau đó vừa mới mới vừa giết hạ xuống cái kia một đám ác quỷ vừa thấy được tình cảnh như thế mỗi một người đều có chút sợ hãi ma ma hóa nhất danh ác quỷ g ữ tợn hóa thành sợ hãi tựa hồ thấy cái gì chuyện đáng sợ vật rất là sợ hãi thế nhưng bốn phía một đám ác quỷ cũng giống như thế mỗi một người đều có chút sợ hãi cả người đang run r u dày giết giết hắn có ác quỷ bỗng nhiên giữ t ậ n điên cuồng gào thét một câu vùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất hướng diệp thần đánh tới sau đó bên người cái kia một đám ác quỷ cũng r ồ n dập đánh ra từng người mạnh mẽ nhất một đòn tựa hồ muốn phải đem diệp thần bắn cho thành bột mịn ầm ầm mặt đất rung chuyển bụi mù mặn thiên có thể thấy được cái kia run lẩy bẩy mặt đất nứt ra rồi một đám mạnh mẽ ác quỷ đem diệp thần vị trí nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to khiến người ta khó có thể tin、Dầm. đáng tiếc này một đám ác quỷ còn chưa từng tới kịp hưng phấn một luồng tà ác ma khí vọt lên nương theo mạn g thiên ma huy sợ hai đến chúng ác quỷ một trận run cầm cợp dang d ắ c đột nhiên một con ác quỷ lạnh cả người chỉ cảm thấy cổ của chính mình dang d ắ c một thoáng đầu của chính mình liền dọn nhà bốn phía cái khác á c quỷ sắc mặt sợ hãi chỉ thấy diệp thần chính tay cầm một cái đầu lâu tỏ rõ vẻ tà ác nhìn c h ă m c h ă m chúng ác quỷ ầm ma ảnh loay lên phích một tiếng lại một con ác quỷ đầu lâu bị miễn cưỡng bóp nát tung ra một luồng tà ác hết dịch cái này một cái biến cố rốt cục để cái kia một đám mạnh mẽ ác quỷ sợ hãi r ồ n r ậ p xoay người liền chạy cháy mau hắn hóa ma rồi có ác quỷ sợ hãi rít gào lên xoay người liền chạy tốc độ kia cực kỳ nhanh c u ố n lấy m ạ n thiên hung sát chạy đáng tiếc hắn còn không chạy ra ngàn mét xa liền phát hiện mình thân thể một trận cứng ngắc túi đầu vừa nhìn một con ma thủ xuyên qua trái tim ạch này một con ác quỷ sợ hãi nhìn mình cái kia một viên đọa lạc chi tâm cuối cùng bị xoắn thành một đoàn thịt bún não diệp thân bóng người lúc này mới đi ra một đôi ma nhạn un tùng k h n g bố ma khí ngập trời khiến cho người sợ hãi Ý. lúc này ở phương xa trên một ngọn núi đã từ tìm hiểu bên trong tỉnh lại đến phong vô ngân có chút run dày hắn nhìn cái k i ê m một đạo ma uy cái thế bóng người trong lòng một trận run dày mạnh đánh một cái hơi lạnh thật chân ma hóa phong vô ngân được kêu là một cái tâm tủng c h ứ n g mắt cái k i ê m một thân ma khí c u ộ n c u ộ n bóng người rất rõ ràng vậy thì là diệp thần hắn làm sao cũng không từng muốn đến mới một cái đ ả o mắt hắn liền biến thành một cái ma song song phong vô ngân một trận bi hay dù gì nói khỏe mạnh một cái mạnh mẽ kiếm khách làm sao liền hóa ma vậy hắn hiện tại là ma quỷ a vẫn là kiếm ma hắn cần làm rõ n à y diệp thần hiện tại là ma quỷ vẫn là cái gọi là kiếm ma nếu là người t r ư ớ c còn nói được có thể còn có thể cứu mà nếu là người sau hắn ngẫm lại cả người liền run cầm cập cái kia diệp thần nếu như hóa thân kiếm ma cái kia nhất định phi thường đáng sợ ngươi nếu là hóa ra kiếm ma vậy cũng chớ quái huynh đệ ta không cứu ngươi rồi phong vô ngân một trận nói nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia một đạo hung u y hạo đáng bóng người tựa hồ đang quan sát hắn đến cùng là ma quỷ a vẫn là đáng sợ hơn kiếm ma lớn mật cổ đồ đột nhiên, chính đang truy sát những ác quỷ đó diệp thần đ ỗ n g nhiên dừng lại sắc mặt kiên kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m một phương hướng nơi đó truyền đến một câu phẫn nộ dích ảo tựa hồ có chuyện đáng sợ vật đang từ nơi đó lao ra để đã đạt đến ma hóa biên giới diệp thần dừng lại ẩm hung uy hạ o đãng một luồng khí thế kinh khủng mãnh liệt mà đến khiến cho phương xa phong vô ngân sắc mặt t ì n h lình đại biến sau đó h ắ n vừa nhìn thấy cái kia diệp thần đột nhiên lấy ra một thanh đen thui bảo kiếm không nói hai lời liền xoay người chạy bằng nhanh nhất tốc độ vọt qua rừng rậm biến mất ở này mênh mông hát s ắ t trong sương n g huynh đệ a không phải ta không cứu mà là người dĩ nhiên hóa ra kiếm ma ta không thể ra sức ca dọc theo đường đi phong vô ngân sắc mặt có chút tái nhuận b i ai nói một câu nói như vậy hắn đối với diệp thần vẫn rất có hào cảm có thể giao đến một vị thanh niên kiếm khách còn là một vị kiếm đạo t ô n g sư cái này cũng là một cái tốt đẹp tin tức đáng tiếc mới một cái đảo mắt biến hóa cái kia diệp thần dĩ nhiên hóa thân là ma hơn nữa phong vô ngân vừa thấy hắn lấy ra chính mình cái kia một thanh kiếm lợi mã xoay người liền chạy hắn rõ ràng nhất kiếm ma đáng sợ một thân thực lực bạo đồng không nói cái kia một thân kiếm thuật càng là đáng sợ kinh người vì lẽ đó không phải hắn không muốn cứu diệp thần mà là chính mình đi tới có thể sẽ bị một chiêu kiếm thuấn sát tại chỗ hắn phong vô ngân cũng mới nhận thức diệp thần mấy ngày không lớn như vậy giao tình để diệp thần nhớ kỹ mà không hạ thủ hắn cũng không dám dễ dàng đi thử nghiệm ai ác quỷ l i n h lối vào ở ngoài phong vô ngân thở dài một tiếng cảm giác một luồng to lớn tất lạc đi ra rèn luyện lâu như vậy mới thật vất vả g i a o đến một người bạn liền như thế hóa thành kiếm ma để hắn rất là t i ế c hận chương ba trăm bốn mươi ba hóa thành kiếm ma phong vô ngân mang theo tiếc n u i rời đi không phải hắn không muốn cứu diệp thần mà là vô pháp cứu hắn biết rõ một cái đáng sợ kiếm khách nếu là hóa ma có thể duy trì cái kia một thân khủng bố kiếm thuật cái kia nhất định là kinh khủng nhất kiếm ma đáng tiếc hắn không biết ở ác quỷ lĩnh bên trong diệp thần chính phát sinh q u ỷ dị biến hóa ẩm một luồng ma khí hạo đảng diệp thần tay cầm chuột kiếm một thân khí tức khủng bố tới cực điểm mà cùng lúc đó ở trong biển ý thức của h ắ n bộ một viên cổ lão ngọc giản đang tàn phát mông lung thanh quang để diệp thần trầm mê tâm thần khôi phục như cũ ta đây là làm sao diệp thần một tỉnh táo trước tiên có chút mờ mịt sau đó sắc mặt c ũ n bị đ n bởi vì hắn cảm giác được thân thể mình dường như thay đổi cái k i a một thân kiếm khí hoàn toàn biến mất thay thế được chính là một l u ồ n sền sệt mà tà ác chất lòng năng lượng ma hóa hắn sắc mặt rộng mở biến đổi chính mình lại bị ma hóa là chuyện khi nào diệp thân sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo thậm chí thân thể thậm chí linh hồn đều một trận lạnh lẽo bởi vì hắn dĩ nhiên không biết chính mình ma hóa phảng phất tâm thần ở cái k i a một cái thời khắc đang ngủ say không hề một tia t r í giác diệp thân sắc mặt run lên cảm thấy sự tình kiến thức chính mình tự hồ xảy ra vấn đề gì hắn căn bản là không rõ ràng chính mình là làm sao ma hóa giờ k h ắ c này nội tâm tràn đầy một luồng âm ảnh ở b á o phủ ta bị mưu hại rồi đây là hắn trong tâm linh cảm giác đầu tiên hắn mơ hồ cảm giác mình bị cái gì cho tính toán để hắn tiến vào ma hóa trạng thái sự phát hiện này lệnh diệp thần lệnh cả người càng có một luồng sát cơ đang nổi lên dĩ nhiên có người ở tính toán hắn lớn mật c ù n g đồ một câu rít gào chấn động tới diệp thần thình lình phát hiện phía trước một luồng hạo đáng khí thế bao phủ tới hắn bản năng rút kiếm một đòn có thể cái kia nhất đạo kiếm quang dĩ nhiên là đèn k ị sát t r ạ c tràn đầy lạnh leo khí tức liền ngay cả chính mình cũng vì đó tâm lạnh ẩm chiêu kiếm này rất mạnh cũng cực kỳ quỷ dị phí một tiếng liền đem m ạ n thiên khí thế đánh n á t p ấy hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại chính mình cái k i a m ộ t thân sức mạnh thay đổi biến thành để hắn xa lạ năng lượng đó là một luồng tà ác năng lượng trái tim của ta đột nhiên diệp t h ầ n sắc mặt đại biến rốt cục phát hiện mình cái k i a m ộ t viên kiếm tâm thay đổi chỉ thấy bên trong thân thể nguyên bản kiếm mang un、um、g tùm trái tim hóa thành một khỏa đèn kịp trái tim phản phất đang nổi lên một luồng kinh khủng hơn kiếm nguyên đồng lòng trái tim hơi động dâng trào đi ra một luồng sền sệ chất lỏng đây là một luồng hắc sắc kiếm nguyên diệp thần giờ khắc này bị này một lồn u g hát sắc kiếm nguyên bị dọa cho phát sợ chính mình lúc nào ngưng tụ kiếm nguyên chết đi một câu phẫn nộ rít gào truyền đến sau đó một bàn tay cực kỳ lớn che ngập bầu trời c h ấ n áp mà xuống diệp thần rộng mở ngầm đầu bong bong động xuyên ra hai đạo hát sắc kiếm mang cái kia một đôi quỷ nhãn cũng thay đổi hóa thành một s o n g đáng sợ hơn ma nhãn p h á i diệp thần quát lạnh một tiếng rút kiếm vung đẩy vừa bổ mà xuống âm một tiếng một đạo đáng sợ hát sắc kiếm khí ầm ầm đi ngược dòng nước đánh vào cái kia một bàn tay cực kỳ lớn trên c a một tiếng đem chém thành hai nử Hồ. một luồng phong lãng bao phủ tới diệp thần ma nhãn nhắm lại cảm giác mình giờ khắc này đặc biệt bình tĩnh tựa hồ bình tĩnh để cho mình đều có chút đáng sợ hắn cảm giác trái tim của chính mình không có một tia t ạ c nghiệm chỉ có một luồng rất bình tĩnh tư duy liền như thế lãnh đ ạ m nhìn chằm chằm phương xa vọt tới một đạo đáng sợ bóng người ta đây là cái gì tư duy diệp thần thờ ơ lạnh nhạt phát hiện mình dĩ nhiên không có kinh ngạc có chỉ là nghi hoặc sau đó hắn có phát giác được chính mình tựa hồ bị khảm thành hai người như thế một ý nghĩ hai phần một cái bình tĩnh một cái nghi hoặc hóa ma một cái tiếng kinh ngạc khó tin chuyển đến diệp thần nhìn thấy nhất danh bao phủ ở khói đen bên trong tồn tại chính xem kỹ chính mình mà hắn thì lại xuyên thấu qua một đôi đáng sợ ma nhãn nhìn thấy cái kia một bóng người gián dấp người đến là nhất danh tài giỏi g i ữ tợn ác quỷ vì sao giết con dân của ta cái kia nhất danh nam tử mặt cực kỳ anh tuấn một đôi sắc bén hát sắc góc nhỏ một đôi mắt lạnh lẽo mà đây là nhất danh mạnh mẽ ác quỷ cả người khí tức mơ hồ có vẻ cực kỳ áp bức để giờ khắc này diệp thần đều có chút trầm trọng đáng tiếc diệp thần rất trầm mặc cảm giác mình không muốn nói chuyện hơn nữa còn có một luồng tăm ghét nói chuyện ý tứ tựa hồ không có tâm tư trả lời một câu nói này rất kỳ quái c h e n diệp t h ầ n một ý nghĩ len ken một tiếng rút kiếm vung chạm làm liền một mạch một đạo khủng bố hát sắc kiếm mang một đường liệt không g i ế t đi khiến cho cái kia ác quỷ sắc mặt biến đổi cái kia một con ác quỷ bàn tay vừa nhấc sau đó xoay ngược lại c h ấ n áp mà xuống phình một tiếng thư không nổ nát cái kia một đạo hát sắc kiếm mang bị hắn cho đập nát rất là khủng bố ngu xuẩn mất khôn cái kia một con ác quỷ tức giận vừa hiện ra một thân khí thế đáng sợ bạo phát oanh trong nháy mắt giết tới diệp thần trước mặt Vóng người c muốn muốn ủ thân thể hai người lùi lại nhưng có trong nháy mắt dết tới đồng thời ầm một tiếng bắn ra đáng sợ khí lãng diệp thần bên trong thân thể cái kêu một luồng hát sắc kiếm nguyên càng ngày càng nhiều hơn nữa càng ngày càng cường hành i ế t tứ phương hư không động đẳng hắn phảng phất bị xóa đi cái khát tình cảm chỉ có một luồng lạnh l u ồ n g lạnh leo tư duy chống đỡ lấy thân thể của hắn cảm giác này để diệp thần bản thân đều thăng không nổi một tia tâm tình dù cho là một chút xíu giật mình hoặc là sợ sệt Lên ken, len k e n len k e n diệp t h ầ n quá đáng bình tĩnh xuất kiếm càng đơn giản hơn mánh liệt quả thực chính là một cái cơ khí mà đối diện cái k i a một con cường han ác quỷ liền giật mình chính mình dĩ nhiên không bắt được này con quỷ dị ma quỷ này vô cùng khó mà tin nổi ẩm một luồng chấn động hai người hơi lùi về sau không ít cái kêu một con ác quỷ lạnh hỏi một câu nói ngươi là ai vì sao phải bản tọa vạ ngà lãng Chen. thế nhưng đáp lại hắn như n g là một đạo đen t u i kiếm mang khiến cho này một con ác quỷ một trận phẫn nộ thế nhưng nay một ánh kiếm cực kỳ đáng sợ không thể không cẩn thận chống đối dùng sức mạnh mạnh mẽ mới có thể đem nát tan bản tọa hỏi lần nữa ngươi là ai vì sao bản tọa binh sĩ cái k i a m ộ t con ác quỷ lạnh giọng hỏi ra một câu như vậy tựa hồ kiên chỉ đều bị dằn vặt sạch sẽ lựa giận muốn bạo phát đáng tiếc diệp thần vẫn như c ũ trầm mặc không nói gì chỉ có cái k i a m ộ t mặt lạnh lùng một đôi mắt không hề tình cảm bà đậu len k e n diệp thần rút kiếm v ư n g đầy thân ảnh kia quyết tuyệt mà quả đoán không có một chút nào dư thừa ý nghĩ vào thời khắc này nội tâm của hắn bên trong chỉ có một luồng đối với kiếm đạo chấp nhất mà nay một loại cảm giác để diệp thần bản thân mình cảm thấy hắn đây là thành ma trở thành một tôn đáng sợ kiếm bên trong chi ma có thể đây chính là kiếm ma ầm ầm hai đạo đáng sợ bóng người ở va chạm hai người càng đánh liền càng nhanh một thân đồng dạng đáng sợ hung sát k h u ấ y lên sóng gió bốn phương tám hướng hai người này đại chiến tự nhiên để phụ cận những kia chạy trốn ác quỷ cảm thấy dùng mình vốn cho là diệp thần dễ ức hiếp không ngờ dĩ nhiên như vậy làm người đáng sợ ầm đột nhiên diệp thần thân thể bay ngang mà ra một cái sền s ệ t h á t sắc huyết dịch phun ra hắn phát hiện liền ngay cả bên trong thân thể của mình dòng máu đều thay đổi biến thành hát sắc cực kỳ tạ ác thân thể của ta lẽ nào thật sự bị triệt để mạ hóa sao ở bị thương một khắc đó diệp thần rốt cục khôi phục một k i a bản thân tư duy giật mình với mình thân thể biến hóa hắn phát hiện thân thể của chính mình xuất sáng ngũ tạng lục phủ đều thay đổi liền ngay cả một thân kiếm cốt đều biến thành đèn kịp sắc màu sắc ma đây chính là ma diệp thần nội tâm lóe qua ý niệm như vậy linh hồn của hắn còn cực kỳ thuần t ú y bị một luồng t h á n h quang bao phủ lên. m à thân thể của hắn nhưng hoàn toàn ma hóa, một cái t h á n h k h i ế t m à thuần t ú y linh hồn, một bộ tà ác m à ma hóa thân thể, cái này tổ hợp để hắn có chút há h ố c mồm. Vậy ta hiện tại thành cái gì. cái này là diệp thần muốn biết nhất, đáng tiếc, hắn cũng không biết chính mình đây là biến hóa gì đó. Hơn nữa, còn cực kỳ lo lắng, tương lai mình liệu sẽ có đi tới mặt khác một con đường, hắn cũng không muốn trở thành địa phủ truy sát mục tiêu. g i ế t diệp thần quát lạnh một tiếng, bóng người kiên quyết đón nhận, lại cùng cái kia một con mạnh mẽ ác quỷ chiến ở cùng nhau. Hai người bóng người tung bay, từ mặt đất đánh tới hư không sau đó càng đánh càng kích liệt k h u ấ y lên hơn nửa ác quỷ lĩnh ẩm đột nhiên một con to lớn trưởng ấn chân áp mà xuống ầm một tiếng đem một ngọn núi v a n h s ụ p một đại tiết sau đó một đạo lạnh leo kiếm mang loay qua đen kị s ắ t chạch thả người khó có thể nhìn thấy phát một tiếng một cây đại thụ tre trời bị đánh thành bụi phấn a chết đi đại chiến hồi lâu cái kêu một con ác quỷ triệt để mất đi kiên trì gầm thét lên một quyền đánh tới ầm một tiếng đem diệp thần bổ ra kiếm mang nát tan sau đó một đường ầm ầm mà xuống đông một thoáng nện ở hắn lồng ngực ẩm diệp thần chỉ cảm thấy cả người cốt cách c ặ c c ặ c văng lên thân thể bay ngang m à qua tiết hầu một luồng huyết dịch phun ra nhưng là đen kịt như mực nước biến cố như vậy kỳ thực diệp thần đã sớm dự liệu được bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia một thân quỷ dị hắc sắc kiếm nguyên muốn tiêu hao cả t ị n h ẩm ẩm diệp thần thân thể còn chưa từng dừng lại lại bị cái kia một con ác quỷ đuổi theo liên tục đánh ra ba q u y ề n một quyền mánh tự một q u y ề n đem hắn cả người cốt cách đều đánh nắp ấy c、sì. giờ khác này diệp thần manh phun một cái đen kịt như mực nước dòng máu rốt cục thoát khỏi cái kia một cái đáng sợ tư duy t o ạ nguyện trưởng không thân thể của chính mình sau đó hắn một cái quỷ bộ liền biến mất rồi như thế vừa biến mất để cái kia một con ác quỷ có chút ngạc nhiên không ngờ dĩ nhiên đột nhiên chạy trốn chạy người chạy sao cái kia ác quỷ phẫn nộ rít gào lên thân thể ầm ầm đuổi theo hướng về diệp thần bóng người chính là một quyền nện xuống âm một tiếng mạng tiên hung sắt nát tan liên đối diệp thần thân thể đều bị oanh vào phía trước một cái bên trong s â cốc dầm diệp thần chỉ cảm thấy thân thể liền muốn tan vỡ rồi nội tâm một trận bi a y nhưng là cái kia một luồng hát sắc kiếm nguyên biến mất rồi mà bản thân hắn sức mạnh cái kia một luồng khủng bố sát ý cũng không dám n ú p ních bởi vì thôn phệ quá nhiều hung s á t dẫn đến vô pháp trường khống mà bản thân cái kia một luồng sức mạnh tâm linh nhưng kỳ quái không n ú p ních liền như thế ngủ say tại tâm linh nơi sâu xa để diệp thần hoàn toàn mất đi ngày xưa uy phong diệp thần mất đi những sức mạnh này chỉ có thể bi kịch chạy trốn không chạy vậy thì là chờ chết hắn còn không muốn chết hiện tại nhờ tới đến nhất định là bị cái gì mạnh mẽ mà khủng bố đồ vật tính toán hắn bóng người cực kỳ quỳ dị mấy cái lấp lóe liền hoàn toàn mất đi tung tích liền ngay cả cái kia mạnh mẽ ác quỷ tìm khắp không tìm được sự phát hiện này để cái kia một con ác quỷ rất là phẫn nộ nhưng đáng tiếc diệp thần không gặp liền không người cho hắn phát t i ế t chương ba trăm bốn mươi b ố hôn mê diệp thần như thế một trốn cũng không biết chính mình chạy trốn tới nơi nào chỉ cảm thấy chính mình cũng lại không chạy nổi ẩm một đạo hát sắc bóng người ầm ầm ngã xuống đất tung té lên một chỗ bụi mủ diệp thần cả người vô lực nằm hắn cảm giác thân thể mình đã tàn tạ không thể tả đặc biệt cốt cách hoàn toàn cúng nát n ũ tạng lục phủ càng là nghiêm trọng vỡ vụn như vậy cũng chưa chết vậy còn thực sự là thị thân cường hãn thế nhưng điều này cũng chống đỡ không được bao lâu diệp thân rất rõ ràng nếu là hiện tại chính mình không mau nhanh chữa thương có lẽ sẽ không hiểu ra sao chết đi lạch cạch diệp thân nội tâm một trận ngạc nhiên phát hiện mình dĩ nhiên vô pháp nắm chặt một chiếc lọ như vậy vừa đến chẳng phải là muốn chết ở chỗ này tay của hắn đang run rẩy thế nhưng làm sao cũng vô pháp nhặt lên bên người một con tinh mỹ ngọc chiếc lọ cái bình này là một bình chữa thương đang dược là lúc trước tần n g u y ệ n cho hắn mà hiện tại có chút phiền thức diệp thân cảm giác chính mình dường như vô pháp trưởng khống thân thể hơn o nữa để hắn có chút tuyệt vọng chính là trong óc cái kêu một viên tỏa ra thánh quang cổ lão ngọc giản ánh sáng từ từ ảm đạm xuống d i ệ p thần biết này một viên cổ lão ngọc giản tiêu hao quá độ có thể quả thực bảo vệ hắn đến hiện tại đã rất tốt hắn có chút bất đắc dĩ phát hiện chính mình tầm mắt bắt đầu mơ hồ cái kêu một đôi đen kịt như mực nước con mắt đang từ từ ảm đạm xuống ta phải chết sao diệp thần linh hồn vô cùng suy yếu tâm thần lệch p h i trong nháy mắt này liền triệt để mất đi ý thức mà ở vào thời khắc mất đi ý thức ấy phảng phất nhìn thấy một chiếc tinh mị xe ngựa chính hướng bên này lai tới cuối cùng rơi vào một vùng tăm tối đá cộc đá cộc đá cộc đột nhiên phương xa truyền đến một luồng nhanh trong tiếng vó ngựa có một chiếc điêu khắc tinh mị xe ngựa chính nhanh chóng lai tới mà nếu là diệp thần vẫn tỉnh táo nhất định sẽ giật mình phát hiện này một chiếc xe ngựa dĩ nhiên có bốn con hùng tuấn quỷ mã lôi kéo đang chạy vội hơn nữa xe ngựa này hai bên đang có vài tên khí tức mạnh mẽ đại hán tùy tùng những này đại hán từng cái từng cái sắc mặt trầm ổn duy nhất làm người ta kinh ngạc chính là một thân hung khí tựa hồ là một cái tàn nhẫn rất sắc khí một tiếng như dòng tự hồ gào thét chuyển đến cái kia bốn con quỷ mã chỉnh tề người lập má lên phí một tiếng bốn đá bỗng nhiên đạp chấn động tứ phương bụi mủ chỉ thấy bốn con đen kịt như mực quỷ mã hát xì liên tục có một l u ồ n ngọn lửa nóng rực phân ra liền như thế đứng ở diệp thần trước mặt ồ lúc này cái kia vài tên đại hán bên trong có một người chết mã đi lên phía trước hắn tỏ rõ vẻ râu mép một thân hung khí c u ộ n cuộn liền như thế nhìn chằm chằm nằm ở giữa đường diệp thần cảm giác người này không chết thế nhưng là rút ra chiến đao chính là một đao đánh xuống chờ đã đột nhiên bên trong xe ngựa truyền ra một tiếng ung lại âm thanh tràn ngập một loại mánh liệt vẻ b u y n lính rũ khiến cho tâm thần người đáng dạng mà trầm mê mà cái kia nhất danh đại hán bổ ra một đao hiểm, hiểm đứng ở diệp thần đầu lâu trước phong mang phun ra ngất vào tựa hồ chỉ cần từng k i a một liền có thể phá tan đầu của hắn như thế cực kỳ đáng sợ chủ nhân cái kia nhất danh đại hán cực kỳ kính cẩn mặc dù cái kia một thanh em tràn ngập mỹ hoặc thế nhưng là không dám có chút tạp nghiệm chỉ thấy cái kia tinh mỹ xe ngựa thành một con nhỏ và dài ngọc tay chậm rãi rối ra liêu lên xe ngựa môn lia một m góc mới nhẹ nhàng thả xuống đem hắn mang tới xe ngựa câu nói kia ưng lại âm thanh chuyên r a tựa hồ luôn có một luồng mánh liệt vẻ quyến rũ lưu lộ khiến người ta không tự chủ chầm bê mà cái kia một cái đại hán mồ hôi lạnh soạt liền xuống đến rồi có chút thương hại quét cái kia hôn mê diệp thần một chút không nói hai lời liền nắm lên thân thể của hắn chủ nhân cái kia một cái đại hán cực kỳ cung kính đem diệp thần thân thể đặt ở trước xe ngựa lúc này mới lui trở lại hắn trở lại chính mình quỷ mã trên sau đó chờ đợi chờ đợi bên trong xe ngựa người ra lệnh đi thôi cái kia một cái nữ âm thanh có một luồng thiên nhiên mị hoặc gọi người đối với âm thanh này chủ nhân ý nghĩ kỳ quái mà xe ngựa theo này một thanh âm tiếp tục tiến lên những kia đại hán nhưng là một mặt thương hại tựa hồ đang nghĩ cái kia một cái hôn mê thanh niên thảm tương lúc này ở trong xe ngựa nhất danh tuyệt đại xinh đẹp nữ chính dựa vào giường s ụ p trước một bộ hồng sắc quần dài thủy chấm đất diện ở ngoài khoác phấn sắc l a mỏng quyến du ung dung tinh trí ngọc nhan lóe qua từng tia từng tia mị hoặc câu hồn nhất phách nàng nắm giữ mị hoặc thiên hạ nhan sắc long lanh ánh sáng tuyết ra mê mang hỗn hợp khí chất m ị gần như yêu nghiệt mà nàng lại có tự tiên giống như phong thái chắc việt phảng phất một vị lạc p h ạ m trần nhiễm từng tia từng tia trần duyên tiên tử khiến cho vô số nam tử hồn bay phách lạc nhưng tối làm người khó quên chính là cái tia một đôi sáng sủa ánh sao thủy mâu đôi mắt sáng thuộc về hồng nhạt s ắ c c ư ờ i nhạt liền có thể mị hoặc m ư ơ n g dân toàn thân cốt cách nát tan cơ thể tàn tạ, tạng ũ tạng lệnh vị trí linh hồn lở mở này còn chưa có chết một câu u n g lại lời nói nhàn nhạt chuyển đến tựa hồ lộ ra từng k i a từng k i a phong tình có chút n g h i hoặc này nhất danh sinh đẹp nữ cảm thấy rất hứng thú nhìn hôn mê d i ệ p thần tựa hồ đang nhìn cái gì chuyện b đ a vật này nhất danh nữ hơi khuynh đứng dậy một cái phân sắc đọa mang làm nổi bật lên thất tha tư thái đầu vãn phi tinh trục nguyệt kế chưa thi phấn trang điểm nhưng mi túc xuân sơn quyến rũ không co xương phảng phất tự nhiên mà thành nếu là diệp thần có thể tỉnh lại nhất định sẽ khiếp sợ này nữ quyến lính ũ đây cũng không phải là là hết sức mà vì là mà là trời sinh chính là như vậy như vậy một luồng quyến r ũ khí chết đây là một cái yêu tinh khanh khách này nhất danh nữ đột nhiên cởi khanh khách lên theo tay vi đ i ể m một điểm chu môi lộ ra từng k i a từng k i a mị hoặc nàng hiếu kỳ trên dưới đánh giá hôn mê người phát hiện người này dĩ nhiên ma hóa thú vị tiểu nam nhân dĩ nhiên hóa ma chuyện gì để ngươi hóa ma đây có thể lại vì sao không có hóa thành chân ma đây này nhất danh sinh đẹp nữ rất là hiếu kỳ liên tiếp vấn đề nói mà ra tựa hồ đang hỏi diệp thần lại dường như đang hỏi chính mình như vậy một cái nữ thậm chí so với lúc trước diệp thần bản thân nhìn thấy lâm ngọc tiên cũng bất đắc chí nhiều để bất quá đó là lâm ngọc tiên khôi phục sau cái k i a khuynh đảo muôn dân tuyệt đại dung nhan đáng tiếc diệp thần cũng không biết mình bị một cái tuyệt đại yêu tinh cho lấy đi rồi nếu là hắn giờ khắc này có thể tỉnh táo cố gắng hội lợi mã chạy trốn bởi vì cái này nữ dĩ nhiên là nhất danh đoạn lặc giả hơn nữa không hề một tia khí tức t ỏ ra lúc này xe ngựa một đường tiến lên sau đó không lâu đi tới một tòa hùng vĩ thành trí trước nếu là diệp thần ở đây nhất định sẽ giật này cả mình bởi vì cái này thành trì đến đây lui tới hướng về đám người đều đang là đoạn lạc giả hơn nữa những này đoạn lạc giả khí tức trên người rất cường hãn so với ở ác quỷ l ĩ n h bên trong gặp phải đều phải cường hãn hơn hơn nữa nơi này đoạn lạc giả khuôn mặt đều không có những kia hung hành có chỉ là có thêm từng sợi từng sợi sát phạt chỉ thấy thành môn trước từng bầy từng bầy đoạn lạc giả vừa thấy được này một chiếc tinh mị xe ngựa dồn dập cung kính hành lễ đồng thời những thủ vệ kia thành môn đoạn lạc giả cũng là cực kỳ cung kính hành lễ chiếc xe ngựa này chủ nhân thân phận khẳng định không thấp xe ngựa một đường tiến lên ở hơn mười người mạnh mẽ đọa lạc giả hộ tống dưới rất nhanh sẽ đi tới một tòa to lớn biệt thự trước đình chỉ đây là một tòa to lớn t r ạ y viện so với ly thành tần gia đại viện còn hùng vĩ hơn nhiều lắm chủ nhân đến rồi giờ khác này xe ngựa truyền ra ngoài đến một tiếng cung kính lời nói để cái kêu nhất danh tuyệt đại xinh đẹp nữ từ giường trên giường lên mị mị thân một cái ung dung lại eo quyến rũ câu người các ngươi đều đi xuống đi này nhất danh nữ dôi tay một cái một cái phấn xác sợi tơ dầm đem diệp thần cho trói lại sau đó mới chân thành đi xuống xe ngựa để cái k i a m ộ t đám đoạn lạc giả rồn d ậ p c ú i đầu cơ thể hơi run cầm cập tựa hồ cực kỳ sợ sệt cái này nữ các ngươi thật mất mặt nay nữ quyến rũ n mít một cái nói một câu như vậy nhưng lệnh cái k i a m ộ t đám đoạn lạc giả đầu càng thấp hơn bọn họ cả người run cầm cập mồ hôi lạnh xoạt xoạt liền xuống đến, đến rồi dường như cực kỳ sợ sệt cái này x i n h đẹp nữ khiến cho người hết sức ngạc nhiên người bình thường chỉ cần nhìn thấy cái này xinh đẹp quyến rũ nữ tuyệt đối sẽ bị mê thần hồn điên đạo nhưng những này đoạn lạc giả trái lại từng cái từng cái mồ hôi lạnh tràn trệ cực kỳ sợ hãi Vẫn l à c á i này tiểu chơi nam nhân vừa u i k n h h ra bên người nữ cuốn t mị hết c khí thức, liền như h diệp thể đoạn i lạc giả sắc mặt cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng、khí. lời này vừa ra bên người hết thể đoạn lạc giả dồn dập mánh đánh một cái hơi lạnh thân thể run cầm cập một thoáng bọn họ sắc mặt có chút sợ hãi nhìn l ạ i môn bên trong lạnh cả tim tựa hầu nghĩ đến diệp thần hình dạng ta xem tiểu tử kia phỏng chừng một ngày liền chơi xong rồi nhất danh đoạn lạc giả chắc chắn như thế nói rằng bên cạnh có nhất danh đoạn lạc giả tràn đầy thương hại nói rằng ta đoán hắn nhất định liền tỉnh táo cơ hội đều không có có thể chờ chút liền xong đời được rồi giờ khác này cái kia nhất danh đội trưởng nói chuyện nói rằng các ngươi đều không muốn sống chủ nhân cũng là chúng ta có thể tùy ý làm rối loạn nói làm rối loạn suy đoán sao không muốn chết đều cho ta thành thật một chút các ngươi muốn chết Ta c ũ người không không chết. muốn sống không bằng n g đội trưởng này sắc mặt run cầm cập cuối cùng liếc nhìn đại môn bên trong mới xoay người đi rồi Ký! một đám đoạn lạc giả run cầm cập một thoáng mới nhanh chóng xoay người trước mắt liền rời khỏi nơi này bọn họ không có tiến vào môn cái này đại môn để những này đoạn lạc giả cảm thấy sợ hãi có chút sợ sệt có thể không đi vào đương nhiên sẽ không ngốc đi vào cho tới những người này diệp thần không chút nào biết hắn giờ khắc này đã triệt để hôn mê hơn nữa càng không biết hắn bị một cái tuyệt đại xinh đẹp nữ mang về gian phòng đó là nàng gian phòng khánh khách Tiểu nam chương â n n g ba trăm bốn mươi lăm tuyệt đại yêu cơ phấn xác bên trong gian phòng nhất danh tuyệt đại sinh đẹp nữ Chính cười nhạt nhìn mặt đột ấ nhất vấn. đất t trương thể trên mặt Thần chút nằm bóng người. Nhanh phỏng nàng không nhưng không mới Lời hiểu Diệp của ra sao, cực có nào kỳ đ n phản g p h ấ h ô nhiên mê còn c ư a từng tỉnh l ạ Đúng. Đột n h i một cái phấn sắc sợi tơ như linh xà phun một cái bột một tiếng đánh vào diệp thần ngực khẩu mà chính là như thế một đòn nhưng lệnh diệp thần phát sinh rên lên một tiếng cơ thể hơi run lên tựa hồ liền muốn tỉnh lại p h á t chỉ thấy diệp thần bỗng nhiên phun ra một cái đen kịp dòng máu liền giống như là mực nước làm người g i ậ mình mà trên trán của hắn cái t i ê một đôi ma g i c đã phá ra một điểm đấy lập loẹ từng sợi ma quang uy nghiêm đáng sợ khủng bố khanh khách một tiếng mị hoặc tiếng cười truyền đến cái kia tuyệt đại xinh đẹp nữ nói một câu nói tiểu nam nhân ngươi không nữa tỉnh lại tỉ tỉ nhưng là thật sự tức giận lạc ngươi là ai giờ k h ắ c này diệp thần soạt vừa mở mắt đó là một đôi đen kịt như v ự c sâu con mắt hắn một tỉnh lại liền nhìn thấy như thế một vị tuyệt đại xinh đẹp nữ x i n h mị hoặc nguồn dân nhan sắc muốn giật mình lại phát hiện chính mình bình tĩnh đáng sợ ồ cái kia nhất danh nữ cơ thể hơi một k h u n h xinh đẹp sắc mặt cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm diệp thần cái kia một đôi đen kịt như vực sâu con mắt nàng trong lòng hơi kinh ngạc đây là một đôi đáng sợ ma nhãn như vực sâu bình thường thâm thúy không tình cảm chút nào tiểu nam nhân người ma nhãn cực kỳ thú vị tỉ tỉ cực kỳ yêu thích khanh khách nàng nói xong một câu như vậy nhưng khanh khách cười duyên lên một luồng quyến rũ khí tức đang tràn ngập khiến cho cả phòng đều đ ầ y dẫy một luồng nhàn nhạt, nhạt phân sắc vũ khí đáng tiếc diệp thần cái kia một đôi ma nhãn vẫn là rất lạnh nhạt phản phất hắn đã mất đi hết thẻ cảm tình chỉ có một luồng lạnh lùng chỉ là hờ hững nhìn cái này nữ lạnh diệp thần lấy ra một con tinh mỹ chiếc lọ có thể một sởi tơ mang đột nhiên đánh tới lệch cạch một thoáng liền rơi xuống hắn chưa từng lưu ý lại lấy ra một con tinh mỹ chiếc lọ có thể lệch cạch lại bị đánh vào trên đất lúc này mới ngẩng đầu lãnh đạo nhìn chằm chằm trước mắt nữ ngâm diệp thần liền như thế lãnh đạo một chút nhưng thấu lộ ra từng tia một đáng sợ kiếm ngâm tựa hồ một vị kiếm ma đang thức tỉnh hắn giờ khắc này bên trong thân thể không hề một tia nguyên lực có thể cái kia một luồng đáng sợ hơn kiếm ý nhưng ở ma nhãn bên trong ngưng tụ người muốn chết lời của hắn rất lạnh phản phất đang nói một cái rất đơn gi khách cái kia nhất danh nữ đánh giá hồi lâu mới một tiệm tiểu hương ngôi khanh khách nợ đủ cười nàng hiếp lại lên một đôi câu hồn bị nhãn nói rằng tiểu nam nhân ngươi đều sắp chết rồi còn lạnh lùng như vậy còn muốn giết tỷ tỷ tỷ thật đau lòng cái này nữ sắc mặt biến đổi hóa ra một luồng khí tức bi thương ai mà nói lòng đọc các tiểu nam nhân tỷ tỷ lòng tốt đưa ngươi từ ven đường cứu trở về có thể ngươi lại muốn g i ế t tỉ tỉ thật đau lòng diệp thân vừa nghe mặt lạnh lùng hơi run lên cái kia một đôi ma nhãn hát vụ nhiễu nội tâm hắn rất muốn n ă n kinh rất muốn tức giận nhưng là chính là không có như vậy tâm tình phảng phất bị cái gì cho biến mất hắn biết chính mình những kia tâm tình thật sự mất đi bị sức mạnh nào cho xóa đi diệp thân suy đoán hẳn là một cái nào đó cái khủng bố đồ vật muốn hoàn toàn xóa đi chính mình biện ý thức biện ý thức duy trì hoàn chỉnh vừa ý thân lại bị cái kia một nguồn sức mạnh cho xóa đi quá cho nên mới tạo thành hắn cái khắc tình cảm đều biến mất như vậy cảm thụ cực kỳ không thoải mái khiến cho diệp thần dĩ nhiên thăng không nổi một tia sự phẫn nộ chỉ có một luồng lạnh lùng sắc cơ lạch cạch diệp thần mới lại lấy ra một con tinh mỹ ngọc c h i ế c lọ nhưng đáng tiếc phấn s ắ c lóe lên lạch cạch một thoáng liền bị đánh rơi lần này cái kia nhất danh sinh đẹp nữ mới kiếm lên một con c h i ế c lọ đổ ra một viên xanh b i ế c muốn nhỏ đạn dược t i ể u nam nhân ngươi là muốn dùng cái này khôi phục thương thế nàng có chút ngạc nhiên sau cười dây lên nói rằng ta tiểu nam nhân cho ăn không phải tỉ tỉ đã kích ngươi à ngươi như ăn cái này nhất định thân thể bị nổ thành máy vỡ như vậy tỉ tỉ muốn nhiều thương tâm nha diệp thần vừa nghe lời này mi mau hơi hất lên cái kia cái chán một đôi ma giác tham thảm tỏa ánh sáng hắn lạnh lùng biểu hiện một đôi ma nhãn hắc vụ nhiễu tựa hồ đang xem k ỹ trước mắt tuyệt đại yêu t ì n h ây đưa cái này ăn cái kia một người xinh đẹp nữ cười duyên lấy ra một viên huyết sắc đan dược đưa tới cái miệng của hắn môi một bên ra hiệu diệp thần nuốt xuống mà người sau liền chút nào do dự đều không có một cái liền nuốt xuống bụng để cái kia một cái nữ nụ cười càng q ề l í n rũ k h n h khách xinh đẹp tư thái mê người cười duyên khiến cho diệp thần tâm thần xuất hiện từng tia từng tia ba đậu sự phát hiện này để hắn ra mặt có chút đánh xúc muốn kinh hỉ tới nhưng đáng tiếc phát hiện không hề vẻ mặt vui mừng tựa hồ mình đã sẽ không lại kinh hỉ tỉ ta biết một tinh khiết thần rất một nhất hất cho độc dược. cười được độc dược. Cái nhận không phải lạnh không hề danh sinh ngươi ăn Này nữ quyến rũ cười lên nói rằng, ta nhận biết được đây là một luồng tinh khiết năng lượng, lùng, nữ ngài lên, Diệp kia kia đây đậu. đẹp là mà mày rũ ba diệp thần nha một câu sau đó nhắm lại một đôi ma nhãn bắt đầu tu bổ từ bản thân thường thế hắn phát hiện trong cơ thể cái k i a m ộ t luồng huyết sắc năng lượng cực kỳ thần kỳ dĩ nhiên trong nháy mắt t ă n g ra phúc xạ toàn thân bắt đầu nhanh chóng tu bổ thường thế hô Hồ. hồi lâu diệp thần mở một đôi đen kịt ma nhãn phun ra một cái hắc khí cả người cảm giác cực kỳ thoải mái hắn phát hiện cái k i a m ộ t luồng năng lượng rất cường đại mới mấy hơi thở dĩ nhiên khôi phục bốn tầng rất cường đại t i ề u nam nhân tỷ tỷ huyết hồn đan mùi vị làm sao xinh đẹp nữ cười duyên đi tới một tia làn gió thơm kéo tới lượn lờ ở trước khiến cho diệp thần tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái tựa hồ khôi phục từng tia một c h i giác hắn có chút quái lạ nhìn chằm chằm trước mắt nữ một thân yêu tinh giống như tư thái mị hoặc chúng sinh nhan sắc liền ngay cả giờ khác này không tình cảm chút nào hắn đều t ì m đập nhanh hơn ta diệp thần diệp thần rất đơn giản phun một cái lời nói ngắn gọn mà lại đầy d â y một luồng lạnh lùng tình cảm hắn duy nhất còn lại chính là như vậy một cái như băng như sắt tình cảm cái khác đều bị không tên xóa đi k h a n khách nay nữ cười khúc khích tựa hồ muốn mị cũng chúng sinh giống như vậy có thể diệp thần ngoại trừ tim đập hơi nhanh lên một điểm liền lại không cảm giác khác cùng tâm tình sự phát hiện này để diệp thần nội tâm đều thăng không nổi từng k i a một bi ai hắn dường như liền bi ai đều mất đi diệp thần tên không sai tỉ tỉ yêu thích cái này nữ dường như cực kỳ kinh hỉ một đôi ngọc cánh tay như mãng xà bình thường quấn quanh ở diệp thần trên cổ khẽ nhả một cái lan tức ở bên hai khiến cho diệp thần tâm thần một trận cấp thiêu hắn tự hồ tìm tới một cái biện pháp không tệ có thể khôi phục nguyên bản chính mình nếu cái này nữ có thể làm chính mình có chút tim đập cảm giác cái kia sao không n ư ợ n nàng đến khôi phục bản nga đây Chỉ tỷ h xinh phun nhân, nhớ ấ y này quyến cái cười, tức cái, nói tiểu nữ nợ nụ lan rằng, nam đẹp rũ một t kỹ, tỷ t ê nhân n ư n g cho tới b y giờ k h ô g đúng rằng, nam nhân rằng, tỉ tỉ hôm nay liền nói n bất tỷ tỷ kỳ hôm cho g ư ơ i có thể đ ừ n g quên tỉ tỉ yêu cơ cái này xinh đẹp nữ nói ra một câu nói như vậy tựa hồ thật sự đối với diệp thần có chút vui mừng có thể người sau nhưng không như thế nghĩ hắn cảm thấy cái này tự xưng yêu cơ xinh đẹp nữ nhất định có mục đích gì bằng không không thể đem hắn mang về nói ra mục đích của ngươi diệp thần rất đơn giản tựa hồ đang tự thuật một cái cực kỳ bình thản sự tình phảng phất không để ý chút nào cái kia xinh đẹp nữ một thân ẩn giấu đi sức mạnh kinh khủng hán để này yêu cơ hơi kinh ngạc lấp lóe tựa hồ không ngờ tới sẽ như vậy thẳng thắn khanh khách yêu cơ quyến rũ nguyết một cái nói rằng tiểu nam nhân ngươi lời này để tỉ tỉ rất thương tâm tỉ tỉ nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng ngươi liền độc gác như vậy nàng nói nói một đôi ngọc cánh tay lại quấn quanh tới tựa hồ phải đem diệp thần triệt để mê hoặc giống như vậy làm người kinh ngạc đáng tiếc diệp thần phảng phất một khối huyền băng như thế không cảm giác chút nào nhất định phải làm cho nàng thất vọng rồi diệp thân có chút quái lạ nghĩ nếu là mình không có mất đi cái khác cảm tình cái kia có thể không dựa vào ý chí của chính mình chống đỡ trụ cái này yêu cơ mị hoặc đây t i ể u nam nhân ngươi là từ bên ngoài đến chứ lúc này yêu cơ ngữ khí nhẹ nhàng hỏi ra một câu như vậy một đôi ngọc tay nhưng ở diệp thần lồng ngực qua lại du đãng lời của nàng lại làm cho diệp thần có chút n g h i hoặc cái gì gọi là bên ngoài đến hơn nữa nơi này là nơi nào đều còn không biết đây người cái này đoạn l à giả tựa hồ theo ta gặp có chút không giống diệp thần hơi quay đầu một đôi ma nhãn ở xem kỹ nàng đoạn l ạ giả yêu cơ vừa nghe đến cái từ này quyến rũ sự ắ mặt tạm đạm xuống, a hồ có hơi thương có cảm. i Mà d ệ phát t ầ n ràng rõ g cảm i c được, ừ n g kêu một t đau hiện ư ơ n g khí tức t vào tâm này của chính mình, để hắn có chút khổ khí có cái tức? mặt. sở vẻ mặt. Đây là gì diệp thần đối với này thần bí nữ người càng thêm hiếu kỳ hơn nữa tâm linh tâm h sơ cảm giác nói cho hắn mình muốn khôi phục như cũ cái này thần b í nữ người là then chốt ai hồi lâu một tiếng thăm thẳm thở dài ở l ầ n quần bên hai ẩn một luồng sâu sắc cô đơn cùng đau thương diệp t h ầ n phát hiện cái này yêu cơ hai tay bung lỏng bóng người tiêu điều đi tới phía trước giường trên giường dựa tiểu nam nhân ở trong mắt ngươi thì tỉ chính là cái gọi là đọa lạc g i a sao yêu cơ một thân quyến rũ khí tức tiêu tan chỉ còn lại dưới một luồng nhàn nhạt thất lạc diệp thần lông mày hơi một túc nội tâm cái kiêm ộ t luồng thương cảm từ từ mãnh l i ệ lên rất chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt nữ rất nhanh mới phát hiện ở thân thể của nàng bốn phía chính tràn ngập từng tia một kỳ dị khí thể những khí thể này hiện ra nhàn nhạt phấn h ồ n g nếu không là tỉ mỉ nhìn lại tuyệt đối khó có thể phát hiện mà diệp thần một đôi ma nhãn bên trong rõ ràng nhìn thấy chính là một luồng quen thuộc ba động đó là tâm linh ba động cảm giác này theo ta tâm linh lực lượng cực kỳ tương tự a diệp thần vừa nghĩ tới cái ý niệm này sâu trong tâm linh liền truyền đến một luồng rung động phảng phất có chuyện gì vật đang ấp ủ vừa tựa hồ toàn bộ tâm linh đều bị phong ấn như thế rất khủng bố chương ba trăm bốn mươi sáu đọa lạc chi thành diệp thần phát hiện này y nhạt, nhạt nhưng, nhưng ê từng từng nhất danh gọi yêu cơ quyến dụ nữ ở diệp thần một đôi ma nhãn bên trong thấy rất rõ ràng càng ngày càng nhiều phân xác vũ khí đang tràn ngập trái tim của ngươi không đoạn lạc diệp thần đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy rất đơn giản rất lạnh lùng nhiên yêu cơ nhưng con mắt sáng ngời meo lại một đôi mị nhãn đánh giá trước mắt diệp thần ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng tựa hồ trên người hắn không có cái khác cảm tình khanh khách yêu cơ đột nhiên cười duy lên thân thể một đãng liền bay tới diệp thần phía sau một đôi ngọc cánh tay như xà bình thường quấn quanh mà đến cái k i a một luồng tràn ngập mị hoặc hư ơ n g khí để diệp thần tâm thần đ ỗ n g nhiên nhảy một cái mà cũng có tỉnh diệp thần nội tâm lóe qua ý niệm như vậy phát hiện mình tư duy xuất hiện từng tia một phức tạp có chút bắt đầu biến hóa hắn biết chính mình cần khôi phục như cũ nhất định phải tìm về trước đây thất tình s á u dụ như vậy mới có thể hoàn chỉnh thiếu nam nhân tỉ tỉ thật tò mò người là làm sao vào một tia hương tức thổ ở bên hai khiến cho người một trận tê dại nhưng đáng tiếc diệp thần thân thể lạnh như nhanh hàn thiết không hề một tia phát hiện hắn chỉ là đang suy tư nơi này là nơi nào hắn sẽ không có chạy ra ác quỷ l ĩ n h địa giới mới đúng nơi này là chỗ nào diệp thần nhàn nhạt một câu nhưng không có trả lời lời của nàng mà là hỏi ra trong lòng rất muốn biết đến vấn đề hắn cái vấn đề này khiến cho phía sau yêu cơ thân thể vừa dừng lại rồi mới từ diệp thần cái của một bên thò đầu ra nàng cười duyên một câu nói tiểu nam nhân lẽ nào t ỷ t ỷ không đẹp sao dĩ nhiên đến hiện tại cũng không một điểm phản ứng ngươi là thật vô tình vẫn là bản thân mất đi năng lực ta còn không sống đủ diệp thần cơ thể hơi chấn động muốn đem cái này n ữ đánh văng ra nhưng đáng tiếc phía sau yêu cơ k i a văn bất động phảng phất hẳn cái kia một điểm thực lực thật sự khó có thể lay động cái này thần bí nữ người diệp thần t ỷ t ỷ đẹp mắt không yêu cơ đột nhiên xoay một cái liền đến đến diệp thần trước mặt y ôi tại hắn n g ư ợ hầu thương cảm hỏi ra một câu như vậy đáng tiếc diệp thần giờ k h ắ c này nhưng lạnh lùng rút kiếm ra len ken một tiếng rồi lại bị một cái tay nhấn trở lại khanh khách tiểu nam nhân thật sự không thành thật còn đối với tỷ tỷ rút kiếm yêu cơ quyến rũ lường hắn một cái cười khanh khách nói ra một câu như vậy người muốn k h ô n g chế ta diệp thần vẻ mặt rất lạnh so với vừa nãy càng lạnh hơn ba phần còn có ba phần sát y ở hận mà không phát cái kêu một đôi ma nhãn càng là hát vũ nhiễu tựa hồ chỉ cần này nữ người lại nghị k h ô n g chế chính mình hắn liền muốn bạo phát hết t h ể sát ý yêu yêu cơ vô vô ngự bô kinh hoàng nói tiểu nam nhân ngươi thật là ác độc tâm tỷ tỷ bất quá là muốn thăm dò ngươi một thoang dưới làm sao có khả năng muốn khống chế ngươi nhìn ngươi căng thẳng tỷ tỷ cũng không muốn khống chế ngươi bởi vì ngươi là tỷ tỷ cái thứ nhất yêu thích tiểu nam nhân Ngâm!、Diệp、thần thân thể vừa dừng lại, cái kia một luồng điên cùng từng từng trong tiếng, đáng nữ. Hắn lạnh lùng, nói rằng, ta rõ ràng cảm giác một điểm điểm kiếm một mặt cảm Diệp lại, cái kia hội tia cái phía thể sát tụ, tay tỏa tức, chết chặt trước sát ta khí khóa để vừa đua ra được, k sợ y ở ở rõ thật là một khó chơi tiểu tử tỉ tỉ thật phục rồi ngươi rồi yêu cơ quyến rũ nguyết một cái mới nói nói chúng ta đoạn lạc trong thành hết thẻ sự vật bao quát sinh sống ở người nơi này đều ẩn như thế một đạo khí tức quái dị n à y có cái gì kỳ quái hả diệp thần c h ố mắt nhìn hỏi ngươi mới vừa nói nơi này là đoạn lạc chi thành không sai chính là đoạn lạc chi thành yêu cơ cực kỳ khẳng định trở về cũ cười nói làm sao tiểu nam nhân ngươi còn biết đoạn lạc chi thành tồn tại a thật không đơn giản a diệp thần nhưng túi đầu chầm tư một hồi mới nói, nói c diệp, tỷ tỷ, là diệp thần lông mày khó mà nhận ra một túc nói rằng ta ở ác quỷ l ĩ n h bên trong đồ diệt mấy tòa đọa lạc giả sơn trại sau đó đột nhiên chính mình không bị khống chế tiến vào ma hóa lúc này mới dẫn ra một con mạnh mẽ đồ vật đem ta đánh thành trọng thương ta một đường tránh được truy sát sau liền n g ấ t ở nơi đó cái k h á c liền không biết ác quỷ linh a yêu cơ thất vọng thở dài nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì để đối diện diệp thần rất là kỳ quái hắn rất muốn biết nơi này đúng là đoạn lạc chi thành bởi vì ở tần ra cái kia một quyển quỷ thư trên ghi chép đoạn lạc chi thành từ lúc hai trăm năm trước thần bí biến mất rồi tỉ tỉ với bên ngoài thế giới thật tò mò tiểu nam nhân ngươi năng lực tỉ tỉ giảng giải một chút không yêu cơ đột nhiên hỏi ra một câu như vậy gương mặt quyến rũ trên tràn đầy hiệu kỳ ngươi không từng đi ra ngoài diệp thần có chút quái lạ hỏi ý của ngươi là toàn bộ đoạn lạc chi thành bên trong người đều vô pháp đi ra ngoài nơi này tựa hồ bị sức mạnh nào cho phong ấn ta không cảm giác được hư không trên tử dương thật thông minh yêu cơ cười duyên một tiếng nói rằng ngươi nói rất nhiều toàn bộ đoạn lạc chi thành đều bị không tên phong ấn chúng ta người nơi này từ hai trăm năm trước cái kia một đời kéo dài cho tới bây giờ đều không có có thể từng đi ra ngoài nàng sắc mặt có chút lờ mờ nói rằng lúc trước ta cũng là không cam l ò n g mới ra môn đi tìm lối thoát nhưng đáng tiếc vẫn không có kết quả trở về trên đường dĩ nhiên để ta cảm ứng được từng tia một kỳ quái ba động dường như cực kỳ xa lạ khí tước người chỉ chính là ta diệp thần hơi chấm tư tựa hồ cái này cái gọi là đọa lạc chi thành bên trong thật sự bị cái gì cho phong ấn nhưng hắn lại là làm sao vào hay là chính là cái kia một luồng không tên sức mạnh nó nếu có thể đem tâm thần mình bên trong cảm tình xóa đi cái kia nhất định liền cùng cái này có quan hệ t i ể u nam nhân tỉ tỉ làm ngươi nữ người thế nào yêu cơ đột nhiên bính ra một câu như vậy kinh người ngâm đáng tiếc trả lời nàng nhưng là diệp thần lạnh lẽo một chiêu kiếm ca một tiếng vừa bảo kiếm ra k h ỏ i vỏ lại bị nhấn trở lại nàng cái kia m ộ thức tha quyến rũ tiểu tư thái mị hoặc chúng sinh khuôn mặt mê hoặc tâm linh khí chất không có chỗ nào mà không phải là chứng minh nàng chính là một cái gieo vạ muôn dân yêu tinh ngươi không thể đi ra ngoài là đúng diệp thần đột nhiên nói ra một câu như vậy lạnh lùng nói lấy ngươi bộ này mị hoặc chúng sinh khuôn mặt đẹp ta xem ngươi vừa ra đi thiên hạ đều muốn làm rối loạn trên ba phần vẫn là ở lại đây khá một chút khanh khách yêu cơ vừa nghe lời này cười hàm r ă ngóng l ánh nói rằng tiểu nam nhân ngươi đây là ở khoa t ỷ t ỷ đây vẫn là ở tổn t ỷ t ỷ đây t ỷ t ỷ nửa đời sau nhưng là dựa vào ngươi thật như vậy nhẫn tâm đem t ỷ t ỷ vứt tại nơi này ta một cái thực lực thấp kém người làm sao đi tới nơi này đều không rõ ràng càng khỏi nói muốn đi ra ngoài rồi diệp thân sắc mặt lạnh lùng thản nhiên nói diệp thần ngươi nếu là ngày nào đó tìm tới đi ra ngoài biện pháp có thể hay không mang tỷ tỷ đồng thời yêu cơ đột nhiên sắc mặt xoay một cái rất chăm chú hỏi ra một câu như vậy tựa hồ có hơi chờ mong nàng tại sao lại hỏi ra một câu như vậy để diệp thần tuy rằng không rõ thế nhưng là không có suy nghĩ nhiều sẽ không diệp thần trả lời rất thẳng thắn liền suy nghĩ cũng không cần để đối diện yêu cơ thần s ắ c xứng sờ nhưng có chút âm u bất quá liền trong nháy mắt liền khôi phục như cũ quyến rũ lường hắn một cái tựa hồ đang trách cứ như thế thật làm cho tỷ tỷ thương tâm bạch thương ngươi rồi Tỷ tỷ k tỷ tỷ diệp thần vừa nghe đến nơi này tâm thần bên trong truyền đến một trận phá toái thanh âm một lồn nồng nặc hồi ức lan tràn mà ra hắn nghĩ tới rồi tiểu hương hồi ức nàng tất cả cái kia ngoan ngoan răng dấp để diệp thần nội tâm rốt cục có từng tia một tâm áp ta muốn chữa thương diệp thần nói một câu thân thể trực tiếp ngồi khoanh chân để yêu cơ có chút không phản ứng kịp sau đó vẫn đúng là nhìn thấy diệp thần khoanh chân ở chính mình bên chân sắc mặt có chút quái lạ người đàn ông này là thật vô tình à, vẫn là đối với nữ người thờ ơ không động lòng quái lạ tiểu nam nhân yêu cơ c ư ờ i quyến rũ một tiếng dù gì nói diệp thần một cái thú vị tiểu nam nhân lai lịch của ngươi tự a hồ cực kỳ không tầm thường à, đoạ lạc chi thành biến mất hơn hai trăm năm nhưng cho tới bây giờ không có một người ngoài có thể đi vào quá ngươi là cái thứ nhất đây nàng l i ê n như thế nhìn trước mắt diệp thần tự a hồ phải đem hắn cho nhìn thấu như thế nhưng đáng tiếc ngoại trừ một luồng mê vụ ở ngoài dĩ nhiên cái gì đều không nhìn thấy diệp thần diệp thần yêu cơ lẩm bẩm một câu sau quyến d ũ cười lên nói rằng diệp thần ngươi sau đó chính là tỷ tỷ người tỷ tỷ quyết định nửa đời sau hãy cùng định ngươi ngươi có thể đừng nghĩ chạy khanh khách nàng nói xong một câu như vậy khanh khách cười lên xoay người một đãng bay xuống ở giường trên giường kiểu mị thân thể dựa vào giường đầu liền như thế cười ngâm ngâm nhìn trong tu luyện diệp thần lại một cái thần bí nữ người lúc này trong tu luyện diệp thần lóe qua ý niệm như vậy tựa hồ có từng tia một sự bất đắc dĩ hắn đã gặp phải hai cái thần bí nữ người cái thứ nhất gặp phải chính là lâm mỹ tiên mà lần này gặp phải chính là cái này yêu cơ hơn nữa hắn biết rõ nhận biết được hai người này nữ mọi người rất khủng bố một thân khí tức làm hắn không hề cảm ứng tuyệt đối là vượt qua chính mình quá nhiều duyên cớ càng không nói gì chính là làm sao hai người này nữ trên thân thể người cũng làm cho hắn cảm nhận được một luồng không tên tử vong nguy cơ muốn cách càng xa càng tốt thân thể của ta đến cùng bị món đồ gì động chân động tay trong tu luyện diệp thần vẫn đang suy tư cái vấn đề này một vấn đề rất nghiêm trọng Thân thể chương ba trăm bốn mươi bảy huyết trì diệp thần vừa tiến vào tu luyện cũng cảm giác được một luồng xa lạ khí tức tồn tại cẩn thận kiểm tra hồi lâu nhưng dù là vô pháp phát hiện cái này hiện tượng làm hắn rất là cảnh giác bất quá như thế nào đi nữa cảm ứng cùng quan sát đều không có phát hiện cuối cùng chỉ có thể từ bỏ hơn nữa hắn phát hiện mình thương thế tuy rằng khôi phục một điểm có thể thị thân t bên trong một thân kiếm khí đều biến mất liền ngay cả tâm pháp vận chuyển đều phi thường khó khăn sự phát hiện này làm hắn rất là coi trọng có chút khó làm Dầm. Đột nhiên, Diệp dược. dường dường đầu một tìm kiếm một chầm chầm cái kia một Đột đổ đống đăng động đẹp đống đăng thân tay tinh trí chết bắt tác trên nguyết nhiên, vung lên, ngọc hăng Hắn này, nên xinh nữ nhìn hăng cùng quyến chú hiếu cái kia cái kia cuối gây vị ra lọ, rũ dược, kỳ ý, có vẻ hơi ống lại mà diệp thần thì lại không chút nào để ý tới p h ả n phất không nghe như thế kế tục lật lên cái kia một đống chiếc lọ không phải diệp thần đổ ra một hạt nhữ mày lại lại thả trở lại l i ê n như vậy một bình một bình đổ ra nhưng đang tiếp chính là cuối cùng dĩ nhiên cái gì đều không tìm được để hắn có chút bất đắc dĩ thất tâm phệ hồn đan có thể độc s á t linh hồn một đạo mùi thơm nước mũi đầy dây một luồng nhàn nhạt, nhạt mị hoặc khí tức để diệp thần không thể không ngầm đầu trước mắt yêu c ơ một tay cầm một con bình nhỏ chính một mặt quái lạ nhìn hắn tựa hồ muốn nói ngươi muốn ăn độc dược đây là đ ộ c dược có thể xóa bỏ linh hồn đan g dược thuộc về địa cấp thực phẩm ngươi từ đâu tới lợi hại như vậy đ ộ c dược yêu cơ thật sự thật tò mò cái này tiểu nam nhân càng ngày càng thần bí ngươi nói cái này là đ ộ c dược diệp thần mi m a u hất lên hỏi ra như thế một vấn đề tựa hồ thật không biết đây là đ ộ c dược hắn bất quá là từ cái kia mấy viên chiếc nhẫn bên trong lấy ra muốn nhìn một chút những này chiếc nhẫn bên trong có hay không có có thể quyết tuyệt chính mình vấn đề đan dược ngươi không biết yêu cơ quyến rũ mít một cái nói rằng ta tiểu nam nhân yêu ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết vậy ngươi đang tìm cái gì nhiều như vậy đan dược bên trong hơn nửa đều là một ít đáng sợ độc dược ngay cả ta nhìn đều có chút hoảng sợ ngươi cái nào thâu đến không rõ ràng diệp thân sắc mặt cực kỳ bình thản nhưng là nghĩ đến những kia truy sát thiên cấp trận văn đại xương người lẽ nào đều là một ít dùng độc cao thủ nếu không thì làm sao những n à y chiếc nhẫn bên trong đều đang là những n à y độc dược sợ ngươi rồi yêu cơ một trận bất đắc dĩ ngón tay nhẹ nhàng một đâm quyến Du nói tiểu nam nhân thực sự là đời trước nợ ngươi một chữ thương cũng không cùng tỷ tỷ nói một tiếng ít nhất tỷ tỷ nơi này cũng không có thiếu thứ tốt đi theo ta nàng nói xong một câu như vậy nhẹ nhàng đứng lên đến phòng nghỉ bên trong đi đến mà diệp thần tuy rằng rất khó hiểu thế nhưng cũng không từng do dự h a y cùng đi tới ngược lại hiện tại cũng không phải cái này nữ người đối thủ k chỉ thấy đi ở phía trước yêu cơ ở một cái vách tường trước đường lại vốn một cái trên vách tường đ ằ n g sức ca một tiếng một đạo đại môn chậm rãi mở ra theo ta vào đi yêu cơ cười g i ậ n dò một câu mới xoay người đi vào mà phía sau diệp thần nhìn lướt qua cũng theo đi tới hắn vừa tiến đến l i ê n phát hiện đây là một cái thông đạo dưới lòng đất hai bên mang theo không ít đèn đuốc lập lòe thăm thẳm ánh sáng một đường dọc theo cầu thang đi xuống tiếp theo tiến vào một cái bên trong đại sảnh lúc này mới ngừng lại mà diệp thần có chút ngạc nhiên chính là trước mắt cái đại sảnh này tựa hồ là một cái phòng tam a để hắn có chút quái l ạ vào đi thôi yêu cơ chỉ về đằng trước một cái to lớn ao cười duyên nói ra một câu nói như vậy tựa hồ có từng tia từng tia ngượng ngùng đang tràn ngập lời của nàng để diệp thần đưa mắt nhìn lại mới phát hiện đó là một phương không nhỏ ao mà tối làm người giật mình chính là ao b ê người t r o n t này tiểu nam nhân thực sự là kiến thức nông cạn yêu cơ lường hắn một cái quyến dụ nói đây chính là tỷ tỷ hoa phí giá cả to lớn mới tìm trở về những này như dòng máu bình thường chất lỏng là một loại cực kỳ quý giá linh dịch bởi vì cực kỳ như máu dịch vì lẽ đó gọi huyết tuyển huyết tuyển diệp thần lúc này mới chợt hiểu ra nhìn trước mắt một tao chất lỏng vẫn đúng là chính là ẩn một l u ồ n mạnh mẽ linh khí sự phát hiện này để hắn không tên thở phào nhẹ nhõm rất kỳ quái cũng không biết vì sao xả hơi chính là huyết tuyển nắm giữ cực kỳ thần kỳ công hiệu có thể mỹ dung dưỡng nhan có thể tu bổ thương thế tỉ tỉ nhưng là thường thường ở đây tắm rửa ngươi là cái thứ nhất vào tiểu nam nhân hài lòng sao yêu cơ cười duyên liên tục trong giọng nói có chút ngượng ngùng diệp thần nhìn một chút nàng một chút tuy rằng cực kỳ quyến rũ nhưng đáng tiếc nội tâm nhưng không hề có cảm giác gì sau đó thân thể hắn chấn động cái tiêu một thân t à n tạ chiến giáp bốc ra liền như thế hở hứng đi vào bên trong ao máu để bên người yêu cơ khuôn mặt một trận phân sắc tràn ngập nay tiểu nam nhân thật là xấu chết rồi yêu cơ khuôn mặt rất hưởng hảo một đôi mị nhãn từng tia từng tia mông lung dường như muốn hóa ra vũ khí đến nàng vừa thấy được diệp thần thân thể nhất thời mặt giáp có c h ú t năng này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây nội tâm có chút phân làm rối loạn người cẩn thận chữa thương khôi phục được rồi liền chính mình đi ra yêu cơ sắc mặt đã hồng chín dục bỏ lại một câu như vậy mới bồng bềnh rời đi nàng như thế vừa đi diệp thần liền trong nháy mắt vừa mở ra mắt một đôi đen kịt như mực con mắt lập lòe ma khí nồng nặc kỳ thực vừa mới yêu cơ cái kia một luồng ngượng ngủng khiến cho diệp thần nội tâm một trận nóng lực thật giống như bị cái này nữ người cho mê đến hắn giờ khắc này thật sự tin tưởng chính mình muốn khôi phục cái này thần bí mà mạnh mẽ nữ nhân tài là then chốt một cái trời sinh quyến rũ thần bí nữ người diệp thần lẩm bẩm một câu như vậy mới an tâm tiến vào tu luyện gian nan vận chuyển bản thân tâm pháp mà rất nhanh hắn liền phát hiện bên trong ao máu vọt tới một luồng cực kỳ kỳ lạ năng lượng chính từng, từng sợi thẩm thấu thân thể từng điểm từng điểm tu bổ vết thương rầm rầm long lúc này ra thông đạo yêu cơ thở phào nhẹ nhõm nhìn đóng thanh môn một trận hương khí liền thở nàng hơi một phủ ngực bô đỏ hứng khuôn mặt có chút giận dữ và xấu hổ nhan sắc tựa h ồ nội tâm rất là phức tạp nay tiểu nam nhân thực sự là càng ngày càng thú vị rồi bất quá tỉ tỉ yêu thích khanh khách yêu cơ nói lên sau đó đỏ mặt chứng quyến rũ lói lên cười duyên lên nàng một cái xoay người bóng người nhàn nhạt biến mất rồi còn lại một tia mùi t h ư ờ kỳ dị có chút mị hoặc khí t ư c lời của nàng diệp thần là không biết giờ khác này đang cố gắng tu luyện nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là chính mình khôi phục cũng không phải nguyên bản k i ế m khí mà là một loại hoàn toàn mới năng lượng điều này làm cho hắn có chút sử liệu chưa kịp chuyện gì xảy ra diệp thần nhữ mày lại phát hiện mình bên trong thân thể dĩ nhiên lưu động chính là một lồn u g sền sệt hát sắc chất lỏng mà loại chất lỏng này chính là hiện tại năng lượng tựa hồ là từ trái tim bên trong rèn luyện đi ra thuộc về một loại hát sắc kiếm nguyên hắn phát hiện bên trong thân thể của chính mình chảy xuôi dòng máu toàn bộ đều là hát sắc mà liền ngay cả trái tim đều hoàn toàn đen cái k i a một luồng ma khí nồng nặc tựa hồ đã đem thân thể của chính mình toàn bộ cải tạo thành một bộ ma thân ta lẽ nào vô pháp khôi phục diệp t h ầ n tay một mò cái chán một luồng lạnh leo xúc cảm chuyển đến đó là một đôi sừng m a n à y một đôi sừng tựa hồ lại hơi dài một chút điểm sự phát hiện này để hắn có chút cực kỳ không thoải mái cảm giác mình thân thể tựa hồ không lại thuộc về hắn c h e n đột nhiên diệp t h ầ n rút kiếm vung lên len ken một tiếng có tinh h ỏ a ở trước mắt tung tóe hắn khảm dĩ nhiên là chán của chính mình xác thực nói là trên chán một đôi ma giác nhưng đáng tiếc bị diệp thần run n tự lẩm bẩm nhưng là nghĩ đến chính mình vẫn chưa hoàn toàn ma hóa hoàn thành hắn còn có biện ý thức không có bị ma hóa còn lại thân thể cùng tâm thần sớm đã bị ma hóa còn lại liền một luồng lạnh lùng tâm tư ma chính là c ô may giết chóc ma chính là vô tình kẻ hủy diệt diệp thần lẩm bẩm như thế chút thoại nhưng lạnh lùng nói nhưng ta không phải ma ta là diệp thần ta có chính ta tình cảm ta có chính ta kiên trì ta có chính ta điểm mấu chốt hắn một thân sát ý mơ hồ mà phát khiến cho bốn phía huyết chỉ đều khen run tựa hồ cũng bị đập vỡ tan bình thường cực kỳ đáng sợ sau đó diệp thần thu hồi khí thức cái kêu một luồng sát ý không ở khôi phục yên lặng như cũ chẳng cần biết ngươi là ai dám đem ta tất cả xóa bỏ vậy ngươi sẽ chờ ta trả thù đi hắn lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy hô diệp thần vừa nói xong liền lập tức tiến vào tu luyện không chút nào để ý tới những kế hát sắc kiếm nguyên mà là tăng nhanh vận chuyển tâm pháp để những này kiếm nguyên nhanh chóng khôi phục lại ở bên trong thân thể hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn hắn biết thực lực bây giờ mặc dù biết rồi trần tướng cũng vô pháp thay đổi cái gì còn không bằng hiện tại trở nên mạnh mẽ đ ạ t đến một cái có thể trưởng khống hồi chính mình trình độ như vậy mới là hắn bạo phát thời điểm diệp thần thật sự cực kỳ nộ tuy rằng vô pháp bay lên ý niệm như vậy thế nhưng xác sắc thực đang tức giận bởi vì lần đầu tiên tới thế giới này thì cũng đã bị c a o chế trở thành một tên thấp hèn khó o nô n sau đó cùng nhau đi tới đều là bị c a o chế cảm giác như vậy để hắn cực kỳ phẫn nộ là ai bị liên tiếp k h ô n g chế đều sẽ không dễ chịu huống hồ là hóa thân làm kiếm khách diệp thần đây kiếm là ninh chết không loan có một thân kiếm cốt bong bong mặc dù là ma hóa cũng như thế vẫn là kiếm cốt mà không phải thuần khiết ma cốt hắn thân như thế là thân kiếm tâm đồng dạng là kiếm tâm cốt như thế là kiếm cốt liền ngay cả đảm cũng như thế là kiếm đảm hắn diệp thần không có biến duy nhất biến chính là bị xóa bỏ tình cảm đây là một cái không thể chịu đựng sự thực nhất định phải đòi lại ta diệp thần không phải như vậy dễ dàng khống chế diệp thần trong tu luyện lạnh lùng nói ra một câu như vậy như là đang lẩm bẩm lồ bầu vừa t ự hồ ở đối với một cái nào đó cái tồn tại nói Trường Thân、diệp、Thần vừa khôi phục thương thế, vừa kiểm tra sức mạnh của chính mình, cuối cùng chặt một nhất trường thân một mạnh chính mình, cùng luống mạnh kinh củng. Nhanh nhất chương mới phỏng vấn. Hắn chứng kiến chính là bản thân lĩnh nộ đến sắc ý, chính là này ngu Sắc sức mạnh, một loại sức Sắc sắc phục của cuối Ý Ý Ý, Hóa khôi khoa vừa vừa ra Diệp kiểm mới là là diệp thần quyết định muốn thu này một luồng s á t ý bởi vì hắn không thể không có chính mình lá b à i tẩy mà tâm linh lực lượng dường như đang ngủ say vừa tựa hồ là bị cái gì cho che đậy sự phát hiện này để hắn tạm thời từ bỏ đối với tâm linh lực lượng giải phóng bởi vì không thể nào đi bắt tay chỉ có này một luồng s á t ý là có thể bị hắn thu hồi lại nay một luồng s á t ý nguyên bản bởi vì thôn vệ quá nhiều hung sát dẫn đến bành trướng cho tới bây giờ trình độ không thể nào k h ô n g chế thế nhưng nhưng cũng không có buộc phát ra mà là yên tĩnh nhẩn nút ở bên trong thân thể chờ đợi bạo phát một ngày ngươi nếu là ta l ĩ n h nộ ra đến vậy thì là thuộc về ta thì lại làm sao để ngươi mất đi sự k h ô n g chế diệp thân sắc mặt lạnh lùng nói một câu nói như vậy tựa hồ đang đối với cái kia một luồng sát ý nói mà hắn chỉ tùy ý trong cơ thể mình hát sắc kiếm nguyên khôi phục căn bản là không lại đi k h ô n g chế mà là đem hết t h ể tâm thần đều tập trung lên nhìn về phía cái kia một luồng sát ý ẩm phù vừa tiếp xúc diệp thân liền cảm giác một luồng mênh mông sát ý đang tràn ngập đem hắn toàn bộ tâm thần đều thôn vệ đi vào sau đó hắn chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên đi tới một cái cực kỳ bao la thế giới nơi này hoàn toàn hoang lương không hề một tia tức giận có chỉ là mạng thiên sắc cơ hơn nữa diệp thần còn phát hiện đây là một cái tràn ngập hủy diệt thế giới khắp nơi tràn ngập một luồng cùng hơi thở của sự hủy diệt mang đến chính là hủy diệt diệp thần tâm thần nói một câu như vậy không có một chút nào sợ sệt cũng không có một chút nào kinh hoàng đối với hoàn cảnh như vậy hắn trải qua không chỉ một lần lúc trước kiếm đạo thế giới đúng là như thế giờ khác này cũng là như vậy ẩm ẩm đột nhiên một luồng chấn động chuyển đến khiến cho thế giới này bắt đầu kịch liệt run r u y phảng phất n i n đón thế giới tận thế mà diệp thần nhưng đứng vững đại địa thân thể văn tia bất động liền như thế lãnh đạm nhìn thế giới này biến hóa sau đó hắn phát hiện thế giới này hư không trên xuất hiện vô số l a n lộn huyết sắc cùng hát sắc thủy triều nay một luồng thủy triều bên trong ẩn một luồng mà hát sắc thủy triều bên trong thì lại ẩn một luồng kinh người hủy diệt khí tức、Ấm、ẩm ẩm m ạ n thiên mã đến thủy triều đem diệp thần nhỏ yếu thân thể bao phủ lại phản phất đem một cái thốt vệ thế nhưng diệp thần nhưng cười gần lên thân thể không chút nào động liền như thế tùy ý những này huyết sắc cùng hát sắc thủy triều dội rửa các ngươi bất quá ta là lĩnh mộ ra đến đồ vật lại muốn thôn vệ ta hắn lãnh đạm nói ra một câu như vậy chấn động tứ phương k hư không một trận giãn nước tựa hồ bị diệp thần một câu nói này cho đánh nước có từng tia từng tia kỳ dị khí tức đang tràn ngập sau đó nay một vết nước được chữa trị biến mất ở hư không trên phảng phất từ đến chưa từng từng xuất hiện hư diệp thần hư lạnh một tiếng lẩm bẩm nói sức mạnh của ta là không thể thương tổ n ta chỉ có ta có thể chi phối các ngươi khi nào đến phiên các ngươi tới ngang ngược còn không cho ta tá tán hắn một tiếng quát lạnh khiến cho tứ phương hư không r u lên sau đó run run run huyết chiều càng ngày càng mánh liệt. Chỉ thấy, tứ phương mánh cùng cũng đang sinh từng Chỉ sắc sắc thấy, thủy dậy, hát phát liệt. liệt tứ không n h gen, khủng bố. Ẩm. lâu cái kia một l u ồ n mạng tiên huyết sắc cùng hát sắc thủy triều phịch một tiếng hóa thành vô số quang điểm đang lõi lên những điểm sáng này vừa xuất hiện liền bị diệp thần há m ồ m một nuốt toàn bộ nuốt trừng vào trong miệng diệp thần một cái động tác như vậy để thế giới này chấn động càng kịch liệt phảng phất mất đi rất lớn năng lượng thế giới này ở hắn hung mạnh như vậy thôn phệ dưới chính một chút thu nhỏ lại năng lượng bị thôn phệ cũng lại vô pháp duy trì thế giới như vậy ầm ầm mới thời gian một hơi thở diệp thần liền đem bốn phía phá toái điểm sáng nuốt trừng lấy sạch sẽ một tia đều chưa từng lưu lại những k i a huyết sắc đại diện cho có thể những k i a hát sắc thì có chút xa lạ hoàn toàn là một luồng hơi thở của sự hủy diện thế nhưng diệp thần như thế không có bưng tha có thể xuất hiện ở đây liền chứng minh là hắn lĩnh ngộ ra đến đ ủ vật chỉ có điều lúc trước chính mình chưa từng chú ý tới mà thôi bây giờ nhìn thấy nơi nào có bưng tha đạo lý dầm thế giới một trận g i ã n nứt sau đó như chiếc gương bình thường dầm nát hóa thành mạn tiên mảnh vỡ Mà những mảnh mất, một này những còn không biến mất, liền bị một luồng khổng vỡ bị lồ sau ứ c cho diệp thần một cái cho cái cảm giác có hút thần Hắn không hiểu những này là cái gì, thế nhưng luôn cảm giác nuốt mới có lợi, đương nhiên sẽ không h nuốt mất, toàn một nuốt tuy nuốt t rằng này luôn đương công mới vào. là bộ Diệp lợi, gì, sẽ s a đó hắn rõ ràng cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí tại thân thể nơi nào đó chìm nổi hạ xuống cuối cùng triệt để biến mất thật kỳ quái năng lượng diệp thần cảm giác được những cái mảnh vỡ rất trọng yếu thế nhưng giờ khắc này cũng lại vô pháp cảm ứng được nhưng hắn biết những thứ đó còn tồn tại liền biến mất tại thân thể một chỗ nào đó nói chung không có mất đi ngâm đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng bao phủ tới ẩn một luồng cùng hơi thở của sự hủy diệt sau đó diệp thần tâm thần hơi đ ộ n g nhìn thấy phía trước một luồng năng lượng khổng lồ mạng thiên huyết sắc cùng hát sắc ở g i a o trước c u ố n quanh đây chính là mất đi sự khống chế ngươi diệp thần nhìn trước mắt mênh mông sát ý nói một câu nói như vậy nhưng lệnh cái kêu một luồng khủng bố sát ý đang run dày nó phản phát sinh ra chính mình ý thức muốn dây d i a muốn phản kháng càng muốn hơn cướp đoạt chủ động đem diệp thần triệt để thôn vệ bất quá đáng tiếc hiện tại này một luồng ý thức còn rất nhỏ yếu đương nhiên sẽ không là diệp thần người chủ nhân này đối thủ chỉ thấy diệp thần lãnh đạo một chỉ điểm ra cái kia không hề yên h ò a chỉ tay nhưng lệnh tứ phương sát ý vô biên ở hội tụ ngươi không cần tồn tại cho ta thoái diệp thần lạnh lùng lệnh phía trước vô cùng sát ý run lên sau đó một luồng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến cuối cùng tiêu tan theo này một luồng nhỏ yêu ý thức tiêu tan cái kia một luồng khủng bố đến cực điểm sát ý bắt đầu hội tụ ầm ầm ầm mạn thiên sát ý hội tụ liên đối những k á i hơi thở của sự hủy diệt đều nhất nhất hội tụ đến hình thành một cái to lớn hình cầu sau đó diệp thần hướng tâm thần mình vạch một cái một luồng cắt đứt đau đớn bao phủ tới nhưng đáng tiếc diệp thần nhưng không chút biểu tình phản phất liền ngay cả thống khổ đều bị xóa bỏ sạch sẽ g i a n g giác. diệp thần tâm thần run lên g i a n g giác một tiếng phân liệt ra một khối không nhỏ mảnh vỡ sau đó diệp thần có chút hư huyễn tâm thần hướng phía trước vung tay lên cái kia một khối tâm thần mảnh vỡ bay vào cái kia một cái to lớn hình cầu bên trong t h a y n g ắ n đi thứ thuộc về ta đem không ai cướp đi được diệp thần thanh âm đạo mạc vừa ra cái kia một cái to lớn quả cầu ánh sáng trong nháy mắt run dày lên sau đó bắt đầu mánh liệt tác xúc chỉ thấy Cái hóa đột nhiên mấy diệp thần quát lạnh một câu một luồng đáng sợ ba động phúc xạ mà mở sau đó chỉ thấy cái kia một cái to lớn hình cầu chậm rãi chuyển động lên cuối cùng phóng ra vô lượng ánh sáng cực kỳ trói mắt dao khi này một luồng ánh sáng tàn đi diệp thần mới rõ ràng nhìn thấy một vị nhàn nhạt, nhạt bóng người xuất hiện ở trước mắt đây là một vị rất mơ hồ cải bóng cả người bao phủ một luồng nồng nặc hủy diệt khí tức khói đen lăn lộn không nhìn thấy chân thực dáng vẻ duy nhất có thể thấy chính là một đôi huyết sắc con mắt đây là một đôi không tình cảm chút nào con người diệp thần thỏa mãn gật g ù tuy rằng không có hưng phấn cùng sung sướng thế nhưng là rất hài lòng từ cái k i a m ộ t đôi mắt bên trong hắn nhìn thấy chính mình một k i a cải bóng vậy thì chứng minh ý nghĩ của hắn thành công sắc ý hoa thân diệp thần lạnh lùng nói xong một câu như vậy cái kia một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng người loay lên không tiến vào thân thể của hắn biến mất không còn t â m hơi hắn không có ở d ừ n g lại lâu mà là tâm thần khôi phục tiến vào thân thể trường khống hoàn toàn khôi phục lúc này tâm thần một hồi quy diệp thần cũng cảm giác được thân thể mạnh mẽ hắn biết thân thể triệt để khôi phục liên đối cái kia một thân hát sắc kiếm nguyên đều khôi phục lại đỉnh cao hơn nữa còn thăng cấp quỷ nguyên một tầng diệp thần nhữ mày lại cảm giác cực kỳ không thoải mái bởi vì lần này lên cấp thực sự là quá q u dị hơn nữa nguyên bản cũng chỉ có quỷ khí ba tầng cảnh giới lại lập tức nhảy lên nhiều như vậy để hắn mất đi rất nhiều cao quý trải qua n à y không phải sức mạnh của ta sớm muộn cũng có một ngày ta hội đem bọn ngươi toàn bộ chém chết nội tâm hắn loe qua như vậy một đạo ý nghĩ sau đó liền không nữa suy nghĩ nhiều mà là từ bên trong ao máu đứng lên đến một phen mặc c h ỉ n h tề diệp thần mới đạp lên kiên định b ư ớ c tiến đi ra cái này hương khí lượn lở phòng tắm diệp thần vừa đi liền vừa suy tư cái kêu một cái thần bí nữ người đến c ũ n g có mục đích gì vì sao như vậy cam lòng đầu tư ý nghĩ của nàng là cái gì lại muốn ở trên người mình được cái gì chính mình có cái gì là làm cho nàng cảm thấy hứng thú cái này nữ người cực kỳ thần bí cũng rất khủng bố đây là diệp thần ý nghĩ đầu tiên đối với cái này gọi yêu cơ quyến rũ nữ rất là coi trọng thần bí không biết mới là đáng sợ nhất liền ngay cả bây giờ khôi phục như c ũ hắn đều vẫn là vô pháp cảm ứng được một tia khí tức nói chung là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều hiện tại là không thể đi ra ngoài sau đó ở khỏe mạnh tìm kiếm lối thoát việc cấp bách là hiểu rõ nơi này nhìn lại một chút cái tia nữ người đến cùng muốn làm gì diệp thần muốn xong cái ý niệm này bước chân đi tới môn khẩu k rầm rầm long thạch môn mở ra diệp thần không chút do dự đi ra ngoài thế nhưng một đạo làn gió thơm sông và mũi suýt nữa liền rút kiếm rết đi tới may mà hắn không chế như thường bằng không lại muốn mất mặt một lần đó cũng không là hắn muốn yêu một câu mừng d ỡ lời nói chuyển đến ở bên thai hồi đãng phía sau một luồng tràn ngập quyến rũ khí tức chuyển đến khiến cho người mê túy yêu cơ khuôn mặt kiều mị vui mừng yểu liệu nói rằng tiểu nam nhân vừa nãy làm sao không rút kiếm có phải là đau lòng t ỷ tỷ, không nỡ lòng bỏ đối với t ỷ rút kiếm ta không làm vô dụng công diệp thần lãnh đạm trở về cũ mới nói, nói n g ư ơ i tốt nhất nói ra mục đích của n g ư ơ i ta không muốn nợ ai đặc biệt là nữ người khanh khách yêu cơ khanh khách cười y ê n lên khuôn mặt phấn h ồ n g nói rằng tiểu nam nhân tỷ tỷ liền yêu thích để ngươi nợ hơn nữa nợ càng nhiều tỷ tỷ liền càng hài lòng như vậy ngươi liền không muốn không được tỷ tỷ rồi diệp t h ầ n c h ố mắt nhìn bước chân thẳng tắp đi đến cũng chưa từng muốn cái kia yêu cơ dĩ nhiên bỏ lên trên trên lưng của hắn nhìn n à n g khuôn mặt cái kia một bộ hồng hào r i á n dấp quyến rũ hai mắt đều neo lại đến rồi khiến cho diệp thần thật sự có một loại muốn rút ra quỷ kiếm ý tứ chương ba trăm bốn mươi chín ai bắt nạt liền d ư hay đoạn lạc chi thành cực kỳ to lớn nhưng đến cùng có bao nhiêu to lớn diệp thần nhưng lại không biết nhanh nhất t r ư ơ n g mới phỏng vấn sáng nay hắn bị yêu cơ lôi kéo lên xe ngựa liền ra môn đi nơi nào cũng không nói hắn cũng không hỏi mà sự xuất hiện của hắn để xe ngựa bốn phía mười mấy cái đoạn lạc giả sắc mặt cực kỳ quái lạ tựa hồ cũng không ngờ tới tiểu tử này lại vẫn sống sót tiểu nam nhân tại sao không nói chuyện đây yêu cơ y ôi tại giường sụp một bên quay về khoanh chân ngồi ở bên người diệp thần nói một câu tựa hồ thật tò mò lời của nàng nhưng không có để diệp thần nhúc nhích một thoáng mặc dù là cái k i a m ộ t thân mị hoặc muôn dân tuyệt đại thân tư cũng vô pháp đánh động hắn giờ khắc này trái tim người cực kỳ tẻ nhạt sao diệp thần con mắt đều không trận một thoáng liền phun ra một câu nói như vậy đến rất đơn giản hắn xác thực cảm giác được cái này nữ người tựa hồ thật sự cực kỳ tẻ nhạt cũng không biết có hay không là ở chỗ này cái địa phương quá lâu là đây yêu cơ sắc mặt tầm ù dù gì nói ta ở đây sinh hoạt hơn ba mươi năm liền xưa nay bên trong gặp thế giới bên ngoài chỉ có ngàn liền giống nhau ưu ám nơi này ta chịu đủ lắm rồi nha diệp thần nhẹ nhàng đáp lời diệp thần lúc này chậm rãi mở mắt một tia nồng nặc hát sắc vũ khí đang lượt lở lãnh đạo nhìn nàng kỳ thực diệp thần chân tâm cảm thấy đây là một cái tuyệt đại yêu tinh có thể mị hoặc chúng sinh nhưng đáng tiếc hắn giờ phút này nhưng không có cái khắc tình cảm ta không có mừng giận vườn vui thậm chí ngay cả cơ bản cảm tình cùng dục vọng đều mất đi ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta mị hoặc trụ vậy ngươi liền cần càng thêm nỗ lực mới được diệp thân rất lạnh nhạt thật không chút nào cảm tình ba động yêu cơn ụ cười quyến rũ trong nháy mắt cứng ngắc sững sờ nhìn trước mắt người thanh niên này tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy một người dĩ nhiên không có những tia tinh màu sắc cảm tình trong lòng nàng rất khó tưởng tượng nếu là một người không có sướng vui đau buồn chờ chút phong phú tình cảm này sẽ là một cái thế nào cảm giác tiểu nam nhân không trách ngươi không có tình cảm chút nào ba động ngươi lai、like, ngươi dĩ nhiên yêu cơ sắc mặt cực kỳ phức tạc c h í nàng h mình l thổ tức như lan ghé vào lỗ thai hắn dù gì nói tiểu nam nhân tỷ tỷ quyết định muốn đem ngươi hết thể đều tỉnh lại muốn cho ngươi sâu sắc yêu tỷ tỷ mà không thể tự kiềm chế ngươi cảm thấy quyết định này như thế nào đây nha diệp thần nha một câu ánh mắt rất lạnh nhạt cái kêu một luồng bình tĩnh tới cực điểm ánh sáng khiến người lạnh cả tim mà phía sau yêu cớt nhưng không tên cười rơi lên liền như thế y ôi tại diệp thần phần lưng cảm thụ nhiệt độ của người hán thế nhưng mặt của nàng sắc nhưng kinh ngạc lên bởi vì nàng dĩ nhiên cảm giác được chính là một luồng lạnh lẽo đây là một loại không tình cảm chút nào hơi thở lạnh như băng không có nhiệt độ lạnh lẽo dường như một khối hàn thiết như thế tiểu nam nhân ngươi thân lạnh tâm càng lạnh hơn có phải là liền linh hồn đều là lạnh lẽo nàng ở phía sau nói lên tựa hồ đang hỏi diệp thần lại dường như ở tự lẩm bẩm khanh khách ngươi thực sự là một cái cực kỳ thú vị tiểu nam nhân tỉ tỉ phát hiện thật sự có điểm yêu thích ngươi cơ chứ yêu cơ cười duyên nói ra một câu nói như vậy đến lời của nàng rất chăm chú nhưng đáng tiếc diệp thần lại biết bất quá là nàng chuyện cười thoại hắn biết rõ cái này nữ người không thể đối với hắn sản sinh cái gì nhất định là có mục đích gì chỉ là hiện tại hắn còn không biết mà thôi chủ nhân đến rồi lúc này truyền đến một câu kính cẩn lợi nói để bên trong xe ngựa hai người khẽ ngừng đầu diệp thần cảm giác phía sau yêu cơ hơi thân một cái quyến rũ lại eo cái k i a một luồng n u n g lại cho thấy từng k i a một mị thái mê tâm thần người t i ể u nam nhân chúng ta đến rồi yêu cơ cười khen nói xong một câu mới đứng dậy đồng bình đi ra xe ngựa sau đó diệp thần cũng t ù y tùng nàng đi ra ngoài lúc này mới phát hiện bọn họ đi tới một tòa quán rượu sang trọng trước đây là diệp thần đánh ra b ố n phía mới phát hiện nơi này là một cái phố lớn hơn nữa đoàn người vãng lai vô cùng náo nhiệt mà trước mắt hắn là một tòa to lớn mà xa hoa ba tầng nhà nhìn cách thức tựa hồ là từ lâu đây là tỷ tỷ tự lâu sau đó cũng là ngươi tà tiểu nam nhân yêu cơ ghé vào lỗ thai hắn quyến rũ nói một câu mới xoay người đi vào t i ể u lâu đại môn để cái kêu mấy cái nên môn mỹ lệ nữ một trận kính c ậ n sau đó diệp thần mới đạp lên bước tiến theo này thần b í nữ người phía sau đi vào t i ể u lâu đại môn xin chào chủ nhân hai tên tư sắc thượng đẳng mỹ nữ thần sắc cực kỳ cung kính quay về yêu cơ hành lễ sau đó rồi hướng diệp thần hành lễ tuy rằng không biết thân phận của hắn thế nhưng có thể cùng chính mình chủ nhân đi chung với nho người không thể thất lễ、Hồ. lúc này ở kiểu lâu ở ngoài cái kia hơn mười người đoạ lạc giả mới thở phào nhẹ nhõm từng cái từng cái áo mặt một v ệ t m ồ hôi lạnh có chút kinh ngạc c ũ n g không rõ r ồ n r ậ p nhỏ r ộ n g bắt đầu nghị luận này nhất danh đoạ lạc giả hỏi đội trưởng tiểu tử kia làm sao không chết đây còn cùng chủ nhân như hình với bóng a đúng vậy ta cho rằng tiểu tử kia sớm thành một đống xương đầu đây một g ã khác đoạ lạc giả cũng nói mà cái kia nhất danh đội trưởng sắc mặt r ố c rách cười khổ nói các ngươi hỏi ta ta hỏi ai à chúng ta chủ nhân ý nghĩ há lại là ngươi ta có thể suy đoán đi thôi đi thôi người đội trưởng kia lắc đầu c ư ờ i khổ nói rằng mau mau làm việc ngày hôm nay hết bận là có thể nghỉ mấy ngày rồi những hộ vệ này dồn dập lôi kéo xe ngựa đi rồi tiến vào tiểu lâu hậu viện đem tất cả hết bận sau bọn họ có thể có mấy ngày nghỉ k ỳ như vậy là có thể ra khỏi thành đi chơi hai ngày mà lúc này tiến vào tiểu lâu diệp thần phát hiện toàn bộ tiểu lâu một t ầ n g phòng khách rất rộng rãi có tới một cái sân đá banh lớn như vậy để hắn hoài nghi đến cùng có phải là tiểu lâu bất quá vừa thấy được phòng khách tận cùng bên trong cái kia một cái to lớn sân khấu sau liền hiểu được hơn nữa diệp thần cũng nhìn thấy bên trong đại sảnh vô số chỉnh tề chỗ ngồi phản phất chính là một cái vợ kịch lớn viện như thế ai yêu cơ ngươi trở về lúc này một niềm vui bất ngờ âm thanh truyền đến diệp thần đưa mắt nhìn tới mới phát hiện nhất danh anh tuấn người trung niên trước tiên đi tới hắn một thân hào hoa phú quý quần áo một thân khí tức không chút nào lậu lại làm cho diệp thần cảm thấy một luồng áp lực vô hình hắn hai bước đi tới trước mặt nụ cười cực kỳ chân thành nói rằng yêu cơ ngươi trở về cũng không nói với ta một tiếng làm cho ta đi ra ngoài tiếp ngươi trở về hả không nhọc, nhọc lòng rồi yêu cơ một mặt tung lại thản nhiên nói ngài là toàn bộ đọa lạc thành số một số hai đại nhân vật ta yêu cơ bất quá là một cái nho nhỏ t i ể u lâu ông chủ đảm đường không nổi n g à i ưu ái yêu, yêu cơ ngươi xem ngươi nói gì vậy cái kêu một cái anh tuấn quá đáng người trung niên nợ nụ cười vừa muốn nói cái gì mới phát hiện yêu cơ bên người diệp thần tồn tại hắn trong nháy mắt nhữ mày lại cảm giác tên tiểu tử này thực sự là đáng trách lại dám đi ở hắn nữ nhân thân một bên quả thực chính là muốn chết hạ tiện nô bục dĩ nhiên đi ở chủ nhân bên người, người không muốn sống cái kêu một người trung niên sắc mặt âm trầm giơ tay liền tự trường liền muốn hướng diệp thần đánh tới giờ k h ắ c này diệp thần trong lòng sát cơ mơ hồ tay cầm chua kiếm liền muốn thủ thế chờ đợi bất quá còn chưa c h ờ diệp thần có hành động một đạo hương ảnh c h e ở trước mặt hắn là ta tiểu nam nhân ai dám bắt nạt hắn ta yêu cơ liền diệp h a i yêu cơ một mặt lạnh lẽo không hề một k i a vừa mới quyến rũ cùng u n g lại tựa hồ biến thành người khác nàng như thế một cái biến hóa để ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh rồi cái kia một người trung niên bàn tay cao nhất thần s ắ c ngạc nhiên không l ớ t mà phía sau diệp thần g i lên hai mắt ma khí quay cùng một hồi hắn cảm giác được rõ ràng trái tim của chính mình đang run r u dậy bởi vì một đạo bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở tâm thần bên trong lúc trước chính là nàng dung cảm đứng ở trước người mình cái gì cái kia một người trung niên sắc mặt âm châm xuống cái kia anh tuấn mặt lóe qua một tia dữ tợn con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệt thần có một luồng sát cơ mơ hồ thấu lộ hắn vô cùng không tin một cái quỷ nguyên cảnh giới tiểu tử dĩ nhiên được yêu cơ y ê u ái trở thành nàng nam nhân yêu cơ ngươi đừng đùa rồi người trung niên kia phản ứng lại cười nói một cái tiểu tử có thể có ích lợi gì ngươi đây là đang nói lời vô ích ta hả viêm quần cũng không phải kẻ hẹp hòi mời ngươi đến quý phủ một tự ngươi không đến ta cũng sẽ không tức giận à. yêu cơ sắc mặt lạnh dưới t h ẳ n g nhiên nói ngươi hãy nghe cho kỹ người này là ta nam nhân ngươi tốt nhất đừng bắt nạt hắn bằng không ta yêu cơ bính đi cái mạng này cũng phải giết chết ngươi ngươi cái k i a hà viêm quần sắc mặt mơ hồ nổi giận nói rằng yêu cơ ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi chỉ có ta hà viêm quần mới năng lực ngươi che phong c h ắ n vũ ngươi chẳng lẽ không sợ thành chủ bức bách không nhọc ngươi nhọc lòng yêu cơ không nhường chút nào một thân khí tức mơ hồ mà phát để phía sau diệp thần rốt cục mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức hắn trong lòng rất muốn ă n kinh nhưng đang tiếp nhưng kinh không đứng lên chỉ có yên t ĩ n h một cách chết chóc hay hay cực kỳ cái kia hả viêm quần sắc mặt nổi giận nói rằng ta hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi giết chết hắn ta xem ngươi còn tìm ai tới làm nam nhân ngươi tìm một cái ta liền giết một cái giết tới ngươi tuyệt vọng mới thôi ngươi dám yêu cơ khí tức mãnh liệt dịu dàng t h o n thả một cái phấn sắc sợi tơ đang bay múa hai người này khí tức rất khủng bố để bên trong đại sành không ít đọa lạc giả sắc mặt phổ biến từng cái từng cái rồn rập chạy đến xa xa tựa hồ đang xem tự vui đúng đột nhiên một con tay lạnh như băng khoát lên yêu cơ vai đẹp làm cho nàng thần sắc xứng sở đón lấy mới phát hiện diệp thần một mặt lãnh đ ạ m đi ra liền như thế hờ hững nhìn hai mắt của nàng tựa hồ đang xem kỹ cái gì có một tia nhàn nhạt tâm tình ở b a động ngươi không cần vì ta chặn diệp thần rất lạnh rất đơn giản lại có một loại không tên tâm tình ở b a động để yêu cơ có chút ngạc nhiên đ ó lấy nội tâm đột nhiên cảm giác được một tia thần bí ba động đến từ diệp thần thân thể đó là tâm linh ba động ta không muốn nợ nữ người nhân tình diệp t h â n nhàn nhạt nói rồi một câu như vậy tựa hồ muốn nói chính mình thật sự không muốn lại nợ nữ nhân tình trước đây cái k i a một bút nhân tình đều còn chưa từng tới k h ì còn hiện tại hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa ra một bút đến nói như vậy hắn thật sự sẽ rất khổ sở chương ba trăm năm mươi lăn bằng không g i ế t diệp t h â n lãnh đ ạ m một câu để bên người yêu cơ nhan sắc s á n lạ tựa hồ che lại bản thân quyến rũ khí t ứ c nàng không nợ tới cái này tiểu nam nhân dĩ nhiên dũng cảm đứng ra làm cho nàng hết sức kinh ngạc còn có một tia tia mừng rỡ ta không muốn nợ nữ nhân nhân tình Một câu n số số diệp thân rất là lạnh lùng tiến lên trước hai bước tay phải một khoát lên chuỗi kiếm một đôi ma nhãn hờ hững nhìn chằm chằm đối diện người trung niên hắn một thân khí tức mơ hầu ngưng tụ cái kêu một luồng cường hãn sát ý ở thân kiếm hội tụ ngưng tụ lúc này yêu cơ cực kỳ tự nhiên đi tới một bên cười ngâm ngâm nhìn diệp thần biểu diễn nếu cái này tiểu nam nhân muốn mặt mũi vậy thì do hắn đi chơi đi ngược lại có nàng ở bên người lượng cái kia hà viêm quần cũng không thể thế nào lan vâng không giết diệp thần lãnh đạm phun ra một câu sắc cơ lâm liệt khiến cho người r ồ n r ậ p cả kinh mà yêu cơ triệt để sử sốt không ngờ tới nàng cái này tiểu nam nhân vẫn đúng là dám nói a hơn nữa dĩ nhiên thật sự muốn hạ sát thủ k h e n chốt là hắn thật có thể giết sao a cái kia hà viêm quần nội tâm giận dữ quắc tiểu tử ngươi muốn chết ta bản tọa hôm nay liền muốn đánh xương của ngươi bãi ngươi một bộ r a lại luyện ngươi hồn ngươi đây là đang tìm cái chết ta ẩm trung niên nhân này bị tức lời nói phân làm rối loạn khi tức một trận ẩm ẩm bạo phát hướng diệp thần bao phủ tới hắn thật sự nổi giận với trước mắt tên tiểu tử này không giết không thể bình phẫn bàn tay giơ lên liền muốn đánh giết tới giết đột nhiên diệp thần quát lạnh một câu tay phải chớp mắt vừa rút kiếm len ken một tiếng một luồng khủng bố sát ý chút xuống mà ra âm một tiếng cái kia một người trung niên nam tử ngạc nhiên phát hiện một nguồn sức mạnh đ n h đến thân thể của chính mình dĩ nhiên ở b ê n ngược ẩm phòng khách hơi run lên chỉ thấy cái kia một người trung niên há hốc mồm chính mình lại bị chém bay hơn nữa vẫn bị một cái quỷ nguyên cảnh giới tiểu tử chém bay khiến cho hắn sắc mặt lúc thì đ ỏ bạch b i ế n nào ta muốn giết n g ư ơ i ẩm ẩm này hà viêm còn giận dữ mà lên một luồng tràn ngập sát cơ t ứ phương khí thế ẩm ẩm khiến cho phòng khách khẽ run mà lúc này yêu cơ sắc mặt rốt cục thay đổi quyến rũ con mắt sát ý vừa hiện đối với cái kia hà viêm còn thật sự động sát tâm c h e n đột nhiên diệm thần cơ thể hơi nghiêng về phía trước phảng phất muốn muốn rút kiếm mà ra kỳ thực chỉ là rút ra một tấc mà chính là như thế một tấc nhưng lệnh đối diện vọt tới người trung niên trong nháy mắt đình chỉ sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp bùi mạnh xem hắn đột nhiên cảm giác được một luồng cường hãn uy thế trước mắt khóa chặt hắn khiến cho hắn không chút nào dám nhúc nhích bởi vì cô uy thế này cực kỳ đáng sợ đầy dẫy một luồng nhàn nhạt, nhạt vô thượng uy nghi hạo đảng vô biên khiến cho người không thể không tín phục lan v à n g không tử diệp thân một đôi ma nhãn lung tùng tỏa ra từng tia một khủng bố sắc ý lời nói rất đơn giản nhưng cực kỳ lạnh lẽ để đối diện hà viêm còn càng thêm không dám chuyển động sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên lúc này mới phát hiện coi khinh cái này quỷ dị tiểu tử hay hay cực kỳ hà viêm còn suy tư một lúc lâu mới âm mặt nói rằng tiểu tử hôm nay bản tọa nể mặt yêu cơ tạm thời tha thứ ngươi một cái mạng nhỏ lần s a u nhưng là không dễ như vậy rồi hừ chúng ta đi hà viêm còn h ừ lạnh một tiếng d ặ n dò trong góc vài tên thủ hạn lúc này mới đi ra khách sạn đại môn bọn họ này vừa đi còn lại những k i a khán giả r ồ n dập run cầm cập một thoáng từng cái từng cái nhanh chóng trở lại chính mình chỗ ngồi không còn dám coi thường cái k i a diệp thần tên tiểu tử này khanh khách đột nhiên yêu cơ khanh khách cởi quyến rũ lên hưng ơ phiêu phiêu đi tới diệp thần phía sau hai tay như xà bình thường quấn quanh mã qua nàng thổ tức như lan một trận quyến rũ tựa hồ đối với diệp thần biểu hiện cực kỳ mừng rỡ có một k i a k i a vui thích tiểu nam nhân thực sự là t h ô bạo để tỉ tỉ trái tim nhỏ đều nhảy ra rồi nàng ở diệp thần bên thay thổi làn gió thơm nói một câu nói như vậy yêu cơ rất là giật mình không ngờ tới diệp thần dĩ nhiên thật sự đem cái tia hà viêm còn dọa đi rồi đó là sức mạnh nào đây nàng phát hiện mình kiếm về cái này tiểu nam nhân càng ngày càng thú vị làm cho nàng rất là vui mừng nàng cách n h ả một cái lan tức dù gì nói tiểu nam nhân tỷ tỷ đã bị ngươi tù b ì n h phương tâm thích ngươi làm sao bây giờ đây tỷ tỷ đây là tự làm bậy yêu nói xong diệp thần hơi gò má rất lạnh lùng hỏi hiện tại ta đ ó i bụng ngươi nơi này có gì ăn không khanh khách yêu cơ thân thể một đãng xoay một cái liền đến đến diệp thần trước mặt cười ngâm ngâm nói rằng tiểu nam nhân tỷ tỷ ngày hôm nay rất vui vẻ tự mình làm ngươi xuống bếp luộc mấy món ăn sáng cho người nhắm rượu khanh、khách. Nàng vừa nói xong, khách. cuốn vừa lúc ấ y một kia mị hoặc làn gió thơm, điếm bộ trong tiểu bộ đi đến. Mà diệp thần thì kia gió đi Diệp lại hoặc hướng không h c làn Mà bên đến. t từng nào do dự, b ư ớ t ừ này g từng cũng không bước biến chưa nhớ tới có chút có chuyện Lúc theo tựa hồ hóa, sau, vừa rồi. n lại Ký! ở hai người đều sau khi rời đi bên trong đại s ả n h thực khách mới r ồ n dập mánh đánh một cái hơi lạnh từng cái từng cái mồ hôi lạnh xoạt xoạt liền xuống đến rồi tựa h ồ thật sự bị diệp thần cái kia một thoáng cho sợ hai đến không nhẹ sắc mặt đều có chút trắng xám tiểu tử kia thật là lợi hại nhất danh thực khách hơi thán phục nói rằng tiểu tử kia lại đ đoàn đoàn e mọi c người thành quân đại một trận thổ thức mỗi một người đều đối với diệp thần biểu hiện rất giật mình nghĩ đến cùng là lai lịch ra sao có thể vừa nghĩ tới cái này khách sạn quyến rũ ông chủ dĩ nhiên nói hắn là chính mình tiểu nam nhân cái này thì càng vì là kinh người các người nói Tiểu tử k này lúc, này từng cái từng cái cầm cầm, lúc này diệp n thần theo phía trước một đạo quyến rũ bóng người đi tới khách sạn chủ yếu nhất nơi này thuộc về khách sạn vùng cấm người ngoài là vô pháp vào mà giờ khắc này không ít khuôn mặt đẹp như hoa thị nữ dồn dập hiếu kỳ vì sao chủ nhân mang một người đàn ông lại đây xin chào chủ nhân vài tên vóc người nhu m ị xinh đẹp thị nữ dồn dập hành lễ t h ầ n s ắ c cực kỳ c u n g kính đối với yêu cơ tựa hồ rất kính yêu chỉ là các nàng hiếu kỳ chính là bên người này nhất danh thanh niên tuy rằng anh tuấn thế nhưng là vẫn là cực kỳ nghi hoặc mà yêu cơ thì lại khẽ vớt c ằ m nói rằng các ngươi đều đi xuống đi nơi này không cần các ngươi phục thị không có lệnh của ta ai cũng không cho phép đi vào vâng chủ nhân n à y vài tên tư sắc rất tốt thị nữ hành lễ sau đó chân thành thối lui còn lại yêu cơ cùng diệp thần hai người hắn thì lại đang đánh giá nơi này yêu cơ hiểm t môi một trận cười quyến rũ nói rằng tiểu nam nhân ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta đi cho ngươi luộc mấy cái ăn sáng đây chính là tỷ tỷ lần đầu cho nam nhân luộc món ăn nha nàng vừa nói xong cười ngâm ngâm đi rồi còn lại một đạo lượn lờ không tiêu tan hương khí cùng diệp thần một thân một mình hắn ở m ặ t trước một tấm tinh mỹ trên giường ngồi q u a n h chân liền yên tĩnh như vậy chờ đợi không có một chút nào không kiên nhẫn kỳ thực là hắn căn bản là thăng không nổi cái khác tình cảm ngoại trừ một lồn u bình tĩnh tư duy liền lại không những khác tâm tư trong lòng hắn âm thầm nghĩ nếu là lấy cái này đến tu luyện kiếm thuật thì như thế nào mà cuối cùng nhưng lắc đầu một cái phủ định ta l ấ y l ạ n h lùng vô tình tư duy đến luyện kiếm như vậy lĩnh ngộ ra đến nhất định cũng là vô tình đồ vật tuy rằng bản thân kiếm thuật chính là vô tình giết người nhưng ta có t ì n h ta có chính mình hoàn mỹ mà phong phú tình cảm diệp thân nói tự nói nói tựa hồ đang dạy hơn chính mình hắn hơi trầm tư hờ hưng nói rằng bây giờ việc cấp bách là khôi phục ta nguyên bản tình cảm như vậy mới có thể càng tốt hơn tìm hiểu kiếm thuật đạo lý đây mới là ta nên đi con đường khanh khách diệp thân ở đây đang trầm tư không biết khi nào phía sau truyền đến một trận giòn nhẹ quyến rũ vui cười sau đó nương theo một đạo làn gió thơm chỉ thấy một đạo quyến rũ bóng người bay tới bên người chính cười ngâm ngâm nhìn hắn phản phất làm sao đều xem không đủ t i ể u nam nhân một người lầm bầm lầu bầu không cô c ò n sao yêu cơ cười duyên hỏi ra một câu như vậy có muốn hay không tỉ tỉ đến tiếp ngươi yêu yêu cơ khanh khách cười duyên tựa hồ đang đùa dỡn diệp thần như thế nhưng đáng tiếc mặt của hãn ngoại trừ từng tia từng tia run run ở ngoài không hề cái khác vẻ mặt làm cho nàng rất là thất vọng đến ta tiểu nam nhân nếm thử tỉ tỉ tay nghề ngươi vẫn là cái thứ nhất yêu yêu cơ đem vài con tinh mỹ ngọc đĩa đặt ở trước mặt khuôn mặt hồng hào ở diệp thần bên thai nói lên nha diệp thần hơi gò má nhìn gần trong gang tấc quyến rũ hình dáng trong lòng hơi nhảy một cái nhưng đáng tiếc lại bình tĩnh lại hắn khẽ vứt c ằ m ở yêu cơ c ư ờ i ngâm ngâm dưới ánh mắt mấy chiếc đ u a xuống ăn lên này mấy đĩa nhìn như rất xinh đẹp thức ăn ăn ngon diệp thân sắc mặt không chút nào động lạnh như băng ăn xong mấy cái mới nói ra đơn giản hai chữ kỳ thực hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không có ăn ra mùi vị đến tựa hồ liền vị rác đều mất đi bất quá may m à khiếu rác không có mất đi bằng không thân thể hắn trên vẫn đúng là cái gì đều cảm giác đều không có k h a n khách yêu cơ cởi càng thêm quyến rũ tay nhỏ rũi một cái vì là diệp thần đổ đầy một chén nhàn nhạt phân s ắ c rượu ngon kỳ thực diệp thần đã sớm nghe thấy được một luồng kỳ lạ hương i ể u nhìn trước mắt kỳ quái rượu ngon chưa từng do dự liền uống một hơi cạn sạch ùng ục một luồng cam tuyền vào bụng tiết hầu truyền đến một trận đồng nặc hương vị liền ngay cả mất đi vị giác diệp thần đều có thể cảm giác được rõ rệt hắn sát mặt s ứ n g sở p h ả n phất nhìn thấy nhất danh hoa quý thiếu nữ chính cẩn thận đem một con phấn hồng sắc ngọc cái bình chôn ở thụ dưới đây là diệp thần thật sự sửng sốt tựa hồ không ngờ tới diệp này dĩ nhiên, là như vậy thần kỳ, dĩ nhiên có thể ghi chép xuống bị chôn giấu tình cảnh như vậy một cái hình ảnh sâu sắc xúc động hắn cái kia lạnh leo tâm này tựa hồ đại diện cho một vị thiếu nữ lúc trước cái kia thuần túy tâm linh chương ba trăm năm mươi mốt nữ nhi tâm k h ó hiểu diệp thân một ly vào trong bụng lại tràn đầy phiền muộn chén rượu này rất kỳ lạ làm hắn bay lên một tia phiền muộn mà cảm giác như vậy đến vô cùng không hiểu thấu lại để cho giờ phút này l ã n h lược hàn thiết hắn đều trong nội tâm dung độc rồi cái này ra sao rượu hắn nhàn cư như vậy, vậy chằm chằm vào trong tay chén nhỏ cái kia tràn đầy hồng nhạt chất lỏng diệp thần tinh tế cảm thụ được tâm linh truyền đến một tia phiền muộn tựa hồ có cái gì làm hắn khó có thể quên khanh khách yêu cơ khanh khách nhong nhó cười hai má phấn hồng i ể u như cái này rượu non g bình thường sáng lạ nàng một đôi bích tay quấn quanh mà đến tại diệp thần bên thai nỉ h non lời nói nhỏ nhẹ tựa hồ tại thuật đang nói gì đó đây là nữ nhi tâm rượu một câu nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm cũng tại diệp thần tâm linh nhấc lên một cố vô biên phong bạo ngay lập tức mang tất cả toàn bộ tâm linh thế giới hắn sững sờ ngồi một đôi ma nhãn ở bên trong ma khí tại lan mình coi như đang tại rất nhanh làm nhạt biến mất đáng tiếc lại một cô ma khí mãnh liệt mà ra triệt để ma hóa cái này một đôi mắt ai theo tâm linh cái k i a m ộ t cỗ phong bạo dần dần dừng lại hết thể biến hóa đều biến mất diệp thần thở dài một tiếng có một tia phiền muộn hắn cảm giác được mới còn kém một chút như vậy tâm linh của mình tự có thể phá tan cái k i a m ộ t đạo vô hình gông xỉa rồi đáng tiếc chính là cuối cùng vậy mà bởi vì chính mình một chút do dự mà tiêu tán rồi diệp t h ầ n xác thực do dự bởi vì hắn biết do rượu này h ằ n nghĩa mà chính là bởi vì biết rõ mới không dám đơn giản đi lựa chọn hắn tại sợ hãi t i ề u nam nhân vừa mới t ỷ t ỷ rất thất vọng yêu cơ tại bên thai nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm tựa hồ rất thất vọng trong trường hợp đó lời nói lại đ ỗ n g nhiên một chuyến nàng vũ mị cười rộ lên nói ra bất quá t ỷ t ỷ trong nội tâm rất vui vẻ an ủi ngươi không cần suy nghĩ nhiều rồi đây là t ỷ t ỷ lần thứ nhất nhận thức ngươi mà làm ngươi chuẩn bị rượu và thức ăn xem như chính thức nhận thức về sau cũng đừng khi dễ t ỷ t ỷ ơ. rượu này là của ngươi diệp thần thì thào hỏi một câu một đôi ma nhãn nội lộ vẻ quỷ dị ma khí tựa hồ tại xôi trào hoặc như là tại gàu thét hắn giờ phút này p h ả n phất càng thêm lạnh như ban rồi mà ngay cả bên người yêu cơ đều có thể cảm nhận được cái kia tí tí hàn tuyện khanh khách yêu cơ che môi son nhóng n h õ o cười nói tiểu nam nhân đã biết do nghĩ ngợi lùng tùng đây là tỉ tỉ trong lúc vô tình tại dưới một cây đại thụ phát hiện rượu ngon nhìn xem không tệ t i ể u lấy trở về hôm nay cao hứng mới lấy ra cho người nhấm nháp a diệp t h ầ n không hề hỏi nhiều một bên uống vào cái này phức tạp nữ nhi tâm rượu vừa ăn lấy không hề hương vị ăn sáng nội tâm của hắn lại từng sợi n ú c ních tựa hô tại g i y r u ộ lại dường như rất thống khổ đồng dạng quả thực chính là một cái phức tạp máy móc nữ nhi tâm khó hiểu đây là diệp thần suy nghĩ hồi lâu mới được xuất như vậy một đáp án đáng tiếc đáp án này lại quanh quẩn không đi đây là một cái vấn đề rất phức tạp hôm nay diệp thần là khó có thể nhận thức đấy tương lai tự không được biết rồi tiểu nam nhân ngươi vừa rồi dùng cái gì đem cái kia gì viêm bầy dọa đi hay sao lúc này yêu cơ nhẹ nhẹ rút vào diệp thần bên người hỏi ra như vậy một vấn đề nàng xác thực rất ngạc nhiên diệp thần rốt cuộc là bằng vào cái gì có thể h ù đến cái kia gì viêm bầy đấy mà ngay cả nàng cũng không quá đáng là tám lạng nửa cân m ạ thôi một đám thánh hiền khí tức diệp thần rất thản nhiên nói ra đáp án tựa hồ không nghĩ giấu g i ế m cái này yêu mị nữ nhân rất tự nhiên biểu hiện mà hắn mà nói lại làm cho bên người yêu cơ sửng sốt ngơ ngác nhìn xem hắn nửa ngày mới nợ nụ cười sáng g i ỏ i càng thêm động lòng người yêu cơ cũng chỉ là tùy ý vừa hỏi không muốn qua diệp thần sẽ trả lời bởi vì ai đều có bí mật trong trường hợp đó diệp thần lại thật sự nói hơn nữa còn là một cái kinh người đáp án lại để cho nội tâm của nàng một hồi vui sướng rất không hiểu đấu nhưng có chút thỏa mãn diệp thần cũng không biết cái này yêu mị nữ nhân vì sao đối đãi như vậy chính mình đây là một cái chưa hiểu chi mê hắn diệp thần là người nào chính hắn rõ ràng nhất thần bí như vậy mà yêu mị nữ tử là không thể nào yêu mến hắn đấy cái này tựu lại để cho hắn cảm thấy tiếp cận chính mình là có mục đích là mà chân thật mục đích lại không được biết rồi kỳ thật tại diệp thần nội tâm đối với cái này yêu mị nữ tử rất đề phòng rất cảnh giác hắn đã từng hoài nghi tự là nữ tử này đem chính mình kéo vào cái này bị phong ấn sa đọa chi thành đấy thế nhưng mà mới một chén kia rượu ngon tên là nữ nhi tâm rượu mà uống h ạ n h ư vậy một chén rượu nội tâm của hắn hoài nghi t i ể u tiêu tả n g rồi không có tồn tại biến mất rồi rất là kỳ quái hơn nữa diệp thần chỗ đã thấy cái kia một gã vùi rượu thiếu nữ rõ ràng t i ể u là trước mắt cái này một vị yêu cơ nàng nói không phải diệp thần cũng không đi vật trần có lẽ nàng cho là mình không biết kỳ thật cái gì đều nhìn thấy nữ nhi tâm phức tạp diệp thần nội tâm lại hiện lên cổ quái như vậy ý niệm tựa hồ đối với trước mắt cái này tuyệt đại yêu cơ cảm giác rất phức tạp làm hắn không thể nào không phân biệt rõ thật giả bất quá hắn tin tưởng lòng của mình cho tới nay đều tin tưởng cho nên mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này tiểu nam nhân ngươi liền thánh h i ể n khí tức đều có thật đúng là thần bí đây này yêu cơ n h ỉ non một câu như vậy lời nói nàng sắc mặt có chút kỳ quái có mừng rỡ có hy vọng có chờ mong tựa hồ cả người hóa thành một cái phức tạp thể đáng tiếc diệp thần giờ phút này cũng không có nhìn thấy nếu không lại không biết sẽ toát ra cái gì ý niệm đến rồi cái kia gì viêm bảy là người nào diệp thần nhằn nhạt hỏi ra một câu như vậy à, yêu cơ nhẹ nhàng ứng thanh â m mới miễn cưỡng nói hắn a gọi gì viêm bảy là sa đoạ chi thành nội ngũ đại sa đoạ quân đoàn một trong thứ hai sa đoạ quân đoàn đoàn trưởng ngũ đại quân đoàn thứ hai sa đoạ quân đoàn t quân đoàn diệp thần lông mi du lên cảm giác như thế nào như vậy quái gì, nói ra cái k i a ngươi theo ta nói một câu cái này sa đoạ chi thành nội thân thể to lớn thế lực lại để cho ta sẽ giải thích thoáng một phát cái k i a tỉ tỉ t i ể u với ngươi giảng một chút yêu cơ vũ mị mắt trắng không còn chút máu mới lên tiếng sa đoạ chi thành ở trong ngoại trừ vị nào thần bí thành chủ bên ngoài còn có năm thế lực lớn tồn tại bọn hắn lẫn nhau đều tại sản sản nhau tầm đó nhiều năm qua đều không có phân ra từng người mạnh yếu À! diệp thần có chút gật đầu ma khí vừa h i ệ n nói ra lao da hỏa kia thực lực như thế nào ta cảm giác không đi ra cũng không hiểu đó là một cái cảnh giới nào khanh khách yêu cơ đột nhiên mị cười rộ lên nói ra khá lắm khôn khéo tiểu nam nhân móc lấy ngoặt đến tìm kiếm t ỷ t ỷ phải hay là không tâm tư của ngươi thật là xấu chết rồi muốn biết trực tiếp hỏi t ỷ t ỷ ta rồi diệp thần ra mặt co lại còn thật không có ý nghĩ này bất quá là nghĩ muốn hiểu rõ thế lực này cường lớn hơn bao nhiêu mà thôi tâm tình của hắn có chút c ổ quái cái này yêu mị nữ tử như thế nào tâm tư nhiều như vậy không thể nào tình đều có thể nói ra ra thật là ta là hỏi ngươi vừa rồi lao ra hỏa kia cái gì thực lực diệp thần nhàn nhạt hỏi ra một câu như vậy phốc phốc yêu cơ phốc phốc cười nói ra tiểu nam nhân ngươi vậy mà nói cái kia gì viêm bảy là thứ lao ra hỏa thật sự là chết cười tỉ tỉ nếu là hắn đã biết xác định vững chắc sẽ bị ngươi cho tức chết diệp thần lại không cảm giác này rất đương nhiên nói ra trong mắt ta hắn chính là một cái lao ra hỏa ngươi theo ta cẩn thận nói một câu ta phải hiểu tên kia chân thật tình huống t ố t tìm cơ hội giết ách yêu cơ lúc này thực sự sốt hỏi của ta tiểu nam nhân ngươi thật sự muốn giết hắn diệp thân có chút bên mặt hỏi như thế nào chẳng lẽ có vấn đề gì hoặc là hắn không thể giết cái kia cũng không phải yêu cơ khôi phục lại dáng t ư ơ i c ư ờ i càng thêm sáng lặn rồi nói ra chỉ là tỉ tỉ có chút kinh ngạc ngươi nếu thật muốn giết hắn ta cảm thấy cho ngươi hay là bông tha đi dùng thực lực ngươi bây giờ có lẽ còn không phải đối thủ của hắn yêu cơ cũng không có nói ra người nọ thực lực mà là khuyên bảo khởi diệp thần ra muốn cho hắn buông tha cho ý nghĩ này đáng tiếc hắn không biết diệp thần cái này người có người muốn giết hắn tự nhiên sẽ muốn tất cả biện pháp bắt lấy địch nhân đây mới là biện pháp tốt hắn đối với ta động sát tâm cho nên phải chết diệp thần mà nói rất đơn giản trong giọng nói không hề một tia sắc khí phản phất tại kể ra vừa thấy chuyện rất bình thường tình mà hắn như vậy thần sắc cùng lời nói lại để cho bên người yêu cơ có chút ngạc nhiên cẩn thận xem này trước mắt người thanh niên này thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu Yêu cơ trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy, quyết bây hay lên cơ cười của trước chớ chọc cho ngươi ngươi trong tâm tốt rồi, tỉ tỉ biết tâm thỏa rồi, rõ rồi, nhéo nội hiện nghĩ như nhóng nói, nhưng hắn đáng, giờ đi mặc là, là ý diệp ù n h ê n ngươi ngăn cản một hai, nhưng là cũng không thể không để phòng bị hắn am toàn tỉ tỉ thể một thể có hai, để vì i am là bị d thân lắc đầu lạnh lùng nói ra ngươi không rõ ràng lắm ta cái này cùng nhau đi tới gặp được địch nhân cơ bản đều chết hết sở hữu tất cả người muốn giết ta ta là không thể nào lại để cho hắn sống sót đấy như vậy luôn không thể an tâm với ta mà nói chỉ có chết đi địch nhân mới là tốt địch nhân hắn mà nói rất kiên định lộ ra một cỗ sắc cơ diệp thần tỉ tỉ phát giác ngươi cái này tiểu nam nhân càng ngày càng làm người khác cưa thích rồi yêu cơ phục ghé vào lỗ thai hắn n h ỉ nó lấy đột nhiên nhóng méo cười nói tiểu nam nhân nếu như tỉ tỉ ta thật sự có một ngày yêu mến ngươi rồi ngươi sẽ như thế nào làm đâu này diệp thần nghe xong những lời này tâm thần đột nhiên run lên cảm giác một cỗ gợn sóng tại n h ộ t nhạo hắn không ngờ qua vấn đề này cũng không thực tế vấn đề cho nên cho tới nay đều dùng vì cái này yêu mị nữ nhân đối với hắn có mục đích trên cái thế giới này không có nếu như diệp thần lãnh đạo nói một câu như vậy hắn căn bản rất không tin những lời này chỉ cho là một cái trêu đùa hắn mà nói mà thôi trong trường hợp đó yêu cơ sắc mặt t ạ m đạm loay lên lại ngay lập tức khôi phục lại cũng không biết đang suy nghĩ gì nàng tự a hồ có chút tự dễ ư c cười nói tiểu nam nhân ngươi là ghét bỏ t ỷ t ỷ hoa tan ít bướm ghét bỏ t ỷ t ỷ không đủ xinh đẹp không đủ vũ mị nhập không được ngươi mắt sao diệp thần có chút há hốc mồm chính mình tự a hồ không có ý nghĩ này à như thế nào rút khỏi những vấn đề này đến rồi hắn một hồi nhức đầu lạnh lùng tâm bắt đầu phức tập rồi một cỗ phiền não cảm xúc tại tràn ngập tự hồ muốn tạc chóng mặt tinh thần của hắn hắn ra mặt run run nói ra yêu cơ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta lạo ra hỏa kia đến cùng cái gì cảnh giới ngươi như thế nào luôn rút lui mở lời đề được rồi được rồi khanh khách yêu cơ khôi phục một bộ nụ cười quyến rũ nói ra tỉ tỉ t i ể u không đùa với ngươi xem ngươi như vậy thành thùng thật đúng là như tiểu cô nương tựa như thật không có thú nàng làm cho diệp thần cái chán ma r ắ c bong bong có đạo đạo ma vân đang l ó ạ i lên tựa hồ đặt đến buộc phát biên giới cái kia một đôi ma nhãn ở trong từng sợi ma khí tại b ư c lên tựa hồ muốn gào thét mà ra làm cho người v ẻ sợ hãi chương ba trăm năm mươi hai quỷ tiên cảnh giới diệp thần cảm giác mình muốn bạo phát cái này yêu cơ luôn làng tránh vấn đề này đông kéo tây rút lui không có một cái đứng đắn khanh khách yêu cơ vũ mị mắt trắng không còn chút máu cười nói tiểu nam nhân cái này liền không nhị được rồi cái kia t ỷ t ỷ tựu không đùa với ngươi ngươi nói lao ra hỏa kia kỳ thật chính là một cái quỷ tiên cảnh giới người hắn là quỷ linh tam giai mà t ỷ t ỷ thì là quỷ linh cấp hai ngươi nói mạnh cơ bao nhiêu nàng sắc mặt có chút nghiêm túc nói quỷ tiên cảnh giới diệp thần sắc mặt lạnh lẽo một cỗ ung、um、t ù m m ú i nhọn tại lượn lờ ma nhãn nội hắc khí đằng đằng tựa hồ có thể sợ đồ vật tại công tác chuẩn bị hắn nghe những lời này tự hiểu được quỷ tiên cảnh giới so quỷ anh cảnh giới còn muốn cao một cấp bậc hắn nghĩ đến lào g i a hỏa kia dĩ nhiên là quỷ linh cái này cũng có chút khó giải quyết rồi hôm nay dùng hắn tu vi hiện tại đến xem mới có thể cùng quỷ anh một tầng tả hữu người bảo trì ngang tay đáng tiếc xem ra có chút phiền phức rồi tiểu nam nhân phải hay là không sợ yêu cơ nhóng n h o cười đấy nói ra không có sao á có tỉ tỉ tại hắn không thể đem ngươi thế nào đấy ai dám động đến ngươi t ỷ t tỉ ỷ t i ể u cùng với dốc sức l i ề u mạng diệp t h ầ n có chút bên mặt lạnh lùng nhìn xem nàng nhìn cái kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt đáng tiếc lại không hề cảm giác hắn muốn chính là cái kia cái gọi là quỷ linh mạnh như thế nào đáng tiếc mà ngay cả quỷ anh cấp độ người đều không có giao thủ qua lúc trước cái kia tần g i a đại trưởng l á o tựa hồ không có dùng bao nhiêu thực lực nếu không hắn có lẽ t i ể u không khả năng ở chỗ này rồi cái này lại để cho hắn hiểu được chính mình tuy nhiên bằng vào cường hành trụ cột có thể duy trì nhất thời nhưng tuyệt đối còn không phải đối thủ là ta lại coi thường người khác diệp thần thì thào một câu nhưng lại lại một lần nữa tỉnh lại chính mình cảnh cao chính mình không thể chủ quan không thể kiêu ngạo tự mãn như vậy cảm xúc đối với tu luyện giả mà nói không thể nghi ngờ là một cái tối kỵ lúc nào chết cũng không biết cảm ơn diệp thần nhàn nhạt nói câu mới hỏi nói cái kia hắn thế lực của hắn đâu rồi đều có nào cũng cùng nhau nói với ta vừa nói làm cho ta tin h tưởng vắng một phát người nào tạm thời không thể động khanh khách yêu cơ đột nhiên kiểu cười rộ lên cái kia vũ mị tư thái tại run nhẹ nhẹ tuyệt đại yêu cơ lại để cho người vừa thấy cũng sẽ bị câu dẫn hôn phách mà diệp thần t ắ c thì như một khối ngàn năm hàn thiết giống như vẫn không nhúc ních mà ngay cả tâm thần đều không có một tia chấn động t i ể u nam nhân yêu cơ cười m ỉ m đấy vớt cái kia một đôi lạnh b vớt ma ra góc nỉ nó nói tỉ tỉ thực lực xem như cũng không tệ l ắ m đấy nhưng so với cái kia ngũ đại sa đoạ quân đoàn thủ lĩnh ra vẫn còn có chút trên lệch đấy sa đoạ chi thành ở trong nguyên bản thập đại quân đoàn tại bị phong ấn đến nơi đây về sau biến hóa nhanh chóng liền trở thành ngũ đại quân đoàn rồi cùng thành chủ không còn là một lòng nàng ghé vào diệp thần sau lưng chậm rãi giới thiệu đến yêu cơ tại bên thái thổi mới cười nói tiểu nam nhân cái kia ngũ đại sa đọa quân đoàn đoàn trưởng đều là quỷ linh tam giai cường giả bản thân thực lực tự nhiên không cần phải nói rồi hơn nữa mỗi tay của một người xuống đều có chín tên quỷ anh cảnh giới thủ h ạ thậm chí là một gã quỷ linh một tầng phó đoàn trưởng ngươi nói có mạnh hay không a diệp thân sắc mặt không có chút nào biến hóa tựa hồ đối với những này cường đại nhân v ậ t không có để ý nhiều muốn người muốn giết hắn nhất định phải tiếp nhận hắn giết chóc đối với hắn mà nói địch nhân vĩnh viễn chỉ có chết đấy mới là tốt nhất còn gì nữa không hắn đạo mạc mà hỏi yêu cơ hai tay giống như rắn quân quanh ghé vào lỗ thai hắn qua lại du đãng cười nói trong đó cường đại nhất cùng thần bí chính là sa đ o ạ thành thành chủ hắn bản thân thực lực tại cái gì cảnh giới kỳ thật ta không phải rất hiểu rõ chỉ biết là tại quỷ linh cựu giai tả hữu mà thủ hạ của hắn cũng có chút cường đại rồi năm tên quỷ linh nhất giai đến tam giai thủ hạ đây mới là hắn có thể khống chế sa đ o ạ thành lâu như vậy nguyên nhân nàng nói tiếp xuất như vậy một cái kinh người sự thật nàng lại để cho diệp thần lông mi nhảy lên tựa hồ cảm giác được một tia áp lực mà ngay cả lệnh như băng như hắn đều có thể cảm nhận được tí ti áp lực không khó nhìn ra cái kia thành chủ nên có đáng sợ cỡ nào thế nhưng mà diệp t h ầ n lại rất rõ ràng cái này sa đ o ạ nội thành còn có một tồn tại lại để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an chính là một cái đưa hắn kéo vào phong ấn thần bí tồn tại che giấu tại trong bóng tối mới là đáng sợ nhất đấy cái kia những thứ không biết tổng có thể làm cho người sợ hãi yêu cơ sa đọa chi thành bị phong ấn về sau các ngươi dựa vào cái gì sinh tồn được hắn hỏi ra một rất mấu chốt vấn đề khanh khách yêu cơ vũ mị nháy trói mắt cười nói tiểu nam nhân người đoán thử coi chúng ta là như thế nào sinh tồn được đấy đoán được rồi tỉ tỉ có thần bí ban thượng à. nàng tại diệp thần bên thai không nổi nhạ lan tức tựa h ồ tại dụ hoặc lấy diệp thần tâm linh muốn lại để cho hắn triệt để trầm mê tại chính mình vũ mị bên trong đáng tiếc chính là nàng kể từ đó chỉ có thể làm cho diệp thần tâm thần có chút nhảy dựng cựu lại không có chút nào biến hóa tình huống này lại để cho diệp thần rất hoài nghi mình bây giờ đến cùng phải hay không cái gọi là ma bởi vì căn cứ hắn đang hiểu rõ đến đấy ma rất đáng sợ mà quan trọng nhất là ma tắm nhìn qua là vô cùng mãnh liệt đấy có thể hắn lại không có chẳng lẽ cái này sa đọa chi thành bên ngoài còn có cái gì có khác đầu tiên diệp thần thì t h ả o nói một câu ba đột nhiên một cái ấm áp mê người cặp môi thơm một ngụm khắc ở mặt của hắn kẹp một cỗ lửa nóng khí tức làm cho diệp thần tâm thần một hồi nhộn nhạo hắn phát hiện yêu cơ vậy mà thân hắn thoáng một phát phát hiện này lại để cho hắn ngạc nhiên vô cùng thật lâu đều không thể hoàn hồn khanh khách yêu cơ gương mặt dạng mây đỏ hồng nhạt một cỗ vũ mị khí tức tại tràn ngập lại để cho diệp thần tâm thần lần nữa chấn động giờ phút này tâm linh của hắn nội lại nhấc lên một cỗ cơn sóng gió động trời tựa hồ muốn theo trong tâm linh buộc phát ra tiểu nam nhân thật sự là thông minh đại đoàn đúng đây là tỷ tỷ ban thưởng n g ư ờ i đấy thích không yêu cơ khuôn mặt rất h ồ n g một đôi mị nhãn h í p lại toát ra tí ti mị thái diệp thần trong tâm linh cái kia một cỗ phong bạo đống nhiên yếu bớt rồi sau đó cuối cùng nhất t h i ê n lặng tại sâu trong tâm linh hắn buông tha cho buông tha cho lúc này đây tâm linh phá tan gông xiềng cơ hội đã là hai lần rồi cuối cùng nhất còn không có qua được rồi chính mình cái kia một cửa ân diệp thần cảm giác tâm thần rất không vốn chỉ là rất lạnh như băng rất yên tĩnh nhưng hôm nay lại nhiều hơn một loại không cảm giác hắn tổng cảm giác chính mình không có lẽ như vậy bởi vì trong tâm linh bành trướng mà ra cái k i a m ộ t cổ lực lượng thực sự không phải là tự nguyện đấy mất mặt yêu cơ sắc mặt có vẻ toàn thân khí tức biến đổi t à n mát ra một cô u người l khí tức nàng xoay người nhẹ nhẹ giúp vào diệp thần lưng vắt cảm thụ được chuyển đến cái k i a m ộ t c ố lạnh như băng tựa hồ liền l ò n g của nàng đều có thể đông lại mới đứng d ậ y mà diệp thần tắt thì đặt chén rượu xuống không có cái gì nhiều lời rất yên tính đi theo phía trước yêu cơ bài kiến ông chủ trên đường đi gặp được không ít thị nữ những n à y thị nữ khí tức làm cho diệp thần có chút kinh ngạc hắn phát hiện những n à y thị nữ khí tức rất cường đại có vài tên tư sắc thượng đẳng cảng là so với hắn còn mạnh hơn chứng minh tu vi so với hắn c ư ờ n g người những n à y thị nữ thực lực không tầm thường a đi tới đi tới diệp thần lại đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói ra tựa hồ đang hỏi cái gì mà phía trước yêu cơ thân thể có chút dừng lại dường như bị hắn mà nói cho kinh ngạc đến l ế n rồi chậm dại xoay người lại như thế nào tỉ tỉ tiểu nam nhân yêu cơ vũ mị cười rộ lên nói ra phải hay là không vừa ý tỉ tỉ dưới tay như ngươi vừa ý cái nào cứ việc nói tỉ tỉ có thể làm chủ tặng cho ngươi rồi coi như là phần thứ nhất lễ gặp mặt m i ễ n đi diệp thân sắc mặt rất lạnh lùng nhưng lại nhớ tới lúc trước cái k i a m ộ t đạo bóng hình xinh đẹp đáng tiếc giờ phút này đã hồn bay lên trời rồi hắn t ự i hồ không hề nguyện ý tìm cái gì thị n ữ rồi nếu là lại tới một lần như vậy kinh nghiệm có lẽ tâm linh của hắn tự vĩnh viễn sẽ có chỗ thiếu hụt khanh khách yêu cơ n h ó n g m ẽ o cười lấy quay người đi rồi cái kia mê người tư thái vũ mị khí chất phảng phất cùng sinh có đến nàng cái này một thân trời sinh vũ mị khí chất tăng thêm cái kia k h i n h đ ả o chúng sinh n h a n sắc tuyệt đối là một cái thai họa muôn dân trăm họ yêu t ì n h ngươi phần thứ nhất lễ vật ta đã nhận được diệp thần đột nhiên thì thảo nói nói mà giờ khác này phía trước yêu cơ thân hình r u lên khuôn mặt một hồi ánh sáng màu đỏ lan tràn nụ cơi của nàng càng thêm mê người rồi tựa hồ đối với một câu nói kia rất ưa thích mà ngay cả một đôi vũ mị con ngươi đều híp mắt mà bắt đầu hai người xuyên qua cửa phòng Lên một đầu tinh xảo thang lầu, lầu ê n một đ ba, ba đến rồi yêu cơ lôi kéo diệp thần đi vào lầu ba tại một gian trang sức rất có hàm xúc thú vị trước gian phòng dừng lại mà diệp thần ra mặt co i lại bởi vì phát hiện gian phòng kia vậy mà lại là màu hồng phần đấy không cần n g h ĩ cũng biết là yêu cơ trụ sở riêng gian phòng tiểu nam nhân ngươi có thể là người thứ nhất tiến vào tỷ tỷ gian phòng nam nhân a khanh khách yêu cơ nói xong một câu như vậy khanh khách cười duyên đi tới trong cửa lớn còn lại ra mặt run dày diệp thần một người nhưng mà hắn liền chút nào đều không do dự mặt lệnh lấy đi vào tựa hồ chưa từng để ý là ai gian phòng gian phòng này trang sức rất không tồi đây là diệp thần cảm giác đầu tiên rồi sau đó là quá hữu nữ nhân vị rồi. Hắn nhìn bốn phía vị rồi. xem sở hữu tất cả đáng ồ hồng hồng đồ dùng dối dại. trong nhà bài trí toàn bộ là hồng nhạt, làm hắn có chút không nói gì, từ chỗ nào tìm đến như vậy nhiều hồng nhạt đồ vật. Tiểu nam nhân, thất thần thì sao, còn không mau tới ngồi. Một câu hờn dối mà nói chuyện đến, làm cho người một hồi trong lòng ngỡ, gì, trí chút từ tìm vật. Tiểu thất thì tới Một một thậm chí toàn thân tê sao, cho chỗ hồi chí bài là làm mà làm bộ mau có câu đ vậy tiếc diệp thần không chút biểu tình cảm giác cái dạng này quá khó tiếp thu rồi bị sinh sinh biến mất tình cảm đó là một cái rất thống khổ sự tình đợi lấy tỉ tỉ cho ngươi thêm cầm bầu rượu yêu cơ híp hai mắt nói xong mới quay người đi vào một cái tinh xảo ngăn tủ trước từ bên trong xuất ra một cái tinh mỹ bình ngọc tựa hồ là một loại rượu ngon diệp thần trong nội tâm thở dài một hơi nhưng có chút không h i ể u mất mát lại để cho hắn sắc mặt đã có tí ti biến hóa tuy nhiên biến hóa rất ngắn tạm nhưng như thế nào có thể giấu giếm ở cường đại yêu cơ tự nhiên bị nàng cho bắt đến rồi tiểu t ử này nam nhân yêu cơ nheo lại hai mắt vũ m ỹ cười rộ lên tựa hồ rất vui vẻ tựa như chương ba trăm năm mươi ba ngũ đại quân đoàn trưởng yêu cơ cầm một cái bình ngọc chân thành mà đến vòng quanh một đám mị hoặc làn gió thơm là diệp thần đầy vào một ly một chén rượu này rất thanh tịnh cũng đậm hương đáng tiếc lại không có lúc trước uống cái kia một loại nữ nhi tâm rượu dễ uống không sai diệp thần nhàn n h ạ t khen một câu do xét b ố n phía mới phát hiện theo cửa sổ xem tiếp đi vừa vặn trông thấy lầu một đại s ả n h cái kia một cái cực lớn sân khấu hắn còn phát hiện đại s ả n h hạ chính lục tục có không ít người đã đến mỗi người sắc mặt đều rất kích động tựa hồ có cái gì đáng được bọn hắn chờ mong sự t ì n h người nọ là ai lúc này diệp thần phát hiện một đám khí tức trầm trọng người đi đến lầu hai tiến vào một cái tinh mỹ xa hoa trong phòng mà cái kia một cái dẫn đầu người cùng hắn lúc trước gặp được cái kia một cái gì viêm bảy đồng dạng cường hãn tựa hồ suy đoán đến cái gì n g ư ờ i nói hắn nha yêu cơ có chút nhìn sang cười nói hắn gọi mã ngọc an là sa đ o ạ thành ngũ đại quân đoàn thứ tư đoàn trưởng cùng ngươi lúc trước nhìn thấy cái kia một cái gì viêm bảy đồng dạng đều là một cái mặt hàng người a diệp t h ầ n có chút gật đầu hắn phát hiện cái kia một cái mã ngọc an đột nhiên xem đi qua mà vừa thấy được yêu cơ về sau có chút kích động đáng tiếc vừa nhìn thấy nàng vậy mà giúp vào một thanh niên bên người cái này lại để cho hắn sắc mặt lập tức cơm trầm xuống người nọ là ai mã ngọc can sắc mặt tâm lãnh một thân x a đọa khí tức tại mãnh liệt có sát cơ c h ẳ n ngập hắn mà nói lại để cho bên người vài tên cường đại thuộc hạ nhau nhau xem ra sắc mặt đều có chút giật mình không ngờ tới một thanh niên vậy mà tiến vào yêu cơ trụ sở riêng gian phòng tiểu tử kia là lai lịch thế nào một gã quỷ anh cảnh giới đại hắn ngạc nhiên mà hỏi không rõ ràng lắm một người khác khí tức r ấ t cường cũng là quỷ anh cảnh giới hắn khẽ lắc đầu nói ra chưa thấy qua dường như rất lạ lẫm có thể chỉ là một cái quỷ nguyên cảnh giới tiểu tử sao có thể đạt được yêu cơ ưu hái、ừ. một câu hừ lệnh truyền đến làm cho cái này vài tên cường đại nam tử thân thể run rẩy sắc mặt sợ hãi cúi đầu chỉ thấy mã ngọc can sắc mặt tâm trầm một đôi mắt t u n tùn tản ra khủng bố sắc cơ làm cho lòng người lạnh ngắt một tên t i ể u tử cũng dám như thế các loại bổn tọa tìm cơ hội bóp trên n g ư ờ i hắn l ạ n h lạnh nói ra một câu như vậy đoàn trưởng bọn hắn cũng đến rồi lúc này mã ngọc can thân bên cạnh một vị phụ tá nói một câu hắn thân hình khôi ngô khí tức cường hoành vô cùng mà hắn đúng là mã n g ọ can phó đoàn trưởng thực lực gần kề so với hắn nhỏ yếu một cái cảnh giới tuy là như thế lại như c ũ không phải là đối thủ của hắn tới rồi sao mã ngọc an không hề chú ý diệp thần c h ỗ đó mà là chằm chằm vào đại sành phía dưới đại môn chính chứng kiến một đám người đi đến chính hắn rất rõ ràng những người tài giỏi này là hắn đối thủ cạnh tranh tiểu tử kia bất quá là căn dơm dạ mà thôi cái kia là ai lúc này diệp thần cũng phát hiện đại sành hạ đi vào một đám người theo khí tức đến xem có lẽ cũng là một cái trong số đó đấy m ã yêu cơ trả lời càng khẳng định suy đoán của hắn nhóm người kia đúng là ngũ đại quân đoàn nhân vật đều rất cường đại yêu cơ có chút giương mắt lại tiếp tục d ự A sát quá thực rất thứ nhất trưởng, bất thể, trước vào vệ vị là đoàn coi nhau ở bên cạnh hắn, lại nói, người nọ gọi ninh, cường quân người như không phía trước hai vị đồng phía hai ở lực có có lại đại, gọi diệp ạ n hắn n g g là một rất cũ kỹ ư ờ d i thần có chút gật đầu nhìn qua đi vào lầu hai nhóm người kia dẫn đầu đúng là một gã đầy người nghiêm túc t r u n g nhân nhân hắn một thân màu đen c h i ế n giáp tràn ngập một cố khắc nghiệt một đôi mắt rất công chính tràn ngập nghiêm túc khí tước cái này người không tệ là một gã trời sinh tướng quân diệp thần tán thưởng một câu như vậy mà giờ khác này cái kia vệ ninh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến đó là một đôi nghiêm túc ánh mắt chỉ là đảo qua yêu cơ liếc tự rơi vào diệp thần trên thân thể có chút tinh quang đang lóe lên cái kia vệ ninh có chút ngạc nhiên cái kia yêu cơ hắn là biết đến là mấy vị khắc quân đoàn trưởng tranh đoạt mục tiêu nhưng bây giờ thậm chí có một thanh niên tại đó còn phải yêu cơ giúp vào bên cạnh thật sự là rất kinh ngạc người thanh niên kia là ai hắn mà nói rất ngắn gọn tựa hồ rất có một cỗ sát phạt quyết đoán hàm xúc thú vị quả nhiên là một vị trời sinh tướng quân mà tại bên người hắn vải tên thủ h ạ cũng chỉ là nhìn lướt qua tự không hề chú ý tựa hồ không có phát hiện yêu cơ tuyệt đại mỹ mạo Tướng quân, thanh niên kia cho tới bây giờ chưa thấy chưa quân, niên giờ qua, bây cho kia lúc a i l này Một gã phó tướng âm vang lầu ờ i ninh một chút gật câu. có đ tiêu hai ô n cần nhiều n g phải kim vệ ninh sắc mặt xương sở lại lạnh nhạt giơ tay lên trong y u ố n Ô yêu cơ có chút nghiêng đứng người dậy, ngạc nhiên đánh giá diệp thần mới phát giác bên người tiểu nam nhân tựa hồ rất không tầm thường a cái kia vệ ninh nàng có thể rõ ràng nhất rồi là một cái nổi danh cũ kỹ ra hỏa cả ngày tựu là một trường mặt nghiêm túc tiểu nam nhân ngươi như thế nào lại để cho cái kia cũ kỹ ra hỏa với ngươi đối ẩm hay sao nàng nằm ở bên thay c diệp thần, lại, lại thần đạm mạc thì thào n h thần đệ. một câu đối với cái này muốn người muốn giết hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn mà giờ khác này đi tiến gian phòng nội dị viêm bảy rất phẫn nộ chính mình dự định nữ nhân vậy mà tại một thanh niên bên người dựa sát vào nhau đây là thiên đại vũ n h người nọ là ai hắn đoán lấy lại chứng kiến một đám khí tức cường hoành người đi tới trong đó dẫn đầu người càng là thâm bất khả c h ắ c mà hắn còn phát giác đến cái kia dẫn đầu người tựa hồ hưu ý vô ý đảo qua bên này tựa hồ thấy được sự hiện hữu của hắn yêu cơ có chút d ư ơ n g mắt nói ra cái kia một cái dẫn đầu đấy gọi lôi có cường làm người âm hiểm lại cả ngày một bộ quân tử bộ g á n g nhìn xem cũng rất buồn nôn là đệ tam quân đoàn đoàn trưởng thực lực cùng gì viêm bảy đồng dạng a diệp thần có chút gật đầu rồi sau đó đại sảnh hạ một đám người tiến vào tầm mắt hắn s á c mặt hơi động một chút chưa từng hỏi lên bên người t i ể u truyền đến yêu cơ vũ mị c h i âm tựa hồ rất ưa thích dựa s á t vào nhau lấy hắn rất kỳ quái nàng n ũ n g nịu nói người nọ gọi tạ khâm là thứ năm quân đoàn trưởng làm người cũng là không lớn dạng đều muốn đem tỉ tỉ một múm ướt lại để cho tỉ, tỉ trong t nội tâm rất sợ hãi ân diệp thần nhàn nhạt nhìn xem chưa từng quá nhiều để ý tới mà là tỉu như vậy đang ngồi yên lặng nhìn xem những n à y cường hã người đã đến cũng không biết suy nghĩ cái gì mà ngay cả bên người yêu cơ đều không thể nào biết được thanh niên kia tiểu tử là ai lúc này lôi có cường một đi vào phòng sắc mặt lập tức âm chầm xuống sắc cơ lấm lấm hỏi ra một câu như vậy lời nói mà hắn mà nói lại để cho bốn phía một đám cường đại thủ hạ nhau nhau ve mùa đông cả đám đều không biết trả lời thế nào bởi vì không có người nhận thức hừ hắn có chút hừ lạnh một tiếng âm chầm nói tiểu tử kia đang chết tìm một cơ hội đem hắn giết chết cũng dám thanh ta dự định nữ nhân tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống là chủ tử vài tên thủ hạ nhau nhau đáp ứng nguyên một đám túi đầu không nói coi như rất kính sợ cái này lôi có cường đồng dạng bọn hắn bên này nói như vậy lấy mà đổi thành bên ngoài một bên cũng đồng dạng đang nói nói như vậy sát cơ l ệ n h tẩu xương các ngươi tìm cơ hội giết chết tiểu t ử kia thật không ngờ công nhiên khinh nhuần căn bản đoàn trưởng nữ nhân tại một cái tinh mỹ trong phòng cái kia tạ khâm chính mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra một câu tựa hồ đối với diệp thần rơi xuống tuyệt s á t lệ mà bên cạnh của hắn vài tên thuộc hạ nhao nhao túi đầu đáp ứng nguyên một đám không n u n đấy không dám chút nào mở miệng những người kia đều muốn dết ta ạ diệp thần sắc mặt lạnh lùng đây này lẩm bẩm một câu lại để cho bên người yêu cơ bỗng nhiên vừa tỉnh trứng mắt lầu hai mấy cái gian phòng nàng không có, có cảm ó c giác đến sắc cơ đó là bởi vì không có nhằm vào nàng mà diệp thần t i ự u không giống với lúc trước đối với sắc cơ thế nhưng mà mẫn cảm nhất rồi cái này mấy cái tên đáng chết dám động ngươi thoáng một phát t ỷ t tỉ ỷ ta t i u liều mạng với tụi nó yêu cơ đằng đằng sát khí nói ra một câu như vậy lại để cho diệp thần có chút xứng sở nhưng không cần để ý diệp thần lắc đầu ra hiệu thản nhiên nói ngũ đại sa đọa quân đoàn trường tự bốn cái đối với ta sinh ra sắc cơ n ị lực của ngươi còn thật không phải là lớn kiểu bình thường đây này khanh khách yêu cơ đột nhiên giòn cười rộ lên quyến d ũ nói tiểu nam nhân vậy còn ngươi có hay không sợ hãi nếu là tỷ tỷ thật sự bị bọn hắn đập đi ngươi sẽ tới hay không cứu tỷ tỷ ta sẽ không diệp thần trả lời rất dứt khoát dứt khoát mà ngay cả yêu cơ đều có chút ngạc nhiên thật sự là quá xuất ngoại ý muốn rồi trong nội tâm nàng hiện lên một tia thất lạc rất không hiểu đấu tựa hồ liền nàng chính mình cũng không biết lúc này diệp thần lạnh lùng chằm chằm vào cái kia bốn đạo sắc cơ lanh đạo nói bởi vì ngươi muốn giết ta đều muốn tiếp nhận ta hung tàn nhất sát phạt cho nên mấy người kia là không thể nào đem ngươi cướp đi đấy khanh khách yêu cơ nguyên bản ảm đạm nhan sắc lập tức dung quang tỏa sáng tản mát ra càng thêm câu hồn s á t thái làm cho người trầm mê nàng cười m ỉ m dựa sát vào nhau tới nụ cười kia tựa hồ càng thêm quyến rũ động lòng người rồi đáng tiếc diệp thần giờ phút này không tình cảm chút nào tiểu tử kia đáng chết phải chết lúc này bốn đại quân đoàn trưởng vừa thấy được tình cảnh này nguyên một đám vô cùng phẫn nộ sắc cơ ung t ù n tràn ngập mà ra bọn hắn chứng kiến yêu cơ vậy mà vũ mị rúc vào tiểu tử kia bên n g i đây tuyệt đối không thể chịu đựng được đấy phải giết chết hắn thú vị mà ở mặt khác trong một cái phòng vệ ổn định tâm thần sắc không hiểu nói thầm một câu như vậy hắn mà nói lại để cho vài tên thủ hạ nhao nhao liếc mắt nhìn nhau tựa hồ nhìn ra nhà mình tướng quân tưởng thức diệp thân mới bởi như vậy t i ê u mạc danh kỳ diệu đưa tới bốn đại cường địch nếu là bản thân tình cảm khôi phục lời mà nói hắn nhất định sẽ chửi ầm lên lên những người này thật sự là quá cái gì mình mới đến một ngày thời gian t i ê u đạt được như vậy mấy cái cường địch cái này gọi sự tình gì a đáng tiếc chính là giờ phút này diệp thần lòng tràn đầy đều là lạnh lùng ngoại trừ cái này một cô yên tĩnh đến đáng sợ lạnh lùng bên ngoài không tiếp tục hắn tình cảm của hắn rồi chương ba trăm năm mươi b ố phong hoa tuyết nguyệt diệp thần rất lãnh đ ạ m nhìn xem phát hiện trong đại sảnh lục tục có không ít cường đại người đã đến những người này khí tức đều là quỷ tiên cảnh giới cừng giả rất đáng sợ những điều này đều là sa đ o ạ chi thành ở trong những thứ khác cừng giả đều là quỷ linh một tầng tả hữu ta biết đến t i ự u có hơn mười tên bọn hắn tạo thành một cái liên minh cộng đồng đối kháng ngũ đại quân đoàn u y áp yêu cơ tại bên thai nhẹ nhàng giới thiệu lên a diệp thần có chút gật đầu đảo qua phía dưới toàn bộ đại sành rất nhanh liền phát hiện những người kia khoảng chừng mười lăm người nhiều những người này tựa hồ có sở cảm ứng nhao nhao xem đi qua vừa thấy được diệp thần lập tức đều giật mình rồi tiểu tử kia là ai có một gã quỷ linh nhất giai đại hán sắc mặt giật mình nói ra yêu cơ như thế nào giúp vào tiểu tử này bên người chẳng lẽ nàng thật sự lựa chọn nam nhân của mình rồi hả không thể nào đâu bên cạnh một gã quỷ linh cường giả sắc mặt không tin nói ra yêu cơ không phải muốn tại thành chủ hoặc là ngũ đại quân đoàn trưởng tầm đó lựa chọn một cái ư làm sao có thể sẽ là tiểu tử này tiểu tử kia diễm phúc thật sự là sâu a thật là có chút hâm mộ có người hê ẩm nói một câu như vậy h ắ c h ắ c đột nhiên có một gã cường g i ả h ắ c h ắ cười c không ngừng nói ra tiểu tử kia xui xẻo chọc phải ngũ đại quân đoàn trưởng còn tăng thêm thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn tiêu dao xuống dưới những người này ở chỗ này nghị luận mà diệp thần tắc thì không chút nào lộ đích đã nghe được bên người yêu cơ cũng là nghe vô cùng rõ ràng nàng đột nhiên tiểu cười rộ lên tại bên thai thổi n ỉ nó nói tiểu nam nhân nhiều người như vậy ghen ghét ngơi a ngươi cũng đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng tỷ tỷ thật là đem đầy đủ mọi thứ đều đặt ở trên người của ngươi rồi khả năng ngươi phải thất vọng rồi diệp thần trả lời đồng dạng giải thích cùng đạo mạng tựa hồ liền một tia chấn động đều không có cái này nếu không có tình cảm bị h a i hắn kỳ thật cũng muốn p h i ề n não đáng tiếc hết thệ đều bị không hiểu thấu tàn phá phốc phốc yêu cơ nghe xong phốc phốc nhóng nhẽo cười không thôi cứ như vậy giúp vào bên người không cần phải nhiều lời nữa nàng lại híp một đôi vũ mị con ngươi nhìn phía dưới cực lớn sân khấu tựa hồ có cái gì trò hay muốn bắt đầu ngươi ở nơi này tổ chức cái gì diệp thần đột nhiên hỏi một câu kiên nhẫn chút xem tiếp đi của ta tiểu nam nhân ngươi để cho đợi chút nữa t i ể u sẽ minh bạch rồi yêu cơ lại cười mỉm nói soát đột nhiên phía dưới cái kia chút ít đã đến các cừng giả nhao nhao đứng lên nguyên một đám sắc mặt kích động rồi bọn hắn nguyên một đám c h ầ m c h ầ m vào cực lớn sân khấu thần sắc rất là chờ mong coi như đang chờ đợi như vậy người xuất hiện đồng dạng đinh đông một khúc sâu kín tiếng đàn truyền đến như lai từ trên chín tầng trời âm thanh thiên nhiên lại tựa hồ là phá tan địa ngục ma khúc làm cho diệp thần lạnh lùng tâm đều chịu trầm bê Hắn rồi sau đó tỉnh táo lại, ngạc nhiên phát hiện, phía ngạc trên rồi lại, dưới đài sau đó táo võ bị một cỗ xương mủ chỗ bao phủ lại rồi mà theo cái này một khúc thần diệu tiếng đàn có bốn đạo huyện chuyển thân ả n h chính chậm rãi đi tới đây là diệp thần có chút kinh ngạc loại lên thấy được cái kia bốn đạo huyện chuyển thân ả n h đi ra lượn lờ mây mủ phảng phất đạp trên yên ba mà đến thế gian tiên tử cái này bốn gã nữ tử rất đẹp lua mỏng khóa thân phụ trợ xuất h u y ệ n chuyển thân hình mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy như ẩn như hiện tuyết gia đang l o ạ lên t i ế u nam nhân thích không giờ phút này yêu cơ tại bên thai thổi một ngụm hương khí lẩm bẩm nói đây là t ỷ t ỷ vất vả bồi dưỡng được đến bốn đại thiếp thân thị nữ phân biệt gọi phong hoa tuyết n g u y ệ t phải hay là không rất tâm động cái kia là t ỷ t ỷ đồ cười à. diệp thần ra mặt co lại lông mi trực nhảy không ngừng cảm giác cái này yêu tinh thật sự là quá cái gì mình cũng là một cái lại để cho người chịu không được tuyệt đại yêu cơ rồi còn bồi dưỡng bốn gã đẹp như tiên nữ thị nữ đem làm chính mình đồ cưới thực chưa thấy qua khanh khách vừa thấy được diệp thần bộ dáng này yêu cơ liền khanh khách kiểu cười rộ lên tựa hồ chứng kiến hắn như vậy rất vui vẻ đồng dạng nàng kỳ thật nói rất đúng nói thật cái kia bốn gã thị n ữ đúng là nàng bồi dưỡng được ra tương lai theo nàng xuất r a đấy bản thân thực lực đều tại quỷ anh cảnh giới hơn nữa bốn người đều sinh sắc nước hương trời có thiên tiên bình thường tiểu nhan đinh một khúc như tiên lại như ma tiếng đàn chảy xuôi trong lòng lượn lờ tại hồn lại để cho người trầm mê mà bốn gã tuyệt đại vũ cơ dẫm phải một hồi phong hoa tuyết n g u y ệ t vũ ra một đoạn khuynh quốc kỹ thuật n h ẹ để ở chàng tất cả mọi người say mê rồi đây là cái gì khúc diệp thân thì thào một câu như vậy cảm giác mình coi như đang ở tiên hương mà lại tựa hồ hồn tại ma thổ cảm giác rất quái dị hắn theo cái này một thủ khúc trong thân thể ma khí vậy mà s ô i trào dường như muốn theo trong thân thể lao ra rất khủng bố đây là sa đoạn tiên khúc yêu cơ ánh mắt mê ly lẩm bẩm nói đây là t ỷ t ỷ tự mình soạn nhạc một thủ tiên khúc hao phí ba năm thời gian lúc này mới hoàn thành cái này một thủ tiên khúc hôm nay vừa vặn lấy ra cho n g ư ờ i đánh giá sa đoạn tiên khúc diệp thần tâm thần r u lên cảm giác được một cỗ nồng đậm bi thương tựa hồ khúc nội tràn đầy một cỗ bất đắc dĩ chống lại cái này thủ khúc ở trong ẩn chứa một vị tuyệt đại nữ tử không cam lỏng còn có một c ố khó có thể hóa giải tình mình đây mới là lòng của người a nhìn qua bên người mê ly tuyệt đại yêu tình diệp thần nội tâm hiện lên như vậy một đạo ý niệm rất ngắn t ạ m hàn t ự a hồ đọc đã hiểu cái này yêu mị nữ nhân nội tâm nàng có một c ố bất đắc dĩ có một c ố không cam l ò n g lại còn quật cường dãy rủa diệp thần nhìn qua phía dưới cái k i a bốn đạo huyện chuyển thân ảnh cái k i a khuynh thành kỹ thuật n h ẹ nương theo lấy đã xa đoạ tiên khúc là mọi người thể hiện ra một hồi khắc phong hóa tuyết nguyện mà ngay cả lạnh lùng như hắn đều bị xúc động rồi nội tâm bay lên một tia p h i mượn tự a h ồ bị cái này một thủ sa đọa tiên khúc cho cảm hóa rồi t i ể u n a m nhân bên hai c h u y ề n đến yêu cơ một câu nỉ non nói ra tỉ tỉ sa đọa rồi ngươi phải t r ă n g thật sự rất xem thường cái gọi là đọa lạc giả theo ngươi nhìn thấy tỉ tỉ lần đầu tiên cái k i a một cái chán ghét ánh mắt t i ể u thật sâu đau nói ta diệp thân đã trầm mặc hắn lúc trước đi vào ác quỷ lĩnh chính là vì chém giết sở hữu tất cả nhìn thấy đọa lạc giả đấy thế nhưng mà lại không hiểu thấu n h ậ p a mà, mà làm cho đi tới cái này bị phong ấn nhiều hơn hai trăm năm sa đọa chi thành lúc này mới nhìn thấy trước mắt yêu cơ hắn lúc trước thế nhưng mà đã từng thể muốn diệt sát sở hữu tất cả đoạn lạc giả nhưng hôm nay lòng của hắn lại giao động diệp thần cái kia chắc chắn mà lạnh như băng kiếm tâm giao động bởi vì bên người cái này yêu mị nữ nhân càng bởi vì cái kia một thủ sa đoạn tiên cúc t i ể u nam nhân lòng của ngươi giao động đột nhiên yêu cơ sắc mặt nghiêm túc lên chằm chằm vào trước mắt diệp thần phát hiện hắn giờ phút này rất thống khổ nang tâm thần run lên tựa hồ chính mình mới một câu kia vô ý thức đây này lẩm bẩm đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn tiểu nam nhân chính ngươi bản tâm không thể bởi vì bất luận cái gì ngoại vật g a o động như vậy ngươi sẽ triệt để mất đi hết thảy ngươi tương lai đem không cách nào nữa để cao bất luận cái gì một kia ngươi tuyệt đối không thể g i a o động bản tâm yêu cơ mà nói như một cỗ t r u ô n g lớn bình thường chấn tiến diệp thần tâm thần bản tâm diệp thần sắc mặt dữ thợ một đôi ma giác cung t ù m bậc khởi tựa hồ biểu thị một đời ma đầu muốn t h ứ c t ỉ n h mà một câu nói kia lại để cho diệp thần tâm có chút nhất định đáng tiếc lại lại một lần nữa g i a o động lên diệp thần giữ vững vị trí tâm thần chấn áp bản tâm yêu cơ sắc mặt thay đổi quát một tiếng ẩn một cô đánh thức tâm thần lực lượng thần bí đáng tiếc Cái n à yêu m cơ sắc mặt rất phức tạp nhưng vẫn là cả giận nói còn không mau tỉnh lại ngươi chỉ cần rết tận ngươi nhìn thấy đoạn lạc giả kể cả tỷ tỷ ta cũng đồng dạng ta không nên hấp dẫn ngươi tí tách một d ọ t thuần khiết nước mắt hoa rơi tí tách rơi trên mặt đất vẩy ra khởi một cỗ nhàn nhạt thất lạc yêu cơ nội tâm rất thất lạc nguyên bản hết thể ý định đều h ỏ n g mất giờ phút này trước mắt cái này tiểu nam nhân đang muốn triệt để ma hóa diệp thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn một đôi ma g i á c bong bong chui đi ra càng ngày càng dài càng ngày càng cao chót vót cái kia ba thốn đến lớn lên ma g i á c muốn ngoặt đến cùng đỉnh mũi nhọn lung t ù n ma vân lập lòe rất là đáng sợ ách diệp thần phát ra một hồi chầm thấp gào thét cái kia hai k h ỏ sắc bén răng nanh chính lóe ra ma hảo quang một đôi mắt muốn triệt để bốc cháy lên hừng hực ma hỏa khí tức tràn ngập mà ra diệp thần yêu cơ dung nhan đại biến kinh hô một câu như vậy dẫn tất cả mọi người nhao nhao tỉnh táo lại bọn hắn nhao nhao thân thể lạnh lẽo đồng loạt nhìn sang vừa thấy được diệp thần đáng sợ kia bộ dạng tất cả mọi người sắc mặt đều không bình tĩnh rồi ma hóa lâu hai chuyến đến từng đợt giật mình hét lớn ngũ đại quân đoàn trưởng sắc mặt khiếp sợ đông nhiên đứng người lên bọn hắn sắc mặt rung động chằm chằm vào lầu ba cái kia một cái cửa sổ chứng kiến diệp thần chính chậm dãi đứng lên giống một tiếng không cam lòng gào thét c u ồ n c u ộ n mà ra chấn động bắt phương làm cho toàn bộ quán rượu đều run run ba cái mà những cái kia các cường giả nhau nhau phát ra bản thân khí thế chống cự lại cái kia một cỗ gào thét tạo thành sóng x u n g kích rất là khiếp sợ tên h kia lại muốn hóa ma linh dị viêm bầy sắc mặt c n g biến kinh hô một câu như vậy đối với diệp thần cái này một cái biến hóa rất rung động bọn hắn phát hiện diệp thần khí tức đang tại liên tiếp kéo lên thực lực cũng nhanh chóng hướng bên trên bay vọn tựa hồ tại vĩnh viễn không dừng lại tận đột phá xuống dưới không xong giờ phút này vệ ninh sắc mặt đại biến phẫn nộ quát tiểu tử kia dẫn động thành trì dưới đáy phong ấn đây là muốn triệt để hóa thành đáng sợ kia đồ vật cái kia ma vật muốn nhờ tay của hắn phá tan phong ấn cho ta ngăn cản hắn đổi mau ngăn cản hắn mấy đại quân đoàn trưởng nhao nhao kịp phản ứng nguyên một đám sắc mặt đại biến buộc phát ra nhất lực lượng cường đại rồi sau đó năm người thân thể loay lên xông lên lầu ba đi vào yêu cơ cái kia một cái phòng trước cửa sổ dừng tay đột nhiên một đạo hồng n h ạ t thân ảnh một phiêu mà đến ngăn tại diệp thần trước mặt người tới chính là yêu cơ nàng cũng biết diệp thần tựa hồ bị dưới nền đất vật kia cho đã không chế muốn lợi dụng hắn đến phá tan phong ấn thế nhưng mà nàng hay là ngăn tại trước mặt yêu cơ mở ra vệ ninh vẻ mặt khắc nghiệt một cố cường hãn sát khí bức bách mà đến tựa hồ lại không để cho mở tiểu muốn động thủ hắn mà nói lại để cho bên người bốn g ã quân đoàn trưởng sắc mặt biến ảo có thể vừa thấy được diệp thần cái kia một đôi đáng sợ ma nhãn lập tức nhao nhao bức bách mà đến chương ba trăm năm mươi lăm ma cũng hữu tình giờ phút này ngũ đại quân đoàn trưởng ngay ngắn hướng bức bách mà đến nguyên một đám khí thế khủng bố áp trước mắt yêu cơ thân hình run nhẹ nhẹ nàng tuy nhiên cũng là quỷ tiên cảnh giới thế nhưng mà lại tại sao có thể là ngũ đại cường giả liên hợp áp bách yêu cơ mau tránh ra hà viêm quần sắc mặt tức giận quắt tiểu tử này muốn triệt để hóa thân ma linh cái kia là vật gì ngươi rõ ràng nhất ngươi tranh thủ thời gian mở ra nếu không ngươi ngươi biết hậu quả nhiều nghiêm trọng sao mau tránh ra mấy đại quân đoàn trưởng nhao nhao hét lớn mà bắt đầu nguyên một đám phẫn nộ phi thường thậm chí có người muốn hóa xuất ma linh hơn nữa xa đoạn chi thành dưới nền đất đáng sợ kêu ma vật sẽ được phá tan phong ấn nói như vậy thì xong rồi không được yêu cơ gương mặt quyến rũ rất yếu ớt lại cắn g i n g ngọc nói ra hắn là nam nhân của ta các ngươi ai dám động đến trừ phi ta yêu cơ chết rồi nếu không các ngươi ai cũng đừng muốn động hắn hôn trướng cái này vài tên quân đoàn trưởng sắc mặt giận dữ nguyên một đám phẫn hận không thôi cái này yêu cơ vậy mà đang tại mặt của mọi người nói ra một câu như vậy lời nói ra rất làm bọn hắn phẫn nộ động thủ hắn phải chết vệ ninh sắc mặt lạnh lẽo quắp tuyệt đối không thể để cho hắn đánh vỡ phong ấn nếu không chúng ta toàn bộ sa đ o ạ a chi thành đều muốn xong đời ta và ngươi đều không thể sống sót sắc bốn người khác nghe xong nguyên một đám không hề do dự n h a o nhao, nhao buộc phát ra khủng bố lực lượng âm âm một tiếng toàn bộ quán rượu ba tầng đều bị vỡ nát mà phía dưới mọi người cũng sớm đã chạy ra quán rượu ở phía xa quan sát tại đây t i ể u thư lúc này tại một gian cao ngất trên nóc nhà bốn đạo h u y ể n chuyển thân ảnh chính khẩn trương nhìn xem tại đây các nàng đúng là mới đang khiêu vũ bốn gã tuyệt đại mỹ nữ đứng là phong hoa tuyết n g u y ệ t bốn người giờ phút này tràn đầy kinh hoàng đi chết cũng muốn cùng tiểu thư cùng một chỗ đột nhiên cái kia một gã hơi chút lớn tuổi một ít nữ từ nói một câu khí thế vừa để xuống tự hướng yêu cơ cái kia bay đi mà còn lại ba danh nữ nhao nhao một nhảy dựng lên nhanh chóng phóng đi khi thế m ê n h ngông cuồn cuộn lại không có những người kiệu cường đại như vậy đáng tiếc ca phụ cận không ít quỷ linh cường giả chứng kiến bốn người này bay đi nguyên một đám t i ế c hận lên bọn hắn biết rõ cái này bốn ga mỹ nữ vừa đi tuyệt đối sẽ bị h o a n h thành bụi phấn đó cũng không phải là nho nhỏ quỷ anh cường giả có thể đi tham gia náo nhiệt đấy Vâng a hư h không bạo tạc nổ tung nam đạo khủng bố thân ảnh xuất thủ đánh chính là hư không dung chuyển đại địa lệnh r u n r u n r u y mà đối diện yêu cơ thân hình đột nhiên r u lên bị cái n à yêu một đâm mà thảm đạm. thần trong huyết cổ lực cho ngực, dịch lượng lại đánh nâu đen vào bay, y diệp cơ vũ mị nhan sắc triệt để ảm đạm duy có một cỗ trắng bệnh một đôi mắt càng là không hề sáng giỏi thế nhưng mà nàng hay là nợ nụ cười cười rất nhẹ nhàng cứ như vậy lộ vẻ sầu thảm nhìn qua diệp thần mặc dù không có độ ấm lại đồng dạng ôn h ò a lòng của nàng thiếu nam nhân tỉ tỉ không có thể bảo hộ ngươi rồi yêu cơ có chút thảm đạm không nữa lúc trước vũ mị khuyên thành không nữa lúc trước cái tia mị hoặc nguồn dân trăm họ nhan sắc có chỉ là một đám rất bình thường dáng tươi cười t mặt, mặt yêu, trở. Trở yêu cơ vừa nói một bên kịch liệt ho khăn lấy ho ra một ngụm nồng đậm màu xám huyết dịch đây là sa đoạn chi huyết lời của nàng hãy để cho cái kia bốn gã nữ tử trở về rồi cứ như vậy vây quanh ở diệp thần tư phương tựa hồ cho đến cùng một chỗ chết ở chỗ này rồi chi n h thủ thời gian giết hắn đi một câu gào thét chuyển đến cái kia ngũ đại quân đoàn trưởng ầm ầm d t đến nguyên một đám khí thế khủng bố s á t cơ ung tùm bọn hắn nhất định phải giết chết diệp thần cái này ma đầu nếu không toàn bộ sa đoạ chi thành đều m u ố n xong đời t i ể u nam nhân tỉ tỉ có thể chết trong ngực của ngươi đã thấy đủ khanh khách yêu cơ thì t h ả o nói tái n h ậ n bàn tay như ngọc trắng nuốt diệp thần lạnh như băng mặt nhìn xem cái kia một đôi ma hỏa bước lên con ngươi đã sớm đã mất đi ý thức nàng biết rõ diệp thần bạn tâm nát bởi vì chính mình một đường hấp dẫn hơn nữa nàng cái kia một thủ sa đoạ tiên khúc bạn tâm triệt để nát bấy rồi khoái tỷ tỷ si tâm vọng tưởng yêu cơ rất hối hận cười thảm nhìn xem d i ệ p thần cái kia màu xám huyết dịch tí tách hoa tại bộ ngực của hắn mà giờ k h ắ c này cái kia một cổ kinh khủng sát cơ tịch h còn tới làm cho cái kia bốn gã quỷ anh cảnh giới thị nữ sắc mặt t r ắ n g nhuận há mồm t i ể u phun ra một ngụm màu xám huyết dịch cũng bị thương t h i ể u thư phong hoa tuyết nguyệt cứ như vậy ngược lại tại bên người ngã vào ba tầng phế tích ở bên trong có chút lộ vẻ sầu thảm hòa giải thoát cái này mấy nữ tử coi như đều đang đợi tử vong hàn lâm thế nhưng mà rất lâu đều không có cảm giác đến cái kia ngũ đại quân đoàn trưởng oánh kích cái này giờ phút này yêu cơ sắc mặt lại chấn kinh rồi bởi vì nàng phát hiện diệp thần vậy mà rơi lệ mà chạy suốt huyết hồng nước mắt hắn bản thân huyết dịch đều là màu đen ma huyết lại là nơi nào đến huyết hồng nước mắt giống diệp thần thống khổ n g ử a mặt lên trời điên cuồng gào thét hắn trong thức hải chính nhấc lên vô biên phong bạo có một cổ kinh khủng ma khí đang muốn ăn mòn tại đây tuy nhiên lại gặp cường ngạnh ngăn cản không chút nào có thể ăn mòn đi vào vê Và anh hắn đột nhiên một quyền đánh ra ầm ầm một tiếng một cố ma khí mênh mông quần quận mà ra đem đánh tới ngũ đại quân đoàn trưởng cho đánh bay lúc này lôi có cường các loại vài tên quân đoàn trưởng đều rung động rồi nguyên một đám chừng mắt đối diện cái tiêm một đạo ma khí trùng thiên người cái tiêm một cổ kinh khủng ma viêm có thể làm không thể giả đây là hàng thật giá thật ma có thể vì sao còn có ý chí người là ma vệ ninh sắc mặt trịnh trọng đầy người đề phòng chằm chằm vào trước mắt không xa ma ảnh rất khủng bố chỉ thấy diệp thần chầm rãi cúi đầu một đôi ma viêm tiêu đốt con người đảo qua mọi người lại không có dừng lại đáng ra sao diệp thần lại có chút cúi đầu xem qua bốn gã ngược lại tại thị nữ bên người mới đạ m mạc hỏi ra một câu như vậy mà hắn hỏi đấy đúng là trong ngực người đúng là cái kia vì hắn biết người không này đến hai ngày t i ể u ca nguyện trả giá tánh mạng nữ nhân một cái vũ mị yêu cơ k h a n khách、khủ. yêu cơ nợ nụ cười nhưng lại có chút ho khan trên người của nàng kỳ thật thương thế rất nghiêm trọng vừa rồi cái kia nghìn cần treo sợi tóc chính mình buộc phát nhất đại lực lượng đối kháng cái kia ngũ đại cừng giả có thể còn sống sót cựu may mắn